t r ư ơ n g tám mươi lăm bà khố p h á t p h á t p h á t phi vũ tộc hạch tâm t r i địa trừ các loại cung điện bên ngoài có truyền thừa chỉ, tàng t h ư c á c bà khố d ư ợ c viên này địa phương ngài tuyết trước mang mọi người đi tới bà khố bà khố trước không có một cái nào phi vũ tộc nhân c á i bóng chỉ thấy được từng bãi từng bãi huyết thủy ngài tuyết lo lắng trong b ả o khố người trông chừng có thể tọa chấn lúc này người hẳn là tu vi cao thâm mặt chắc hạng người nàng trước hết để cho đám người thối lui sau đó vận chuyển phi thiên cảnh sát phạt sức mạnh một kích đánh về phía bào k ố đại môn và n h hủy diệt năng lượng đâm vào trên cửa chính kích phát trên đó cơm chế đem hủy diệt năng lượng bắn được ngài tuyết trên người lưu động linh quang một mặt huyền vũ t h u ẫ n trận đồ xuất hiện ngăn cản tại trước mặt tự thân thì hướng lui về phía sau m ở ầm ầm năng lượng dòng lũ va chạm đem huyền vũ t h u ẫ n đều xô ra vô số vết rách trái lại bảo khấu lại môn lại không nhúc ních tí nào ngược lại hoa văn rực sáng có từng sợi tia sáng kỳ dị lưu truyền ngài tuyết anh lông mày trao lên những người khác trơ mắt nhìn nín hơi nhìn chăm chú ngài tuyết chìm định tâm thần lại lần nữa ra tay lần này vận dụng thiên không chi nhà tay nàng bắt tân quyết lấy kỳ dị vận chuyển chi pháp điều động thiên địa lực lượng thần n i ệ m tập trung tại nàng trên đỉnh đầu h ư không sụp đổ thành một cái lô đen không gian phảng phất như đá đầu phong hóa thành cắt như thế không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn một thanh hình trăng lưỡi liềm không gian phi nhận tại trong hát động lơ lửng sau đó từ trong l ô đen bắn ra nó xuất hiện lúc tất cả mọi người cảm giác được chung quanh bọn họ hư không phảng phất bị nó lôi kéo không đúng không chỉ là lôi kéo cảm giác hư không cùng cái k i a một đạo hình trăng lưỡi liềm không gian phi nhận đúng một cái chính thể phi nhận chính là tứ phương hư không một cái mâu điểm không phải nó tại lôi kéo mà là tứ phương hư không đỉnh lấy nó ngài tuyết ngón tay nhanh chóng bấm quyết giống như ngự kiếm tiên nhân ngón tay chỉ hướng bảo khấu lại môn cái t i ê một đạo thiên không chi n h a nhảy lên bay kích mà đi đụng vào bảo khố đại môn sát na điều khắc ở cấm chế phía trên hoa văn lấy mắt chẩn có thể thấy phương thức đứt gãy b ảnh bảo khố đại môn một lần vỡ nát cả tòa bảo khố đều kịch liệt rung động mở ra ngụy tiểu phi vương tiểu bàn mấy người hưng phấn kinh hô ngài tuyết kinh hãi nhìn một chút thiên không chi nha đây tuyệt đối là không gì sánh được nịch tiên thần thoại pháp một kích này uy năng đạo kiếp cảnh đều phải khoảng cách bị chém giết không khó quái ngụy bất khí nhường nàng không cần phải lo lắng tại ngụy bất khí vải trong cục môn này thần thoại pháp bị nàng thôi động bức tăng u y năng quá mức kinh khủng như vậy đầy đầy đầy đủ ré nàng càng thêm động dung như vậy thần thoại pháp tùy ý dạy cho nàng đều để nàng có chút thụ sùng n h c kinh dù sao loại này cường đại vô cùng thần t h ô n g lưu cho người ngụy ra đúng t ố t nhất nhưng ngụy tiểu ngữ biết tâm tư của nàng về sau chỉ sợ muốn cười lên lúc trước nàng cũng giống như vậy rung động không thể tưởng tượng nổi nhưng thái gia g i a lại nói cho nàng những này cũng không tính là thủ đoạn muốn bao nhiêu có thể sáng tạo nhiều ít vô cùng vô tận đoán chừng cái môn này thần thoại pháp cũng là thái gia gia tùy ý biên soạn a ngài tuyết đối với cái này cũng không hiểu rõ nàng lấy lại bình tĩnh không gian chi nhà chui vào trong lỗ đen như thuản dưỡng ở trong đó một đạo hủy diệt cấp phi nhận nàng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào b ả o khố thân nhiệm dẫn dắt không gian chi nha chỉ cần gặp được nguy cơ nàng nhất nghiệm nhưng tế ra bất quá n h ư n g nàng kinh ngạc chính là trong b ả o khố chỉ có l ư ợ n g bãi huyết thủy đây là phi vũ tộc c h ấ n thủ b ả o khố hai tôn đạo kiếp cảnh cựu trọng trường lão tao ngộ nguyền rửa về sau bọn hắn không chỉ có không trốn ra phía n g o à i cách ngược lại cơ chí phong tỏa b ả o khố đem cấm chế toàn khởi động chính là tránh cho bị địch nhân mở ra người có thể chết trong bà khố tài nguyên nhất định phải bảo trụ chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thiên không chi nha hỗn hợp cực hạn sát đạo cùng hư không chi diệu. đ ố i cấm chế hoa văn có phá hoại cực lớn hiệu quả không gặp nguy hiểm tất cả vào đi kiểm tra một phen ngài tuyết hô ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết b ọ n người lập tức chạy vào đi nhập bảo khẩu sau ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi vương tiểu bản quách nạo thiên đều kinh ngạc đến gây người, người xưng ơ s ở đứng ở trong đó mười mấy giây mỗi người con mắt đều sáng lên phát sáng hoa ngụy tiểu binh dẫn đầu h ư n g phấn kêu to trực tiếp chạy đến một đống như núi thiên địa linh trước sáng long lánh như là bạch ngọc linh thật đống giống như là một đống lớn chân bạo ngụy tiểu binh hai tay ôm vào đi ôm lấy vô số trong miệng lẩm bẩm nói đều là của ta đều đúng ta bảo khố ra chỉ không gian thủ đoạn phi thường rộng lớn cao lớn linh thạch đống có bốn năm tầng lầu cao như vậy như lắp lên hạt gạo trình viên truy hình một mắt nhìn lại khoảng chừng mấy chục đống linh khí không tiêu tan linh quang r ạ n g rỡ đem bảo khố chiếu d ọ i sáng trưng phắt phắt nguy tiểu phi vương tiểu bàn quách nạo thiên ba người khoa tay mùa chân xông vào linh thạch đống nguy tiểu ngữ cũng như tài giống như mê con mắt tỏa sáng tất cả đều là tham lam ngài tuyết mục băng nguy tiểu tuyết nguy đông hoa hoàn hồn về sau liếc nhìn các nơi trừ linh thạch bên ngoài có mấy chục tòa tinh luyện tốt đặc thù kim loại núi có linh thiết tinh vất thiết ngân hà kim trúc thần kim các loại nhan sắc đủ loại rất nhiều kim loại thượng đều có đặc thù hoa văn phi phạm không gì sánh được đám người cũng không nhận ra nhưng biết bọn chúng đều phi thường chân quý chân quý thậm chí có một ít chất liệu vượt qua nhận biết mấy người tương đối thận trọng cũng không thất thố tiếp tục hướng phía trước đi chỗ sâu có đếm không hết thạch giá tử phía trên thịnh phóng từng mảnh từng mảnh màu xanh màu trắng hỏa hồng sắc ngọc đản trong đó chứa đầy bảo dịch thiên địa linh lũ sữa cổ lao thú huyết các loại có thật nhiều bày da bình ngọc bên trong cất liếc nhìn lại số lượng kinh người ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết mục băng n g ả i tuyết cùng ngụy đông hoa đều không bình tĩnh nhân loại thuật luyện đan kỳ thật phi thường hoàn thiện tạo nghệ cũng phi phạm chỉ b ấ t quá các loại linh dược bảo dược t h ư a thớt l u y ệ n chế không được quá nhiều lộ ra phi thường chân quý nơi này linh đan lại nhiều lạ thường thấy để cho người ta chết lặng từ những n à y thạch giá t ừ bên cạnh đi đến tại khác một bên pháp bảo có không ít còn có mấy món linh bảo mà tiến vào chỗ sâu nhất có thật nhiều dùng phụ văn hoặc dùng cấm chế phong ấn gì bảo còn có một số hầng gỗ hộp gỗ số lượng rất nhiều những cái này mới là vật chân quý nhất mỗi một dạng đều có nó chỗ đặc biệt mấy người đứng tại bảo sân trung trong lúc nhất thời hoa mắt nha đầu nhường tỷ tỷ ngươi lấy trong đó hòa tinh huyền linh mục nguyên linh tức ngưỡng thiên tâm kim thiên quỳ thủy ngụy bất khí thanh â m tại ngụy tiểu ngữ trong đầu vang lên ngụy tiểu ngữ đem những này nói cho ngụy tiểu t u y ế t ngụy tiểu t u y ế t gật đầu lập tức dựa theo phân phó đem rất nhiều dị bảo trước thu lại số lượng cao tới trên trăm loại đều là thần kỳ huyền vật vốn là dùng một số phổ thông huyền vật cấu trúc thế giới sẽ có chút trinh lệch nhưng p h vũ tộc trong bảo khố dị bảo so với phổ thông huyền vật cao cấp quá nhiều cái này cũng không tệ thu hoạch lần này vốn chính là vì bọn nàng tu luyện sự tỉnh mới đến phi vũ tộc t ộ c địa những cái kia linh thiết thần kim bảo kim trở lưu cho tiểu binh cùng tiểu phi sau đó các ngươi trước ở chỗ này tu luyện tiểu binh tiểu quỷ đầu này trước tu luyện n ị c h loạn thể tiểu phi muốn tu luyện loạn cổ thánh thể bất quá bước đầu tiên trước tu tan binh luyện thể chi đạo đánh tốt thể chất cơ sở những này kim loại hiếm không thể thích hợp hơn trong bảo khố rất nhiều tài nguyên nhưng thỏa mãn bọn hắn sau đó tu luyện sử dụng về phần ngụy đông hoa tạm thời dùng bảo dịch thiên địa linh lũ sữa v ẩ dưỡng thể phách hắn gánh chịu đế huyết tốt nhất thậm chí nguyễn Đô, Nguy Nguy Nguy đông hoa ắ n h u trở về nhìn xem nguyễn tiểu binh không ngừng hướng trong túi thăm dò linh thạch hắn chán tối đen đưa tay đem hắn tử linh trong núi đá sách đi ra, ra nguyễn đông hoa lối mê tiền n g u y tiểu phi hô một tiếng nguyễn tiểu phi ngay đây lưu luyến không rời từ linh thạch đống chung đi ra đi vào nguyễn tiểu ngữ bên người đồng thời một bóng người từ phía sau chạy như bay đến bình một tiếng một cái trực quỳ trực tiếp mười mét có hơn quỳ đến ngụy tiểu ngữ trước mặt một trăm nước mũi một t h à n h nước mắt khóc lóc kể l ệ ngụy thái gia gia tuy nhiên ta không phải ngài thân t à n g tôn nhưng ngài chính là ta thái gia gia ngài vĩ nạn vô biên tuyệt đại vô địch người gặp người thích giàu có ái tâm ý chí đ ạ i ái cũng chỉ đạo chỉ đạo ta đi ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng thê lương đau khổ người này rõ ràng là quách nạc thiên trực tiếp đem tất cả mọi người thầy c h o n g phía sau vương tiểu bàn nhìn đến đây cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên huynh đệ à ngươi không biết xấu hổ trình độ làm cho người bội phụ ta mẹ nó làm sao không hắn không biết xấu hổ như vậy đâu phản ứng kịp vương tiểu bàn ném đi linh thạch nôn điểm nước bọn hướng trên ánh mắt một vòng trực tiếp chạy tới v u ỳ gối quách nạo thiên bên cạnh ngụy thái gia g i a ta đúng ngài đồng đảng vương phú quý thằng tôn thái gia g i a một mực cho ta nhắc tới ngài nói các ngươi đúng quan hệ mật thiết giao tình cùng một chỗ nhìn qua m ộ i tử ngài không nhận cũng phải nhận ngài cũng dạy ta một chút đi vương tiểu bàn phanh phanh c ụ c đầu đập vang r ộ i không gì sánh được quách nạo thiên không ốc hắn càng không ốc so với vị này ngụy gia thái gia ra chỉ điểm cái này bảo khố bảo vật tính là cái gì chứ khu khu. ngài tuyết k h ụ c một tiếng đánh gãy vương tiểu bàn k h ó c cầu tất cả mọi người bị làm không nói gì bất quá mục băng cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngụy tiểu ngữ nhưng còn duy trì thận trọng nàng cũng không có hai người này như thế không biết xấu hổ chỉ là trong đôi mắt cũng lộ ra khát vọng dù là hơi chỉ điểm một hai đối với nàng mà nói cũng là hưởng thụ trung thân thậm chí có thể sẽ đến thiên thần độ cao hai cái này tiểu quy đầu ngụy bất khí cũng lắc đầu bất quá mục băng vương tiểu bàn quách nạo thiên trong mắt hắn cũng chỉ là hải tử cho bọn hắn quy hoạch một đầu con đường tu luyện bất quá là tưởng n i ệ m ở giữa sự tỉnh thôi đương nhiên loại này quy hoạch đối mấy người mà nói lại là cái này trong đại vũ trụ nhất phi phàm tạo hóa không có cái thứ hai cái gì thiên thần cấp độ tấm mắt quá mức nhỏ hẹp bởi vì đi xuống lại t r ê n l ệ n h cũng là trí tôn t r i đạo ta thái ra ra nói không dạy các ngươi ngụy tiểu ngữ hử l ệ n h nói không không quách nạo thiên ngửa mặt lên trời gào lên đau xót giả bộ như một bộ tuyệt vọng tới cực điểm dáng vẻ ngụy thái ra ra ta sùng bánh ngài ngài dậy ta một tay bảo mệnh đi vương tiểu bàn cũng chuẩn bị lăn đất khóc lóc con sòm mục băng có chút tảm đạm thất vọng lúc ngụy tiểu n ữ lại che miệm mà cười đừng trêu cợt bọn hắn ngụy tiểu tuyết nơi đó còn không biết cười nhạt nói một câu hai người dừng lại động tác nhìn về phía vẻ mặt tươi cười ngụy tiểu ngữ bọn hắn lập tức thu hồi khóc ta mặt cũng cười ha hả đứng lên thái gia g i a nói tất cả mọi người muốn tu luyện cho các ngươi chế định con đường tu luyện ngụy tiểu ngữ cười nói ta ơn ngụy thái gia g i a n g à i đẹp t r a i nhất lưỡng người vui mừng mục băng cũng là đôi mắt sáng nở rộ kích động quan mang chương tám mươi sáu ỉ lại đầm rồng hang hổ c h u n g không đi ngài tuyết thu liễm nụ cười cũng nghiêm mặt nói ta đi bên ngoài trò các ngươi hộ đạo lần này tốn công tốn sức chạy tới nơi này tự nhiên là vì những hải tử này tu luyện tuy nhiên ngụy bất khí bố trí xuống thủ đoạn nhưng bên ngoài cường giả vây quanh phi vũ tộc cường giả mặc dù không dám mạo hiểm nhập nhưng không có nghĩa là tộc k h á c cường giả không thể nàng nhất định phải ra ngoài thủ hộ ngụy bất khí dạy nàng tu luyện thiên không chi nha cũng là vì lúc này hộ đạo tính toán ra nơi này bao quát ngụy đông hoa ở bên trong đều là hải t ử bối gặp được cái này thái ra ra cũng coi là bọn hắn lịch thiên tạo hóa nhìn mục băng một chút nàng rơi đi b ả khố toàn bộ truyền thừa chi điệu bao trùm vài trăm dặm tại khu vực này bên trong phi vũ tộc toàn bộ đều bị mạt sát trước đó một lòng tìm kiếm bà khố ngài tuyết không nhìn kỹ bây giờ xem xét nàng thần sắc đống nhiên ngưng vùng này phi vũ tộc nhân toàn bộ chết hết đều không ngoại lệ trực tiếp thành một mảnh từ vực bất quá từ thời đại hắc cám đi tới vạn tộc mang cho nhân loại ta địa ngục nhân gian rất rất nhiều đó căn bản tính không được cái gì nàng cũng không quá độ ngạc nhiên chỉ là nhìn chăm chú bên ngoài có đáng sợ áp chế phong tỏa chỉ cần các nàng rời đi nơi này tất sẽ đối mặt vô số hủy diệt công kích phi vũ thần bình treo tại thiên khung phía trên sắc uy hoảng sợ phản phất tùy thời muốn giết tiền đến đáng chết nhân loại ta liệu mạng với ngươi một vị đạo kiếp cảnh đã vô pháp bóc ra loại kia dung nhập vào trong huyết mạch quỷ dị sức mạnh tuyệt vọng dưới hắn xông vào hạch tâm chi địa hướng ngải tuyết đánh ra hủy diệt một kích phản phất trước khi chết cũng phải lôi kéo những nhân loại này đẹp lưng nhưng hủy diệt một kích đánh vào đi lại bị vô hình bức tường không gian cản trở sát phạt tầm ầm một tiếng cự nổ lớn vang lên đáng sợ hủy diệt năng lượng hóa thành phong bạo xung kích ra ngoài đem rất nhiều kiến trúc t r ô n vùi thành bột mịn tên tia đạo kiếp cảnh giống như điên sông đi vào vọt thẳng hướng ngải tuyết không đợi ngải tuyết thôi động không gian chi nha hắn liền phun mạnh máu tươi mà từ hạch tâm c h i điệu lao ra thần thông cảnh đạo kiếp cảnh cũng tại lúc này toàn bộ phát ra từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm triệt đ ể hóa thành huyết thủy hoặc trực tiếp nổ tung không cam lòng tiếng giống tiếp tục quanh quẩn ở trong thiên địa cái này khiến hạch tâm bên ngoài chưa bị nguyền rủa phi vũ tộc cường giả đều là sắc mặt cử biến nhiều như vậy đạo kiếp cảnh cường giả liền như vậy ở trước mắt chết rồi phải biết đạo kiếp cảnh vượt qua thiên địa tâm ma kiếp về sau có thể tung hoành tinh không chính là cường đại tu sĩ đủ toại trấn nhất phương đối với nhân loại mà nói càng là kinh khủng uy hiếp nhưng bây giờ lại chết như thế hèn gọn cho người ta một loại đạo kiếp cảnh như sâu kiến ảo giác đến cùng chuyện gì xảy ra ngoại vi phi vũ tộc nhân h o à n g hốt lo sợ số lượng lớn như vậy phi vũ tộc cường giả vừa chết không thể nghi ngờ là cấp phi vũ tộc trầm trọng đã kích không chỉ nhường phi vũ tộc đại thương nguyên khí chân vũ cảnh thần thống cảnh đạo kiếp cảnh cường giả số lượng cơ hội là mười không còn một may mắn ngoại vi trong cổ thành c h ấ n thủ có một ít cường giả cộng thêm lần này vây giết ngụy tiểu ngữ p h ả i đi ra một số cường giả mới miễn cưỡng bảo trụ một số ngoài ra sáu vị nội tình cường giả sáu vị pháp tắc cảnh trưởng lão đều kịp thời thoát đi, đi ra bảo vệ căn bản đây là đế ảnh thủ đoạn hắn nguyền rủa phi vũ tộc tới gần hạch tâm chi địa người đều sẽ bị mượn rủa hóa thành huyết thủy những cái k i a nhân loại tiến vào tộc ta bạc hố bọn hắn đúng chạy tộc ta tài nguyên mà tới hạch tâm chi địa tất cả tộc nhân đều chết có một ít người tìm hiểu tình huống cắn răng nghiến lợi giàn thuật cái gì nghe đến mấy cái này ngoại vi các cường giả phẫn nộ tới cực điểm từng gương mặt một tràn ngập cừu hận cùng sắt khí rất nhiều người càng l à khí phun một vùng máu đáng chết nhân loại ta nhất định sống sờ sờ mà lột ra bọn máu liền xem như liều mạng cũng phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu hạch tâm chi địa phi vũ tộc tộc nhân nhiều như vậy toàn bộ đều đã chết loại này đau đau nao n h a o phát ra gầm thét bọn hắn điên cùng đối hạch tâm chi đ ị a đánh ra vô số hủy diện công kích tiếp tục không gián đoạn oanh kích phát tiết trong lòng bi thống hủy diện sát phạt một tầng tiếp lấy một tầng bao trùm phản phất muốn dùng dậy đặc công kích đánh vỡ hạch tâm chi đ ị a công chế tốt s ô n g đi vào đem ngụy tiểu ngữ bọn người thiên đao vạn quả ầm ẩm ầm ẩm kịch chấn không ngừng vạn giảm hư không đều đang tiến g r u n g mấy tên tiếp cận thiên thần cảnh nội tình cường giả cũng không ngăn cản kim vũ thành tên kêu đạo kiếp cảnh cùng những cường giả khác đều nhìn về sáu vị pháp tắc cảnh trưởng lão sáu vị trưởng lão phụ trách xử lý phi ph nhưng giờ phút này tựa hồ bọn hắn cũng có chút không ổn sáu người đồng đều ngồi xếp bằng tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn cùng nhau c h ấ n mắt ban đầu đi ra cái kia một tên người mặc kim sắc giáp trụ nội tình cực giả nhìn thấy sáu trên mặt người thế mà hiện hiện tuyệt vọng cùng khủng hoảng hắn lông mày nhữ lại hỏi lực lượng p h á p tắc cũng áp chế không n ổ i sao chúng ta mới sơ bộ cảm nộ lực lượng p h á p tắc cũng không nắm giữ được cũng không thể khu ra nguyền rủa chi lực hơn nữa lời nguyền này chi lực quá quỷ dị hòa vào huyết mạch bên trong liên phát tắc đều tựa hồ có thể hòa tan tuyệt đối không phải bình thường sức mạnh phi vũ tộc đại trưởng lão tuyệt vọng đạo giờ phút này trong cơ thể hắn sớm bị nguyền rủ ăn mòn bắt đầu huyết hóa đến từ đế ảnh thủ đoạn như sâu kiến chúng ta làm sao có thể chống tự được loại kia độ cao hơi vừa ra tay chỉ sợ thiên thần đều khó mà đào thoát phi vũ tộc tam trưởng lao đứng dậy hắn nhìn về phía sáu vị nội t ì n h cường giả nói ra nhất định phải không tiếp đại giới g i ế t chết ngụy tiểu ngữ nhất định không thể để cho nàng trưởng thành nói xong nhìn về phía hạch tâm t r i địa bảo khố vị trí ánh mắt bên trong lộ ra một loại tuyệt vọng trạng thái giới sinh ra kiên quyết người mặc kim sắc giáp trụ nội tỉnh cường giả rõ ràng hắn muốn làm gì chờ bọn hắn ra đi hắn nói một câu sau đó vận chuyển phi vũ tộc pháp tắc sức mạnh hóa một đầu dòng suối xông vào đến khoanh chân ngồi một tên trưởng lao trong thân thể ý đồ cưỡng ép trợ giúp hắn cùng một chỗ khu ra nguyền rủa chi lực cái khác năm tên nội tình cường giả cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ phi vũ tộc không thể mất đi sáu đại trưởng l a o một khi bọn hắn chết mất phi vũ tộc không có nhiều thời gian như vậy lại bồi dưỡng cái này tộc đ à n cũng đem từng bước đi hướng suy yếu phi vũ tộc bên ngoài thiên nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả la sắt tộc pháp tắc cảnh cường giả hồn tộc pháp tắc cảnh cường giả man thần tộc pháp tắc cảnh cường giả c ù n g xích viêm các tộc pháp tắc cảnh cường giả đều đứng tại thiên cung t h ầ n nhiệm nhìn trộm nhập phi vũ trong tộc sau lưng còn có không ít đạo kiếp cảnh cường giả bất quá bọn hắn cũng không mạo mội sông đi vào dù sao đây là phi vũ tộc tộc địa đối phi vũ tộc chuyện phát sinh bọn hắn cũng thăm dò đến cái này để bọn hắn đều một mặt quái dị đối loại khiêu khích này tới cực điểm hành vi cử chỉ quả thực có chút phản ứng không kịp nếu là có m ộ ư ơ i tám viện trưởng tự mình hộ đạo riết tiền đến có lẽ coi như bình thường thế nhưng là một cái phi thiên cảnh mang theo một đám tu là thấp nhất tiểu hài trong đó còn có không bước vào tu luyện mười mấy tuổi hài đồng nên ngang giết tiến vào phi vũ tộc hạch tâm t r i địa còn đem một đám phi vũ tộc cường giả cấp đá ra phản phất tu hú chiếm tổ chim khách như thế mà phi vũ tộc tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể nhìn cái này phong cách vẽ liền có chút không thích hợp lời nguyên này thủ đoạn liền xem như thiên thần cũng vô pháp nắm giữ chỉ có tộc giới nguyền r i a sư mới có thể thi triển hơn nữa cần phải bỏ ra đáng sợ đại giới kẻ nhẹ thương đã kẻ nặng tiếp nhận trời phạt cửa nát nhà tan huyết mạch đoạt tuyệt để ảnh thi triển thủ đoạn ngụy tiểu n ữ không sẽ tao nộ phản vệ sao man thần tộc pháp tắc cảnh cường giả hỏi tham đối loại thủ đoạn này cũng có chút kiến k�� đã vạn cổ bất hủ vô địch chư thiên loại thủ đoạn này đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng không phải cái gì cường đại thủ đoạn đi hồn tộc cường giả đạo kỳ thật tất cả mọi người kiên kỵ lời nguyên này thủ đoạn động một tí d i ệ t hết tất cả một khi bọn hắn tao nổ bên trên cũng khó có thể đào thoát muốn đi vào sao la s á t tộc pháp tắc cảnh cường giả hỏi thăm bên cạnh thiên nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả đợi một chút đi hồn tộc pháp tắc cảnh cường giả nói giờ phút này phi vũ tộc vốn là úc còn không mang nổi m i n ư nếu chúng ta đi vào tạo thành vị trí đánh lên nói không chừng n g tiểu n ữ hội thừa cơ chạy đi hơn nữa một khu vực như vậy bị mượt không cần thiết mạo hiểm bọn hắn đúng chạy bảo khấu đi chỉ muốn bảo vật cầm tới khẳng định sẽ ra ngoài phi vũ tộc có thể giết chết tốt nhất giết không chết lời nói chúng ta trông coi ở bên ngoài nàng cũng trốn không thoát chúng cường giả gật đầu yên lặng nhìn xem phi vũ tộc b ê n m ô n g thần nghiệm bao trùm vô tận hư không t ầ n g t ầ n g phong tỏa tránh cho thừa cơ ngụy tiểu ngữ thoát đi nhưng đợi hai ngày không một điểm động tĩnh ngài tuyết còn đứng ở bảo khấu trước chờ một đám cường giả đều một trận mộng bức đây là đổ thừa không đi sao phi vũ trong tộc phi vũ tộc cường g i ả sắc mặt cũng là càng âm t r ầ m trong l ò n g ngực cẩn chứa ngập trời sát niệm cùng hận ý bây giờ càng có một loại bị nhục nhã phẫn nộ phi vũ tộc người nghiến răng nghiến lợi chương t á ư ơ i b ả hắn làm sao như vậy bá đạo trước kia cũng không phát hiện trong b ả o khố tại thái gia gia ngụy bất khí chỉ đạo dưới ngụy tiểu tuyết chính thức tu luyện trước lấy đại lượng linh thạch cùng một ít linh đan thả ở bên cạnh liền bắt đầu vận chuyển chủng đạo chi pháp tại nàng trước bụng một cái linh lực vòng xoáy xoay quanh có kỳ dị hoa văn hiển hóa đem nguyên linh tức ngưỡng thiên tâm kim thiên quỷ thủy trờ huyền vật từng cái từng cái có trật tự nguy tiểu ngữ trong đan điển linh lực đại dương mênh mông như hồ lớn tầm thường sóng nước lấp l o á n g theo nguyên linh tức n h ư ỡ n g du nhập g n linh lực đại dương mênh mông phảng phất bị thổ nhưỡng lấp đầy bắt đầu thực chất hóa cũng hướng phía thổ nhưỡng diễn hóa sau đó h u y ề n linh mục thiên quỳ thủy thiên t ô n g kim hỏa tinh trở một chút lần lượt du nhập g n trong đó đan điển h u y ề n sương mù mông lung quanh thân kinh lạc bên trong linh lực rất nhiều huyết khí cũng thụ dẫn rát mà cùng đan điển không ngừng rung hợp nguy tiểu tuyết linh n i ệ m bên trong xem xe ông một c ỗ cường đại hấp xả lực đem linh nghiệm kéo vào trong đó ngụy tiểu tuyết cảm giác về sau trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra rung động đ ộ n g r u n g chỉ thấy trong đăng điển lại có đại đ i ệ n linh lực hồ nước linh lực đại giang linh lực dòng suối thiên không có một quả cầu lửa thiếu đốt chiếu sáng trong đó cực kỳ giống một cái đại lục thế giới nàng linh nghiệm cấp tốc d o xét chỉ thấy bốn phía không có giới hạn chỉ là x ư ơ n g mù mông lung hỗn độn trạng thái đây là thế giới hình thức ban đầu còn không phải thế giới sau đó liền cần nàng mở rộng đại địa đem hỏa cầu tu thành mặt trời đem linh lực hồ nước linh lực đại giang dòng suối cũng diễn hóa thành chân chính giang hà hồ nước sáng tạo thế giới chỉ là chủng đạo con đường bước đầu tiên loại này từ ngàn xưa con đường tu luyện cũng không biết thái ra ra là thế nào sáng tạo lao nhân ra ông ta thật chẳng lẽ không gì làm không được sao có nhất định hiểu rõ ngụy tiểu tuyết mới biết được cái gì gọi là thái ra ra cấp thủ đoạn chân chính bởi vì nàng muốn sáng tạo thế giới điểm xuất phát chính là thiên thần cũng đúng địa cầu nhân loại giờ phút này đã biết điểm cuối cùng như vậy độ cao quá mức kinh tế hai tục như chuyển đi chỉ sợ vạn tộc chấn động nàng cũng tâm tình kích động khó mà bình phục sau một hồi nàng mới linh nghiệm cuốn lên bên người linh đan linh thạch hóa mênh mông năng lượng chui vào thân thể dung nhập thế giới này hình thức ban đầu chung phản p h ấ t vì thế giới này rót vào vận chuyển năng lượng trong đó linh lực giang hà hồ nước đều lưu bắt đầu chuyển động cùng quanh thân kinh lạc linh khiếu trở kêu gọi lẫn nhau tinh thần lực của nàng cùng linh hồn l nổ xác vọ thẳng phá cảnh giới đến pháp thân cảnh một loại cơn đói bụng cồn cao cảm giác khiến cho nàng mở ra hai con người đem đại lượng tiên địa linh thạch cùng linh đan câu lấy tới liên tục không ngừng luyện hóa linh lực đang kéo dài lột xác chuyển hóa làm thế giới chi lực phi thường khủng bố một bên khác ngụy đông hoa cũng không chứt dùng bảo dịch vận dưỡng thể phách mà là canh giữ ở ngụy tiểu bình cùng ngụy tiểu phi bên cạnh chiếu cố hai người đặc biệt là ngụy tiểu b ì n h mới mười mấy tuổi đối tu luyện vẫn còn m ô n g mội giai đoạn bất quá còn tốt ra ra dạy cho hắn p h á p môn cũng không phải là h u y ề n ả o khó lường còn có ngụy tiểu nữ dùng đại thiên đạo lực giúp nàng khai khiếu chỉ cần vận chuyển địch loạn thể tổng cương chung ghi lại vận khí phát môn là đủ ngụy tiểu phi so với ngụy tiểu tuyết lớn hơn một tuổi sớm thức tỉnh thủ h tuy là thức tình cảnh lại có thể vận dụng loạn cổ thánh thể vận khí pháp môn còn có được linh lực so với ngụy tiểu binh muốn nhẹ nhõm quá nhiều hắn không làm gì khác chăm c h ă m lên trước mặt một tòa lại một tòa kim loại núi từng khối từng khối ăn loại này phương pháp ăn cũng không phải là đơn giản thôn vệ mà là lợi dụng tan binh luyện thể chi pháp luyện hóa về sau dung nhập thể phách chung cụ thể có hiệu quả gì thái gia gia cũng không nói với hắn chỉ làm cho hắn một mực ăn ngụy tiểu binh tại ăn kim loại trước đó muốn trước hấp thu đủ nhiều linh khí còn muốn vẩn dưỡng thể phách ngụy đông hoa mang tới rất nhiều chân quý thiên địa linh lũ sữa b ả o dịch chờ một chút lại lấy tới một cái b ồ n trạng p h á p bảo đem nó đổ vào trong đó trực tiếp nhường ngụy tiểu binh đi vào ngâm trong b ồ n tắm ngụy đông hoa trông coi hắn từ từ dạy bảo hai ngày sau ngụy tiểu binh hấp thu đầy đủ linh khí tiểu thân bản bao phủ một tầng thật mỏng linh khí q u a n huy tại ngụy đông hoa chỉ đạo dưới dùng tan binh luyện thể bắt đầu ăn kim loại ngụy đông hoa quay đầu nhìn về phía vô số kim loại núi liền nói trong đó linh thiết tinh v ấ t thiết đều là chế tạo cường đại binh khí kim loại vật liệu chớ nói chi là thần kim ngân hà kim trúc không chỉ có mật độ cao trọng lượng kinh khủng nội sinh đặc thù thiên địa hoa văn càng là cứng rắn không gì sánh được. hiện tại ra ra lại để cho nhường hai cái này tiểu quỷ đầu đem từng tòa kim loại núi ăn sạch hơn nữa cái này còn vẹn vẹn vì chế tạo thể chất cơ sở h á n quả thực khó có thể lý giải được đem những kim loại này núi luyện hóa hòa vào thể phách chỉ sợ không dùng tu luyện dựa vào thể chất đều có thể tay không tiếp được p h á p bảo mạnh mẽ còn có cái gì có thể đánh thương bọn hắn như chân chính bắt đầu tu luyện lại hẳn là à không thể tưởng tượng một bên khác mục băng vương tiểu bàn quách nạo g thiên ba người đều tiến vào tu luyện mục băng tu bất hủ thần đạo vương tiểu bàn cùng quách nạo thiên tu vô tận lũ hải cùng chiến tướng bất hủ thần đạo chính là ngụy không dạy nổi sớm nhất dung luyện đại đạo một trong loại này đại đạo truyền thừa ân ký sớm nhất bắt nguồn từ bất hủ thần tộc cái này thần tộc truyền thừa xa xưa từng sinh ra thái cổ hoàng giả chỉ bất quá không đem đạo này đi đến cuối cùng sau bị hắn thôi diễn đến cực điểm đạo dung luyện đã thân bất hủ thần đạo không chỉ có thể tu bất hủ thể càng có thể tu ra bất hủ khí vạn cổ bất diện t c h i ế hóa vô tận ưu hải như bị chu sát chỉ cần ưu hải bất d i ệ t liền có thể tại ưu hải t r ù n g phục sinh do luân hồi địa ngục cổ trí tôn một trong ưu hải ngục chủ thoát thai từ lục đạo luân hồi mà cảm nộ ra trùng sinh t r i đạo tại ngụy bất khí tu luyện tới tri tôn cảnh lúc phí không ít tinh lực vận dụng đế binh vô hạn giới mới đưa ưu hải ngục chủ chém giết từ đó đạt được đạo này thôi d i ệ n đến cực đạo thậm chí có lĩnh mộ mới ba người cảm nộ các loại tin tức tâm thần đại chấn thật lâu không cách nào yên ổn không cách nào nhập định tu luyện l ị c thiên tri pháp siêu thoát tri thuật đây là bọn hán định nghĩa không nghĩ tới ngụy gia thái gia gia gia cái này trong đại vũ trụ còn có cái gì có thể so sánh loại này lịch thiên tạo hóa càng biến thái quá may mắn cảm giác chính mình đúng trong vũ trụ này may mắn lớn nhất nhi coi như ngụy tiểu ngữ bọn hắn cũng không sánh bằng bởi vì ngụy bất khí đúng ngụy da thái ra ra mặc kệ đúng cái gì đều là bọn hắn nên được nhưng bọn hắn không giống chính là là người ngoài có có thể được loại này lịch thiên biến thái truyền thừa khẳng định ai đều không có bọn hắn may mắn còn có bọn hắn đều như thế cái kia người ngụy ra đâu bọn hắn khẳng định đạt được tốt nhất truyền thừa lại nên kinh khủng bực nào như vậy không dám nghĩ không dám nghĩ bọn hắn nhận biết đều bị phá vỡ ngụy thái gia ra tiện tay xuất ra những vật này đúng hắn chế định con đường tu luyện vậy hắn khẳng định sớm đem những n à y thăm dò rõ ràng còn có thể dạy bọn hắn hiển nhiên không để ở trong mắt cái này là như thế nào vô địch độ cao nghĩ tới đây bọn hắn đầu một mảnh chống không, không cách nào suy nghĩ số dưới bỏ ra hồi lâu mới bình phục tâm tình luyện hóa linh đan thiên địa linh t hạch cổ lao thú huyết bắt đầu tu luyện ngụy tiểu ngữ luyện hóa rất nhiều linh đan bảo đan chuẩn bị tu đến hoán thần chính cảnh thậm chí chủng kích pháp thân cảnh đến lúc đó nàng nhưng cùng thủ hộ linh dung hợp chiến đấu đứng tại vô tận trong hữu nội có được tuyệt đại vô địch khí thế nhất nghiệm gạt bỏ cường địch nhất nghiệm hủy diệt tinh thần đại điện từ dĩ vãng chiến đấu nàng mới nhớ tới thái gia ra, ra có vẻ như không động tới tay liền đứng ở trong hữu nội ngón tay hơi vừa nhất chính là thiên địa đại sát phạt đến lúc đó nàng tưởng thử một lần trực tiếp bổ một kiếm hội khủng bố cỡ nào càng nghĩ những thứ này nàng càng hưng ơ phấn có thể nói nhiệt tình mười phần động lực tràn đầy lập tức tu luyện thiên địa linh lũ sữa bạo dịch các loại tài nguyên tu luyện nàng đại lượng c h ứ hàng ba ngày dòng ã ba ngày đám người này không đi một mực đợi tại bà khố phi vũ tộc trong lòng mỗi người tích tụ sắc ý hận ý tức giận khó mà áp chế đại lượng tộc nhân bị nguyền rủa mà chết liền đã để bọn hắn hận tới cực điểm bây giờ những người này còn một mực đợi đang bay vũ tộc h ạ c h tâm t r i chi địa chiếm cứ bà khố phản phất cứ đợi ở chỗ này không đi căn bản không quan tâm bên ngoài vây quanh tất cả phi vũ tộc phản phất đem bọn hắn trở thành không khí loại này xem thường để bọn hắn phẫn nộ đồng thời cũng biệt khuất tới cực điểm liền tại bọn hắn trước mắt hận tấu xương rồi lại làm không xong bọn hắn cái này khiến rất nhiều phi vũ tộc nhân nện chấn bóng như ngực mặt mũi trong miệng không ngừng chửi mắng đạo kiếp cảnh công kích tiếp tục không ngừng đánh vào không có tạo thành lớn tổn thương bị cường đại cấm chế ngăn cản tại vài trăm dặm hư không nhưng bọn hắn lại không dám giết đi vào phi vũ tộc bên ngoài các tộc cường giả chờ cho tới bây giờ cũng chờ thần sắc quái gì. bọn hắn tựa hồ đều nghĩ sai cũng tính ra sai ngụy tiểu ngữ đám người gan to bằng t r ờ i trình độ bọn hắn không phải đến đoạt bà kho mà là liền ở bọn hắn làm sao dám phách lối như vậy không kiêng nể gì cả coi như đế ảnh lại vĩ đại cũng không trở thành bá đạo như vậy miệt thị đi đây là ở chợ ở bên ngoài còn có ý nghĩa gì cái này để bọn hắn đều do dự muốn hay không trực tiếp giết đi vào ngài tuyết canh giữ ở bảo khố bên ngoài cũng dò xét ra ngoài vây vây quanh một vòng lại một vòng phi vũ tộc nhân ngồi tại trong nhà người khác đem đối phương đổi đi ra còn ăn đối phương tài nguyên loại này bá đạo hành vi nhường nàng đều bật cười hắn làm sao như vậy bá đạo trước kia cũng không phát hiện ngài tuyết cười nói nụ cười cũng không lạnh tràn ngập dư vị ngọt ngào đây là trăm năm thời gian bên trong nàng lần thứ nhất như thế cười từ ngụy bất khí cùng tiểu tiểu cùng một chỗ về sau cho đến ngụy bất khí thần bí biến mất nàng liền không như thế cười qua tiến vào địch nhân trong hai hộ đem địch nhân m ặ sát chiếm hoạch tâm c h i địa tu luyện loại này bá đạo n h ư không có gì xem thường hành vi cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra có phải hay không sau khi xuyên việt tính cách đổi một chút nàng âm thầm suy đoán nhưng nàng không biết không chỉ là đổi một chút vô tận đạo vực chư thiên v ạ n giới các phương đế thổ hôn đồn hải tinh không cổ lộ chờ vô tận sinh linh không chỉ gọi hắn táng thiên đại đế khiến cho hắn chư thiên đại hùng d i ệ t thế chi chủ bá hoàng sát lục thiên quân ngụy bất khí nhập thế nhận hết các loại tính toán sơ đi sát lục tri đạo một đường giết tiếp sát phạt tản nhận tới cực điểm nghiện xương thành cho đều là tiểu đạo giết tuyệt địch nhân hết thầy giúp đỡ từ thời gian trường hà bên trong dòng sông thời gian xóa đi đối phương ấn k ý í nhường nó hoàn toàn biến mất với thế giới không tồn tại ở bất luận cái gì hình thức mới chịu bỏ qua g i ế t sạch qua thế giới g i ế t hết qua chủ tộc g i ế t rất nhiều cổ lão thần tộc từ ngàn xưa đại giáo j u n lệ bày chủ động chạy đến trước mặt thần phục cũng g i ế t thiên địa đều hạ xuống trời phạt càng t à n sát nhường đại đạo đều hiển hóa phản vệ bá đạo hoàng đạo sát đạo ba cái hòa vào đa thân hắn sát u y nhường trật tự ý chí đều sợ bá đạo bao trùm vạn đạo cũng chính là thành đế về sau đại đạo phản phát quy chân tiến vào huyền diệu tri cảnh vạn đạo về hình mà bá đạo cũng cùng vạn đạo dung luyện một thể đ ặ t tới một loại hắn n h ư mày chư thiên vũ trụ lờ mờ sát phạt vô t ậ n tiến vào l o à n thế hắn c h i ế n mi thiên địa tạnh vẻ thanh bình vạn đạo tường thụy chư thiên thời đại vàng son hoàn cảnh cũng liền ngụy tiểu ngữ cái này chút tiểu quỷ đầu có thể ở trước mặt hắn h ồ nháo dậy vào thôi cái này nếu là biết có lẽ nụ cười của nàng liền sẽ không như vậy ầm ầm cũng vào lúc này kim vũ chiến mâu phảng phất cảm ứng được cái gì đột nhiên chấn động gột rửa đáng sợ sát phạt quan mang phi vũ tộc người đều cùng nhau nhìn lại phảng phất đoán được cái gì lập tức đại hỉ tộc trường muốn từ chiến trường về đến rồi t r ư ơ n g tám mươi tám vũ điện thiên thần ngoài không gian chém giết chiến đấu chuẩn bị kết thúc mười tám viện trưởng cũng không ham chiến lui trở lại địa cầu bọn hắn thủ hộ linh s ắ c thực vai so với thiên thần thậm chí đối vùng thế giới này pháp tắc cùng sức mạnh bản nguyên không chế so với những n à y dị tộc thiên thần càng lớn mạnh một chút nhưng dị tộc thiên thần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nội sinh tiểu thế giới có thể thu nạp bản nguyên vũ trụ bổ sung chỉ cần chưa giết chết bọn hắn thậm chí thương thế sẽ rất nhanh khôi phục bên bị đánh xuống đối bọn hắn cũng không lợi hải đô chiến sự trên cơ bản bình định trọng minh thành cũng một lần nữa đọt lại tạm thời không cần thiết lãng phí tinh lực. Thiên nhân tộc. thôn tộc,、la、sát tộc, phi vũ tộc, viêm tộc t phi xích la viêm vũ bởi vì là bị mười hai đồng nhân cựu châu binh qua giết phong gây thương tích cực kỳ khó khôi phục đối với hắn thương tích không nhỏ bọn hắn cũng không tiếp tục chiến đấu xuống dưới ngụy tiểu ngữ tiến vào vạn tộc khu vực cũng không phải là thân ở nhân loại c h i địa các tộc cường giả vây rết mười tám viện trưởng cũng chỉ có thể làm nhìn xem hơn nữa bọn hắn nhất định phải nhanh trở về phóc thử tại vết thương trên người hắn ngấn tràn ngập phá đi cơ thể sinh cơ không n ấ t nhân pháp thì đều trong lúc nhất thời khó mà tu bổ cái này trương đạo lăng đạo chi sát phạt quả nhiên là kinh khủng như trương cựu sơn cảnh giới lại mạnh hơn một chút trương đạo lăng thủ hộ linh chi lực chỉ sợ đều có thể giết chết ta thiên nhân tộc thiên thần ánh mắt băng lãnh lại tràn ngập kiên kỵ trương đạo lăng chính là nhân loại thiên sư đạo mở người đúng n h ậ p đạo đắc đạo tồn tại loại người này đặt ở vạn tộc trong thế giới tuyệt đối sẽ trở thành một tên kinh tài tuyệt thế đạo thống người khai sáng hắn vượt qua rất nhiều cảnh giới thẳng dò xét thiên địa tri đạo siêu việt thánh hiển mặc dù là đ ị c h nhân nhưng hắn cũng sợ hai thán phục loại này tài hoa cũng may mắn như vậy người chỉ tồn tại ở lịch sử loài người c h u n g nếu là ở khôi phục thời kỳ sợ rằng sẽ thành vì một cái đại khủng bố hư không tộc linh tộc bọn hắn không xuất thủ đơn lấy lực lượng của chúng ta không cách nào giết chết m ộ ư ơ i tám viện viện trưởng cho nên c h ư a giải quyết đế ảnh sự tình đi hôn tộc thiên thần lạnh lùng nói trong giọng nói không nói ra được hoảng sợ đây là vùng đi không được các ngộng làm cho người rất ngạt thở cái khác thiên thần không nhiều lời dịch chuyển tức thời trong hư không phạm vi riêng phần mình tộc địa phi vũ tộc tộc địa từng mảnh từng mảnh ánh sáng thần thánh vàng nóng như là thác nước rụ xuống m ờ tối thiên không một lần p h ụ lên thành chói lọi kim sắc tiếp theo một cái trước mắt phản phất vô tận thần sơn từ đỉnh đầu trần dưới nhường phi vũ tộc phía ngoài pháp tắc cảnh cường giả cảm giác như phụ sơn nhạc thân thể trầm xuống bọn hắn lập tức vận chuyển pháp tắc triệt tiêu thần uy phi vũ tộc người cũng thân thể mãnh liệt rung động nhưng trên mặt lại làm ừ n g rỡ nhao nhao ngước đầu nhìn lên một vị lưng mọc ra cánh chim màu vàng mi tâm có một đạo đặc thù hình tròn kim quang ấn ký thiên thần hiện hóa hư không cái h ố xoay quanh một đạo giống như tam giác tinh thần vỏng lòng lánh kim sắc thần uy. vô tận kim sắc quang vụ giống như cực quang như thế từ trên người hắn vẩy xuống thiên thần thần uy khí tức trí cao vô thượng tộc trường một đám đạo kiếp cảnh cường giả cung kính túi đầu những cái kia phi vũ tộc nhân cũng không người lễ bái tôn này thiên thần chính là phi vũ tộc tộc trường vũ điện thiên thần vũ điện thiên thần thân mâu một xem xét liền trông thấy đứng tại hạch tâm c h i địa n g ả i tuyết đại trên lúc hắn thần nghiệm khóa chặt n g ả i tuyết b ọ n người tự nhiên sẽ hiểu đây là thủ hậu ngụy tiểu n ữ vị kia phi thiên cảnh nàng xuất hiện ở đây mang ý nghĩa ngụy tiểu n ữ khẳng định cũng tại vũ điện thiên thần vừa muốn xuất thủ tộc trường một khu vực như vậy bị mượn r kim vũ thành tên kia đạo kiếp cảnh cường giả lập tức mở miệng vũ điện tiên thần thân mâu trung thần quang ngưng tụ lại nhìn về phía mấy tên nội t ì n h cường giả trong đó người mặc kim sắc giáp trụ nội t ì n h cường giả đem tình huống đều cáo chi biết được ngụy tiểu ngữ chờ một bầy kiến hôi trực tiếp nên ngang s ô n g vào phi vũ tộc hạch tâm chiếm đoạt hạch tâm chi địa còn một đợi chính là ba ngày không muốn rời đi nhường hắn đều có chút không phản ứng kịp hắn nghĩ không ra đến cùng lớn bao nhiêu tự tin mới có loại này xem thường hết thời hành vi bất quá hắn cũng không g i t đi vào nghe được hạch tâm chi địa bị n g u y n rửa trong đó phi vũ tộc toàn bộ tử vong hắn không chỉ có tức giận, càng là sáu tên pháp tác cảnh trưởng lao khu gia nguyền rủa tri được thất bại nhao nhao thổ huyết theo thời gian chuyển điện rời tan huyết trú tại thân thể bọn họ chúng tiếp tục phá hư sáu tên i nội tình cường giả đều không thể hóa giải vũ điện thiên thần xem bọn hắn một chút thần mâu trầm xuống cả phiến thiên địa khí cơ cũng đều nhận đến dẫn dắt bàn tay hắn nâng lên p h á p tắc dòng lũ rót vào trong đó một tên trưởng lao thân trong cơ thể phản phất vô tận b i ể n c ắ t cọ rửa cổ lão thần văn một cái tiếp theo một cái chui vào người trưởng lão này thể thân thể trung tiếp tục trọn vẹn nửa giờ vũ điện thiên thần đã cảm giác loại kia chú lực kinh khủng liên hắn đều không thể trợ giúp sáu người khu ra hòa vào huyết mạch liên thần hồn đều lây dính cho dù bỏ qua thể phách cũng vô pháp thoát đi vũ điện thiên thần thu tay lại người trưởng lão kia cũng đứng dậy nhìn xem chỗ sâu hắn hận ý ngập trời tuy nhiên lấy cảnh giới của hắn dùng pháp tắc gáp chế tan huyết chú có thể còn sống một chút thời gian bất quá cũng chỉ là d à y vò mà thôi không cách nào giải trừ chú lực đồng dạng phải chết bất quá trước khi chết hắn cũng kéo lên ngụy tiểu ngữ thấy vũ tộc thiên thần trở về ngại tuyết như lâm đại địch thần s ắ c phi thường đứng trọng nhưng cũng không e ngại ngụy bất khi đã như vậy bá đạo xem thường phi vũ tộc cái kia nàng tin tưởng đưa cho, cho thủ đoạn nhất định có thể ứng phó thiên không chi nha bản thân huyền diệu khó lượng cái này kỳ dị cấm chế tựa hồ còn có thể b ứ c tăng thiên không chi n h a huy năng nàng mặc dù nắm giữ không đủ nhưng cũng có thể phát huy một số huy năng đối mặt thiên thần nàng trước túc đ ộ n g một cái lô đen tại nàng trên đỉnh đầu xuất hiện hư không vật chất sụp đổ ngưng tụ thành một thanh phi nhận tại trong l ô đen lơ lửng vũ điện tiên h thần cũng không lãng phí nữa thần lực một mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hạch tâm chi đ ị a sắt cơ nhường phi vũ tộc mấy vạn giảm tộc địa đều băng lanh xuống tới sau lưng trong hư không kim vũ chiến mâu đều chấn động dập dần từng sợi xoắn nát hư không sát phạt ánh sáng đã muốn đợi ở chỗ này vậy liền vĩnh viên lưu lại đi. vân quanh vô tận thần phụ bay vào thiên cung nhất phương cổ lão trận đồ mở rộng mấy vạn dặm đem chọn cái phi vũ tộc bao phủ đem hư không toàn bộ giang khẩm ngài tuyết đỉnh đầu lô đen đều đột nhiên chấn động nàng nhìn về phía cấm bay đạo bàn biết đây là phong tỏa hải đô hư không cái tiêm một kiện khoáng thế thần bình cũng lo lắng hội hạn chế không gian chi n h a huy năng nàng âm thầm thôi động phi nhận xoay quanh cũng không nhận đến bao lớn ảnh hưởng mới yên lòng ầm ầm tên kia quyết nhiên pháp tắc cảnh trưởng lão không đợi bất luận kẻ nào ngăn cản một bước bước vào hạch tâm trí địa đi vào nguyền rủa khu vực hãn toàn thân vờn quanh đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này phi vũ tộc người vội vàng la lên phi vũ tộc đại trưởng lão không có trả lời c h ư ớ c mắt bay đến bảo khố phía trước bên ngoài công kích s á c thực sẽ bị cấm chế ngăn lại bất quá tiến vào bên trong chỉ muốn tới gần n g ả i tuyết thậm chí dễ tiến t vào bảo khố dù là hắn chỉ có một phần m ộ ư ơ i sức mạnh cũng đầy đủ đem bọn hắn gạt bỏ đây là vượt qua mấy cái đại cảnh giới t r ê n h l ệ n h vì ta chết đi tộc nhân trôn cùng đi phi vũ tộc đại trưởng lão gầm k h é t thanh âm trầm thấp tế luyện lên một thanh cường đại linh bảo c h i n kiếm vận chuyển n g h i ề n ép sinh linh p h á p t ắ c sức mạnh hướng ngải tuyết chém g i ế t mà đi đối ngải tuyết mà nói loại này p h á p t ắ c sức mạnh không gì sánh được trí cao cái kia từng sợi p h á p t ắ c ánh sáng nhìn như không có ý nghĩa nhưng mang cho nàng cảm giác chính là mỗi một sợi đều như sát phạt dòng lũ tầm thường thế không thể đỡ đây là tới từ p h á p t ắ c cảnh tuyệt đối áp chế giống như là so với hai triệu sinh vật đối mặt ba triệu sinh vật áp chế như thế đổi lại trước kia ngải tuyết liên phản kháng bản sự đều không có sẽ chỉ bị trong nháy mắt gật bỏ nhưng bây giờ không giống nơi này có cấm chế đề ép còn có cấm bay đạo bàn phong tỏa nàng tế luyện không gian chi nha phi nhận từ trong lỗ đen bắn ra trực t i ế phi c é m về phía p h vũ tộc t đại r ư ở nhận g công lão c k í đ chạm tại pháp tắc ánh sáng bên trên càng đem pháp tắc chặt đức thư không đi theo sổ đ ổ phi nhận xuyên tấu h không gian như một đạo lưu quang chém về phía phi vũ tộc đại trưởng lão, ngài tuyết không không đại trưởng lão cũng không nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị dưới hắn phản ứng không kịp bởi vì cấm bay đạo bàn phong tỏa cùng hạch tâm t r i địa vị bất khí bố trí c ấ m chế hắn cũng vô pháp thi triển không gian na z i chỉ có thể lấy chiến kiếm b ổ kích đồng thời vũ cánh mà bay tránh né phi nhận lại quỷ dị chui qua chiến kiếm trực tiếp đem hắn bả vai trái gọt xuống dưới thậm chí bao gồm bị vũ rực cũng bị chém một góc hắn kêu đau một tiếng thần sắc càng thêm dữ tợn thối lui ngài tuyết cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn lại không do dự t h ầ n nhiệm khé động phi nhận từ phi vũ tộc đại trưởng lao phía sau bay ngược mà quay về phi vũ tộc đại trưởng lão n h ị đau bay lên không trùng né tránh một cách này từng cảnh tượng ấy bị người bên ngoài sau khi thấy cũng là t r o mày khiếp sợ không thôi đặc biệt là phi vũ tộc phía ngoài các tộc cừng giả mặt mũi tràn đầy kinh sợ nho nhỏ một cái nhân loại phi thiên cảnh thế mà vượt vượt hai cái đại cảnh giới đem pháp tắc cảnh kích thương quả thực không thể tưởng tượng làm cho người khai nhan giới đó là cái gì thủ đoạn bọn hắn nhìn chăm chú cái kia một đạo phi nhận chấn kinh sau khi cũng là hiếu kỳ đây tuyệt đối không phải cái này nhân loại nữ nhân thủ đoạn khả năng duy nhất chính là đế ảnh chỉ điểm nhưng hơi chỉ điểm một chút l i ề n n h ư n g một cái phi thiên cảnh có loại này phi phạm tri năng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi mặc dù biết đế ảnh đúng không thể leo lên không thể mạo phạm tồn tại đó là đế ảnh bản thân a Hắn tuy nhiên tại cấm bay đạo bàn áp chế xuống nhường đại trưởng lão không gian na di nhận hạn chế cũng chịu đựng người liền rủa cũng không biết áp chế mà thực lực giảm lớn nhưng cũng không phải phi thiên cảnh loại nhân loại này sâu kiến có thể đối kháng nhưng hôm nay bày ở trước mắt lại là nhân loại sâu kiến đã thương hắn hắn thần nhiệm cách trăm dặm khóa chặt phi nhận mới vừa rồi hắn cảm giác đạt được phi nhận liên pháp tắc đều có thể vỡ nát cái này tuyệt không phải bình thường thần thông phản phất liên nghĩ đến cái gì vũ điện thiên thần một viên thần tâm mãnh liệt rung động đột nhiên hắn thần mâu kích xạ ra hai vện thần mang sắp bén trên người ánh sáng thần thánh vàng nóng xoay quanh thành một cô đáng sợ phong bạo đem tứ phương không gian đều chống ra từng tầng từng tầng pháp tắc dòng lũ tại trong gió lốc hình thành một cái tuyệt đối phòng hộ cuộc náo h kịch này nên kết thúc vũ điện thiên thần thanh â m băng lãnh phản phất tài quyết giả tầm thường tuyên án thần âm chấn sinh linh mảng nhi nhòi nhói đạo tâm r u n động n h ư lại nhường những nhân loại này sâu kiến đang bay vũ tộc tộc địa hồi nào xuống dưới phi vũ tộc rơi trên mặt đất mặt chỉ sợ đều nhặt không nổi ầm ầm hắn một bước bước về phía hạch tâm t r i đ ị a vạn dằm hư không cùng đại địa đều đột nhiên r u lên thiên thần vô cùng thần uy gọt rửa đánh thẳng vào cấm chế phản phất ngập trời dòng lũ trùng kích đê đập tiếng vang c h ấ n thiên vô cùng kinh thế kinh khủng phản phất hắn thành thiên địa tri chủ các loại sinh linh tận đặt ở pháp tắc của hắn phía dưới liên p i vũ tộc bên ngoài các tộc pháp tắc cảnh cường giả đều bị trấn áp đây là tới từ thiên thần vô địch tư thái để cho người ta ngạt thở bọn hắn cũng không dám thốt một tiếng. do a đến tiên tự chạm một cái chân vũ điện thiên thần vừa bước một bước vào hạch tâm chi địa thần uy vừa hướng n g ả i tuyết t r ấ n đi lấy n h ấ t nguy nga thần tư n g h i ê n ép như muốn đưa nàng trực tiếp n g m i ệ n chết n g ả i tuyết cũng thể xác tinh thần câu chiến kiên nghị đến cực điểm đây là một vị trí cao vô thượng thiên thần nhân loại đã biết sinh linh mạnh mẽ nhất tại đ ố i nàng hạ sát thủ đến từ bản năng hoảng sợ nhường nàng anh lông mày nhũ chặt trong mắt co vào vũ điện thiên thần thần ảnh quán nguy nga giống như một tôn thần thánh thiên sứ thần một giây sau vũ điện thiên thần đột nhiên lui đi ra hắn khuôn mặt tràn ngập sợ hãi vô tận pháp tắc bản nguyên cùng tiểu thế giới sức mạnh toàn bộ bạo phát đi ra cực tốc thanh lý thân thể lấy pháp tắc ngưng tụ một thanh thần đao trực tiếp chém dụng phóng ra một con kia chân đao chuyển hướng từ trước bộ ngực đâm vào đi ngạnh xinh xinh gọt sạch ngực đến phần bụng ra một cỗ thần huyết vẩy xuống lộ ra thê thảm chật vật hắn đau vẻ mặt n h ă n nhó lại cắn răng tiếp nhận điên cồn g vận chuyển pháp tắc sức mạnh đem thiên thần huyết n ụ c hướng ngoại loại bỏ cũng không quan tâm hạch tâm tri chi địa chiến đấu một lòng thanh lý thể thân thể biến cố này một loạt cử động khắc thường nhuộng phi vũ tộc cùng phía ngoài cường giả đều bất ngờ nhìn xem không biết vì sao đây hết thể phát sinh quá nhanh chuyện gì xảy ra trước một giây còn như vậy vĩ nạn làm cho người ngạt thở một giây sau nhưng cũng để cho người ta kinh ngạc một bộ sợ tệ ra quần r á n g vẻ một hồi chém dụ n g chính m ì n h chân một xe trực tiếp lột đi chính mình thần ra cũng quá độc ác không chỉ có là các tộc cường giả phi vũ tộc các tộc nhân đều không thể nào hiểu được sáu tên i nội tình cường giả hình như có suy đoán sắc mặt đột biến nhìn xem cái này một vị thiên thần sợ tệ ra quần r á n g vẻ ngài tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mơ hồ minh bạch cái này ngụy bất khí bố trí nguyền rủa có quan hệ Phi vũ t ộ tầng tầng ngài tuyết cũng không chủ quan thân nhiệm thúc đẩy phi nhận lập tức liên kích cùng thời khắc đó đang bay vũ tộc đại trưởng lão hậu phương một cái lô đen sụp đổ một đạo phi nhận chui ra nhảy lên hư không hóa một đạo cực hạn tiết sáng xét qua phi vũ tộc đại trưởng lão cổ một cái đầu bay thẳng lên phi vũ tộc đại trưởng lao đưa tay trộm một cái đem bay thấp đầu bắt trên tay máu tươi huy sái hư không hắn muốn thả đoạn trên cổ gây dựng lại nhưng cực hạn sát phạt ngăn trở gây dựng lại hai lần để lên đều không có làm đến nhưng hắn căn bản không quan tâm dứt khoát một tay nhấc cái đầu một tay cầm trên kiếm liều lĩnh phóng tới n g ả i tuyết phản phất muốn làm cuối cùng giấy r u ộ n chết một đạo tiếng giống thảm văng lên cũng không phải là miệng phát ra mà là tới từ thần hồn phi vũ tộc đại trưởng lao cái kia một cái đầu hai con ngươi đổ máu giữ tận chừng mắt ngài tuyết thần nghiệm khu động hết t h ể có thể sử dụng sức mạnh quán t r ú tại chiến kiếm bên trên hiện hóa vô tận kiếm khí bao trùm chém xuống ngài tuyết ngón tay vừa thu lại hai thanh phi nhận xuyên thẳng qua nhảy lên một thanh phi nhận chặt đứt thân thể tàn phế một cái khác c h u i chạm tại cái kia một cái đầu lâu bên trên đồng thời nàng thôi động huyền vũ thuẫn trận đồ hướng về phía trước đẩy ngăn cản vô tận kiếm khí người thì nhanh chóng triệt thoái phía sau ầm ầm cả hai chạm vào nhau hủy diệt năng lượng tan g ã phi vũ tộc đại trưởng lão đầu cũng bị phi nhận xé nát cái kia một bộ thân thể tàn phế cũng bị chém vỡ một đạo thần hồn bay ra bộ mặt đều b hắn vừa định dùng thần hồn t á i chiến n g u y ê n r ù a chi lực lại làm cho thần hồn của hắn cực tốc tan giã cái này khiến phía ngoài phi vũ tộc cường g i ả bi phẫn đến cực điểm từ không nghĩ tới có một ngày phi vũ tộc sẽ tao nộ loại này vô cùng đ ụ c nhã tai nạn vũ điện tiên thần không để ý hắn úc còn không mang nổi mình úc vốn cho rằng chính mình thiên thần thân thể chỉ cần pháp tắc phòng ngự có thể không nhìn nguyền r ù a nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình loại này quỷ dị n g u y ê n r ù a chi lực không chỉ là ăn mòn mà là do thiên địa trật tự dẫn dắt chỉ cần đi vào trong đó trên người hắn pháp tắc sẽ bị thiên địa trật tự chuyển hóa thành nguyền rủa sức mạnh dung nhập trong huyết mạch may m à chính là hắn phản ứng rất nhanh quyết định thật nhanh chém dụng thể thân thể lấy tiểu thế giới bản nguyên lực lượng cùng pháp tắc thanh tẩy tránh đi một kiếp này một khi hám sâu trong đó thời gian lâu khả năng hắn đều rất khó phá giải chỉ có thể bỏ qua thần thân thể trợ giúp nội sinh tiểu thế giới trùng tu diệt đi hết thầy về sau trên người hắn ánh sáng thần thánh vàng nóng tràn ngập huyết đ ụ c chân cứ gậy tái sinh lại lần nữa nhìn về phía hạch tâm t r i địa hắn không còn bình tĩnh thần mâu ngưng trọng lên đối với ngại tuyết chém giết pháp tắc cảnh đại trưởng lão hắn cũng không quá nhiều ngạc nhiên nếu là thủ đoạn đến từ đế ảnh đều không hiếm lạ mà cái này cũng không phải nào kịch ngài cũng vô p h á p triệt tiêu loại kia nguyền rùa sức mạnh sao một tên đạo kiếp cảnh cường giả cũng đoán được vũ điện thiên thần tao ngộ nguyền rùa vũ điện thiên thần cũng không trả lời nhưng năm tên trưởng lão đã biết đáp án trong lòng bọn họ hiện lên tuyệt vọng cả thiên thần đều khó mà chống đỡ bọn hắn muốn thoát khỏi căn bản không thực tế vũ điện thiên thần băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m ngài tuyết c hắn ậ h đổ tay v ù một cái đang bay vũ tộc bên ngoài hư không đổ sụt một bàn tay lớn che trời bắt lấy man thần tộc một tên đạo kiếp cảnh cường giả trực tiếp cách vô tận hư không hướng phi vũ tộc bắt giữ mà tới vũ điện thiên thần tộc ta cũng không tự tiện xông vào phi vũ tộc địa vô ý mạo phạm man thần tộc tên kia pháp tắc cảnh cường giả đ ố n g nhiên hô to một tiếng hơn một trăm mét cao thân thể hướng về phía trước một bước đứng trong hư không cái kia một đôi chuông đồng lớn con mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm phi vũ tộc c h ỗ sâu cái khác các tộc cường giả nhao n h a u thôi động p h á p tắc hình thành phòng ngự đề phòng có lẽ vũ điện thiên thần mới vừa rồi chật vật không chịu nổi nhưng cũng không có nghĩa là cái gì một vị thiên thần kinh khủng tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đây là trấn áp thế giới cái thế cường giả thần uy toàn bộ triển khai đầy đủ nghiền nát tinh không đi thông chi các ngươi tộc thiên thần để cho bọn họ tới phi vũ tộc c h ấ n sát ngụy tiểu ngữ vũ điện thiên thần miệng p h u n thần âm quanh quẩn ở bên ngoài các tộc cường giả trong hai các tộc đạo kiếp cảnh cường giả nhao nhao quay đầu sẽ rách hư không na di mà đi cái k h ê m một vị cao trăm mét man thần tộc cự nhân bị câu cầm tới trong hư không thân là đạo kiếp cảnh thực lực cường đại đầy đủ cùng nhân loại phó quân đoàn t r ư ở n g cấp c h é m giết nhưng đối mặt thiên thần bắt giữ lại ngay cả con kiến cũng không bằng vũ điện tộc trưởng ta vô ý mạo phạm phi vũ tộc còn xin bất giận tôn này man thần tộc cự nhân kinh hoàng đường vũ điện thiên thần nhìn về phía hạch tâm t r i điệu lạnh lùng nói này nguyên r ù a chỉ nhằm vào ta phi vũ tộc ngươi đi g i ế t nàng đem cấm chế này phá đi nói xong không đợi tôn này m a n thần tộc đạo k i ế p cảnh cường g i ả cự tuyệt trực tiếp đem nó đẩy vào hạch tâm t r i điệu vũ điện thiên thần ngươi làm như thế đúng muốn gây ra hai tộc đại chiến sao bị đẩy vào trong đó tôn này m a n thần tộc cự nhân liền thần sắc đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống lên tiếng vội vàng thôi động hết t h ầ sức mạnh phòng ngự thể thân thể thượng phủ văn dực sáng lơ lửng mà ra vợn quanh tại q u a n thân cũng lùi ra ngoài vũ điện thiên hắn chính là tưởng thử một lần không phải phi vũ tộc sinh linh phải chăng cũng sẽ tao nổ bền rùa như không bị ảnh hưởng như vậy ngụy tiểu ngữ bọn người chạy không thoát đứng ở phía ngoài các tộc pháp tắc cảnh cực giả nhưng lấy hạ thủ nơi này lúc hải đô bên ngoài hư không doanh hùng trương cựu sơn trở về tuần tra phải chăng còn có dị tộc cường giả tứ ngược hoa ngữ phó viện trưởng na di mà tới doanh hùng hỏi ngụy tiểu ngữ bọn hắn đều hồi thứ chín châu viện a vừa đến tin tức ngụy ra cả một nhà bao quát n g ả y tuyết toàn tiến nhập phi vũ tộc đã ba ngày nhiều hoa ngữ phó viện trưởng chạy tới chính là vì nói chuyện này cái gì n g h e đây doanh hùng đều một mặt kinh ngạc coi là nghe lầm trương cựu sơn cũng là sai lầm kinh ngạc bọn hắn đều nhìn thấy ngài tuyết mang theo cả đám thoát đi hải đô mặc dù tiến vào vạn tộc khu vực nhưng cũng m u ố n hẳn là sẽ hướng nhân tộc chiến thành chạy hiện tại nói cho bọn hắn chạy đến vạn tộc khu vực không nói còn chạy vào người khác tộc địa đi bọn hắn nghĩ như thế nào lạc đường nhưng lại thế nào lạc đường cũng không trở thành nhìn không thấy dị tộc chỗ ở a đừng nói doanh hùng chờ viện trưởng hoa ngữ biết được thời điểm như thế mậu ba ngày nhiều doanh hùng cũng đã biến sắc lập tức nói bọn hắn người thế nào nghe được vấn đề này hoa ngữ phó viện trưởng thần sắc quái dị nói ra nghe nói chạy tới phi vũ tộc hạch tâm chi địa tìm tới bà khố là ở chỗ này tu luyện người ngược lại là tạm thời không có chuyện làm doanh hùng trương cửu sơn hai người thực sự không nói gì nghe mộng t r ư ơ n g chín mươi một trăm đạo tiên văn từ vong h o à n g sợ bao phủ xuống tôn này đạo kiếp cảnh man thần tộc cự nhân buộc phát chưa từng có tuyệt có tại sức mạnh mạ o phạm thần uy ngạnh sinh sinh một quyền đánh nát thần uy áp chế xông ra hạch tâm chi địa một mực canh giữ ở phi vũ tộc bên ngoài hắn không phải không nhìn thấy phi vũ tộc bị nguyền rủa hạ tràng vũ điện tiên thần chưa cản trở cũng thu liễm thần uy man thần tộc cự nhân lao ra một mặt kinh hoàng lập tức kiểm tra thể phách một lát cũng không phát giác thân thể có bất kỳ biến hóa nào hắn mới bông u lỏng một hơi ngước đầu nhìn lên vũ điện thiên thần một chút hắn không dám chờ lâu lập tức chuẩn bị thoát đi nay nguyên rủa chỉ nhằm vào phi vũ tộc đối với các ngươi cũng không hiệu quả ngụy tiểu ngữ gần ngay trước mắt cũng là chu sắt nàng thời cơ tốt như bỏ qua loại cơ hội này sẽ không còn có vũ điện thiên thần nhắc nhở nhường tôn này man thần tộc đạo kiếp cảnh cường già bước chân dừng lại các tộc thiên thần vì giết chết hắn không tiếc lãng phí tinh lực phát phát động chiến tranh bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt phi vũ tộc đúng không ra được tay nhưng bản tọa cho phép các ngươi tiến vào phi vũ tộc xuất thủ ở bên ngoài các tộc pháp tắc cảnh cường giả bên hai vang lên vũ điện thiên thần thần âm đây là cho phép bọn hắn xâm nhập các tộc pháp tắc cảnh cường giả cũng nhìn thấy man thần tộc cái kia đạo kiếp cảnh cường giả cũng không nhận đến cái gì nguyền r ủ ảnh hưởng liên tục do dự tự mình sau khi thương nghị dịch chuyển tức thời trong hư không tiến vào phi vũ tộc bọn hắn hướng vũ điện thiên thần thi lễ nhìn về phía đạo kiếp cảnh man thần tộc cự nhân đối ta không có ảnh、hưởng. biết chúng cường giả ý tứ hắn mặc dù bởi vì bị xem như thí nghiệm đối tượng mà phẫn nộ nhưng vẫn là làm rõ các vị đạo hữu đây là huyết mạch nguyên r ù a chỉ nhằm vào phi vũ tộc huyết mạch đối với các ngươi không có ảnh hưởng làm phiền các vị xuất thủ tên tiêu người mặc kim sắc giáp trụ phi vũ tộc nội tỉnh cường giả mở miệng bất đắc dĩ nhắc nhở bất quá miếng vải này đưa giết nhau phạt có cực lớn áp chế tác dụng đối phương càng có đế ảnh thủ đoạn nhìn càng cẩn thận thiên nhân tộc h ô n tộc các loại tộc pháp tác cảnh cường giả nhìn về phía hạch tâm trí địa trong lòng vẫn như cũ cẩn thận do dự ai cũng không ngu xuẩn đến vẹn vẹn nghe mấy cả đời này liền không. ngoài à y liền n sửa k h ô n g ra bọn hắn đối đế ảnh thủ đoạn có chút kiên kỵ phi vũ tộc đại trưởng lão cũng là pháp tắc cảnh cường giả hơn nữa là pháp tắc cảnh lục trọng so với bọn hắn tu vi đều cao cũng bị c h é m g i ế t đủ để chứng minh đế ảnh thủ đoạn khủng bố cỡ nào còn nữa cứ chờ một chút nhìn vừa bị câu cầm tiến vào man thần tộc đạo kiếp cảnh cường giả thân thể là có phải có biến hóa mới có thể đi vào một bước xác nhận nguyền rủa đối bọn hắn có không hiệu quả càng quan trọng hơn đúng bọn hắn cũng đang chờ trong tộc thiên thần giáng lâm thiên thần xuất thủ không còn gì tốt hơn nhìn thấy các tộc cường giả thệ tụ ngài tuyết anh lông mày cho lên có chút bận tâm tới, tới. nay nguyên rủa nhằm vào phi vũ tộc huyết mạch phi vũ tộc cường giả tiến v à o nàng không sợ có năng lực chém giết nhưng những dị tộc khác không nhận nguyên rủa ảnh hưởng lời nói áp chế hiệu quả yếu đi rất nhiều nàng cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản được tộc khác thiên thần như giáng lâm tình huống nguy hiểm hơn nàng quay đầu nhìn bảo khố một chút có chút lo lắng trong bảo khố ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi nuốt ăn một tòa kim loại núi bảo thể chiếu sáng rặng rỡ như tắm rửa đủ mọi màu sắc kim loại qua mang phi thường thần dị ngụy đông hoa một mực trông coi đều không có thời gian tắm rửa bảo dịch vận dưỡng thể thân thể cái này dù sao cũng là cải biến nhà mình nhi t ử tương lai tu luyện hắn không dám qua loa chủ quan chính mình không tu luyện không quan hệ tiểu binh nhất định phải chăm sóc tốt mục băng vương tiểu bàn quách nạo thiên ba người sở tu cũng đi vào một loại phi phạm hoàn cảnh liên bọn hắn đều thủ hộ linh đều rất cảm thấy rung động ngụy tiểu tuyết đột phá pháp thân cảnh trong đan điền tiểu thế giới mở rộng gấp mười lần mà nàng nắm giữ tiểu thế giới sức mạnh cũng tăng mạnh hơn mười lần chân thực sức mạnh lời nói liên nàng chính mình đều dự đoán không được nàng đi dạo bà khố thu lấy tu luyện tiểu thế giới cần thiết tài nguyên cùng huyền vật một bên khác nguy tiểu tuyết tu vi tăng lên tới hoán thần chính cảnh đại thiên đạo lực lắng động lại vô cùng k i n h khủng đã đến đạt một cái không thể tưởng tượng tình trạng vẹn vẹn nàng cá nhân đều tiêu hao nguyên một tòa linh thành núi bảo dịch thiên địa ở linh n ũ sữa linh đan bảo đan trở nhiều không kể x i ế t dù chưa đột phá pháp thân cảnh nhưng đạo lực lại đến cấp bậc kia thắng thiên tiên cung huyền diệu thần kỳ khí tức tràn ngập vô tận đạo vực xuất hiện tiên liên dị tượng có tiên huy vung vãi nhân gian đạo nguyên đều tại sinh ra biến hóa kinh người tiên vận một rửa có vận mệnh quang mang tại chiếu dọi mỗi cái sinh linh giống như là một trận siêu thoát chi biến hóa nhường vô tận đạo vực bên trong thánh linh trở lên sinh linh thần hồn chấn động phản phất trong cõi u minh bắt được một số cấm kỵ đồ vật tiên đấu chiến cổ hoàng tham d ò vào đạo nguyên nóng nhìn thiên cung khiếp sợ không gì sánh nổi phun ra một chữ đại h o a n g đ a n g biến hóa tiên vận lâm thế tại đạo cực châu đại h o a n g thế giới chốt sâu thái cổ hoàng chủ cấp hung thú mười thủ h u n g long đế p h ầ n kiến mười hai đôi khuy thiên cáo cảm ứng được đạo nguyên t r ú n g có kỳ dị vật chất chuyển hóa tắm rửa lấy vẫy xuống tiên huy bọn chúng phản phất đạt được tiên địa vĩ đại nhất quà tặng trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện tiên vận ba đây là từ ngàn xưa tuyệt có một lần biến hóa cổ đế dạy tất cả mọi người lập tức bế quan cảm nộ cổ đế dạy thái cổ cường g i ả nhất n i ệ m nhắc nhở sau đó lùi về chỗ sâu đại thiên tôn cổ lao trí tôn nhưng nên đón tiên tri xương ngọt bình thường tham lam cảm ngộ hết thầy thiên địa này chuyện gì xảy ra lại có tiên vận trường tồn đây là vạn cổ chưa từng có đây là một trận vạn cổ không có tạo hóa đây là khoảng cách tiên gần nhất thời khắc vô tận đạo vực trung cổ lao thất tuyệt đế cung nguyên linh đế thống hát đế cung thắng đủ thần sơn vô thủy đạo thống đế thần tộc mười hai đạo tiên tứ lại cổ đế thế giới rất nhiều cổ lao thế kẻ lực mạnh đều t r ấ n kinh không biết loại biến hóa này tồn tại lại biết đây là tất cả mọi người tiếp cận nhất cái kia hư vô m ở mịt tiên thời khắc đừng nói tầm thường sinh linh coi như nhắm ngay đế cũng là một trận tạo hóa bởi vì tiên quá m ở mịt thời cổ đế giả truy tìm vô tận tuyến nguyệt thời cổ đế giả đem thôi diễn đến cực đạo thực lực không ngừng tích lũy đến không gì sánh được vĩ nạn độ cao nhưng cũng s ợ không đụng tới tiên dấu vết nhưng hôm nay lại có tiên vận bao phủ vô tận đạo vực không phải một cái khu vực hoặc là cái nào đó tiên di tích bao hàm ức vạn đại lục vô tận thế giới vô tận đại hoang vô tận đạo vực Châu phủ tất cả mọi người. dừng lại hết thời sự vụ lập tức bế quan vô tận đạo vực các đạo châu châu quân toàn bộ hạ mệnh lệnh loại này gặp gỡ cả đời này rất khó khăn tìm được bỏ qua không chỉ là hối hận cả đời càng là tự tuyệt con đường vận mệnh g i ấ u vết tại chiếu g i ỏ i vô tận đạo vực đúng tiên g i ấ u vết trên đời này thật có t i ê n lộ bói toán thiên cung một tên i lão nhân tóc trắng nhìn lấy thiên địa biến hóa hắn lệ nóng doanh trọng bói toán thiên cung đi bói toán tri đạo thôi diễn tri đạo từ vạn cổ chức kia trường tồn đến nay bọn chúng trung cực mục đích đúng là bói toán ra tiên có tồn tại hay không vì thế mỗi một cái tiên di tích xuất hiện bọn chúng đều sẽ dùng m ệ n h đi thăm dò thế nhưng là tiên di tích trung quy là di tích chỉ có tiên truyền thuyết cùng thời cổ đế giả lưu lại rất nhiều tiết b ố i nhưng hôm nay lại là tiên vận xuất hiện tiên khí tức xác nhận tiên tồn tại vạn cổ truy tìm trung cực huyền bí tại hắn thế hệ này đạt được nhiệm g chứng đối với hắn mà nói thậm chí còn hơn chứng đạo thành đế cùng một thời gian thánh linh trở lên sinh linh đều tiến vào chiều sâu bế quan nhường vô tận đạo vực một lần yên lặng một màn quỷ dị này không chỉ có nhường vô tận đạo vực chung ước vạn cái đại lục phổ thông sinh linh đại hoang chủng tộc chợ đều trần kinh liên chư thiên vạn giới vô tận hải tinh không cổ lộ rất nhiều đế thổ thần thổ chờ khu vực cổ lao cầm kỵ cũng đều cảm ứ n g đế tổ lao nhân lặng yên tiến vào vô tận đạo vực làm cảm giác được loại biến hóa này hắn trực tiếp tìm kiếm một chỗ đạo châu đại lục bế quan thái cổ thiên giới thiên hoàng tiến vào vô tận đạo vực đây là hắn đạo tâm chấn động trốn vào đại hoang kiếm thư hơn mười vị kiếm đạo cường giả vượt giới mà vào tứ linh đế thổ cổ lao đế linh lặng yên tiến vào vô tận đạo vực liên nguyên sơ sinh linh loạn kỷ cổ thổ giới xuyên và rất nhiều khu vực cường giả cảm giác được loại này kinh thế tạo hóa đều cùng một thời gian. lúc này ngụy bất khí ngưng luyện thành một trăm n đạo tiên văn để hồn hư hóa đến một loại kỳ diệu hoàn cảnh trên người có trở lại phát đến thật tiên khí ở bên cạnh hắn vô hình bức tường ánh sáng càng phi phàng khó lường từ mệnh vận trường hà trung dung luyện chư phương đại vũ trụ lạ nguyên cũng cảm nộ mệnh vận trường hà đối đại thiên thiên đạo tiên kinh cảm nộ tin tức dung hợp ngưng luyện tiên văn đến không thể tưởng tượng tình trạng ngoài ra đối mệnh vận trường hà tìm tòi sớm phát sinh biến hoa kinh người chỉ ít bây giờ hắn có khả năng cảm giác hết t h ể đều từng bước rõ ràng đương nhiên loại này tăng lên cũng không chỉ là bởi vì ngụy tiểu ngữ nha đầu này đột phá mang tới mà là hắn tìm được cực đạo c h i hậu mới con đường một số cách đi cho nên bây giờ hắn chiếu dọi đế ảnh rõ ràng rất nhiều t h a n h âm phiếu miểu trùng càng thêm chân thực ngụy tiểu ngữ dừng lại tu luyện cảm thụ trong thân thể lực lượng bàng bạc vô tận n h ư ờ n nàng đều có một loại vô cùng cường đại hảo giác cảm giác đại thiên đạo thể càng tu luyện độ mạnh không phải tăng gấp bội mà là bạo tăng xem ra thái gia ra nói rất đúng. Ta l i ê nhưng đại t i tới, không chừng mạnh bao nhiêu、đâu. Thái gia gia biết nhiêu. ê bên n cạnh không đến, không chừng mạnh hẳn là cũng tu luyện, không biết đỉnh phong cấp độ mạnh bao nhiêu. Nàng n đạo đều đâu. độ bao bao thể tu tự chờ h bấm. có cấp sợ mọ lầm là nàng không biết nhà mình thái g i a g i a hơi thả ra một điểm khí tức liền đối với vô tận đại vũ trụ tạo thành đáng sợ chấn động đương nhiên coi như biết khả năng cũng sẽ không có bao lớn rung động bởi vì nàng lý giải không được nàng đứng dậy nhìn về phía trong bảo khố đám người một chút ngụy tiểu tuyết đi tới tỉ bọn hắn cũng nhanh tu luyện không sai biệt lắm chúng ta đem bảo khố đổ vật toàn chuyện về đi ngụy tiểu n ữ đạo ngụy đông hoa cũng nói phi vũ tộc thiên thần đã trở về tộc địa n g ạ i huấn luyện viên một người chỉ sợ khó có thể ứng phó chờ bọn hắn tu luyện kết thúc chúng ta liền rời đi đi đúng rồi ngụy đông hoa nhìn xem từng tòa kim loại núi nói cũng không biết hai tiểu gia hỏa này muốn thôn vệ luyện hóa nhiều ít kim loại mới tính chế tạo tốt thể chất cơ sở những kim loại này các ngươi dùng tu di giới chỉ t r ư ớ c nhận lấy đi chờ bọn hắn phải dùng thời điểm lại cho bọn hắn cái này trong bảo khố hữu tu di giới để bọn hắn mang theo tùy thời đều có thể luyện hóa ngụy tiểu tuyết nhắc nhở lập tức tìm đến mấy cái nhẫn chữ vật trong đó chứa đựng toàn lá linh dịch đây là nàng điều tra huyền vật lúc phát hiện kém chút liền bỏ sót khoảng chừng sáu cái mỗi cái nhẫn chữ vật không gian đều phi thường to lớn đủ chứa đựng mấy tòa núi lớn loại này tài nguyên quá kinh khủng nàng chính mình lưu lại hai cái dùng cho cấu trúc tiểu thế giới cần thiết sức mạnh mặt khác bốn cái giao cho ngụy tiểu tuyết cùng ngụy đông hoa ngụy tiểu ngữ cầm hai cái mặt khác hai cái giao cho ngụy tiểu bình cùng ngụy tiểu phi hai người đem tỷ võ ban thượng tu di giới chỉ thanh không sau đó chính là điên cùng thu bảo một cái cất giữ cái kia từng tòa kim loại núi cùng linh t h à n núi một cái khác cất giữ các loại dị bảo linh đan các loại Nhưng dù chương o n h thế, v chín mươi mốt dị tộc thiên thần vây rết hạch tâm chi đ ệ u bên ngoài chờ đợi hồi lâu tên kêu man thần tộc cự người thân thể không xuất hiện bất kỳ biến hóa h i ệ n nhiên chưa tao nổ người r ù a các tộc pháp tắc cảnh cường giả nội tâm đông lòng vậy cũng là xác nhận vùng này người r ù a xác thực nhằm vào chính là phi vũ tộc chư vị cũng nhìn thấy đối với các ngươi cũng không ảnh hưởng nếu các ngươi có thể xuất thủ tất nhiên có thể giết chết những nhân loại này một tên phi vũ tộc cường giả mở miệng nói nội tâm của hắn có chút bị khuất nếu không phải bị giới hạn nguyên rủa không cần không nể mặt mời những người này độc thủ tuy là phẫn nộ nhưng bọn hắn không phát tác mà là đem lửa giận mạnh xinh xinh nuốt xuống c h ỉ ít yêu cầu những người này xuất thủ đem hạch tâm chi địa địch nhân chèm giết thậm chí phá giải rơi nguyên rủa không phải vậy kéo dài như thế đối phi vũ tộc mà nói cái này có lẽ sẽ thành cấm khu không còn dám đặt chân cái này một hơi cũng nuốt không trôi các tộc cường giả cùng nhìn nhau các ngươi là phải chờ trong tộc t i ê n thần giang lâm vẫn là động thủ trước tiên nhân tộc phát tác cảnh cường giả âm thầm truyền âm hỏi tham mấy người này loại thực lực cũng chẳng ra sao cả nhưng vẫn như c ũ trực tiếp giết vào phi vũ tộc tộc địa đồng thời thời gian dài không có sợ hãi đợi ở chỗ này tuyệt không phải ngu xuẩn tiến hành bọn hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào mạng mội đi vào cũng không phải là cử chỉ sáng suốt hồ tộc pháp tắc cảnh cường g i ả lạnh lùng nhắc nhở đám người đám người ngầm hiểu hạch tâm chi địa trung đứng đấy nhân loại nữ nhân kia có thể lấy phi thiên cảnh chém giết phi vũ tộc đại trưởng lão cũng bằng chứng điểm này bọn hắn bắt đầu trầm mặc nhìn về phía sừng sững giữa không trung vũ điện thiên thần vũ điện thiên thần thân mẫu nước chịm nhìn chằm chằm hạch tâm chi địa ánh mắt như là thần thiết nặng n ề vô cùng những người này không cân nhắc đến một số việc. tỷ như ngụy tiểu ngữ vào phi vũ tộc bảo khố thời gian dài không đi ra đến cùng ở bên trong làm gì hắn nhất quá là rõ ràng phi vũ tộc trong bảo khố có đại lượng tài nguyên tu luyện ngụy tiểu ngữ bọn người chạy bảo khố mà đến chính là vì tu luyện bây giờ khẳng định một mực tại trong đó tu luyện một khi nàng thực lực tăng nhiều thủ hộ linh đế ảnh khẳng định càng mạnh đây là hắn nhất là nóng nảy sự tình ngụy tiểu n ữ tăng lên càng nhanh đối vạn tộc áp lực càng lớn nàng một mực tại trong đó tu luyện các ngư giờ phút này không độc thủ chẳng lẽ muốn đợi nàng sau khi đột phá lại động thủ không thành vũ điện thiên thần không nhịn được túi nhìn các tộc pháp tắc cảnh cường giả lạnh l ù n g nói nhân loại mười tám viện trưởng cũng không phải mù l o à chờ các ngươi tộc trưởng chạy tới bọn hắn đoán trường cũng đến nghe được nhắc nhở các tộc pháp tắc cảnh cường giả con ngươi hơi co lại bọn hắn xác thực không để ý đến mười tám viện trưởng lúc này vũ điện thiên thần lần nữa mở miệng nói các ngươi đi vào bản tọa lấy thần binh hiệp trợ nếu các ngươi chạm giết không được đưa các nàng bước ra vùng này cũng được bản tọa tự mình chém giết một đám cường giả do dự về sau thay đổi chủ ý không chờ đợi thêm nữa ta tới mở đường、đi. man thần tộc pháp tắc cảnh cường g i ả tiếng như hồng trung không gì sánh được văn dội hắn một bước bước vào hạch tâm t r i địa giống như, như ngọn núi nhỏ cường đại t h ể phách đem hư k h ô n g xô ra gần sóng trên thân từng đạo phù văn cổ xưa lạc ấn rực sáng lên nợ rộng à n mét đem hắn làm nổi bật giống như một vị khí thế uy vũ man thần cái kêu một đôi mắt lỗ như đèn lồng như thế sáng tỏ trực câu câu nhìn chằm chằm lại tuyết một bước đặt mạnh giống như địa chấn bình thường phương viên mấy chục vạn dặm khu vực đều kịch liệt r u n động phương viên mấy chục vạn dặm khu vực đ k h i ệ t rung động tôn này thiên nhân tộc vờn quanh nhất phương thiên nhân độ phổ có từng đạo cổ láo văn tự tại thiên nhân đồ phổ thượng t r ì n nổi theo hắn nhất nghiệm mà động văn tự hóa tuyệt thế sát phạt xông ra hôn tộc la s á t tộc chờ bảy cái chủng tộc pháp tắc cảnh cường giả toàn sông đi vào ông kim vũ chiến mâu chấn động mâu thể toàn thân n ở rộ kim mang tiếp tục biến lớn giống như một cây thiên địa trụ lớn một mâu đinh nhập hạch tâm t r i địa cực hạn sắc bén sát phạt cửa rửa thư không từng khúc sụp đổ đây là vũ điện thiên thần tự mình thôi động hạ huy năng cấm chế trong đó không chịu nổi cũng tại mất đi áp chế hiệu quả cái này khiến ngài tuyết sắc mặt đại biến thân binh uy năng quá mức kinh khủng nở rộ sát phạt nhường nàng bạn có thể cảm giác được một cỗ khí tức tử vong tiếp cận c ấ m chế mất đi áp chế hiệu quả những cường giả này sát phạt chi uy không có ngăn chặn một khi bị đánh trúng nàng đem hào không có chút phản kháng chỗ trống sẽ bị trong nháy mắt mặt sát nàng thân nhiệm vận chuyển thiên không chi nha ba cái lỗ đen đều hiện từ bên trong bay ra ba đ ạ o hư không phi nhận một thanh vờn quanh bên người mặt khác hai thanh từ hai bên trái phải nhảy lên mà đi thiên không chi nha cường đại không chỉ có là có cực hạn sát phạt hiệu quả càng có hư không chi diệu nhưng nhảy lên xuyên thẳng qua cùng hư không một thể khó lòng phòng bị、ừ. tên tiêu man thần tộc pháp tắc cảnh cường giả hử lạnh như sấm âm nổ t u n g hắn đột nhiên một q u y ề n hung hăng đập tới vùng thế giới này phảng phất đều không chịu nổi hắn t h u bạo nam đấm nam đấm mới oanh ra ngoài hư không liền không ổn định giống như tầng tầng sụp đổ chỗ quét sạch lực lượng hủy diện sinh ra một đạo đại phong bạo từng đạo kim sắc của sáng từ đại phong bạo trung xuyên tấu mà ra đây là hắn trên nắm tay lao ra kim quang trụ cũng là man thần tộc trí cường bí thuật và tinh một quần nhưng nhẹ nhóm vỡ vụn vô số cổ lao tinh thần từ trên nắm tay xông ra vô số kim sắc của sáng chính là là, là cực hạ thần lực tựa h cường đại chấn lực chấn động đến n g ả i tuyết thân thể run dày phun ra một đạo huyết tiễn thiên nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả cũng đ ộ n g thủ thiên nhân đổ phổ xoay quanh từng đạo văn tự bay ra hóa thành cổ lao sát phạt binh qua hướng một đạo khác hư không phi nhận đánh tới bọn hắn ở bên ngoài nhìn lâu như vậy cũng không phải là không thu hoạch được gì đối với n g ả i tuyết nắm giữ loại này cường đại thủ đoạn sớm có chuẩn bị tâm lý cũng nghĩ đến rất nhiều chủng biện pháp ứng đối hai người ngăn trở một chút hồn tộc pháp thân cảnh cường giả vọt thẳng hướng ngài tuyết thôi động thần hồn công kích liền muốn mạt sát nàng cái khác mấy vị pháp tắc cảnh theo sát phía sau ấp thủ cường đại nhất thủ đoạn giết một cái ngài tuyết đối bọn hắn tới nói cũng không nhiều phiền phức bọn hắn muốn làm chính là đi bảo khố giết chết ngụy tiểu ngữ ngài tuyết cũng không l i ề u mạng cũng không tự thủ mà là triệt thoái phía sau thôi động phòng ngự ở bên cạnh đạo thứ ba hư không phi nhận hướng hồn tộc pháp tắc cảnh cường giả chém tới đem công kích của đối phương chặt đường bằng không lấy hồn tộc hồn thuật thủ đoạn hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ nàng ầm ầm những cường giả khác công kích lại một cái chớp mắt đánh tới hạch tâm tri đ i ệ tiếp tục vỡ nát tất cả cung điện đều bị hủy diện phong bạo chôn vùi thành bụi mịt ngài tuyết thần n i ệ m kẽ động nàng ngưng hư không phi nhận Kim vũ chương mâu đinh bên n phá mà vào, sát chín m g c mươi hai i n mâu thiên đạo vũ điện thiên thần thần mâu nương tụ thông suốt quay đầu không chút suy nghĩ ánh sáng thần thánh vàng nóng ngưng tụ vô tận pháp tắc lưu quang chỉ lên trời k h u n g một cái phương hướng đánh tới ông thiên khung gợn sóng mọc lan tràn một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện trương cựu sơn xuất hiện tại vòng xoáy trước mặt con ngón búng ra mười tầng đạo đồ đắp lên đem vô tận pháp tắc lưu quang ngăn cản đồng thời triệu hồi ra thủ hộ linh trương đạo lăng một vị người mặc thiên sư đạo bảo gánh vác đạo kiếm cầm trong tay phất trần nguy nga thân ảnh liền hiện hóa vào hư không cao chừng ba trăm mét toàn thân v ư n quanh thần bí huyền ảo đạo v ư n có từng đạo phụ lục hội tụ thành dòng suối v ư n quanh ở b Chân、hắn dâm âm dương bắt quái trận đồ quan sát vũ điện thiên thần phất trần quét qua nhất phương đạo đồ che đậy thiên khung vẩy xuống không tận hủy diệt lôi điện bao trùm hướng toàn bộ phi vũ tộc vũ điện thiên thần hướng lên trời một t r ư ờ n g đồng dạng hiển hóa nhất phương rộng lớn không gì sánh được trận đồ màu vàng n óng ngăn cản những n à y lôi điện mà ở bên cạnh một đạo nguy nga phách tuyệt bóng người thiểm hiện ra rõ ràng là doanh hùng hắn một bàn tay chụp về phía hạch tâm t r i điện cường đại sát phạt chi uy nghiền nát thương khung mà xuống kinh hại rết vào trong đó các tộc cường giả đều sắc mặt cự biến n h o nhao thôi động phòng ngự chống cự cấm chế căn bản sẽ không phân chia đối phương đúng dị tộc cường giả vẫn là doanh hùng cái này một cái biến cố nhường doanh hùng lông mày trao lên xâm nhập hạch tâm chi địa các tộc cường giả cũng phản ứng kịp rung động sau khi lại là đại hỷ có lẽ bố trí cấm chế đế ảnh cũng dự không ngờ được cấm chế này ngược lại giúp bọn hắn cùng thời k h á c đó doanh hùng hôm nay liền lưu tại nơi này đi giọng nói lạnh lùng vang lên đang bay vũ tộc bên ngoài hư không từng mảnh từng mảnh gợn sóng xuất hiện một vị lại một vị thiên thần hiền hóa thần uy nắp á p thiên địa rõ ràng là biết được tin tức thiên nhân tộc hồn tộc la sắt tộc chờ tám cái dị tộc thiên thần vượt giới mà tới. bọn hắn thần n i ệ m khóa chặt danh o hùng trương cửu sơn trực tiếp giết vào chiến trường không chỉ có muốn giết chết ngụy tiểu ngữ đồng thời cũng quyết định muốn chém giết danh o hùng cùng trương cửu sơn một cái thủ hộ linh doanh chính đế vũ trấn n h i ế p vũ nội phách tuyệt không gì sánh được chém giết hôn khắc thần đối vạn tộc tạo thành không nhỏ áp chế một cái thủ hộ linh trương đạo l ă n g đạo pháp vô biên trực tiếp cảm nộ đại đạo hiển hóa chất ngã càng có thủ đoạn như tiếp tục cường đại xuống dưới không thể đo lường bọn hắn đã xâm nhập vào tộc chính là giết chết cơ hội tốt quá tốt rồi tộc trưởng bọn hắn đến hạch tâm chi đ i ệ bên trong chúng cường già càng là cuồng hỉ đều biết h bọn hắn nụ cười còn không thu liếm xuống dưới bảo khố trước ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết đều đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên chiến trường kịch liệt chiến đấu ba động tạo thành kinh khủng địa chấn các nàng như thế nào cảm giác không đến liên mục băng bọn người bị quay dày không thể không đình chỉ tu luyện bất quá bọn hắn ngay tại trong bảo khố thu lấy chứa không nổi bảo vật ngụy tiểu ngữ nhìn xem vô số thiên thần hiện hóa ở trước mắt hơi nhũ mày không có nửa điểm do dự thái gia ra, ra nàng trực tiếp triệu h á n nhất phương rộng lớn hỗn nộn từ phía sau nàng hư không diên triển khai toàn bộ địa cầu đều chấn động mạnh vũ điện thiên thần thiên nhân tộc thiên huyền thiên thần la s á t tộc ma a thiên thần hồn tộc hồn vực thiên thần man thần tộc cổ man thần t r ờ thiên thần tất cả đều nóng nhìn mà đi thủ hộ linh trương đạo lăng thủy hoàng đế doanh chính cùng ký linh nhân trương cựu sơn cùng doanh hùng cũng cùng nhau nhìn lại bởi vì là một loại không giống to lớn cảm giác đ ô i ý chí của bọn hắn đều sinh ra to lớn áp chế hôn đ ộ n chỗ sâu đế ảnh chống đỡ kiếm mà đứng giống như trong vũ trụ một tòa bất hủ nguy nga s ơ phong doanh hùng thủy hoàng đế doanh chính nóng nhìn mà đi đế ảnh rõ ràng rất nhiều nhưng loại kia không thể mạo phạm cảm giác lại càng thêm kịch li doanh hùng vẫn như c ũ bản năng muốn thành kính c u n g b á i ầm ẩm cấm chế vỡ nát cường đại phong ba đem các tộc pháp tác cảnh cường giả toàn bộ x u n g bay ngụy bất khí phảng phất không thấy nhìn ra phía ngoài ánh mắt rơi vào một vị lại một vị thiên thần trên thân mỗi một vị thiên thần đều khí tức trì trệ thần l ô c u vào không gì sánh được n g ư n g trọng bọn hắn cũng biết tôn này đế ảnh lai lịch đúng trăm năm trước người địa cầu về phần như thế nào đến loại này ngựa trông không đến độ cao bọn hắn không được biết đến cùng ẩn giấu như thế nào kinh tế h bí ẩn bọn hắn cũng vô pháp thăm dò nhưng nếu nhường hắn hiền hóa chính là vạn tộc a i n ạ vô luận như thế nào cũng muốn ng biện pháp tốt nhất chính là chém giết ngụy tiểu ngữ hồn vực thiên thần m a a thiên thần các người đối phó thủy hoàng đế cùng trương đạo lăng chúng ta tới đối phó đế ảnh vũ điện thiên thần nhìn chằm chằm đế ảnh ánh mắt lấp l ó e điên cuồng không thể mạo phạm cấm kỵ chỉ có thể thành kính cúng bái trí cao vô thượng thân thể bản năng hoảng sợ tuyệt đại tiên đế dáng người hắn càng muốn thử một lần mấy tôn thiên thần ánh mắt đều vô cùng điên cuồng phản phất muốn làm đại nghịch bất đạo sự tình như thế mà a thiên thần cùng hồn vực thiên thần không nửa khắc do dự hướng thủy hoàng đế cùng trương đạo lăng đánh tới hôm nay chúng ta chung chiến đế ảnh đem hắn vũ điện thiên thần khẩu xuất c ù ngôn cấm bay đạo bản treo cách đỉnh đầu cầm trong tay kim vũ chiến mâu giống như một vị chiến đấu thiên sứ chiến ý m ê n h mông khóa chặt đế ảnh ầm ẩ m thiên nhân tộc thiên huyền thiên thần tế ra vô thượng thần binh thiên nhân đổ phổ một trương huyền diệu bức tranh sau l ư n g hắn kéo dài tới có đáng sợ đạo quang ở trong đó l p lòe man thần tộc cổ man thần song q u y ề n nắm chặt ba ngàn đạo thể đạo p h ủ văn xoay quanh mỗi một đạo đều như vì sao nặng nghề xích viêm thiên thần khống chế thần hỏa phản phất hỏa vực chủ làm thịt nhất phương hỏa ấn treo cách đỉnh đầu, quanh chín đầu hỏa long long long y phi phạm cái khác thi phản phất giống như là tạo phản thân tử đối mặt quân vương Giết! tiếng. không trùng Không vùng, rộng Đông rung động, cũng trưởng người giác giới ngập hướng Thiên chi chiến minh. phi viêm Hải, tại sinh linh loại vi lời viện tới. thiên trời đế Quát to một tiếng. Thiên thần cột tận hư không đều kích không chỉ có phi vũ tộc, tộc, tộc thậm tộc, thần Tự vượt Một thần chuyển ngập trời phát tắc, toàn tút quân huy đều đều run sau, chuyển các đám đem cảm cảm mà bộ hồn lớn nhân nhận này, bọn vận hư kích chỉ xích chí có cả được bấy. rửa, vô vũ về là là ngụy tiểu ngữ thì chăm chú nhìn ngụy bất khí lúc này địa cầu lâm vào lờ mờ mây đen bao t r ù n đây không phải thiên thần uy tạo thành mà là ngụy bất khí đế lông mày nhữ lại hắn nâng lên một cái tay đối ngoài không gian trong chốc lát thái dương hệ sinh ra một loại phi phàm biến hóa loại biến hóa này k h u y ế t tán đến thái dương hệ bên ngoài kha y bá mang cùng ổ ật vân kéo dài đến hệ ngân hà một loại huyền ảo cả thiên thần loại sinh vật này đều không nhìn thấy trật tự ý chí hướng địa cầu lưu động mà đến so với quang nhanh nhức và lần tầng khí quyển địa cầu bên trên vô tận tầng mây xoay quanh h ư không vỡ ra một đạo không gì sánh được vết rách đường kính có mười mấy vạn cây số không ngừng mở ra hiện hóa ra một cái con mắt không sai đúng một con mắt t h â t ở phía dưới sinh linh mặc kệ là nhân loại vẫn là vạn tộc toàn đều thấy được cái k i a con mắt quá to lớn hào không có chút tình cảm lạnh lùng tới cực điểm thiên thiên đạo c h i nhãn số một tinh thổ bên trên t h ư không tộc một vị thiên thần ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy trấn kinh thiên đạo linh tộc bên trong thiên thần cũng sắc mặt đại biến đây là thiên đạo hiển hóa làm sao có thể trên sao hỏa hòa thần tộc thiên thần cũng động dung đây là thiên đạo tri nhãn địa cầu cũng có thiên đạo sao long hồ sơn thanh sơn côn luân sơn thần lĩnh các vùng số tôn nhân loại cường đại đều kinh hô khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoại ý muốn đây là lật đổ bọn hắn nhận biết bọn hắn đều coi là thiên đạo bất quá là khái niệm nhưng hôm nay khái niệm lại trở thành sự thật thật lớn một con mắt đây là có chuyện gì nhân loại hậu phương rất nhiều người ngửa mặt lên trời mà t r ô n g đều sợ ngây người không phải là trong truyền thuyết thần thoại tiên đạo c h i nhãn vô số người suy đoán qua giống ta xem qua một số người chế tác video cùng cái này giống nhau như lúc người mẹ nó đừng tin trên mạng lưới đồ vậy cũng là gặp người đều là tưởng tượng chế tác nhưng cùng con mắt này quá giống vô số người tranh luận nhưng bọn hắn không biết liên một mực truy tìm thiên đạo hoa hạ đạo sĩ nhìn thấy cái này lúc cũng làm rộng thiên đạo tại ngoài miệng ở trong lòng chính là không nghĩ tới sẽ ở hiện thực đến lúc này mới biết được nguyên lai thật có thiên đạo đây là thần thoại chiếu dọi tại thực tế a hoa hạ đạo sĩ đọc đạo kinh trương đạo lăng cũng ngước đầu nhìn lên nhìn thấy cái kia con mắt bên trong trật tự cùng đạo ngân hắn vững tin đây là thiên đạo chi nhãn đây là hắn người thân nhất thiên đạo một lần càng khiến người ta rung động đến chết lặng chính là chỉ có bọn hắn biết này thiên đạo chi nhãn lại do ngụy tiểu ngữ thái già già trong ngưng hơn nữa đưa tay thật bất khả tư nghị đây là đem thiên đạo trưởng tại trong tay hà trương cựu sơn cũng là kinh hãi thất thần thủy hoàng đế doanh chính doanh hùng cũng là sai lầm kinh ngạc tới cực điểm ngại tuyết ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết ngụy đông hoa mục băng mấy người cũng đúng t r ò n váng vũ điện tiên h thần thiên huyền tiên h thần chờ cũng bị thủ đoạn này kinh hãi động tác chậm chạp bọn hắn n g mở đầu ngóc nhìn thiên đạo chi nhãn lạnh lùng không gì sánh được không chứa tình cảm chảm chăm bọn hắn khủng hoàng bất an thiên đạo chi nhãn đệ ép tới tất cả thiên thần đều như gánh vác thái cổ thần sơn thân thể nặng n ề diện cho ta vũ điện thiên thần cầm trong tay kim vũ hóa thành một cây kim sắc thông thiên thần mâu một mâu linh hướng lên trời đạo c h i nhãn vô tận pháp t ắ c dòng lũ cùng tiểu thế giới bản nguyên c h ú t xuống bắn ra không có gì sánh kịp m ộ t k ích nhận đến mạo phạm thiên đạo c h i nhãn kịch liệt chấn động một đạo kim sắc quang mang rơi xuống phía dưới bốn phương thiên vũ c h i lực bị rút ra giống như kim sắc t h i ể m điện trùng sáng một lần đập vào kim vũ thần mâu bên trên kim vũ thần mâu gào thét cường đại kim sắc t h i ể m điện xuyên thấu m ạ qua đánh vào vũ điện thiên thần trên thân vũ điện thiên thần tế lên cấm bay đạo bàn ngắn cản và n h cường lực mức ích cấm bay đạo bàn cũng không chịu nổi vũ điện thiên thần thần thể nện trên mặt đất đại đ ị a u giãn nước địa cầu hung hăng chấn động ầm ầm kim s á c tiệm điện lưu đúng kéo dài không dứt dù là vũ điện thiên thần sâu xuống lòng đất cũng bị liên tục không ngừng bánh kích a vũ điện thiên thần gào lên đau đớn hắn thần thể bị cực điểm phá hủy thành mảnh vỡ bờ mịn thiên thần thống khổ tiến giống nhường hết thầy sinh linh đều chết lặng địa cầu bên ngoài cường giả nhìn tê cả ra đầu vũ điện thiên thần bỏ qua thần thể lấy tiểu thế giới quấn lên thần hồn né ra nhưng bọn hắn dám ở ngụy bất, bất khí động thủ cái này phảng phất là đại nghịch bất đạo vi phạm thiên lý phải tao nộ trời phạt thiên đạo chi nhãn cũng không công tha hơn mười đạo chất chứa vô thượng thiên uy kim sắc thiểm địa lưu hướng tất cả thiên thần hành kích xuống đem thiên huyền thiên thần hồn vực thiên thần cổ man thần các loại tộc thiên thần đều dọa đến sắc mặt tái nhuận lập tức thôi động thần binh mở ra đường hầm hư không liền xông vào trong đó thoát đi a không trốn khỏi cổ man thần bị một kích đánh trúng rèn luyện đến có thể so với thần binh thể phách trực tiếp nổ tung cường đại thần hồn đều bị xé nát bao quát hắn tiểu thế giới vô tận vật chất vẩy xuống thiên đ i ệ đế ảnh quả nhiên không thể mạo phạm quả nhiên không thể mạo chạy trốn thiên thần d ọ a sợ đây là trực tiếp gạt bỏ một vị thiên thần á bọn hắn không nên đụng vào đế ảnh thân thể bản năng hoảng sợ muốn thành k í n h cùng bái chính là bọn hắn tốt nhất cảnh cáo đây là vô địch thân ảnh mà bọn hắn thế mà còn dám hướng hắn x ô b i n h chương chín mươi ba cổ giới chủ nhìn thấy cổ man thần bị mặt sát thiên thần nhóm chạy trốn chết các tộc cường giả đều vô cùng hoảng sợ liều m ạ n g chạy ai có thể nghĩ tới mạ phạm đế ảnh lại hội mang đến loại này đáng sợ trời phạt t a i nạn phi vũ tộc tộc nhân cũng trốn ra phía ngoài phong bạo tứ ngược trời cao mây đen xoay tròn nương theo lấy cổn u phong quét ngang thiên địa kim s á c thiểm điện lưu trong bóng đêm càng s á n g loáng giống như diện thế c h i tượng n h ư ờ n g mảnh này rộng lớn khu vực sinh linh đều cảm giác được đến từ linh hồn c h â n nhiếp khi t ứ c hủy diệt phi thường nồng đ ộ n g vừa chạy tới hạ vũ viện trưởng tự quân đều dừng lại không dám bước chân cái kia một phiến khu vực đông hải chỗ sâu cái kia một đầu tiên thần cấp kim s i á c hải ma thú nổi lên mặt nước nóng nhìn thương thiên cũng không xuất hiện bởi vì thiên đạo chi nhãn sinh ra hủy diệt ý chí để nó đều cảm giác được sợ hãi ầm ầm kim xác t i ể m điện lưu quang oanh kích tiến r thần thần một ê loại đại hủy diệt phong bạo giống như mưa lớn mưa to giang xuống kim sát thiểm điện lưu hóa ước vạn đạo kết nối thiên địa lưỡng cực roi lôi điện như cày điện một dạng công kích hắn liên pháp tắc đều có thể trôn vùi rơi địa cầu tại sao có thể có thiên đạo vì sao trước đó không cảm ứ n g được vũ điện thiên thần hoảng sợ hắn hướng ra bên ngoài thoát đi cấm bay đạo bản cùng kim vũ chiến mâu hai kiện thần binh phòng ngự nhưng tiên h uy ở khắp mọi nơi một kích ở trên người hắn cấm bay đạo bản đều chém đứt mở s ắ p phạt đem thần hồn của hắn vỡ ra tới vũ điện thiên thần triệt để tuyệt vọng biết hôm nay h ắ n phải chết hắn không c h ọ n vẹn thần hồn hướng phía ngụy bất khí gần hét coi như trí cao vô thượng tuyệt đại vô địch lại như thế nào ta tuyệt sẽ không khuất phủ cái này giống như là một cái bởi vì ngẫu ị c h đại n ị c h bất đạo mà chịu đánh hải t vũ tổ giáng lâm đi hán phảng phất điên rồi không đợi thiên đạo chi nhãn gạt bỏ thân hôn bốc cháy lên hóa thành ngọn lửa màu vàng hỏa d i ễ m bên trong sinh ra kim sắc huy quang dung nhập trong hư không chui vào xa xôi chi địa một đầu một khe lớn c ổ nguyên thế giới đại lục sâu trong hư không tổ trong điện một tên lưng dài cánh chim màu vàng lão nhân đang đứng tại cổ lao h ồ n thiên nhi g trước cổ lao h ồ n thiên nhi g cao chừng trăm t r ư ợ n g mà kim y lão nhân so với nó còn cao hơn mặc kim sắc khôi giáp phản phất một bộ hoàn thiện nhất cấp vũ trụ cơ giáp như thế lộ ra bá khí tuyệt luân tại thân thể của hắn bốn phía vô tận pháp tắc lưu quang như là thác nước từ hư vô không trùng chạy x u ô i mà xuống cái hót chín mảnh kim vũ cấu trúc thần v ò n g giống như đem hắn làm nổi bật không gì sánh được v ĩ n g ạ giống như là khoa huyễn bên trong vũ trụ trí cao thần minh hắn chuyển động luân bản từ hôn tiên nghi trung rút cách thế giới pháp tắc sau đó tiến hành dung luyện hoàn thiện bỗng nhiên có cảm ứng trong tay hắn động tác dừng lại thần mâu trung diện hóa thế giới dị tượng phi thường thần dị vũ điện vậy mà lấy thần hồn thiêu đốt chẳng lẽ bên kia đã xảy ra biến cố gì người mặc kim sắc khôi giáp lao nhân n h ư mày hắn chính là phi vũ tộc lão tổ cũng là c ổ nguyên thế giới thế giới c h i chủ trên người hắn xông ra vô tận pháp tắc bản nguyên cùng một đạo thế giới ân ký cùng thời khắc đó vũ điện thiên thần thiêu đốt thần hồn trong ngọn lửa một đạo cao lớn không gì sánh được hư ảnh dần dần ngưng tụ vô tận thiên địa bản nguyên tiếp tục không ngừng hội tụ phi vũ tộc tất cả tộc trên thân người bị rút ra vô tận huyết khí nhường cái kia một cái bóng mở dần dần ngưng thực cao mấy vạn mét kim sắc khôi giáp thể thân thể nhường hư không đều chưa vững chắc và mẹo tại đạo thế giới trật tự bắt đầu hướng h ắ n dung hợp một loại cấm kỵ nguyên thủy khí tức quyết tán n h ư ờ n g doanh hùng trương cựu sơn thủy hoàng đế doanh chính trương đạo lăng đều cảm nhận được đáng sợ áp chế nhìn chăm chú cái k i a một cái bóng mờ trương đạo lăng ngưng tụ đạo lực sát phạt một kích đánh tới hừ h ừ ảnh lạnh hừ một tiếng thiên địa nổ tung đạo lực sát phạt sụp đổ trương đạo lăng cũng thiếu chút đạo này hừ lạnh đánh sơ sát lao tổ đúng tộc ta lao tổ phi vũ tộc người nhìn thấy hiện hóa thân ảnh cùng phi vũ tộc cung phụng thần minh giống nhau như lúc đây là cường đại nhất nhất vĩ nạn giới chủ phi vũ lao tổ thân ả sau lưng nở rộ chín đạo kim quang mỗi một đạo đều n ắ m chắc vạn cây số dài đem mở tối thiên địa đều đánh xuyên hắn bên ngoài thân lưu động sáng tỏ vàng rực giống như vũ trụ cự nhân một đôi như nguyệt sáng như thế thần mâu quan sát địa cầu như thế quá mức thần thánh không gì sánh được phi vũ giới chủ trên sao hỏa hỏa thần tộc thiên thần thấy cảnh này cũng là không gì sánh được đ ộ n g dung thiên thần phía trên chính là giới chủ giới chủ đúng thế giới c h i chủ như thế giới thiên đạo như thế chúa tể thế giới điều khiển pháp tác càng là tung hoành tinh vực ba chủ cấp nhân vật chỗ đứng độ cao thiên thần đều n ử a mặt trông lên tuy nhiên đây là vũ điện thiên thần thiêu đốt tiểu thế giới cộng thêm phi vũ tộc huyết mạch triệu hoán một đạo thế giới phân thân nhưng uy năng vẫn như c ũ n h ư ờ n g thiên thần run dày hư không tộc linh tộc rất nhiều cường tộc thiên thần nhìn thấy cái này vĩ nạn giới chủ phân thân phản phất muốn ép diệt thái dương hệ như thế cũng để bọn hắn không gì sánh được động dung kim sát quang huy như nhiều đám thần diễm tiêu h đốt phi vũ giới chủ lạnh lẽo nhìn hướng phi vũ tộc một loại ngập trời áp lực đến trương cự sơn doanh hùng thân thể nặng nghề tới cực điểm bảo khổ trước ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi vương tiểu bàn bọn người nhìn sang trong mắt, đều lớn, trong mắt bọn hắn chỉ còn lại có một chữ, đại. lớn đến đáng sợ so với núi h í mạ lạ còn cao hơn thật giống vũ trụ cự nhân chín đạo kim sắc quang mang như tinh thần mang như thế nhìn đến bọn hắn tắc l ư ớ i không thôi phản phất một bàn tay vỗ xuống đều có thể bao trùm các phương khu vực phi vũ giới chủ khóa chặt hướng cái kia một mảnh rộng lớn hỗn độn khi thấy trong hỗn độn đế ảnh lúc cái kia một đôi như ánh trăng lớn con ngươi phóng đại phản phất nhìn thấy không cách nào tưởng tượng đại khủng bố khuôn mặt thượng xuất hiện không thể tưởng tượng biểu lộ các ngươi giam trái với quy định trở về phi vũ giới chủ bỗng nhiên nói ra một câu không giải thích được kim sắc thần hy cực tốc thu liễm bỗng nhiên một tay nắm thần mây bị đập tan như thiên khung nắp đập xuống phi vũ tộc t ộ c địa rất nhiều nhân loại chiến thành đều chỉ có thể nhìn thấy vàng dự thủ trưởng nhìn không thấy thiên khung t r ư ờ n g ấn phía trên vân tay đều vô cùng rõ ràng giống như từng đầu khe danh tung hành có thể thấy được đến cỡ nào to lớn ngụy bất khí đế mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thiên đạo chi nhãn chuyển động khóa chặt phi vũ giới chủ trong chốc lát thái dương hệ chỗ sâu một đầu dây xích đen đánh xuyên giới hạn không đợi phi vũ giới chủ phản ứng một kích từ hắn phía sau lưng đánh xuyên mà ra tại hắn phía trước hóa ra vô số màu đen xúc tu đảo ngực đóng xuyên toàn thân của hắn v i vũ giới chủ t h ầ n thể chấn động lại lần nữa ngóng nhìn đế ảnh cặp kia thần lỗ phảng phất thấy rõ rất nhiều ngay từ đầu không thấy rõ ràng đồ vật không không ngươi không phải bọn hắn làm sao có thể hắn la thất thanh mới vừa rồi là vô c h i nhỏ bé cảnh giới không đủ hắn mới vẹn vẹn từ đế ảnh trên thân nhìn thấy một số nhận biết thượng đồ vật mà không cảm nhận được siêu việt nhận biết đại khủng bố cho nên mới cho rằng là bọn hắn trái với quy định trở về nhưng làm xúc tu đánh xuyên thân thể của hắn một s á t na có rất nhiều không gì sánh được đáng sợ ý chí lấp đầy trong đầu của hắn mang đến hủy diệt cũng làm cho hắn nhìn trộn đến đế ảnh một góc, nhỏ. Chính là cái này một góc nhỏ. đem hắn đạo tâm đều dọa phá d â y xích đen kéo một phát phi vũ giới chủ phân thân liền bị lôi kéo nhập thái dương hệ chỗ sâu thậm chí lôi ra thái dương hệ bên ngoài rộng lớn hệ ngân hà t r ù n g một cái càng lớn con mắt ra hiện tại hắn trước mắt cái này đây là phi vũ giới chủ phân thân hoảng sợ tới cực điểm ầm ầm cái k i a một con mắt chừng một cái phân thân như xông vào mặt trời con kiến như thế khí hóa thành hư vô Chương 94, Nguy bất khí ác. Cổ khí hôn thế Nguy nguyên bất bởi sao vì hắn i h vô tri địa cầu? Bên cảnh giới quá kém chỉ nhìn thấy đế ảnh khí tức quá chi cao cho nên hắn nghĩ lầm những người kia vi phạm quy định không tuân thủ quy tắc trở về. nhưng hắn nghĩ sai mười phân sai tại cái k i u đạo đế ảnh dưới chân hối đ ộ t liền dung luyện hắn chỗ không biết vô tận đạo trên thân vây quanh lấy một loại nhường hắn đạo tâm đều vỡ vụn khí chất không chỉ có chi cao vô thượng càng là p h ả n phất có thể ảnh hưởng đến mệnh của hắn lý hắn nhận biết quá không đủ không biết đó là cái gì nhưng đạo này đế ảnh độ cao lại một mực quanh quẩn tại trong đầu hắn vùng đi không được cho dù là hắn sử dụng phân thân gián lâm nhưng trong còi u minh một loại vũ trụ khái niệm lại giáng lâm đến bản tôn trong đầu nhường hắn bản năng muốn cách thế giới quý báy vì vừa rồi ngỗ nghịch đại nghịch bất đạo hành vi mà sà mới các tộc thiên thần như ở đây nhất định sẽ c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn thụ như vậy thụ ảnh hưởng còn chưa tính nhưng cấp giới chủ trí cao thần minh cũng thụ đồng dạng ảnh hưởng cũng liền mang ý nghĩa giới chủ cùng bọn hắn là bình đẳng đương nhiên đây không phải nói giới chủ cùng bọn hắn t r ê n lệch không lớn hoàn toàn tương phản giới chủ trí cao trình độ liên bọn hắn đều ngửa mặt trông lên nguyên nhân chân trình đúng đế ảnh độ cao so với bọn hắn tưởng tượng độ cao cao hơn không biết nhiều ít cho nên đôi đế ảnh mà nói mặc kệ đúng thiên thần vẫn là giới chủ đều là giống nhau nhỏ bé liền giống với một con kiến cùng một người bình thường đối mặt so với thiên thần còn vĩ đại vô số cái cảnh giới cường đại tồn tại lúc tình hình như thế ở trên trời thần nhắn chung con kiến cùng nhân loại đều như thế hắn bỏ ra hồi lâu mới bình phục nội tâm vận sóng ngược lại phẫn nộ đạo thân ảnh kia khí tức quá chi cao cũng không phải bọn hắn lớn nhất có thể là bọn hắn phía trên cường đại tồn tại bất quá cầu nguyên thủy tổ không phải nói loại kia cường đại tồn tại một mực tại vũ trụ vực sâu sao phi vũ giới chủ tuy nhiên hiểu rõ chỉ là một điểm không quan trọng tin tức vẫn là từ c ầ nguyên thủy tổ khẩu bên trong biết được nhưng c ầ nguyên thủy tổ bảo đ à n qua bọn hắn sẽ không xuất hiện cái này bọn hắn cùng địa cầu hệ ngân h hắn không làm rõ ràng bọn hắn rốt cuộc là vật gì bởi vì địa vị không đủ càng không biết đại vũ trụ bí ẩn bởi vì liên c ổ nguyên thủy tổ đều chỉ biết là một số thôi dù sao c ổ nguyên thủy tổ cũng dùng bọn hắn cái này hai chữ đến sưng hô những cái kia cường đại tồn tại việc này trước hết cáo chi c ổ nguyên thủy tổ cái kia đạo đế ảnh nếu như là bọn hắn người ở phía trên địa cầu có lẽ có biến cố lớn cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến hừ bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là thần thánh p h ư n g nào phi vũ giới chủ thân mô âm trầm lạnh hừ một tiếng làm quyết định cái kia một đạo phi thân mặc dù không có ý nghĩa nhưng bị như vậy ch vẫn là khiến hắn nổi nóng chỉ có chân thân giáng lâm mới có thể có lực đánh trả hơn nữa đây cũng là cái giới vào địa cầu lý do tốt bởi vì trước đó có quy định đây là đối bọn hắn quy định tại một ngàn năm bên trong giới chủ không thể lợi dụng thông đạo tiến vào hệ ngân hạ về phần vì sao có quy định như vậy hắn không biết nhưng hôm nay địa cầu có loại biến cố này vậy hắn liền làm bọn hắn trước phá hủy quy định hắn liền có lý do trên địa cầu vạn tộc cường giả vì đó đọc d u n g c h i t để sợ ngây người giới chủ thiên thần đều ngưỡng vọng không trên thế giới bá chủ liền xem như một đạo không có ý nghĩa phân thần châu c ố có sức mạnh cũng có thể tùy tiện chấn sát thiên thần nhưng như vậy bị tùy tiện giải quyết cái này đến kinh khủng bực nào hơn nữa nhất để bọn hắn hít thở không thông đúng đế ảnh thủ hộ linh còn rất nhỏ bé nhận đến thủ hộ linh cảnh giới trói buộc đều khủng bố như thế loại độ cao này lấy suy nghĩ của bọn hắn đều nghĩ đến trương đạo lăng thủy hoàng đế doanh chính đều không tưởng tượng đến đây hết thể giải quyết nhanh như vậy thủy hoàng đế doanh chính cùng ngụy bất khí đối diện lời nói cũng lý giải qua ngụy bất khí độ cao đem đại đạo đi đến cuối cùng lại đi ra con đường mới có thể đi ra con đường mới lại đi bao xa hắn không để ý đến doanh hùng cùng trương cựu sơn nhìn về phía thiên đạo chi nhãn thể xác tinh thần đều l à chấn phi vũ tộc lao tổ xuất hiện tạo thành áp chế bọn hắn đều cảm thụ rõ ràng biết phi vũ tộc lao tổ đã siêu việt thiên thần phạm vi thật không nghĩ đến lại cũng không địch lại thiên đạo chi nhãn bọn hắn đương nhiên cũng biết cái này thiên đạo chi nhãn chính là ngụy bất khí gọi đến chỉ đúng không cách nào tưởng tượng loại thủ đoạn này dù là doanh hùng cùng ngụy bất khí là đồng học hắn lúc này nội tâm đều sinh ra nồng đậm cảm giác sợ hãi không sai chính là đối cường đại không biết bản năng hoảng sợ nên biết ngụy bất khí từ đầu đến cuối, phi vũ tộc người cũng nhìn chằm chằm thương thiên quy lệ biến thành sùi lơ ngồi chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng hoảng sợ phi vũ tộc thiên thần bị gạt bỏ liên bọn hắn lao tổ cổ nguyên thế giới giới chủ vô thượng tinh không bá chủ phân thân đều chèm giết phi vũ tộc triệt để không cứu nội thiên đạo chi nhãn cũng không biến mất tự quân viện trưởng cùng ngoại vi hoa ngữ đảng nhân loại cường giả đều nhìn chăm chú thật lâu sau đó mới nhìn hướng đế ảnh cùng đế ảnh phía dưới ngụy tiểu ngữ Mặc kệ loại thật ủ đoạn nào, liên mới vừa rồi loại kê vô địch cường đều đã nào, loại liên cường này cũng mang ý nghĩa Nguyễn Ngữ đã có siêu việt thiên thần lực lượng. mới rồi giả Cái Tiểu siêu việt kê vừa vô có có thể h gắt t bỏ. ý không nghĩ tới địa cầu cũng có thiên đạo còn có thể bị điều khiển thủ đoạn này thật đúng làm cho người rung động t h hãi t h á nhiều p ụ c Rất n h người cũng cho rằng như thế trương đạo lăng cũng là ngóng nhìn thiên đạo chi nhãn muốn từ trung thấy được thiên đạo thái ra ra có thể mời được thiên đạo nguy tiểu tuyết từ từng tầng từng tầng hoàn hồn về sau một đôi mắt sáng cũng là chấn động không gì sánh nổi có thể mời được thiên đạo lời nói vậy sau này tiểu n ữ chính là thiên đạo người phát ngôn ngụy bất khí ánh mắt vừa thu lại thiên đạo chi nhãn khép lại kim sát thiểm điện lưu quang cũng biến mất không còn tam tích thiên địa vết rách cũng khép lại hết t h ầ i phong bạo cùng lờ mờ đều tiêu tán tầng mây bị giải khai về sau mặt trời quang mang chiếu d ọ i mà tới ngược lại dương quang sán lạ đứng lên thái dương hệ trung loại kia đáng sợ dẫn dắt cũng đã biến mất ngụy tiểu ngữ ngẩng đầu ngóng nhìn đế ảnh tinh thần lực giao lưu hỏi thái gia ra, ra vừa rồi thật là thiên đạo sao ngụy bất khí túi nhìn ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết hai cái nha đầu cùng ngụy tiểu bình cái này một mặt ngây thơ tiểu q u đầu cũng chưa giải thích đây không phải gọi đến thiên đạo hệ ngân hà vốn là không thiên đạo đây là hắ ngụy tiểu ngữ cảnh giới sau khi tăng lên đại vũ trụ hạn chế giảm bớt hắn có thể đơn giản cấu trúc một ít quy tắc trật tự nhường những quy tắc này cùng ngân hạ ý chí đem kết hợp t h ư ợ n h ư đúng sáng tạo người máy như thế ngân hạ bản thân là người máy vật liệu tính cả bộ kiện tuyến buộc chính là quy tắc trật tự ngân hạ ý chí liền như khu động nguồn điện chỉ cần hắn đem phức tạp tới cực điểm quy tắc trật tự có thứ tự dẫn dắt cái này một máy người liền có thể vận hành liền thành cái gọi là thiên đạo cái này trên thực tế cũng là sáng tạo vũ trụ sáng tạo sinh mệnh quá trình đối ngụy không nổi nói quá dễ dàng bất quá nhưng địa cầu người đúng lý giải không được từ địa cầu phương thức lý giải Nó, nó t cảm cảm ngoài ra bây giờ cấu trúc được rồi ngân hạ thiên đạo cũng sẽ vận chuyển xuống dưới lần sau sử dụng cũng không cần quá phiền phức đây coi như là hắn vì cái này đại vũ trụ sáng lập cái thứ nhất sinh mệnh đi bất quá tiểu ngữ n h a đầu này tinh thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng tuy nhiên không biểu hiện ra ngoài nhưng xác thực nhanh đến c ự c hạng hắn sáng tạo ngân hà thiên đạo thuộc về siêu cảnh giới thủ đoạn cũng chính là n h a đầu này tu đại thiên đạo thể tinh thần lực cùng linh hồn so với người bình thường mạnh mới có thể hoàn thành nếu là bình thường hoán thần chính cảnh chỉ sợ còn không có cấu trúc trước tinh thần h o n g mất hắn đế mắt liếc nhìn một chút phi vũ tộc địa bên trong sinh linh nó tay gõ đông lúc ních đế ảnh cùng hỗn độn tiêu tán trở về ký linh không gian mà cùng một thời khắc phi vũ trong tộc tất cả phi vũ tộc tộc nhân cùng bị chấn áp về sau không trốn được các tộc cứng giả tại dưới người bọn họ một bó huyền diệu đạo hoa đ u a n ở quang mang chiếu d ọ i m à lên a a a a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đem tất cả mọi người kéo về hiện thực doanh hùng trương c ử u sơn b ọ n người cùng dùng thần nghiệm quan sát các tộc cường giả đồng đều con ngươi có dù lại chỉ thấy phi vũ trong tộc sinh linh toàn bộ bị đạo hoa đ u a n ở quang mang chỗ ma diện một mảnh lại một mảnh phi vũ tộc tử vong những cái kia vũ cánh mà bay ý đồ thoát đi phi vũ tộc cường giả thân thể cũng như một t r ư ơ n g bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy dây trắng lập tức hóa thành cho tản cả một cái chủng tộc chết hết liên cái còn sống đều không có các tộc cường giả đều bị bị hụ thần sắt từ thủ đoạn này nhìn bọn hắn biết xuất thủ người chính là đế ảnh nguyên lai tưởng rằng loại t ầ n g thứ này sẽ không đối nhỏ yếu ra tay nhưng đây hết thệ nhưng lại làm cho bọn họ chưa dự liệu được doanh hùng cùng trương cựu sơn bọn người nhìn chằm chằm phía dưới đại d i ệ t tuyệt cũng là thần sắc thật sâu ngưng tụ chương chín mươi lăm số hai tinh thổ di tích cổ xưa trên sao hỏa hỏa thần tộc đem hỏa tinh cải tạo trở thành tộc địa h ò a thần tộc tộc trưởng h ò a viêm thiên thần cùng hơn mười người nội t ì n h cường giả thần n i ệ m từ trên địa cầu thu hồi trong mắt bọn họ tràn ngập kiên kỵ đây là bởi vì đế ảnh xuất thủ biến mất phi vũ tộc tộc địa sinh linh đế ảnh có thể gạt bỏ chủng tộc đối vạn tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin d ữ có thể mạn sát phi vũ tộc cũng có thể hủy diệt bọn hắn hơn nữa đế ảnh có thể triệt để giết chết thiên thần thiên thần đúng các tộc đỉnh cấp cường giả n h ư đều không thể chống lại đế ảnh đối các tộc mà nói công thủ dễ hình nhân loại trái lại uy hiếp được các tộc an toàn đế ảnh chưa tiếp tục xuất thủ một tên hỏa thần tộc nội tình cường giả nói ta đề nghị lập tức mời được tộc giới cường giả đề nghị này đạt được tất cả mọi người đồng ý một tên khác nội tình cường giả nhắc nhở phi vũ giới chủ phân thân tuy là dùng vũ điện thiên thần tiểu thế giới cùng phi vũ tộc huyết mạch triệu hoán thực lực so sánh bản tôn không có ý nghĩa thế nhưng không phải thiên thần có thể chống đỡ vẫn như cũng bị nhẹ nhõm chân sát đế ảnh thực lực sớm vượt qua khả không phạm vi hòa viêm thiên thần gật đầu việc này ta sẽ đích thân liên hệ phi vũ giới chủ phân thân nói lời là ý gì thưa không trong tộc p h â n đông nội tình cường giả như mày đối phi vũ giới chủ nói tới bọn hắn tràn ngập nghi hoặc vì sao một hồi nói đế ảnh đúng bọn hắn một hồi còn nói không phải tộc trưởng ngài có phải hay không biết chút ít cái gì một người trong đó hỏi thăm hư không thiên thần hư không thiên thần tao mày nói bọn hắn đại biểu a y đúng cái gì cường đại tồn tại ta cũng không biết chỉ nghe lão tổ đề qua cái này bọn hắn cùng địa cầu hệ ngân hà có quan hệ bất quá phi vũ giới chủ như thế nhắc lên có lẽ đế ảnh lai lịch cũng có thể từ phía trên này làm ra giải thích không phải nói đế ảnh đúng ngụy tiểu ngữ thái gia g i a trăm năm trước nhân loại sao một tên khác nội tình cường giả ném ra ngoài nghi hoặc bọn hắn đ ề u động rất nhiều chuyện hoàn toàn kéo không lên quan hệ không liên lạc được đứng lên lý giải khác biệt trăm năm thời gian nhân loại sẽ tới đạt đế ảnh loại độ cao này sao coi như cái này bọn hắn phi thường cường đại nhưng ỵ tiểu ngữ thái gia ra đúng trăm năm trước người trên địa cầu sinh hoạt có cha có mẹ làm sao lại cùng bọn hắn dính liễu quan hệ thư không thiên thần cũng nghĩ không、thông. chỉ là nói có l ẽ n g ụ y tiểu ngữ thái gia gia chính là cái này bọn hắn bên trong trí cao người bởi vì một ít nguyên nhân mà xuất hiện ở địa cầu bất quá những này cũng không cần suy nghĩ phi vũ giới chủ đã nâng lên cái k i u nhất định phải đem tin tức truyền về tộc giới mời lao tổ giáng lâm chúng cường giả không nhiều suy nghĩ sợ bị vòng vào đi h ư không thiên thần cũng không chỉ hoãn lập tức truyền đạt tin tức từ linh tộc thần nguyên tộc kiếm tộc chờ hứa nhiều chủng tộc mạnh mẽ cũng đều quay chung quanh đế ảnh nghị luận sau đó đều đem đây hết thể tin tức truyền đạt hồi tộc giới chỉ cần cấp giới chủ giáng lâm đầy đủ chấn áp một phương này tinh không thiên nhân tập trung thiên huyền thiên thần gây dựng lại thân thể khí tức suy yếu thân thể vỡ vụn nếu không phải thủ đoạn hắn đủ mạnh đồng thời quả quyết bỏ qua rơi thân thể lấy thiên nhân đổ phổ cái này thần binh ngăn cản bằng không đoán chừng cũng sẽ bị nghiền sát thiên nhân tộc đại trưởng lão trở tiến vào thiên nhân thần điện thật sự là không nghĩ tới một phương này tinh không lại có thiên đạo tồn tại thiên huyền thiên thần kiêng kỵ và phần chỉ có thân thân thể sẽ đến đạ kích mới biết được có bao nhiêu đáng sợ chỉ là lấy bọn hắn thiên thần cảnh đối pháp tắc khống chế trình độ cùng đối tiểu thế giới lý giải cũng không phát giác một phương này tắc khống chế trình độ cùng đối tiểu thế giới lý giải cũng không phát g n thiên thiên một tên khác phi i vũ g thiên nhân tộc cường giả cũng nói nói đến toàn bộ thái dương hệ thậm chí hệ ngân hà vững chắc trình độ đều siêu việt tưởng tượng có lẽ cũng cùng bọn hắn có quan hệ thiên nhân đại trưởng lao nói bất kể nói thế nào đế ảnh đáng sợ ở ngoài dự liệu bây giờ không ai có thể làm gì được ngụy tiểu ngữ ngược lại chúng ta hội thụ k i ể m chế chỉ có thể mời lao tổ tông giáng lâm lần này sự kiện về sau các tộc hẳn là đều sẽ mời được cấp giới chủ cường giả thiên huyền t i ê n thần nói lao tổ tông bên kia ta sẽ lập tức truyền đạt hắn cùng đại trưởng lão cùng vì huynh đệ biết đến sự tình tương đối nhiều một ít bởi vì lao thiên người chính là bọn hắn đ í c h tổ cũng biết một ít quy định nhường lao tổ không thể tùy tiện xuất hiện nhưng bây giờ sự tình vượt qua phạm chủ, nhất định phải mời lao thiên người định đoạt phùng gia cùng điền ra phải trăng chức đưa đến tộc giới một tên cường giả đột nhiên hỏi trước ừ n g để ý tới bọn hắn số hai tinh thổ tình huống như thế nào thiên huyền thiên thần hỏi lại xác nhận đúng một tòa di tích cổ xưa có chút kỳ lạ trước mắt chưa tìm kiếm được nhập khẩu ngoài ra nhân loại bên kia cũng thăm dò đến đoán chừng hội thừa dịp cái này khe hở xuất thủ thiên tiên nội tình cường g i ả đáp lại đại trưởng lão tự mình xử lý việc này tộc giới sự t ì n h ta hội xử lý thiên huyền thiên thần làm ra an bài các tộc động tác liên tiếp đem phòng ngự cường đại nhất lấy ra cũng tại tăng cường phòng bị phi vũ trong tộc nguy tiểu tuyết nguy tiểu phi mục băng đám người cũng không nhàn rỗi toàn bộ phi vũ tộc đều bị gạt bỏ bọn hắn yên tâm to gan điều tra đem chọn cái phi vũ tộc tài nguyên thu hết lấy trừ dược viên bên ngoài còn có truyền thừa địa rất nhiều bảo vật tài nguyên còn có bị gạt bỏ phi vũ tộc cường giả còn sót lại bảo vật kim vũ chiến mâu cùng bị đánh n ứ t c ấ m bay lạ bàn cũng bị doanh hùng chân dưới thần binh khó mà chế tạo càng không nói đến đúng như kim vũ chiến mâu loại này sát phạt thần binh tuy nhiên vật này đ ư ờ n g quy ngụy tiểu ngữ bất quá lấy lực lượng của nàng khó mà đem thần binh ngập trời sát u y phóng xuất ra hắn trước thu hồi đến lúc đó giao cho bạch nhạc sẽ thành c h ấ n thủ cựu châu thành một sự giúp đỡ lớn cái này ngươi nhìn có thể hay không chữa trị doanh hùng đem cấm bay đạo bàn giao cho trương cựu sơn thiên đạo chi nhãn công kích thật là đáng sợ loại này cường đại thần binh đều k í c h đ ứ c trình độ hư hại không nhỏ trương cựu sơn đều nhữ mày bất quá vẫn là tưởng thử một lần nếu có thể chữa trị nhân loại liền nhiều một kiện thần binh trấn thủ ngụy tiểu ngữ đang khôi phục tinh thần lực ngài tuyết trông coi ở bên người hồi lâu ngụy tiểu ngữ mới khôi phục một chút thái ra ra nếu không thừa cơ đem những này dị tộc đổi ra địa cầu hơi chút khôi phục ngụy tiểu n ữ đầu chuyển một cái lập tức hưng phấn nghĩ đến đều quên chính mình kém chút tinh thần lực nhanh hao hết trạng thái ngụy bất khí không trả lời đối phi vũ giới chủ những lời kia hắn cũng không có gì có thể nghi ngờ rất nhiều chuyện hắn sớm biết mặc kệ bọn hắn vẫn là cái gọi là giới chủ chờ với hắn mà nói bất quá cũng là không có ý nghĩa một số người lại như thế nào thần bí cũng dẫn không tạo nên tâm hắn cảnh một điểm vận sóng bởi vì hắn trong mắt không có thần bí hai chữ mệnh vận trường h à đều tại trước mắt hắn chúng sinh vận mệnh hắn đều tại từng chút một quan sát coi như vũ trụ trí cao chúa tể ở trước mặt hắn cũng bất quá đúng sinh vật mạnh mẽ không có chút nào bí mật có thể nói chỉ chẳng qua hiện nay không thể khống chế cái này lại vũ trụ trí đạo mới có thể tại trước mắt hắn xuất hiện những này râu d ị a thần bí cho nên hắn lười đi nghĩ nha đầu này tiểu tâm tư hắn như thế nào không rõ ràng thế nhưng cho nàng có thể thừa nhận được ngụy tiểu ngữ cũng chỉ có thể nhất miệng đúng rồi ta từ trước đó tên kia phi vũ tộc cường giả trong trí nhớ rút ra đến một số tin tức số hai tinh thổ bên trên có phi thường cổ rồi lao di tích xuất hiện ngươi có thể đi tìm kiếm một số cơ duyên ngài tuyết nhắc nhở ngụy tiểu ngữ đương nhiên cũng là nói cấp ngụy bất khí nghe phi vũ tộc bị g i mất đối các tộc có trấn nhiếp hiệu quả vào lúc này tiến đến số hai tinh thổ tìm kiếm di tích cổ xưa sẽ không khiến cho phiền phức đợi đến số hai tinh thổ ngụy tiểu ngữ tinh thần lực cũng khôi phục không sai b i ệ t lắm cho dù trong di tích có nguy cơ cũng có thể ứng phó được di tích cổ xưa ngụy tiểu ngữ rơi vào trầm tư ngài tuyết nói cái này di tích cực kỳ đặc thù phát tác cảnh cường giả đi d ò xét qua từ di tích ngoại bộ phát hiện rất nhiều cổ lao t h ầ n văn ghi chép một số cổ tinh không bí ẩn những này bí ẩn không để lộ ra đến bất quá phi vũ tộc cao tầng suy đoán khả năng ẩn giấu đi số hai tinh thổ lai lịch cho nên càng coi trọng trương c ự sơn từ trên cao hạ xuống nói ra nhưng i không bởi vì ngụy tiểu ngữ bọn người xâm nhập phi vũ tộc đem chỗ có chú ý hấp dẫn đến đây cái khác các tộc cường giạt tại hải đô chi chiến hậu rất có thể đều sẽ tiến về số hai tinh thổ số hai tinh thổ chỉ là cái nào đó cổ lão đại lục một cái m ả n h vỡ từ đó phát hiện trí cao truyền thừa có lẽ mang ý nghĩa vốn là đại lục này b u ộ phát đáng sợ chiến đấu mới đưa đến đại lục vỡ vụn trí cao truyền thừa cũng bởi vậy hủy diệt thật sự là như thế cái này di tích cổ xưa tích chứa cơ duyên không thể tưởng tượng nhưng tồn tại nguy hiểm khả năng thiên thần đều sẽ thận trọng thái ra ra ta muốn đi xem ngụy tiểu ngữ cũng nghe ra một vài thứ muốn đột phá pháp thân cảnh vẹn vẹn dựa vào linh dịch thiên địa linh thạch còn còn thiếu rất nhiều đi thôi ngụy bất khí cũng không quan tâm di tích cổ xưa sự tình đầy đủ lịch luyện có thể ma luyện nha đầu này tâm cảnh cảnh giới có thể dựa vào tu luyện tăng lên nhưng cường đại là dựa vào vô tận ma luyện nấu luyện dựa vào đại lượng luyện chiến đấu tạo nên mà thành trên đời này không có trong nháy mắt từ p h à m phu đột phá đến vô thượng trí cao tồn tại cho dù thật có kết quả là cũng là phế vật ngụy bất khí huyết chiến vào năm loại này người không phải không gặp qua đã từng vô tận đạo vượt nguyên linh đạo châu nguyên linh thánh quân chỉ truy cầu cảnh giới tăng lên tại thu hoạch được một tòa thần t à n g tài nguyên về sau v ớ quan ba trăm năm từ phổ thông tu sĩ mạnh sinh, sinh đột phá nửa bước đại thiên tôn cảnh xuất quân ngày thứ mười liên bị đế thần tộc một vị thánh linh thiên kêu vượt qua gần hai cái đại cảnh giới nghịch phạt mà、chết. Toàn trình bộ quá chương chín mươi sáu an người thân điện gặp lại bất diệt linh tính số hai tinh thổ vị tại địa cầu cùng kim tinh vờn quay n man tiếp cận nhất mặt trời Cái này m ộ từ mảnh mảnh rộng lớn đại lục đại、so、v số hai tinh, tinh trong đất phát hiện rất nhiều cổ lao thần văn ghi chép g i ả n g thuật thế giới này phi thường cao cấp thần bí khó lường ẩn giấu đi thần nguyên di tích động tiên các loại n h â n tộc cùng vạn tộc đều ở phía trên thu hoạch được không ít cơ duyên bất quá những cơ duyên này quá không có ý nghĩa các tộc biết rõ tại đại lục này mảnh vỡ chung ẩn tăng động tiên thế giới thủ đoạn đây mới thực sự là thần nguyên chỗ cho nên dân tộc cùng vạn tộc đều mất thiết tìm kiếm lần này di tích cổ xưa cũng là bởi vì thiên nhân tộc một vị thần t h ô n g cảnh lầm sở mới gây nên không gian giới hạn không ổn định nhường di tích hiện lộ ra chăm chú sau khi tự hỏi ngụy tiểu ngữ quyết định tiến về về phần ngụy tiểu minh ngụy tiểu phi vương tiểu bàn quách nạo thiên cùng ngụy đông hoa trước đi theo doanh hùng trở về nhân loại khu sinh hoạt cả một cái chủng tộc tài nguyên bọn hắn cũng được không ít đầy đủ tu luyện ngụy tiểu tuyết mục b a n g cùng ngải tuyết hộ tống trên thực tế mười tám h u ệ n tốt nghiệp chỉ cần vượt qua hoán thần ngũ cảnh trở lên sớm đã tiến về trương cựu sơn mở ra đường hầm hư không t r ớ c mắt đem mọi người đưa đạn số hai tinh thổ vừa vào tinh thổ một loại hoang lão nguyên thủy khí tức đập vào mặt đây là ngụy tiểu ngữ lần thứ nhất đặt chân địa cầu bên ngoài thế giới nhìn xem sông núi núi lớn so với địa cầu còn muốn tự lớn mấy lần một loại nguy nga y ê n h mông cảm giác nhường nàng cũng không khỏi sợ hai thang phục nghe đồn số hai tinh thổ Chỉ là m ộ trong cái mảnh thiến, không cách có đánh tiến, lai giới nhiêu lại mảnh vụng không nào tưởng tượng nguyên này lớn, nắt thế vì to bao sao bị ồ i biết một hai đại nội trời nhiệt đại Nguy này mảnh vỡ, nội ẩn thân nguyên, thân nguyên đúng ngăn cách mặt trời nhiệt độ một đại nhân thấy bất một mặt một tố. t khí cách cảm lục độ vỡ, r đó có thật nhiều không gian cùng thời gian quy tắc trật tự đang lưu động ý vị này không chỉ một chỗ có động thiên di tích còn trong tàng t i ể u thế giới đây là đ i ệ n hình đại tông phái phong cách bất quá bởi vì vì một số nguyên nhân đều bị người vì phong tỏa dựa theo trương viện trưởng nói cái tia di tích cổ xưa tại số hai tinh thổ phía đông bước vào tinh thổ mục băng liền lập tức xác nhận p h ư vị bên này ngài tuyết chỉ một cái phương hướng nàng cùng kiều tiểu kiều xông sáo qua số hai tinh thổ đối với nơi này có hiểu biết kiều tiểu kiều cũng là ở chỗ này đột phá phi thiên cảnh cái này một phiến đại lục mảnh vỡ rất thần kỳ cơ duyên một n g ư ờ có dù là vạn thuộc người nhân loại tới đây tìm kiếm d ò xét một lần lại một lần nhưng cơ duyên vẫn như cũ thỉnh thoảng thoát ra giống là có người tùy thời tùy c h ô ném ra như thế mấy người tầng trời thấp phi hành xuyên càng rộng lớn hơn dãy núi cùng hoa nguyên số hai tinh thổ phía đông hoa nguyên cuối một tòa đầu trâu dãy núi chỗ sâu kéo dài mấy ngàn cây số trong dãy núi bao phủ một cái di tích cổ xưa bóng ma hình tượng. mà tại một vùng núi non bên trên mấy tên thân mặc tây phục phương tây thanh niên tóc vàng nhịu nhũ mày nhìn c h ă m chằm trong hư không cái này một mảnh rộng lớn bóng ma hình tượng nghị luận lên ngựa khí lộ ra hơi không kiên nhẫn tại một chỗ khác một tên trên thân quanh quần h ắ t vụ thanh niên tóc trắng đứng từ một nơi bí mật gần đó lấp lóe kỳ dị u quang hốc mắt liếc nhìn thư phương tựa hồ tại tìm tìm cái gì thanh niên tóc trắng chính là hồn tộc thiên kiêu hồn lệ số hai tinh thổ xuất hiện loại này phi thường cổ lão di tích liên vạn tộc đều t ề động hãn tin tưởng n g ụ y tiểu ngữ biết được về sau cực lớn có thể sẽ tới â m ầm nào đó nhất thời khắc đầu châu d â y núi hai tòa vạn trượng núi ngựa á c tại hấp thu đủ nhiều năng lượng về sau đông nhiên bắn ra hai đạo một đen một trắng sáng c h ó i thần quang trụ hai mảnh c h ó i lọi hắc bạch quang mang quyết tán tại hai tòa vạn trượng thần phong ở giữa xoay quanh thành â m dương đồ án â m dương đồ án một bàn xoáy một cái hướng ngoại quyết tán vòng xoáy cùng một cái hướng vào phía trong hấp xả vòng xoáy lô đen nhập c ầ u thấy cảnh này thiên nhân tộc đại trưởng lão cũng đoán được bất quá hắn cũng không t r ư ớ c tham dò vào mà là bắt giữ một đầu đại yêu trực tiếp lấp vào xác nhận lô đen không có sát p h ạ n lực hắn mới mang theo thiên nhân tộc thất bát vị tiên tiêu tiến vào mười tám viện đạo kiếp cảnh cường giả cũng mang theo võ tư nguyện quan h ú c mười tám viện ưu tú thiên tài sông vào thông đạo khổng gia ly gia triệu gia chờ ký linh nhân thế gia cường giả cũng mang theo chúng cường giả sông đi vào go go rất nhiều phương tây cường giả bao phủ đặc thù thanh quang cuốn lên tất cả thanh niên hướng nhập khẩu phong đi thanh khiết quang mang c h ú n g chất chứa trôn vùi sức mạnh đem bá đạo đem rất nhiều sông vào nhập khẩu người b ư ớ c lui không bao lâu ngụy tiểu ngữ bọn người chạy đến lúc này phần lớn người đều đã đi vào mấy người không chỉ hoãn cũng thừa cơ sông vào hướng vào phía trong hấp xả lỗ đen vòng xoáy không gian lưu chuyển bốn người xuất hiện một mắt nhìn i có thể thấy được từng tòa thần sơn xây dựng có quỳnh lâu thần điện vàng son lộng lẫy lòng lãnh trói mắt quang hoa để bọn hắn một lần cảm giác chính mình giống như là tiến vào thần tiên ở lại đầu tiên các ngươi nhanh nơi đó một băng tay chỉ phương xa mây trắng trong sương ngủ ba người khác nhìn lại có viên truyền hình thần đài dựng ngược trôi nổi tại không trùng phía trên đứng sừng xứng, xứng lấy thần điện chỉ bất quá thần điện vỡ vụn thần đài cũng bị đập vỡ một nửa rất nhiều mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống dưới lại là trạng thái trôi nổi mà phía dưới thâm sơn trong ngũ cốc còn có một nửa thần điện m ả n h vỡ c ũ n g rất nhiều vỡ vụn kiến trúc phản phất tao nộ đáng sợ đà đá kích để trong này sinh mệnh tàn lụi khó tìm nửa điểm sinh mệnh dấu vết ngài tuyết tường bay thẳng đi thần đài vị trí nhưng ngạc nhiên phát hiện h ư không bị khống chế phản phất từng tầng từng tầng vô hình vách tường ngăn cản không bay được ngụy tiểu tuyết đại mi cho lên thái ra ra ngài biết đạo chuyện gì xảy ra sao nơi này bị không gian đặc thù quy tắc trật tự giam cầm còn bố trí cấm bay thủ đoạn miễn cưỡng một chút đồ vật nhưng không nhiều ngụy bất khí nói ra n g h e đây ngụy tiểu ngữ thần sắc thận trọng lên thái gia ra đều nói có một chút đồ vật bất quá nhiều không nhiều đối bọn hắn mà nói chính là đại khủng bố thế nào ngài tuyết hỏi ngụy tiểu ngữ ngưng trọng nói ra nơi này không gian bị quy tắc trật tự giam cầm còn có cấm bay thủ đoạn các ngươi không nên khinh cử vọng động trước đi bộ đi đều cẩn thận một chút nhìn ánh mắt của nàng hiển nhiên từ thái gia ra trong miệng biết tình huống nơi này ngụy tiểu tuyết cũng không chủ quan nhẹ gật đầu các nàng cải thành chạy v tốc độ cũng rất nhanh sau hai giờ đi vào một tòa thần trên đỉnh trước thần điện cái này giống như là xây dựng miếu thờ như thế bốn người cẩn thận từng ly từng tí ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết đều mặc thượng ngân hà cơ giáp phi thường n g o a i hùng ngài tuyết lấy thần niệm bao phủ toàn bộ thần điện vì ba người mở đường các nàng thôi động linh lực vơn quanh khắp toàn thân linh thức ngoại phóng dò xét bốn phía hết thầy động tĩnh chậm rãi bước vào thần điện thần điện bên trong có một cái cho đài bàn thượng thịnh phóng một viên thần đan vơn quanh chín vòng cựu thái quang luẩn phát ra ngập trời thần ẩ n đây là thần đan ngụy tiểu n ữ kính h ị xông tới ngụy tiểu, tiểu ngữ chuẩn bị đưa tay cầm ầm ầm thần điện đại môn bỗng nhiên khép lại ngài tuyết trước tiên cảm giác trở tay một kích đánh về phía đại môn ầm ầm một tiếng vang thật lớn lại không tạo thành hiệu quả gì mà không chở ngụy tiểu ngữ cầm thần đan thần đan hóa thành một viên nhỡ tịp cũng dối ra vô số xúc tu hướng nàng quấn quanh mà đến ngụy tiểu ngữ cùng mục băng cũng lập tức phản ứng lôi kéo n g ụ y tiểu ngữ thối lui đến ngải tuyết bên người n g ả i tuyết thôi động băng phong chi lực đem những cái kia quỷ dị xúc tù đóng băng mục băng một kích đánh tới đem xúc tù đánh nát nát b ấ t quá viên tiêu điệu thịt lại dối ra vô số thần điện nội bộ cũng phát sinh quỷ dị biến hóa điện b á c h thường không ngừng nút n í c h dần dần hóa làm huyết đ ủ liên dưới chân đều mềm lún n g ả i tuyết liếc nhìn một vòng s ắ c mặt đại biến đây là miệng miệng ngụy tiểu tuyết mục băng ngụy tiểu n ữ cũng là thần sắp đại biến thần điện làm sao lại đột nhiên biến thành miệng vì sao vừa rồi các nàng cảm giác không đến một điểm sinh mệnh ba động cái này lại là cái gì mi Mục b ă tỉnh tỉnh nếu thật là há miệng hai bên trái phải đúng yếu kém điểm tiểu ngữ mục băng đối bên trái toàn lực công kích tiểu tuyết đôi bên phải toàn lực công kích ngài tuyết an bài nàng thì đối kháng viên kia quỵ dị bịa thịt ngụy tiểu ngữ ngon tay ngưng tụ sát phạt chi lực đại thiên đế vũ chỉ đánh ra một đạo hủy diệt tia sáng đánh vào bên trái huyết mục bên trên một loại s ề n s ẻ t huyết mục nổ tung nhưng mà cho dù là thần t h o ạ i pháp vẫn không có đánh xuyên phản g phất đánh trong nước như thế huyết mục nổ tung địa phương lại bắt đầu n ú c ních chữa trị được rồi ngụy bất khí không có lên tiếng âm thanh cũng không chỉ đạo n g ụ y tiểu ngữ nên làm như thế nào ngay từ đầu hắn kỳ thật liền cảm giác được thần điện nguy hiểm nhưng không có nhắc nhở bất diệt linh tính hắn ngược lại là ngoài ý mướn chỉ có cổ lao thần linh mới có được bất diệt linh tính đây là lần thứ hai gặp được đương nhiên ngoài ý muốn không phải là bởi vì bất diệt linh tính khó gặp mà là nơi này bất diệt linh tính cùng hoàng sơn sơn linh gặp được bất diệt linh tính như thế hơn nữa khí cơ đồng nguyên mang ý nghĩa đạo này bất diệt linh tính cùng địa cầu có chút liên hệ Chương 97, Tôn Ngộ không. thật ô n Ngộ k ô n g t h sự là có ý tứ không khó quái nhân vì ẩn tàng một số động thiên tiểu thế giới ngụy bất khí đối với cái này đã minh bạch đối ngụy tiểu ngữ mấy người đối mặt k h ố n cảnh không có bất kỳ cái gì can thiệp tiến vào chương này miệng bên trong tựa như cũng ngăn cách thiên địa khó ngưng thiên y ngụy tiểu n ữ cùng ngụy tiểu tuyết nhiều lần đánh ra ngụy bất khí dạy cấp thủ đoạn của các nàng cũng không có đánh xuyên qua chương này miệng phảng phất như thái thuế đánh nát sau còn có thể sinh trưởng ngài tuyết lấy hàn băng chi lực băng phong đẽo thịt chỗ ố dỗi ra xúc tu hủy diệt nhiều lần không chỉ có không cách nào phá hủy xúc tu ngược lại càng ngày càng nhiều có thật nhiều xúc tu hướng hai bên kéo dài đối n g ụ y tiểu ngữ n g ụ y tiểu tuyết cùng mục băng ra tay tình huống nguy cấp dưới n g ụ y tiểu ngữ dự định triệu hoán dùng huyết n g ụ y bất khí thở dài một tiếng nha đầu này đối nàng ỉ lại quá sâu đương nhiên hắn cũng lý giải thần bí khôi phục ban cho thủ hộ linh đúng là nhân loại chỗ dựa lớn nhất thực lực phần quan trọng nhất cũng là dựa vào thủ hộ linh mới có thể chống cự và tộc ngụy tiểu ngữ đạt được nhắc nhở lập tức đối ba người nói dùng huyết nàng cơ nhẹ ngón tay một giọt máu rơi vào t r ư ơ n g này miệng bên trên ba người khác cũng như thế làm theo cũng đem huyết huy sái mà ra lập tức những cái kia xúc tu lao thẳng tới máu tươi đem nó hấp thu một lát xúc tu lùi về bếp thịt cảnh vật chung quanh từng bước biến hóa khôi phục thành thần điện bốn người đưa mắt nhìn nhau không rõ nguyên do cái kia một viên thần đan nhuộn thành huyết h ồ n g sau đó hồng quang đại phóng b a phủ bốn người không bọn bốn người phản ứng cảnh tượng trước mắt chuyển một cái xuất hiện tại một cái lạ lẫm dây núi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đúng với cảnh ngụy tiểu tuyết nhúm mày do xét bốn phía ánh mắt dừng lại tại phía trước phế tích bên trên lập tức trận mắt hốc mồm ngài tuyết ngụy tiểu ngữ cùng mục băng cũng như thế bất quá ngài tuyết rất nhanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung chỉ thấy bầu trời bên trên phảng phất hư không đứng im như thế một cái thần đài mới không phía dưới trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ đây chính là các nàng muốn thăm dò mục tiêu thần điện khoảng cách nơi đây cách nhau rất xa chỉ chấp mắt liền đến nơi này mấy người cũng hoài nghi có thể là huyết cảnh ngài tuyết thần n i ệ m do xét một phen về sau lắc đầu nói đây không phải huyết cảnh nói xong nhìn về phía ngụy tiểu ngữ vốn làm ớ i vừa rồi còn hung hiểm khó lường tính mạng đang như ngàn c ầ n treo sợi tóc vì sao một giọt máu liền có thể giải trừ còn đưa các nàng truyền thống đến đây nơi này cùng địa cầu có quan hệ các người đi trên bệ thần tìm kiếm đ á p á n đi thấy ngài tuyết nhìn qua ngụy bất khí nhắc nhở một câu ngụy tiểu ngữ đem nguyên thoại nói cho ngài tuyết cùng địa cầu có quan hệ ngài tuyết lòng tràn đầy nghi hoặc cái này một phiến đại lục chính là vạn t ộ c xâm lấn từ không biết tên địa phương rơi xuống mà đến làm sao lại cùng địa cầu có quan hệ ngụy tiểu tuyết cùng mục băng cũng kinh ngạc cầu cùng số hai tinh thổ hoàn toàn kéo không lên liên hệ bốn người ngầm đầu nóng nhìn vỡ vụ n thần đài đã đáp án ở phía trên các nàng cũng không chỉ h o á n nơi đây mặc dù cấm bay phi hành nhưng rơi xuống trôi nổi m ả n h vỡ một mực liên tiếp đến tiên khung thần đài bốn người như leo núi bình thường dẫm lên từng khối m ả n h vỡ coi đây là điểm dùng lực hướng thần đài nhảy lên đi lên nửa giờ sau các nàng đến thần đài khoảng cách gần xem xét mới hiểu được cái này thần đài rất rộng lượng cho dù bởi vì nguyên nhân nào đó bị đánh nát một nửa nhưng một nửa khác cũng có mấy ngàn cây số vông một tòa không trọn vẹn thần điện đứng xương xứng tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí còn có một cỗ phi phà huy áp nhường bốn thân thể người nặng n ề chân như róc t h ỉ như thế đi trên đường đều có chút khó khăn đây là nửa tòa thần điện hình thành vì thế bốn người đi lại liên tục khó khăn tới gần thần điện loại kia áp chế càng máy liệt các nàng chưa tiến vào thần điện chỉ ở bên ngoài nhìn chăm chú lên không trọn vẹn vỡ vụ thần điện cửa điện mở rộng ra có thể thấy được trong đó đứng sừng sững một vị cao đại thần tượng n à y tượng thần chính là một tôn thần vượng người mặc khóa tử hoàng kim giáp chân xuyên tơ trắng bước vân d à y đầu đội cánh phượng tử kim quan cầm trong tay một cây kim q u c đồng bốn người càng xem càng không thích hợp đặc biệt là ngài tuyết thấy có chút lên người nàng đúng trăm năm trước người nhìn qua tây du ký và rất nhiều phim đối tôn nộ không cái này nhân vật tạo hình tượng vô cùng rõ ràng nàng dám khẳng định tôn thần này v ư ợ n hình tượng hoàn toàn phù hợp tiểu ngữ hỏi ngươi thái gia gia đây là có chuyện gì ngài tuyết chuyển nhìn ngụy tiểu ngữ nam nhân này nếu biết dùng một giọt máu liền có thể phá giải thần điện nguy cơ lại lộ ra nơi này cùng địa cầu có quan hệ khẳng định biết sự tình ngụy tiểu ngữ lúc này triệu hoán hôn đ ộ n xuất hiện đế uy đem thần điện uy thế đẻ xuống thái gia gia ngài biết nơi này bí mật ngụy tiểu tuyết không kịp chờ đợi hỏi thần điện đúng thần thoại thời đại thần linh tặng đưa cho các ngươi cơ duyên thần bí khôi phục đều có thể có thể cũng là thủ đoạn của bọn hắn số hai tinh thổ cũng là bọn hắn bố cục ở trong đó cất giấu rất nhiều không sai cơ duyên đều là cấp địa cầu chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân cũng không trực tiếp cho các vùng cầu người từ từ sẽ đến lấy từ hoàng sơn bất diệt linh tính đến cùng thủy hoàng đế doanh chính đối thoại cùng thần điện lại phát giác bất diệt linh tính ngụy bất khí sớm giải một chút sự tình hắn liếc một chút trong thần điện thần viên có phải hay không tôn ngộ không hắn không tìm tòi nghiên cứu nhưng thần viên tượng thần có một loại đặc biệt tiên thiên sinh linh bất diện t ầ n ký thần thoại thời đại những thần linh kia không đều là bịa đặt đi ra sao bốn người kinh hãi trợn mắt hốc mồm có chút phản ứng không kịp ngụy bất khí một câu nói kia không phải liền là hướng các nàng nói rõ tôn nộ g không ngọc hoàng đại đế như vậy tồn tại ở truyền thuyết thần thoại hoặc bịa đặt bên trong nhân vật đúng tồn tại ở hiện thực đúng ta khi còn bé nhìn qua thư tôn nộ g không loại nhân vật này đều là bịa đặt hơn nữa mọi người đều biết dù sao có lịch sử văn hiến làm sao lại trở thành hiện thực nhân vật ngụy tiểu tuyết nói bổ sung tôn nộ g không chứ bắt giới những nhân vật này đúng xuất từ tiểu t u y ế t có lịch sử kiểm chứng đều là bịa đặt như thế thần thoại thời đại liền không tồn tại ngụy bất khí liếp một chút một ch Cái này đúng bất ở i vì bọn b họ bất diệt linh tính đ ư chọn một số người từ nó tư duy cấp độ đem truyền thừa mảnh vỡ truyền đạt đến ý thức của đối phương bên trên cảm giác được những người này hội thụ ảnh hưởng mà lợi dụng các loại phương thức đem tin tức lấy các loại phương thức ghi chép lại tì như bịa đặt thần hóa nghĩa viền vông phục chế cùng chiếu dọi thời đại ý là thần thoại thời đại thần linh l ấ tư đem, đem tưởng tượng ư viết ra khả năng chính là tôn ngộ không kinh lịch một ít chuyện đối người hoa tới nói xác thực địa đặt rất nhiều bất diệt linh tính trung điệp hướng người địa cầu cấu trúc ra thần thoại thời đại từng cái mật thiết tương liên truyền thuyết thần thoại nhưng cái này quá huyền bí Đã có thái ầ n t h o gia ra thế nhưng sao h là xuyên qua đến cái nào đó vận mệnh tiết điểm bên trên mặc dù không quá lý giải nhưng nàng làm suy đoán như vậy thần thoại thời đại đúng cái này đại vũ trụ cổ lão kỷ nguyên ngụy bất khí không giải thích thêm cho đến trước mắt hắn lợi dụng mệnh vận trường hà luyện hóa rất nhiều đại vũ trụ mà cái này đại vũ trụ cổ lão kỷ nguyên khả năng gánh chịu không được hắn n h ữ bất quá vì sao biết địa cầu có thần thoại thời đại sinh linh vạn tộc còn dám xâm lấn địa cầu địa cầu vì sao đột nhiên thần bí khôi phục đúng thần thoại thời đại thần linh thủ đoạn bọn hắn vì sao không trực tiếp can thiệp tiến đến những ngày thần thoại thời đại thần linh lại ở đâu cái này phía sau có bí ẩn gì rất nhiều nghi hoặc một lần xông lên đầu ngài tuyết cho tới hôm nay mới hiểu được bất quá nàng thay đổi cho chính là ngụy bất khí không phải là đi thần thoại thời đại lại phảng phất như một vị trí giả tiên tri tùy tiện nhìn rõ những n à y thần thoại thời đại không biết bí ẩn phảng phất rõ như lòng bàn tay cái này là bực nào trí tuệ đến hắn loại độ cao này chẳng lẽ trí tuệ đã siêu việt tư duy v i độ sao ba người khác mộng hồi lâu các nàng hiển nhiên lý giải không được nếu không phải thái gia ra giàn thuật các nàng hoàn toàn nghĩ không ra địa cầu thần thoại thời đại càng không khả năng biết như vậy siêu việt nhận biết tư duy chân tướng bất quá mấy người quay đầu nhìn về phía thần viên tự thần trong lòng cũng có chút kích động thế thiên đại thánh tôn ngộ không là chân thật tồn tại sinh linh tự thần đều ở trước mặt các nàng n g ắ m lại đều giật mình tâm tình hương phân kích động như là lính quèn tiểu gia hỏa này ở chỗ này biết tôn ngộ không là thật lấy hắn đối tề thiên đại thánh sùng bái còn không cao hứng nhảy dựng lên không biết có một ngày có thể thấy sao khi một hơi thật sâu các nàng tiến vào không trọn vẹn thần điện một bước bước vào một bước một thế giới bốn người phân biệt tiến vào bốn cái thế giới ngài tuyết tiến vào một cái băng tuyết giới một vị mơ hồ áo xanh tóc trắng nữ nhân chân đạp đông tuyết mà đến cũng không nói nhiều một chỉ điểm tại n g ả i tuyết mi t â m băng loan ba ngàn từ thế giới băng tuyết trung nguyện chuyển nhảy múa không ngừng xông vào n g ả i tuyết thân thể mục băng tiến vào một cái vô tận hải dương thế giới một đầu tuyết trắng chân long bước ra hải dương hóa thành một tên long nữ cũng đồng dạng ngón tay một điểm tại mục băng mi t â m ngụy tiểu tuyết tiến vào một tòa thiên sơn một đầu thần viên sừng sững tiên sơn c h i đỉnh cầm trong tay kim c ô đồng nóng nhìn thương thiên bóng l ư n g phản phất cùng tiên đ i ệ tầm thường n u n a thần viên trên thân bắn ra ngàn vạn thần quang một đạo tiếp lấy một đạo dung nhập ngụy tiểu tuyết thân thể cũng dung nhập vào tiểu thế giới tiểu thế giới bi nguy tiểu ngữ tiến vào nhất phương tiên cung thế giới lỗ hỏa vung vãi đốt cháy tiên điện vẩy xuống nhân gian đem thiên điện đều đốt thủng đ ầ y thiên hỏa diễm không cách nào dập tắt có to lớn đan lô lăn xuống m à đến nó bên trong bay ra từng viên như tiên đan như thế độ vật hướng nguy tiểu ngữ thân thể đánh tới nguy tiểu ngữ b ồ n g cảm giác phản phất thật an tiên đan đạo lực bạo tăng không nói tinh thần lực cùng linh hồn lực đều đang kinh người lột xác thể phách cũng đang biến hóa nàng cũng không biết đây là tình huống như thế nào lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển tinh tổ quyết tu luyện đây là một lần phi phạm cơ duyên cũng có thể giúp nàng đột phá pháp thân cảnh Chương 98, Thưa không đau thần. thần viên tượng thần trên thân kim quang dạ n g dỡ một loại phi phàm khí tức quyết tán t h â n ở trong thế giới chính tu luyện ngụy tiểu ngữ toàn thân chấn động phản p h ấ t ý thức lại lần nữa bị kéo vào đến một cái thế giới thần bí từ đã trở thành một đầu phi thiên đại bảng bay vọt núi cao đại địa trông thấy rất nhiều cổ lão dị thú thần cầm cũng nhìn thấy một số ngự kiếm phi hành đạo y kiếm tiên tại bên trong ngọn thần sơn tiếp tục chém giết qua cực kỳ lâu nàng hóa thân một p h à m nhân tiến vào thời cổ đại thế giới cưỡi ngựa xem hoa như thế nhìn xem trong đó bách tính sinh hoạt cũng không biết bao lâu nàng hóa thân một tên đạo môn đệ tử nghe kinh văn một năm nghe đọ phản phất giống như là một tế h lại một tế h luân hồi thể nghiệm mang cho linh hồn nàng trùng kích rất lớn cực môn huyền diệu pháp môn điêu khắc ở trong góc nàng tên là thiên cương ba mươi sáu pháp một trong ngũ hành đại đội vãi đậu thành binh cùng địa sát bảy mươi hai t h u ậ t c h i thần hành tẩn hình tại luân hồi thể nghiệm chung những n à y huyền diệu pháp môn cũng khắc trong đầu cổ diễn tộc cổ lao thôi diễn tế đàn bên trên ba tên tóc trắng xóa làn da nếp t n áo bảo sám lao nhân ngồi xếp bằng lấy quẻ hào thôi diễn ba ngày tại tế đàn bên ngoài đứng đấy một tên cóng đao nam tử trung yên hắn không nói một lời nhìn chằm tế đàn bên trên phúc thử Đông nhiên, ba cái lao nhân cùng nhau thổ huyết khí cơ suy kiệt làn da mắt thấy càng k h ô c cắt giống là hoàn toàn mất nước như thế bọn hắn trợn mắt nhìn về phía c o n g đao nam tử nói ra năm chữ hai ngày sau vừa trưa nam tử trung niên nhữ mày chúng ta đạo h ạ n h quá kém không cách nào thôi diễn đến nhất chính xác một vị lao nhân thăm nhẹ đầy đủ c o n g đao trung niên lông mày dán ra đối ba người nói bảo hộ ngươi tộc 500 năm trăm n ă m cho đến ngươi cổ diễn tộc có người triệt để nắm giữ truyền t h ừ a thư không tộc hứa hẹn hội thực hiện không chỉ là ta toàn tộc đều sẽ làm đến đa t ạ ba vị lao nhân gật đầu hư k n g đao trung niên quay người thân ảnh bước vào hư không biến mất không còn tam tích ba vị lao nhân nhìn chăm chú lên hư không tên này cong đao trung niên chính là hư không tộc chiến lược mạnh nhất so với hư không tộc trưởng tôn này thiên thần còn mạnh hơn hư không đao thần lấy đem hư không năng lực cùng đao pháp tương dung đ ặ t tới một loại phi thường cao cảnh giới đúng thiên thần bên trong cường giả cổ diễn tộc đáp ứng trợ giúp hư không đao thần thôi diễn ra ngụy tiểu ngữ nhập số hai tinh thổ di tích cổ xưa càng suy tính ra nàng muốn ra di tích thời gian hư không tộc thì hứa hẹn, hộ đạo cổ diễn tộc năm trăm năm cổ diễn tộc từ lên một lần chín tên đỉnh cấp cường giả th mà ba ị p h người đối mặt cười khổ sinh cơ lập tuyệt rời đi cổ diễn tộc hư không đao thần vượt ngang d i ớ i vực đến số hai tinh thổ hạng yên lặng ngóng nhìn di tích cổ xưa nơi ở mà hậu vận dùng hư không chi thuật chui vào trong đó lặng yên tới gần đầu châu núi hư không tộc trời sinh cảm giác hư không trong huyết mạch chất chứa hư không chi lực đối tu luyện hư không p h á p m ô n không gian thuật trở đều có cực cao tạo nghệ nắm giữ hư không liền có thể áp chế cường định cho nên có được loại này phi p h à m huyết mạch năng lực hư không tộc cũng so với hứa đa chủng tộc đều cường đại hơn hư không đao thần từng là hư không tộc vô thượng thiên tài không chỉ có đem hư không thuật tu luyện tới phi thường cường đại tình trạng còn đem đao pháp du n g luyện sáng lập hư không đao thuật chém giết qua rất cường đại thiên thần nhân loại một bên bị trả mấy tên viện trưởng cấp t ư ờ n g giả đều là hắn hạ đắc thủ hắn tiếp cận lối ra tiềm phục tại một bên tan vào hư không khí tức cùng hư không một thể cho dù là pháp tắc cảnh đều dò xét trà chỉ có như vậy xuất kỳ bất ý vội vàng không kịp chuẩn bị mới có thể có cơ hội giết chết ngụy tiểu ngữ tuy nhiên để ảnh trí cao vô địch bây giờ cho dù ngụy tiểu ngữ cảnh giới không đủ cũng có thể nghiền chết thiên thần cường giả bất quá hắn không e ngại hắn lấy hư không chi thuật cùng hư không tan một thể liền canh giữ ở lối ra chỉ cần tại buổi trưa một khắc này chuẩn xác bắt được ngụy tiểu ngữ hắn liền có thể lấy hư không đao thuật hoàn thành lần này tỉ mỉ chuẩn bị ám sát hắn có đầy đủ tự tin đánh giết thành công bởi vì bây giờ hắn đã là thiên thần lục trọng thậm chí chỉ cần cảnh giới lại đề thăng một số đến thiên thần cựu trọng hắng cứ việc sẽ không thành công nhưng con lá gan dám làm đủ để chứng minh hắn đối với mình như thế hư không đao thuật rất tự tin mới nửa ngày không đến rất nhiều người liền bị truyền t ố n g đi ra đa số vạn tộc cường giả mỗi người đều sắc mặt tâm trầm bọn hắn bị truyền t ố n g địa phương cũng không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ phản p h ấ t bị chất tuyển đều bị một cô kỳ dị sức mạnh đ ẩ y ra tương phản nhân loại bên này lại không người bị truyền t ố n g đi ra các ngươi cũng bị truyền t ố n g đi ra chuyện gì xảy ra la s á t tộc một tên đạo kiếp cảnh cường giả chuyện nhìn hỏa viêm tộc cường giả tên t ê hỏa viêm tộc cường giả cũng nhữ mày không cam lòng nói tiến vào một cái phế tích còn không có thăm dò tao nộ một loại quỷ dị sinh linh liền bị không hiểu thấu chuyển tới quỷ dị sinh linh la s á t tộc đạo kiếp cảnh cường giả n g h e đây cảm giác không thích hợp bởi vì bọn hắn cũng là tao nộ thần bí không biết sinh linh sau đó bị truyền thống chẳng lẽ các ngươi cũng là hòa viêm tộc cường giả chân mày mịu càng sâu la s á t tộc đạo kiếp cảnh cường giả gật đầu lâm vào t r ầ m tư dựa theo loại tình hình này bọn hắn khẳng định đúng bị t r â m đúng rồi hòa viêm tộc trưởng ngược lại hỏi thăm những người khác tao nộ cũng giống như vậy không trọn vẹn thần đ i ệ bốn người đồng đều được cơ duyên mục băng tu vi tăng lên tới hoán thần c h í n cảnh nguy tiểu tuyết tăng lên tới pháp thân tám cảnh cấu trúc tiểu thế giới mở rộng gấp mười lần sông núi thành hình dòng sông từng bước diện hóa tiếp cận chân thực trên bầu trời hỏa cầu cũng làm lớn ấn ra trong thế giới tràn ngập linh khí càng tiếp cận chân thực ngại tuyết từ phi thiên tám cảnh tăng lên tới c h ạ m đến tinh vực cảnh trạng thái cùng lúc trước tiểu tiểu kiểu như thế chỉ kém một chút đồ vật nguy tiểu ngữ cũng tiến nhập đột phá giai đoạn loại t i a từ đan lô bên trong bay ra tiên đan mặc dù rất hư hảo nhưng xác thực chất chứa thần năng nàng đạo lực lần đầu sinh ra báo hòa cảm giác cũng bắt đầu thực chất hóa không ngừng áp sức sinh ra một viên hàng tình kim đan nhưng mà còn không có kết thúc Theo một viên kim đan sinh ra, lại liên đan ra, t ụ cố ra ra, đời không ít. Ngoài ra, linh không hồn ít. cường đại không gì sánh được khí thế từ trên thân lan tràn g ra t r ù n g kích không gian sinh ra gợn sóng trong đan đ i ể n sinh ra ba mươi mấy mai hàng tình kim đan giống như ba mươi mấy v ầ n g thái dương như thế phía trên lượn lờ lấy đáng sợ đạo lực ánh sáng cái này cũng mang ý nghĩa nàng chính thức bước vào pháp thân cảnh nhìn xem thân thể biến hóa cùng trong đan điền kim đan nàng kinh hỷ và p h n cũng biết đây là đại thiên đạo thể mang tới không giống bình thường một cái hẳn g tình kim đan sức mạnh đều so với người bình thường cường đại vô số lần chớ nói chi là có ba mươi sáu k h ỏ a bất quá nàng càng vui mừng chính là đến pháp thân cảnh về sau có thể cùng thủ hộ linh tư dung trước đó thái gia g i a đối phó những cái k i a cường đại địch nhân lúc nàng n h ư n g n h ớ kỹ thái gia g i a đều giống như không có động thủ như thế cũng không biết thái gia g i a chân thực sức mạnh bây giờ đột phá pháp thân cảnh ký linh nhân có thể cùng thủ hộ linh vũ thần thân thể tư dung đến lúc đó một khi tư dùng nàng liền có thể thử một lần thái gia, gia động thủ y năng mạnh bao nhiêu nghĩ đến đây nàng vô cùng chờ mong không khỏi vui vẻ ngốc cười lên cũng tại huyễn tưởng loại kia hình tượng tháng thiên tiên cung ngụy bất khí một tay h á o nhấc lên mệnh vận trường hà hư hóa linh hồn một c ư ớ c bước vào mệnh vận trường hà chúng sinh vận mệnh dấu vết sinh hoạt hình tượng giống như giọt giọt nhỏ bé giọt nước tạo thành không có độ rộng không có chiều rộng giống lũ cọ rửa nhưng cùng lúc trước không giống giờ phút này hắn bước chân cũng không tạo thành bất kỳ gợn sóng nào hư hóa linh hồn phảng phất không tồn tại hướng mệnh vận trường hà chỗ sâu hành đi số bốn chương chín mươi chín tháng gia đình một vệ sóng gợn từ thần viên tượng thần t ư ợ n g gột rửa ra nguy tiểu ngữ thân ảnh lại quỷ thần xui khiến xuất hiện lúc trước ăn người trước thần điện nguy tiểu tuyết mục băng n g ả i tuyết đồng thời xuất hiện ở bên cạnh bốn người đều thu hoạch được tăng lên cực lớn không vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tăng trưởng mấy người kinh lịch rất nhiều luân hồi thể n ộ trên tâm cảnh đều có phi phàm trưởng thành đây mới là chân quý nhất đích thân trải qua nhân sinh môn u màu kiến thức cùng kinh lịch phong phú hội dẫn phát vô số suy nghĩ cùng thiên địa cộng minh từ đó tại t h a m dò trên đường đạt được lắng động từ đó tiếp tục đi tới đích nguy bất khí nói tới cơ duyên cũng là cái này mà không phải mấy người cảnh giới tăng lên n h ì đã từng ngụy bất khí mới vào đại hoàng từng có nhất nghiệm nhập đại đế từ đây qua tiêu giao cuộc sống hoang đường huyễn tưởng nhưng cùng đại hoàng đế từ tàn hồn quen biết cùng lớn nhất thiên phú nguyên linh đạo thai thánh thể cùng đại đạo la thiên thánh thai thể giao lưu mới biết được thành tiệu trí cường con đường chưa bao giờ đường tắt có thể nói nhất nghiệm nhập đại đế suy nghĩ cỡ nào b u ồ n cười b u ồ n cười cho dù thật thành chỉ sợ chỉ là một quyền đánh nổ thiên địa tự phong đại đế thôi đến không được cực đạo đến không được siêu thoát càng đến không được tung h à n h c ổ kim tương lai vượt ngang tuế nguyệt thời gian đứng tại vạn cổ phía trên sừng sững trong tương lai muôn đời bên trong tự do bất quá cùng người bình thường khác biệt là đế tử thiên tiêu trở có được cường đại gia tộc nội t ì n h tại bọn hắn chưa xuất thế tranh phong chiến đấu đại đạo trước đều sẽ lấy các loại thời gian đại đạo tuế nguyện đại đạo cấu trúc luân hồi trước kính lịch tăng trưởng các loại thể nộ nấu luyện gia cho nên những ngày đế t ử thiên kiêu xuất thế dù là chết trận dù là đổ vào truy đuổi đại đạo con đường bên trên cũng hầu như hội thời đại cùng trong năm tháng lưu lại thuộc về bọn h ắ n quan huy đồng phát quan g tỏa sáng sao mặc kệ tốt hay xấu đều để người ghi khác rất hiển nhiên thần thoại thời đại thần linh sáng lập cái này di tích cổ xưa điểm xuất phát cũng là vì nấu luyện hóa hạ huyết mạch đạo tâm ngài tuyết đã chạm đến tinh vực cảnh cánh cửa có các loại thể ngộ chỉ cần bế quan không có bất luận cái gì ngoài ý mớn mục băng tăng lên tới hoán thần c h í n cảnh ngụy tiểu tuyết đến pháp thân tám cảnh nhưng khí chất trên người phát sinh biến hóa kính người k h ô n g chế không nổi lăng lệ sát phạt nội liễm ngược lại càng có uy thế loại uy thế này giống như là không giận mạ uy phi thường tự nhiên đây là tâm cảnh biến hóa đưa tới khí thế biến hóa mấy người đều có rõ ràng cảm giác các ngươi có chiếm được thần thông truyền thừa sao ngụy tiểu ngữ mừng rỡ mà hỏi thiên cương ba mươi sáu pháp cùng địa sát bảy mươi hai thuật bên trong thần thông mục băng đạo tế thiên đại thánh tôn nộ g không sợ tu bảy mươi hai biến hóa cũng là bảy mươi hai thuật một trong đây cũng là truyền thừa của hắn ngụy tiểu tuyết kinh hỉ bảy mươi hai biến hóa ngụy tiểu n ữ ánh mắt sáng lên hỏi tỉ tỉ ngươi sẽ không phải đạt được đi ngoài u ể u Tuyết đầu. gật t ra thiên cương ba mươi sáu pháp t r u n g nhất pháp thai hóa dịch hình cũng là biến ảo chi pháp ngụy tiểu tuyết đoạt được thần thông chính là biến hóa cùng định thân cái này lưỡng môn thần thông ngược lại là có thể chuyển cho tiểu binh cùng tiểu phi đối bọn hắn tới nói thích hợp hơn một số mấy người ngóng nhìn xa xôi bên ngoài t h ầ n điện biết cơ duyên đã đến liền không có ở dừng lại quay người rời đi hướng một phương hướng khác thăm dò nhưng thăm dò hơn một ngày trừ tiên sơn bên ngoài t h ầ n điện cũng không cái gì cơ duyên càng quỷ dị chính là không nhìn thấy một cái vạn t ộ c người chúng ta hẳn là tiến vào một cái không gian độc lập tất cả t h ầ n điện đều là vì s à n g chọn người tiến vào trên bệ thần tiếp nhận truyền thừa ngài tuyết cũng minh ngộ tới vậy làm sao bây giờ trở về s a o mục băng nhìn chung quanh vốn đang dự định đi dạo một vòng nhiều tìm kiếm một số cơ duyên hiện tại xem ra chỉ có thể quay trở lại ngài tuyết gật đầu lại dâu dài kết quả khẳng định cũng giống như vậy đi về trước đi đi dạo lâu như vậy liên m ư ơ i tám viện người đều không thấy được khẳng định đúng tiến vào không gian độc lập n à n g cũng muốn trở về bế quan t r ủ n g k í c h tinh vực cảnh bốn người trở về trở về vừa trở về lối ra một cái cự đại thánh huy quang hoàn đông nhiên nhốt hướng bốn người ngài tuyết một chỉ đánh ra một đạo hủy diệt lưu quang chớp mắt kích xuyên một cái phương hướng thân ảnh bốn người như ánh sáng một cái chớp mắt tối lui đến hơn mười dặm bên ngoài giấu đầu lộ đôi cút r a đ â y đi ngài tuyết thần niệm q u é t qua khóa chặt núi nguyên năm cái tóc vàng mắt xanh phương tây thanh niên cùng một cái mập mạp tây phương lao đầu từ núi nguyên trung đi ra một bên lấy anh ngự không chút kiên cự kỵ tại ngải tuyết bốn người trước mặt giao lưu một bên dò xét bốn người phảng phất không sợ bị bốn người nghe thấy như thế người phương tây ngụy tiểu ngữ đôi mắt nhắm lại vạn tộc xâm lấn địa cầu ai cũng không ngoại lệ bao quát đức quốc thiết t h a m nước nước nhật đồ c h ú a nước các loại phương tây bên kia tự nhiên không may mắn thoát khỏi b ấ t quá hoa hạ văn minh mấy ngàn năm địa cầu thần bí khôi phục về sau đạt được chiếu cố mở thủ hộ linh một đạo cấp tốc đi hướng cường đại phương tây lại không giống văn minh đức gãy cho dù thần bí khôi phục đối con đường tu luyện nhất khiếu bất thông chớ nói chi là sáng tạo hệ thống tu luyện Cho sau đó phương tây lấy các loại phương thức lén vào hoa hạ ăn cắp núi võ đang long hồ sơn chờ võ học cũng thu thập hệ thống tu luyện đổi bắt một số ký linh nhân nghiên cứu tăng thêm dùng rất nhiều chỗ tốt hấp dẫn hoa hạ bên này có chút lợi ích trên hết ký linh nhân thế giả vụ trộm đem rất nhiều phát môn bán đi phương tây đi qua cải tiến mới chế tạo thuộc tại thế hệ của bọn họ ban đầu vì cộng đồng đối kháng vạn tộc đều không có cái gì mâu thuẫn nhưng theo vạn tộc cùng nhân loại tiến vào công thủ giai đoạn g i ả n g co tu luyện chính thống chi tranh liền bắt đầu trình diễn phương tây quật khởi thế hệ thanh niên lợi dụng các loại phương thức muốn áp chế hoa hạ n g để bọn hắn con đường tu luyện triệt để thay thế địa cầu từ đó tạo thành mâu thuẫn không nhỏ giao ra bảo vật nếu không chúng ta không k h á c h khí một tên người mặc kim sắc khôi giáp cầm trong tay thập tự t r ư ờ n g kiếm thanh niên tóc vàng tại lấy anh ngữ giao lưu sau một hồi kiếm chỉ ngụy tiểu n ữ bốn người lấy sức xẻo tiếng nói đối bốn người lạnh lùng nói ngài tuyết nhìn về phía tên kia tay trụ quải trượng láo giả lạnh lông mày trực tiếp g i ế t ngài tuyết sát khí có chút sâu ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu ngữ cùng mục băng có chút sừng sốt một chút bất quá cũng không hỏi nhiều năm cái thanh niên thực lực sát thực không đơn giản tương đương với h o á n thần chính cảnh hoặc pháp thân một hai cảnh bất quá đối với các nàng tới nói không có ý nghĩa tên kia cầm trong tay thập tự trường kiếm thanh niên cũng lập tức dùng anh ngữ nhắc nhở bên người đ á m người cầm trong tay q u y ề n trượng lao đầu ánh mắt lạnh leo đem q u y ề n trượng dơ lên cao, cao một cỗ sáng trói thánh quang quang cầu n n g tụ cũng cấp tốc mở rộng thánh k i ế t quang huy chất chứa xóa bỏ trí lực hứng ngải tuyết mấy người chiếu giỏi mãi mã cùng thánh k i ế t quang huy vừa chạm vào đ ụ n g ầm ầm năng lượng va chạm kịch liệt c h i ế n minh năm cái phương tây thanh niên cầm trong tay bảo kiếm toàn thân tràn ngập cường đại thánh quang thập tự kiếm như kiếm ánh sáng như thế bọn hắn thân ảnh hóa quang giống như thánh kiếm sĩ như thế cực tốc chém g i ế t mà tới có thánh quang hóa lôi đình có thánh quang hóa h ỏ a diễm ngụy tiểu tuyết một người g i ế t tới ngón tay hướng một người một điểm thư không chấn động thân thể của người kia phản phất bị dừng lại động đậy không được cái này rõ ràng là định thân thuật cung uy áp không giống này thuật nhất định ở thân thể cùng linh hồn ngụy tiểu tuyết một mâu đánh xuyên nó cổ họng cổ tay chuyển động một cái đầu bay đi cái này khiến cái khác bốn vị thanh niên đều sắc mặt đột biến nghẹn ngào kinh hô hạt k ỳ n óp mặt ists đây là thần thông gì bọn hắn sợ h ã i cực tốc triệt thoái phía sau rõ ràng nhìn ngụy tiểu tuyết cảnh giới cùng mấy người bọn họ không kém nhiều trong c h ư ớ c mắt liền bị chạm giết một người giống như sâu kiến như thế ngụy tiểu tuyết cũng không nói nhảm thấy bốn người muốn chạy trốn tay nàng bắt pháp quyết thôi động tù thiên thuật tứ p ư ơ n g hư không một cái trước mắt có vào thu nhỏ vì một cái q u a n cầu bốn người trước mắt bị tù trong đó bốn người càng là hoang sợ một bên kêu cứu một bên điên c u ồ n g đập lên nhưng căn bản không một chút tác dụng lão giả cũng là kinh hãi năm người đều là thiên tài thực lực phi thường cường đại có thể so với pháp thân cảnh nhưng thế mà hai cái đối mặt như sâu kiến tầm thường bị nghiền ép hoa hạ thế hệ thanh niên sát thực cường đại nhưng hắn cũng không phải chưa thấy qua ai có thể làm được loại trình độ này hắn q u y ề n trượng hướng quang cầu một chỉ thư không chi lực n g ư n g tụ thành một cây sát phạt t r ư ờ n g m âu hướng quang cầu đinh giết mà đi a bốn người kêu thảm quang cầu chớp mắt co lại thành một điểm sáng sau đó nổ tung vô tận huyết vụ k h u y tán Cái c kêu ngài sát phạt t r ư ờ n mâu mặt ấm ấm, xuyên qua huyết vụ, đóng ở trên đóng không gian n đất, vụ, ở cái y kịch l ệ tuyết lên. Ngài t u thừa cơ băng phong tứ phương đỉnh đầu hư không thăm dò thành lỗ đen một đạo hư không phi nhận ngưng tụ k h í tức hủy diệt nhường lão giả trong lòng báo động nhưng phi nhận n à y lên khó mà suy nghĩ coi như lão giả thi triển huyền diệu thánh t h u ẫ n phong ngự vẫn như cũng bị đánh xuyên phần bụng lão giả ngoan lệ chừng ngài tuyết một chút quyền trượng dơ cao thánh k h i ế t quang huy bao phủ chất chứa đáng sợ trôn vùi sức mạnh đem băng phong đều hòa tán mất ngài tuyết thần niệm điều động phi nhận chuẩn bị triệt để chép giết lão giả thân ảnh lại hóa thành thánh quang phong tới lối g a phản phất lô đen hấp thu tia sáng như thế biến mất trốn rất nhanh ngài tuyết lạnh lông mày nặng nề ngài huấn luyện viên muốn truy sát sao mục băng hỏi được rồi ngài tuyết lắc đầu nói hắn đúng thánh giáo đỉnh trưởng lão thực lực tương đương tại đạo kiếp cảnh n h ị trọng hắn muốn chạy trốn rất khó đổi u không kịp những thánh giáo này đình người cực độ ích kỷ thường xuyên ăn cướp nhập tinh thổ lịch luyện m ộ ư ơ i tám viện tu vi yếu đệ tử hơn nữa tại thăm dò di tích cùng cơ duyên lúc vì cướp đoạt cơ duyên thậm chí hội cấu kết vật tộc về sau tại tinh thổ gặp phải không cần nói nhảm trực tiếp chém giết đã từng nàng cùng tiểu tiểu tiểu chu thành lịch luyện lúc. liền thua thiệt tại tinh thua chút chết tại số một thổ. qua, kém số bên ra tay, trước i ngoài lao giả bay ra vạn dằm mới ngừng một chút lập tức gáp chế thương thế nhưng phía sau lưng vỡ ra trong thân thể bộ phận bị xoắn nát đơn giản chữa trị hoàn toàn vô dụng yêu cầu sinh mệnh ánh sáng trị liệu hãn bộ mặt âm chầm dữ thợ nội tâm chân kinh đối phương mới loại kia đáng sợ công kích cảm thấy hoảng sợ rõ ràng cảnh giới cùng thực lực đều so với hắn yếu nhưng lại có thể n ị c h cảnh giới nghiên ép nếu không phải trốn được nhanh hắn khẳng định sẽ chết bất quá lần này có lý do đi hoa hạ tìm mười tám viện lấy thuyết pháp hắn không đ g ừ n g lại quay người na di mà quay về n g u thủ sơn da miệng l ô đen vòng xoáy chấn động ngài tuyết mang theo ngụy tiểu ngữ ba người từ trong đó sâu ra vừa phóng ra một s á t na thưa không đứng im phản phất động lại như thế ngài tuyết mặc dù đề phòng cũng không có liệu nghĩ đến cái này biến hóa một đạo m i n mông thần uy trần dưới nhưng thủ sơn rộng lớn hư không đổ sụt hóa thành đáng sợ đau vực tất cả đều là sát phạt không thoát đi cho dù là vạn tộc người đều bị trong nháy mắt giảo sát thậm chí bao gồm hư không tộc phương xa vạn tộc cường giả cảm giác sự biến hóa này dọa đến sắc mặt tái nhận cực tốc nhảy lên rời xa Trưng xuất Thông trí, xuất thân chặt tiêu, thần phát động tập sát. Hư không đau thuật một đau chém giết. người hư Hư quan. hiện, nhận phận, không động không giác xác đau đau đau mấy khóa chém đạo vị cảm mục trước đem ba người đẩy ra ấp ủ hủy d i ệ n sát chiêu thiên không chi nha nhảy lên hư không chẳng đi mới vừa gặp gặp thánh giáo đình p h ụ c kích sợ tên kia thánh giáo đình t r ư ở n g lão xông ra không gian về sau lại làm đánh lén ngại tuyết tâm lý vốn là có chuẩn bị trước cản ở phía trước tùy thời ứng đối lấy giảm miễn tác động đến n g ụ y tiểu ngữ ba người chỉ là nàng không nghĩ tới xuất thủ chính là một vị thiên thần nhìn tốc độ xuất thủ cùng phản ứng thời gian ngắn đối phương tựa như biết các nàng hội từ khoảng thời gian này đi ra bằng không làm không được như vậy tinh chuẩn hư không đao thần cũng không nờ tới ngại tuyết có phòng bị đối mặt hư không p i nhận hắn tập kích một đao bị trở ngại một lần tuy nhiên không ngăn cản được một đ a c kia nhưng bị trở ngại một lần dù là một s á t na đều để ngụy tiểu ngữ ba người phản ứng kịp hư không đao thần vừa thần vi toàn bộ triển khai ngụy tiểu ngữ nắm lấy hai người thi triển ẩn hành thân ảnh biến mất hắn sốt ruột mà phẫn nộ lập tức thi triển hư không p h á p tắc giam cầm tư phương vốn là canh giữ ở lối ra vì ngăn ngừa bị người phát giác hắn cùng hư không h ò a làm một thể một điểm khí tức cũng không thể tràn ra ngoài cho nên thần vi đều không có phóng thích một điểm thật không nghĩ đến biến khéo thành vụ ngại tuyết một cách đúng ngoài ý mới ngụy tiểu n ữ ba người phản ứng cũng ngoài ý mới tăng thêm lần này tập sát vốn là dựa vào cổ diễn tộc ba tên trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi đem ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu tuyết mục b ă n g n g ả i tuyết thậm chí từ phi vũ tộc rời đi ngụy tiểu binh bọn người tiến hành thôi diễn xác thực thời gian q u e n biết bất quá chỉ xác nhận đến buổi trưa cũng không chính xác đến cụ thể tại mấy người trước đó đồng dạng là buổi trưa xuất hiện thánh giáo đ ỉ n h trưởng lão cũng là ngoài ý mớn rời đi hắn một điểm chú ý đến mức sau đó mấy người xuất hiện hắn cần tốn thời gian xác nhận bất quá hắn phản ứng quá nhanh thân y toàn diện áp chế đem ngài tuyết đều chấn áp đồng thời tế ra hư không thần ao chuẩn bị đem cái này một mảnh hư không tỏng hư không g i a n cầm trí cao k h í tức cột rửa thần uy tan dã hư không đau thần bị h ù hồn bất phụ thể n ả y lên hư không một cái chớp mắt né ra cơ hồ cùng thời khắc đó thôi động hư không pháp tắc cùng hư không chi diệu trực tiếp chui vào vô tận hư không ngụy tiểu ngữ ba người hiện hình ngài tuyết phun một n g ũ i huyết thối lui đến ngụy tiểu ngữ ba người bên cạnh ngụy bất khí túi nhìn bốn người lần này ngược lại là thật hài lòng đối mặt một trận tỉ mỉ chuẩn bị thiên thần tập sát lấy nhỏ bé cảnh giới tranh thủ hô hấp phản ứng thời gian có thể làm đến mức này xem như có tiến bộ có phản ứng như vậy nhìn ra được hai cái nha đầu có một chút trưởng thành mấy người lại thẳng đổ mồ hôi lạnh lòng con sợ hãi sắc mặt đều có chút tái nhợt các nàng làm sao cũng không nghĩ đến một vị thiên thần hội ẩn tàng ám sát nếu không phải tao ngộ thánh giáo đình một chuyện sớm có đề phòng khả năng thật sẽ gặp nạn đây coi là vô s ả o bất thành thư như thế tính toán ra thánh giáo đình t r ư ở n g lao chạy trốn còn giúp các nàng bất quá nào có t r ù n g hợp nhiều như vậy đây hết thể nhờ vào thiên đạo c h i nhãn can thiệp ngụy bất khí sáng lập thiên đạo lúc đúng bỏ ra tâm tư không chỉ địa cầu liên thái dương hệ quy tắc trật tự đều có thứ tự vận chuyển thân ở trong đó vận dụng thiên địa lực lượng hoặc phát tác đều tại quy tắc trật tự vận chuyển dưới có thể nói cổ diễn thuộc ba tên i trưởng lao thôi diễn lúc thiên đạo đã vận chuyển như máy giải mã như thế thời gian hết thời mục đích bất quá ngụy bất khí không lộ ra hô ngụy tiểu tuyết sâu phun một mục khí cung tử vong gặp thoáng qua loại kinh nghiệm này quá khắc cốt minh tâm mục băng cũng là tim đập nhanh một vị thiên thần tập sát thả trước kia cũng không nghĩ đến dù sao loại sự tình này rất khó phát sinh bất quá các nàng vị trí độ cao đều bị vị này ngụy thái ra ra keo cao đối mặt định nhân sống không phải vạn tộc những tia tuổi trẻ thiên tài hoặc là chân vũ cảnh thần thống cảnh như vậy cũng tốt so với một cái phàm phu dung nhập một cái nổi danh đại lao vòng tròn thấy người đều đúng đại lão thực lực không đủ không hợp nhau rất khó thích ứng bởi vì dù là đại lão một điểm không có ý nghĩa sự tình đối phàm phu mà nói đều là đại sự kinh thiên động địa nàng giờ phút này chính là loại cảm giác này h o a n thần chính cảnh liền đối mặt vượt qua pháp thân phi thiên tinh b ự c t h ậ t ông trời của ta thần cái này quá dòa người quả nhiên bình thường có bình thường tốt ngụy tiểu n ữ bắt lấy ngụy tiểu tuyết cùng mục băng tay gắt gao nắm ướt có thể thấy được khẩn trương hắn chạy ngài tuyết thần nghiệm bao trùm không ngừng cảm giác một chỗ khác số hai tinh thổ bên ngoài vũ trụ hư không đao thần phóng ra đáng chết đáng chết đáng chết hắn cho hạ giận vung đao chém vào số hai tinh thổ từng đạo hủy diệt đao mang trói loa mắt s á t phạt n g ặ t trời cũng không phải là bởi vì hắn tập sát bị mấy cái sâu kiến tránh qua tránh né cảm giác hắn cái này một vị thiên thần đến cỡ nào rắc rưởi là loại nào vô cùng nhục nhã mà là loại tình huống này không dết đến chết ngụy tiểu ngữ hắn cảm thấy h ả o não liền ngắn mùi hô hấp ở giữa loại này giao phong chính là như vậy nhanh đến cực hạn đế ảnh xuất hiện hắn liền biết thất bại không quả quyết lui cách m u ố n lui một s á t na đều sẽ chết không tranh đến giết chết ngụy tiểu ngữ một s á t na như còn tranh không được chạy chối chết một s á t na vậy hắn thật nên hủy đào tự sát bất quá hắn lại làm thế nào biết thiên địa này có mắt lưu thủ sơn bên ngoài mắt thấy một màn này rất nhiều c ư ờ n giả g cũng mới vừa hoàn hồn hết t h ờ i phát sinh quá nhanh liên bọn hắn đều không có phản ứng kịp một trận kinh tâm động phép g á m sát liền kết thúc như vậy nhìn thấy ngụy tiểu n ữ mấy người còn sống liên bọn hắn đều c h ấ n kinh mới vừa rồi là hư không đào thần a man thần tộc một tên cường giả thật sâu n h ư mày một vị thiên thần tập sát đều như vậy qua loa kết thúc không chỉ nói rõ ngụy tiểu ngữ vận khí tốt cũng nói rõ nàng trưởng thành rất nhanh nhìn thấy đế ảnh xuất hiện bọn hắn cũng không dám tới gần ngụy bất khí cũng không về ký linh không gian mà là cảm giác số hai tinh thổ cùng một thời khắc ngụy ra tổ trạch chuẩn bị đi vạn tộc chiến trường mỹ đô ngụy thanh biết được tiểu ngữ nha đầu này không hồi thứ chín châu viện bọn hắn cuối cùng cũng không đi ngụy ra lại lần nữa bị vây phóng viên cho tới bây giờ đều không có rời đi ngụy tiểu tuyết cùng ngụy tiểu phi cha mẹ cũng quay về rồi còn có vương phú quý cũng may mắn ngụy đô ngụy thanh gặp qua hắn bằng không đ o á n chừng đều bị ngăn cản tại ngoài cửa phía ngoài phóng viên vẫn còn cũng không thể để bọn hắn một mực vây q u a nha trong sân ngụy đông lai buồn dầu h ả i tử muốn quen thuộc vương phú quý cười n h ạ t nói ta cùng ngươi thái ra ra sinh hoạt cái kia lưu lượng thời đại những phóng viên kia à lưới hồng a mới kêu đ i ê n cuồng tựa như đúng chó ngựi được phân vị con rồi gặp được thì não khổ khổ ý thức được tại trước mặt tiểu bối nói có chút thô tủ vương phú quý ho khan hai tiếng cười nói ngươi quá thân phận của ra ra toàn bộ địa c ra ra quả đ thật n đ làm cho người hiếu kỳ lúc ấy chúng ta đều cho là hắn sốt ruột kiếm tiền bị lừa đến xa bắc còn phái người nhanh đằng móng vương phú quý thắng nhẹ điểm này chuyện cũ thật sự là nghĩ lại mà kinh ầm ầm cũng tại hắn cảm thán lúc ngụy ra tu luyện thất đ ố n g nhiên gột rửa một cỗ đáng sợ uy thế một cái hình khuyên sóng năng lượng văn cấp tốc lan tràn ánh mắt của mọi người toàn tụ tập mà đi mại n o ạ i s u ố t quan tôn thục lan kinh hỉ đám người thẳng đến tu luyện thất trong phòng tu luyện tiêu tiểu kiều cả người c u ố n huyền diệu khí t ứ c đôi mắt trở nên thâm thúy như tinh không lần này nàng không chỉ có đột phá tinh vực cảnh nhưng rong rồi tinh vực vượt qua tinh hạ chủ yếu hơn chính là đại thiên đế vũ chỉ chấn dối kiếm các loại thủ đoạn đã có sở thành liền uy năng kinh khủng dù là mới bước vào tinh hạ cảnh nàng bằng vào những n à y thần thoại pháp cũng có thể n ị c h chiến mấy cảnh giới Về sau ngoài h ữ n này thần t h ạ i pháp nhưng l m ngụy phòng á p t r u y tu luyện thư không gột rửa vợ sóng tiểu tiểu kiều xuất hiện Thấy mụn nguyễn h đô â y n à hô một tiếng trước tiên còn không biết nên nói như thế nào tiêu tiểu kiều nhìn thấy người một nhà thần sắc khác thường hỏi n u y ễ n đô nói đã xảy ra chuyện gì để cho ta tới nói đi vương phú quý nhìn về phía kiểu tiểu kiều nói anh ta có tin tức tiêu tiểu kiều khí tức tràn ra ngoài một cố cường đại áp bách nhường toàn bộ người đều toàn thân chấn động áp lực to lớn tiểu ngữ nha đầu kia thủ hộ linh ngươi ngươi hẳn là h i ể u rõ đi vương phú quý đỉnh lấy áp lực nói hắn chính là ta ca tiêu tiểu kiều nhìn thấy một đám hải t ử thân thể khẽ r u n lập tức thu liễm bởi vì cảm xúc biến hóa mà mất khống chế khí tức nội tâm của nàng phi thường không bình tĩnh ngươi nói lời này ý tứ ta không minh bạch tiêu tiểu kiều thanh â m có chút lạnh mãi mãi tiểu n ữ t ứ c tỉnh thủ hộ linh đế ảnh đứng thái ra ra ngụy bất khí chủ tình nói ra đừng nói nữa tiêu tiểu kiều quát bảo ngưng lại n g tiểu ngữ nha đầu đột phá hoán thần cảnh về sau có thể cùng thủ hộ linh trao đổi ngụy đô lại không nghe lời biết nàng trong lúc nhất thời không tin sự thật này nói do nói trước đó không lâu mười tám viện tỷ võ thái gia gia hiền hóa cùng doanh hùng viện trưởng đối diện lời nói chính miệng thừa nhận chúng ta không lừa gạt ngài toàn bộ địa cầu đều truyền ra bởi vì ngài bế quan cho nên chúng ta cũng không cáo chi tiểu tiểu kiểu nghe tay cầm thật chặt tin tức này đối nàng tạo thành trùng k í c h q u á lớn nàng đạo tâm loạn ma luyện kiên cố nhất tâm cảnh cũng loạn nàng không nói một lời chờ mặc một lát không để ý đám n g ư i một mình thi triển hư không đại na z i thẳng đến cựu châu viện nguy đô nguy thanh nhìn chăm chú lên hư không chu tình tôn thục lan cũng nhìn xem trong mắt n g ấ n lệ lấp lóe các ngươi mãi mãi quá khó khăn vương phú quý đạo chu tình tôn thục lan im lặng đổi lại là các nàng đổi lại đồng dạng thời đại các nàng làm không được mãi mãi một phần bạn chịu không được cái k i a một lần lại một lần tuyệt vọng cùng thống khổ có lẽ các nàng kinh lịch mấy lần các nàng liền muốn sụp đổ nhưng mãi mãi kinh lịch quá nhiều mang theo toàn gia đi tới các nàng không chút do dự lựa chọn nguy ra một nguyên nhân quan trọng chính là khâm phục nàng số hai tinh thổ tập sát chính là cái nào dị tộc thiên thần ngụy tiểu tuyết kinh sợ đường đường một vị thiên thần tự mình hạ tràng ám giết các nàng rất đáng hận thu này nếu không ghi lại một ngày kia không đem chém giết t â m quan khổ sở đúng hư không tộc ngài tuyết thần n i ệ m một mực gió xét bị thân uy áp chế nàng gặp không nhỏ trọng thương bất quá bị nàng áp chế cho dù biết ám sát người đã đi nàng cũng không dám k i n h thường nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nói hư không tộc trời sinh có được hư không bản nguyên nhưng điều khiển hư không xuất thủ tôn này thiên thần hẳn là hư không đau thần mấy người không biết người này thân là mười tám viện huấn luyện viên ngài tuyết lại quá là rõ ràng bởi vì nhân loại viện trưởng cấp cường giả vẫn lạc đều là xuất từ này nhân thủ người này thủ đoạn tính toán chú ý cẩn thận lại dựa vào hư không phát tác xuất quỷ nhập thần lần này các nàng có thể đào thoát ngại tuyết cũng không thể không thừa nhận đúng may mắn nhờ có thánh giáo đỉnh người hơi ngăn lại để các nàng sớm có cơ cảnh cùng phòng bị nàng mới có thể tranh thủ một điểm phản ứng thời gian hư không tộc ta nhớ kỹ ngụy tiểu ngữ cũng là phẫn nộ lấy thông minh của nàng sao lại không biết đối phương chân chính mục tiêu nàng ngầm đầu nhìn về phía nhà mình thái gia ra không biết là ảo giác vẫn là nguyên nhân khác luôn cảm giác bây giờ thái ra ra không chỉ có thân ảnh rõ ràng hơn còn có chút không giống nhau lắm có một tầng phi thường huyền diệu khí tức quanh quần nàng nghĩ mãi mà không rõ trong lòng loại cảm giác vi diệu này biến hóa cuối cùng cũng không nhiều suy nghĩ giờ phút này ngụy bất khí hơi cảm giác số hai tinh thổ số hai tinh thổ lai lịch lớn nhất có thể là thần thoại thời đại thần linh lợi sử dụng thủ đoạn đánh nát nào đó cái thế giới một góc với tư cách huấn luyện nhân loại thí luyện chi điểm trong đó có dấu động thiên tiểu thế giới đã tới nơi này một chuyến mấy cái này nha đầu tổng hào hảo rèn luyện một phen đế niệm khẽ động hỗ nộn vừa thu lại ngụy ngài tuyết mục băng thân ảnh bốn người biến mất không lưu lại một điểm gợn sóng thân ở ngưu thủ sơn mạch biên giới hôn lệ phương mới đi ra khỏi tới liên h ư không đao thần tập sát đều có thể đào thoát xem ra giết nàng không thể nào hôn lệ không có cam lòng vì chờ đợi ngụy tiểu ngữ nhập chiến trường hắn thửa cơ chém giết chính mình không chỉ có đem hồn tộc chư cường đại cỡ nào cấm thuật tu luyện đại thành còn hao hết tâm lực làm vô số tầng chuẩn bị tự tin mỗi một tầng đều có thể giết chết ngụy tiểu n ữ nhưng hôm nay gặp mặt hắn lòng tràn đầy thất bại hiện thực ngụy tiểu n ữ cùng hắn tưởng tượng tồn tại quá lớn trên lệnh nàng lợi dụng phùng tiểu chu thăm dò một lần lúc ấy cũng không hiện ra quá đại chiến lược nhưng đảo mắt đã qua không bao lâu không chỉ có đột phá pháp thân cảnh thủ đoạn cùng tâm cảnh càng là biến hóa nghiêng trời lệch đất mới vừa rồi hư không đao thần xuất thủ ngụy tiểu ngữ phản ứng cùng ứ n g đ ố i đủ để chứng minh tâm cảnh của nàng sớm lịch luyện không phải tầm t h ư ờ n g coi như đế ảnh không hộ đạo hắn khả năng cũng khó có thể giết chết cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất cùng thất bại chuẩn bị hết thời thủ đoạn đều phản phất trở thành trò cười càng làm hắn hơn khó chịu đúng bây giờ bởi vì đế ảnh độ cao ngụy tiểu ngữ khả năng cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt mà hắn về sau ngay cả trở thành đối thủ tư cách đều không có khi sâu một hơi hắn mới quay người rời đi cái này di tích cổ xưa người vì cấu trúc dấu vết rất rõ ràng vạn tộc người không chiếm được chỗ tốt mà nhân loại mười tám viện học sinh tất cả đều ở trong đó không có bị truyền tống đi ra phàm l à c ó chút đầu vóc đều biết ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong chỉ là không ai suy đoán đại khái là thiên nhân tộc đại trưởng lão những này biết một số bí ẩn cường giả mới có thể suy đoán ra một số nguyên nhân như đoán không sai hẳn là bọn hắn thủ đoạt đi tuy nhiên bị quy định nhưng luồng n h ị c h loại này thủ đoạn nhỏ lại rất dễ dàng việc này nhất định phải cáo chi lão tổ thiên nhân tộc đại trưởng lão trong lòng thầm nghĩ vốn là do thiên nhân tộc phát hiện di tích cổ xưa lại không phần của bọn hắn bọn hắn mặc dù không tâm lòng lại cũng không biết làm thế nào lần này tiếc n u i đúng vì mang vùng ra cùng điền ra người nếu bọn họ ở đây có lẽ có thể đoạt được một số cơ duyên xem ra cần phải để bọn hắn chế một chút đi tộc giới nghĩ đến đây thiên nhân tộc đại trưởng lão tâm tư khé động cũng ý thức được hai nhà này người tầm quan trọng số hai tinh thổ một tòa hoa nguyên ngụy tiểu n ữ thân ảnh bốn người bỗng nhiên xuất hiện Các ngài à n không rõ r n g cho lắm. tuyết mấy người đều thần sắc kinh ngạc kinh ngạc nhìn chăm chú thông đạo sau đó nhìn về phía ngụy bất khí đây là động thiên thế giới lôi vào vào xem một chút đi ngụy bất khí nói một câu thân ảnh cùng hỗn độn cùng một chỗ tiêu tán nghe đến lời này mấy người cũng tâm tư khé động hướng thông đạo bước đi ầm ầm thông đạo chấn động ngài tuyết bị ngăn cản ở ngoài chỉ có ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu nữ cùng mục băng ba người tiến vào bên trong nhìn chăm chăm nhập khẩu ngài tuyết lông mày cao lại cũng minh bạch cái này động t h i ê n thế giới có nhất định hạn chế có thể là tu vi cũng có thể là đúng tuổi tác n à n g cũng chỉ có thể coi như thôi vừa vặn trông coi ở bên ngoài đề phòng chi lúc t r ư ớ c cái loại này tọc sát cựu châu viện viện trưởng làm việc doanh hùng giống như có cảm ứng thân ảnh đột nhiên biến mất một giây sau xuất hiện tại cửu châu viện ngụy tiểu ngữ phòng ở trước tiêu tiểu kiều đứng tại bãi cỏ trước doanh v i ệ t trường tiểu ngữ ở đâu thấy doanh hùng xuất hiện tiêu tiểu kiều hỏi đều biết rồi doanh hùng đạo tiêu tiểu kiều gật đầu t h ầ n sắc không biên hóa lộ ra rất bình tĩnh cùng tiểu tuyết n g ả i tuyết cùng đi số hai tinh thổ bên kia có một cái di tích cổ xưa xuất hiện hẳn là có chút cơ duyên doanh hùng nhìn về phía ngoài không gian tiêu tiểu kiều cũng ngắm nhìn tuy nhiên rất khó có thể tin nhưng tất cả những thứ này lại đều là thật có một số việc ngay cả ta đều không thể nào hiểu được bởi vì độ cao của hắn liên ngửa mặt trông lên đều ngửa trông không đến về phần vì sao trở thành thủ hộ linh nghe ý là bởi vì tiểu ngữ nha đầu này triệu hắn doanh hùng từ từ nói tiêu tiểu kiều chăm chú nghe nàng ánh mắt yên tĩnh dị thường cái này là cố ý áp chế duyên cớ doanh hùng mỗi một câu đều giống như lần lượt chứng thực nàng đi đến nơi đây cũng ngừng ở chỗ này nàng giờ phút này không nghĩ giải nam nhân này đúng cái gì độ cao có vĩ đại d ư n g nào cỡ nào trí cao vô thượng tuyệt đại vô địch nàng muốn biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra hắn đi nơi nào vì sao trở thành bọn nhỏ thủ hộ linh có biết hay không nàng rất muốn hắn có biết hay không nàng tâm nguyện lớn nhất chính là gặp hắn một lần cứ việc từ hai đứa bé xuất thế về sau nàng biết loại này tâm nguyện đã là không thể nào chỉ có như vậy cái này đến cái khác suy nghĩ nhường nàng chống đỡ được nàng sợ bây giờ tin tức này đúng giả dù là tất cả mọi người đang nói nàng vẫn như cũ thấp t h ỏ g doanh hùng nói đến tinh la hòn đảo sự t ì n h cũng nói đến hải đô chi chiến cùng mang theo ngụy tiểu ngữ bọn người xâm nhập phi vũ tộc tiểu tiểu kiểu nghe nàng nghĩ đến hàng châu đó là gần nhất một lần cái tiêu đạo ánh mắt đối với nàng mà nói giờ phút này trong đầu vùng đi không được đế ảnh cố sự đúng giả số hai tinh thổ hoa nguyên thần hoa ngốc n trời cực quang trói lọi cổ linh khí hướng ngoại p h u n g ra lệnh trên cánh đồng hoang linh khí đều nồng đậm rất nhiều cảm giác động tĩnh sau vạn tộc cường giả cùng nhân loại đều hành đ ộ hư không m à tới thật là nồng nặc cổ linh khí hòa thần tộc một tên đạo kiếp cảnh t r ư ở n g lão mặt mũi tràn đầy trấn kinh thân nghiệm mò về trong hoa nguyên thông đạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn đây tuyệt đối một cái phi phản động thiên thế giới trường lão cái gì là cổ linh khí một tên hòa thần tộc thiếu nữ trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi người trường lão này nói cổ linh khí cùng bình thường linh khí không giống loại này linh khí chính là nguyên sơ linh khí chất chứa huyền diệu áo nghĩa lâu dài hấp thu luyện hóa có thể đem t h ể thân thể vận dưỡng thành linh thể tẩm bổ linh hồn lớn mạnh t h ầ n n i ệ m loại này cổ linh khí bình thường là yêu cầu đại đạo cực độ hoàn thiện phi thường cổ lão cao cấp thế giới mới dùng một bên giải thích một bên dò xét có thể nhìn thấy n g ả i tuyết thân ả n h lúc thần sát hắn trầm xuống rõ ràng có chút k i ê n kỵ cách đó không xa thiên nhân tộc đại trưởng lão hư không tộc hư thiên lão nhân từ linh tộc sương linh trưởng lão tinh linh tộc linh lị đại trưởng lão chờ chúng cường giả đều thân n i ệ m khóa chặt ngài tuyết không có lập tức tiến lên thiên nhân tộc đại trưởng lão cảm thụ được cổ linh khí lông mày sâu nhăn đối h ư thiên lão nhân nhóm cường già truyền âm nói chư vị số hai tinh thổ lai lịch thật không đơn giản các người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lời này ý gì một thân tử khí vờn quanh xương linh đại trưởng lão hỏi lại cái khác chúng tộc cường già cũng nghi hoặc nhìn về phía thiên nhân tộc đại trưởng lão thiên nhân tộc đại trưởng l ã o ý vị thâm trường nói số hai tinh thổ có thể là chuyên môn vì địa cầu nhân loại chuẩn bị huấn luyện t r i địa nơi này cơ duyên phần lớn đều vì nhân loại chuẩn bị tỉ như di tích cổ xưa tin tưởng mọi người đây chính t r ả là liên quan đến bọn hắn thiên nhân đại trưởng lão cao mày nói có một số việc các ngươi khả năng còn không biết bất quá các ngươi tộc trưởng của các tộc biết các ngươi trở về có thể đem việc này cao chi liền nói bọn hắn sớm đã can thiệp tiền đến để cho các ngươi tộc trưởng thông chi tộc giới đi bọn hắn xương linh trưởng lão sắc mặt khẽ biến trước đó phi vũ giới chủ cái kia một đạo phân thân liền đ ể cập tới tựa hồ cùng địa cầu có mật thiết liên hệ về phần đúng cái gì cũng không ai cụ thể hiểu rõ những cường giả khác lâm vào trầm tư Trật, sắp xếp người trở về trong tộc đem chuyện nơi đây chuyển trở về nhưng từ tràn ra ngoài cổ linh khí nhìn đây cũng là một cái cổ lão động thiên thế giới trong đó tất có phi phạm cơ duyên coi như thật chỉ vì nhân loại chuẩn bị người ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem h ư thiên lão nhân trong lòng tham、lam. cổ linh khí liên tộc giới đều không có nguyên sơ linh khí nơi này lại có có thể thấy được này động trời cao bao nhiêu cấp nhưng không chờ h ắ n có hành động thinh linh tộc đại trưởng lão linh lị bước đầu tiên vật đi dáng người của nàng cao gầy nổi bật tắm rửa thần thánh quang huy giống như một vị tinh linh nữ thần cầm trong tay khảm nạm h ư ừ n g ngọc rụ bi cây trượng một bước một na di hướng thông đạo mà đi một loại huyền diệu sinh mệnh ba động tràn ngập lệnh ngại tuyết cảnh giác cũng biết đây là một vị pháp tắc cảnh cường giả bất quá nàng chưa ngạy bính phản ma lùi về sau nhưng cũng chưa rời đi từ di tích cổ xưa chung nàng thu hoạch được ba mươi sáu thiên cương pháp một trong tung địa kim quan chính là không gì sánh được huyền diệu tốc độ thần t h ô n g phi thường kinh người còn thu hoạch được địa sát bảy mươi hai thuật một trong bố vụ đây là một môn huyễn xương ngủ thần t h ô n g có thể bố đưa xương trắng mà ân sinh tu đại thành có thể hóa vô tận xương trắng lệnh địch nhân mê thất tại trước tợ thần thể ngộ luân hồi nàng đã có s ở thành liền tăng thêm ngụy bất khí dạy cho nàng không gian chi nha cho dù pháp tắc cảnh cũng khó đoạt nàng tính mệnh nàng cũng không sợ những người này tới gần thông đạo liên nàng còn không thể nào vào được những người này cực lớn khả năng cũng khó có thể đi vào nhìn thấy ngài tuyết rút đi tâm tư linh lung vạn tộc cường giả cũng đều biết đế ảnh không tại to gan hướng thông đạo mà đi linh lị đại trưởng lão mang theo một đám nữ tinh linh bay về phía thông đạo ầm ầm những cái kia nữ tinh linh tan biến tại thông đạo nhưng linh lê đại trưởng lão lại bị bắn ngược về cường đại lực trùng kích chấn động đến nàng khí huyết quay cùng thiên nhân tộc đại trưởng lão bọn người thấy thế cũng ý thức được vấn đề dừng ở thông đạo bên giới c h o mày đứng lên đây là hạn chế cường giả tiến vào bên trong bọn hắn không đi vào không sao thế hệ tuổi trẻ có thể vào cũng được nhưng từ tình huống này phân tích ngụy tiểu nữ ba người nhất định tiến vào động tiên thế giới nếu bọ tộc thế hệ tuổi trẻ đi vào làm sao có thể chống lại nổi có được đế ảnh thủ hộ linh ngụy tiểu ngữ cả thiên thần đều bị nghiền s á t đối với bọn họ hộ đạo những bọn tiểu bối này quá nguy hiểm những tia tuổi trẻ một đời người hiển nhiên cũng biết điều này bất quá có chút thiên kiêu lại không e ngại như hồ lệ trong lòng vốn cũng không cam biệt khuất đến cực điểm đều không có thốt một tiếng bay thẳng nhập thông đạo ngụy tiểu tuyết ngụy tiểu ngữ cùng một băng thân ảnh phong ra tiến vào một cái tiểu thế giới trong đó có sông núi núi lớn cũng có mặt trời chiếu rọi có cây tối hoa cỏ đám sinh linh mênh n ô n g phi thường bao la ngụy tiểu tuyết tâm thần hơi dùng chăm chú nhìn xem nàng sở tu trùng đạo con đường chỗ sáng lập thế giới cùng cái này cùng loại có lẽ có thể từ nơi này tìm kiếm được một số mạch suy nghĩ trong này có sinh linh nói không chừng có chút cổ lao yêu thú các ngươi cẩn thận một chút thiếu đi n g ả i huấn luyện viên hộ đạo ngụy tiểu tuyết thành làm chủ đạo nàng mang hai người bay vọn vượt ngang giang lưu dây núi tiến vào nơi này ba người cũng thừa cơ luyện tập tôn nộ g không tượng thần chuyển thừa thuật pháp thần thông giống ba người há miệng nước tới cái thuyết há miệng giống như to lớn vô cùng bực sâu cái này một đầu c ó hình thể cao ngàn trượng làn da màu đen như sắt thép đổ bê tông nằm sấp đại địa lúc chính là một tòa đèn kịp s ơ n nhạc một khi động chính là một đầu cự thú há mồm đồng thời đầu lưỡi cực tốc phóng tới chính là dài n g à n mét ba người bị giật mình lại phản ứng nhanh chóng ngụy tiểu ngữ thi triển ẩn hình lôi kéo hai người đ ộ t không mà tránh cự thú cóp gặp người biến mất há miệng hút vào h ư không đều bị hấp xả ẩn hình ba người cũng bị to lớn hấp xả lực hút lại ngụy tiểu n ữ lập tức thôi động đại thiên đế vũ chỉ một đạo hủy diệt xả tuyến từ chỉ tiêm bán ra bước vào pháp thân cảnh nguy tiểu ngự thực lực nghiêng trời lết đất một kích này tích chứa sát phạt cho dù phi thiên cảnh đều có thể tùy tiện nghiền sát c ự thú cốc cảm giác cường đại hủy diện sát phạt đầu lưỡi vừa thu lại một cái nhảy lên số mười cây số né tránh ầm h ầm hủy diện x ạ tuyến đánh xuyên đại địa kịch liệt vang vọng nguy tiểu tuyết sớm bay lượn hướng c ự thú cốc lập tức thôi động thiên cấm trong chốc lát từng đầu thô to dây xích từ c ự thú cốc bốn phía hư không trôi ra đưa nó bốn chân quấn quanh đem đầu cùng thân thể cũng gục chặt không đợi nó dãy rủa lại thôi động địa sát bảy mươi hai tuần một trong định thân cương đại mà phi phạm giam cầm chi lực, định m ụ c băng một m â u đinh rết mà đi sáng chói sát phạt ánh sáng như lưu t ì n h truy tại cự hình cóc trên thân ngụy tiểu ngữ thôi động chân r ơ i kiếm một kiếm đóng ở trên mặt đất phương viên mấy chục cây số hết thời vật chất đều bị trôn bụi c ự thú cóc cũng bị xoắn nát thành mảnh vỡ một đầu màu đen hư ảnh lại thừa cơ xông ra hủy diệt khu vực hướng phương xa rừng trúc phóng đi bảy cái, cái quan đoàn di tán thần tính thần năng nhường ba người tinh thần chấn động biết đó là kinh thế kỳ vật các nàng cấp tốc đổi vào rừng trúc nhưng vừa xông vào rừng trúc liền không mê ly trong sương mù tỉ, tỉ. ngụy tiểu n ữ la lên tìm kiếm nàng g mục b từ h nhỏ khắc khổ đọc sách không dám mảy may lời biếng rốt cuộc thi đậu thiên thánh học viện ở trong học viện nàng nhận thức rất nhiều ký linh nhân con em thế ra bọn hắn tổ tiên nổi danh t h i vô số người như tào kỳ lý thanh thanh bọn người cho nên những người này không lo lắng thức tỉnh thủ hộ linh mỗi ngày lên chơi lên chơi có đại lượng tài nguyên giúp bọn hắn nàng mặc dù hâm mộ nhưng biết tranh l ệ n h càng thêm khắc khổ cố gắng ba năm sau bọn hắn n ê n đón thức tỉnh thủ hộ linh thời gian tào kỳ lý thanh thanh toại nguyện thức tỉnh truyền kỳ thủ hộ linh tào tháo lý bạch mà nàng thức tỉnh một cái linh cấp thủ hộ linh tướng quân cùng hảo hữu lục lan như thế bị cựu châu viện trúng tuyển cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ khảo thí cùng một chỗ lịch luyện lục lan lại thu hoạch được kinh thế cơ duyên truyền kỳ thủ hộ linh sơn linh đạt được học viện vũ trồng cùng nàng tranh lệch càng lúc càng lớn vô luận nàng tu luyện thế nào lại thế nào khắc khổ đều không đuổi theo kịp thậm chí tại tỷ võ lúc lục lan thu được mười hàng đầu lý thanh thanh tào kỳ mấy người cũng tiến vào mười vị trí đầu mà nàng lại ngay cả một trăm n g ư ờ i đứng đầu cũng chưa tới đạt sau đó tuyến nguyệt nàng khắc khổ tu luyện thật vất vả đến hoàn thần cảnh lục lan bọn người sớm đã trở thành cường đại tu giả nhường nàng ngửa mặt trông lên mà nàng vô luận như thế nào khổ tu vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp liên i ự u châu viện học sinh lý như đẳng đều tùy ý khi dễ nàng nàng nhập chiến trường tu luyện bị phi vũ tộc không ngừng nghỉ truy sát cựu tử nhất sinh đối mặt các loại tập sát kém chút bỏ mình càng bị đúng ù n g da cùng điền ra thảo phạt nàng toàn thân vết thương chấm chất vài lần tuyệt vọng chuyện gì xảy ra vô tận đau khổ bi thương suy nghĩ không ngừng tràn vào ngụy tiểu ngữ lắc đầu vô vô đầu đây không phải trí nhớ của ta thái gia gia đây là có chuyện gì ngụy tiểu ngữ hỏi cái gì thái gia gia một đạo thanh nhấm xa lạ nhường nàng trong mắt c o r ụ t lại nàng lập tức triệu hoán thủ hộ linh một vị cao mười mấy mét thần tướng hình bóng xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là trong trí nhớ thức tỉnh linh cấp thủ hộ linh tướng quân ngươi đến cùng là ai ngụy tiểu ngữ sắc mặt đại biến nha đầu ngươi thế nào ta đúng triệu hoán thủ hộ linh thủ hộ linh tướng quân đạo không không có khả năng ta thủ hộ linh đúng thái gia gia đúng đứng đầu vô địch người ngụy tiểu ngữ lui hai bước không ngừng hô thái gia gia tiểu ngữ ngươi không sao chứ nghe được tiếng la ngụy tiểu tuyết cùng mục băng tất cả đều dựa sát vào m à tới tỉ tỉ đây là có chuyện gì cái này thủ hộ linh là ai ngụy tiểu ngữ c h ầ m c h ầ m lên trước mặt thủ hộ linh đây không phải ngươi thủ hộ linh sao ngụy tiểu tuyết vô cùng ngạc nhiên ngụy tiểu ngữ n g h e đây thông suốt nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy tiểu tuyết ngươi nói cái gì cái này không liền là của ngươi thủ hộ linh ạ mục băng cũng nhớ mày hỏi ngụy tiểu tuyết đạo nàng chuyện gì xảy ra ta triệu hoán thủ hộ linh đúng thái gia, gia các ngươi chuyện gì xảy ra nguy tiểu ngữ thấy hai người còn nói đùa nàng có chút phẫn nộ linh thức k hóa chặt hai người coi là hai người đều tao nộ mê hoặc m ộ i muội thái gia g i a làm sao có thể trở thành ngươi thủ hộ linh nguy tiểu tuyết nói chúng ta mới vừa gặp gặp mê nguyễn c ử cấp tính toán tiến nhập huế y cảnh ngươi có phải hay không còn không có ra huế y cảnh không có khả năng nguy tiểu ngữ lắc đầu nếu ngươi không tin triệu hoán thủ hộ linh nhìn xem liền biết mục băng đạo nguy tiểu ngữ cũng lập tức triệu hoán nhưng vậy thì có cái gì thái gia ra chỉ có trước mắt linh cấp thủ hộ linh tướng quân cái này khiến nàng l u n cuống nàng đem trên thân phát sinh hết thầy toàn cáo chi hai người ngươi nói ngươi là pháp thân cảnh nói ngươi nắm giữ các loại thần thoại pháp vậy ngươi biểu hiện ra cho ta xem một chút mục băng vì tỉnh lại ngụy tiểu ngữ cũng lập tức đạo ngụy tiểu ngữ còn chuẩn bị thi triển nhưng nàng hoảng sợ phát hiện trong đầu một mảnh trống không căn bản không có cái gì đại thiên đế vũ chỉ đấu chiến thánh bí các loại nàng sửng sốt ngắm nhìn bốn phía tỉ tỉ biết ngươi khổ ngụy tiểu tuyết rỗi tay vớt ư ven ngụy tiểu ngữ gương mặt mặt mũi tràn đầy thương yêu nhưng ngươi nói hết thầy đều là huyết cảnh đều là giả không nên trầm mê ở trong đó bằng không vĩnh viên đi không ra nơi này nói xong ngụy tiểu tuyết hốc mắt đỏ lên biết nha đầu này gặp rất nhiều bất công vô số đau khổ không gì sánh được đau lòng d i cái này sao có thể đúng giả ngụy tiểu ngữ nhìn xem ngụy tiểu tuyết đang khóc nàng trong lòng dâng lên một loại thê lương đau khổ nàng không chịu hoán đế ảnh thủ hộ linh thủ hộ linh cũng không phải thái gia gia cũng không thu hoạch được n ị c h tiên truyền thừa đều là nàng tại h u y ế n cảnh trung tưởng tượng ra được hiện tại những thống khổ này ký ức tuyệt vọng vô lực tử vong kinh lịch mới là chân thực làm sao có thể làm sao có thể nàng nước mắt lược anh không thể tin được hết thầy chỉ là một dấp chiế bao hoàn toàn là hai loại người sinh một loại đau khổ mà tuyệt vọng một loại nàng được thế gian tốt nhất truyền thừa đúng thiên địa s ủ n g nhi hai loại ký ức nhường nàng hỗn loạn không biết cái nào mới là chân thực thật sự là ta tưởng tượng ra được sao phản phất đại m n g mới t ỉ n h ngụy tiểu ngữ hốc mắt hồng đứng lên trong n g á y mắt thất hồn l à p h á c h vô tận đau khổ tuân hướng trong lòng nàng mặt s á m như cho hai loại hoàn toàn khác biệt vận mệnh mang đến tranh lệch cảm giác nhường nàng không thể nào tiếp thu được một đôi con ngươi đều có chút trống t r ư ớ tìm ra đường mục băng than k ổ một tiếng ở phía trước dẫn đường ngụy tiểu tuyết lôi kéo ngụy tiểu n ữ cùng tại phía sau một mực tại trong rừng t r ú c chuyển ngụy tiểu ngữ giờ phút này như cái sắc không hồn đạo tâm sớm h ỏ n g mất nàng coi là những ký ức kia đúng h u y ế n cảnh ai có thể nghĩ tới chính mình trải qua mới là h u y ế n cảnh ba người ở trong đó chuyển m ấ y ngày ngụy tiểu ngữ càng mất hết can đảm thậm chí sinh lòng tự ý tưởng lĩnh viên lưu tại nơi này nhưng nhìn lấy một mực bắt lấy tay của nàng nàng đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến rất nhiều tưởng về đến trong nhà cha mẹ nghĩ đến núi nhỏ ca ca thái mãi mãi kiểu tiểu kiểu kinh lịch thời đại hà cám gian nan nhất đều thẳng đến đây nàng bất quá là làm một cái mộc đẹp xem như một lần tâm cảnh ma luyện cần gì tiếp nỗi coi nàng h h ư k thoải n mái hô một tiếng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt ngụy tiểu tuyết cùng mục băng thân ảnh lại hư hóa biến mất chung quanh chàng cảnh phát sinh biến hóa ngụy tiểu ngữ thân ở mênh mông trong rừng trúc ông từng đạo chỉ từ trong cơ thể nàng xông ra ngụy tiểu ngữ cảm giác về sau sửng sốt một chút tu vi cảnh giới lại biến thành pháp thân cảnh hơn nữa từ pháp thân một cảnh trực tiếp tăng lên tới pháp thân tam cảnh chuyện gì xảy ra nàng có chúc n g thái ra ra nàng yếu ớt hô một tiếng đều mang một ít không xác định một giấc n g ọ dài h ả o h ả o thể ngộ thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên nghe được đạo thanh âm này ngụy tiểu ngữ hốc mắt càng đỏ một bên lau nước mắt một bên gật đầu đến cùng mất may mắn cùng đau khổ hai loại người sinh đối nàng trùng kích quá to lớn cái này so với tại tượng thần trước mặt thể ngộ luân hồi càng làm rèn luyện tâm cảnh nàng lập tức quanh chân ngồi xuống chăm chú thể ngộ ngụy bất khí bật cười đối nha đầu này tới nói lần này ma luyện đối nàng hưởng thụ cả đời mà tạo thành loại này huyễn tượng chính là cái này một mảnh dường trúc nói đúng ra đúng một mảnh khổ trúc là diệp hơn nữa thần t h o ạ i thời đại hồng hoang mười đại tiên tiên linh căn một trong k h ổ trúc k h ổ trúc chính là thất tình đại đạo dựng d ụ c tiên tiên linh căn bề ngoài hình cùng t h ú trúc không khác nhau chút nào nó tràn ngập vô tận đau khổ tâm ý vô luận bất luận cái gì sinh linh phạm là có được thất tình chi niệm bị khổ t r ú cũng may mắn nha đầu này chỗ kinh lịch sự tình cũng không nhiều hàm đến không sâu nếu là một cái trải qua ngàn nằm tăng thương người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy hơi cảm giác ngụy tiểu tuyết cùng mục băng hai cái nha đầu còn không có t ử trong đó đi ra nhưng hắn đồng dạng không can dự liền như là ngụy tiểu ngữ như thế hết t h ầ i tận nhìn tạo hóa cho dù biết cái k i a một mảnh khổ trúc lạc diệp người ở chỗ nào hắn cũng không đi động đó thất tình tâm cảnh cửa này sớm tối m u ớ n qua tâm cảnh lột xác mới vừa rồi tính trưởng thành ngẫm lại hắn khổ tu văn năm tâm cảnh tiếp nhận vô tận lịch luyện mới có thể rèn đúc vô địch đạo tâm t u y tiện một lần sách đi ra chỉ sợ đều sẽ nhường những nha đầu này giam ở trong đó không cách nào tự kiềm chế cũng tỉ như có một lần lâm vào thuế nguyện luân hồi giếng luân hồi muôn đời mỗi thế trăm năm mỗi một thế đều như chân chân thật thật vượt qua trọn vẹn và năm n cho dù cuối cùng đi ra cũng không tìm kiếm được chân ngã một lần lâm vào giết chóc tê liệt chính mình bất quá khổ trúc xuất hiện tiến một bước chứng thực địa cầu cùng thần thoại thời đại liên lụy cổ lao thần linh tại một chỗ nào đó thôi động sự tỉnh hai ngày sau ngụy tiểu ngữ tỉnh lại trên thân khí tức phát sinh biến hóa k i n h người chỉ ít về sau tu luyện tâm ma khó xâm coi là một trận không nhỏ tạo hóa thái gia ra, ra vừa rồi là chuyện gì xảy ra ngụy tiểu n ữ đều cảm giác xuất từ thân tâm linh trống trải linh hoạt kỳ ảo tri cực phản phất linh hồn đều nhu hòa vô số trên tâm cảnh có một loại rộng mở trong sáng cảm giác đối truyền thừa đoạt được thiên cương ba mươi sáu pháp cùng địa sát bảy mươi hai thuận đều có vô cùng rõ ràng cảm nộ như huyền ảo khó lường đại thiên đế vũ chỉ c h â n giới kiếm c ử u huế y c ử u chân bộ tinh thần thuận tinh tổ q u y ế t trờ đều chính thức bước vào cánh cửa có một ít độc đáo cảm nộ đây là lục căn thanh tịnh trúc sáng lập thất tình huấn tượng ngụy bất khí đạo lục căn thanh tịnh trúc ngụy tiểu n ữ con mắt tỏa sáng đây chính là trong thần thoại vô thượng trí bảo gánh chịu đại đạo nếu nàng nhớ kỹ không sai đây là tiên gia thánh nhân bảo ngụy bất khí thản nhiên nói may mắn cũng chỉ là một mảnh lạc diệp bằng không ngươi nha đầu này chỉ sợ đều đi không ra một mảnh lạc diệp cũng là bảo thái gia ra ngài khẳng định biết ở đâu ngụy tiểu ngữ lòng tham thân thoại thời l ạ i bảo đừng nói một mảnh lạc diệp coi như diệp từ một góc nhỏ đối với địa cầu mà nói đều là từ ngàn xưa trọ n g bảo liền xem như s ợ i l ô n g chỉ cần bị nàng nhìn thấy không mang đi nàng đều hội cảm thấy thân thể khó chịu tâm tình không tốt thấy cái này tiểu lòng tham q u ỷ tham tiền bộ dáng ngụy bất khí hơi có vẻ bất đắc dĩ tỷ ă n tỷ ngươi các nàng vẫn chưa đi ra để các nàng hào hào thể ngộ nguy bất khí nhắc nhở nguy tiểu ngữ phản ứng kịp có chút nóng này hỏi tỷ tỷ các nàng không có sao chứ nên biết nàng mất hết can đảm kém chút tự sát các nàng tự có tâm quan tâm quan bất quá thất tình không chiếm được luật xác tương lai khó đi xuống nguy bất khí không can thiệp hai người tâm cảnh thật yếu ớt không chịu nổi cũng nên h ả o h ả o tái tạo ngụy tiểu ngữ trầm mặc một lát cũng không nghĩ nhiều nàng không nóng nảy tìm khổ trúc mà là xuyên qua r ừ n g trúc càng sâu nhập đau khổ tâm ý càng ảnh hưởng ý chí thông qua tâm quan ngụy tiểu ngữ có thể chịu được lấy nàng truy tìm c ự thú cốc cuối cùng xuyên qua r ừ n g trúc đi vào một chỗ khác đập vào mắt một mảnh hỗn độn vỡ vụn chi điện trật tự hỗn loạn sinh cơ không còn bất quá hát cám trong hỗn độn có một tia sáng thấy c ự thú cốc xông vào trong đó ngụy tiểu ngữ do dự một chút vận chuyển đại thiên đạo lực phòng ngự toàn thân đem đại khuyết thiên sơn tế lượt lên nàng trước tiên ở nơi này nơi lưu lại một cái ân ký thuận tiện ngụy tiểu tuyết cùng mục băng tìm tới sau đó mới bay về phía hỗn độn ngân hạ cơ giáp cấu trúc phi thường đặc thù hội sinh ra một tầng quang dực phụ trợ nàng phi hành bay nửa ngày mới tiếp cận cái t i ê n một tia sáng trên thực tế là màn ánh sáng trắng hướng ngoại hai bên kéo dài vô tận không nhìn thấy cuối cùng p h ả n phất một đạo thế giới hàng rào đưa nàng ngăn cản màn ánh sáng trắng phía trước có một tòa thân điện cự thu có không tới gần thân điện mà là tại trên nửa đường thay đổi phương hướng hướng một chỗ khác chạy trốn ngụy tiểu nữ không do dự thi triển địa sát bảy mươi hai thuật một trong thần hành tốc độ bạo tăng giống như một vệ ánh sáng một lát đuổi kịp cựu thú cóc lấy thiên cấm phong tỏa cựu thú cóc phía trước hư không cựu thú cóc bây giờ là hư ảnh trạng thái thực lực giảm lớn bất quá vẫn như cũ rất cường đại quay đầu nhìn về ngụy tiểu ngữ phun ra một mảnh lục sắc lưu quang giống như một đầu lao nhanh trường hạ trôi nổi tại trong hỗn độn thổ đ ị a m ả n h vỡ bị một lần ăn mòn tang giã ngụy tiểu ngữ thấy thế trong lòng vi kinh thôi động tinh thần t h n ngăn cản cựu huyễn cựu chân bộ sông ra năm đạo cái bóng trong đó một đạo trực tiếp đánh ra đại thiên đế vũ chỉ một chỉ đá bảy cái thất thải quang đoàn hướng tứ phương bay ra ngụy tiểu ngữ lấy đại thiên đạo lực bắt giữ nhanh chóng thu lấy quang dài vóc dáng không dài thực lực do xét bảy cái quang đoàn lúc vẫn không quên chửi bậy cựu thú cốc bảy cái quang đoàn chất chứa huyền diệu thần năng nàng không suy nghĩ thấu trước thu hồi ngược lại bay trở về thận trọng bay về phía cái kia một tòa thần điện trước nay thần điện cao chừng ba mươi t r ư ợ n g cao lớn nguy nga khí thế rộng lớn mỗi một cây trụ đều do hiếm hoi mạ vàng rèn đúc tuyên khắc cổ lao hoa văn phát ra huyền diệu đạ hờn ngụy tiểu nhìn một chút đều bị đạ hởn chốt x m toàn thân đột nhiên chấn động thật cường đại thần văn. nguy tiểu ngữ kinh hãi bây giờ thực lực của nàng phi phạm càng có được đại thiên đạo thể lại cũng nhận đả kích cường liệt có thể nghĩ liên điêu khắc ở trên cây cột đồ vật đều khủng bố như thế đã từng cư ngụ ở nơi này thần người trong điện lại hẳn là cường nàng bay về phía cửa điện điện cửa đóng kín kỳ lạ chính là trên cửa điện bảy cái lỗ khảm hiện lên bắt đầu thất tinh bố trí sẽ không như thế xảo a nguy tiểu ngữ xuất ra bảy cái thất thải quan g đoàn có chút kinh ngạc cái này giống như là thiết lập tốt như thế nàng suy nghĩ liên tục đem một cái quan đoàn đánh về phía một cái lỗ khảm quan đoàn chui vào trong đó liền cao tốc xoay quanh đứng lên Sơn trước sông vào trong h thực ấ y xác tinh ệ có không lơ lửng rất nhiều con cầu mỗi một cái quan cầu t h u n g đều có một kiện thần vật từ kim tham gia long châu mặt trời kim trâm thiên tiên quả h long huyết thiên thường giáp bàn đào diệp tứ hải bình chờ một chút nếu g ngữ sáng, giới u tiểu y cây mắt tỏa thậm mắt mắt trên thiệu. tiên tiên thượng tiên diệp. diệp, chi diệp, con ánh nhìn bàn Bàn bàn n chí chằm chằm có đào đào đào đỏ Phía dược. vô như nàng đoán không sai đây là giao chỉ nương nương tiên dược bàn đào cây liền xem như một chiếc lá cũng truyền thuyết thần thoại t i ê n vật như luyện hóa phục d ụ nàng g n không cách nào tưởng tượng loại kia chỗ tốt tuyệt đối so với vạn tộc thần dược còn muốn chân quý ngàn vạn lần nàng không biết ăn có thể hay không lập tức thành tiên nhưng khẳng định đây là n ị c h thiên đại cơ duyên nàng lấy đại thiên đạo lực ngưng tụ một cái c ử thủ hướng phía cái kia một chiếc lá bắt giữ mà đi ông một cỗ lực lượng thần bí di tán đưa nàng cự thủ đánh tan ngụy tiểu ngữ hưng phấn nụ cười cứng đờ muốn lây vật này cần chém giết ba thú một đạo phiếu miểu c h i âm vang lên phong ấn b à n đ ả o diệp quang cầu dưới đ ỗ n g nhiên sinh một cái lô đen vòng xoáy phản phất là một cái nhập khẩu thông đạo ngụy tiểu ngữ nhìn c h ầ m c h ầ m thông đạo vẹn vẹn do dự một chút liền xông đi vào tiếp theo một cái trước mắt nàng đã xuyên qua thần điện ánh sáng phía sau màn tiến vào một cái hỗn loạn chi đ i ệ lập tức phản phất bị sinh linh đáng sợ để mắt tới nhường nàng lương phát lệnh linh thức nhanh chóng dò xét cùng thời khắc đó t ă n g tiên tiên cung ngụy bất khí phảng phất phát rác được một số khiến hắn n g o à i ý muốn đồ vật đế mắt trầm xuống loại vật này làm sao xuất hiện nơi này chương một trăm linh bốn quỷ dị sinh vật màn sáng một chỗ khác ngụy tiểu ngữ bị đinh toàn thân không thoải mái t h ầ n s á c ngưng trọng lên linh thức giỏ xét bốn phía một đầu cao mười mấy thước màu xanh cự lang từ nàng bên trái đi ra lông tóc như cương châm đ ắ p lên một đôi hung lệ màu đỏ tươi mắt sói phảng phất chỉ có hủy diệt cùng giết chóc c ự độ ngang ngược khắc máu trên người nó lượn lờ một tầng tia sáng kỳ dị loại này chỉ có điểm và mèo mà phía bên phải đi ra một đầu song đầu cử hổ như thế ngang ngược khát máu thân thể cao hơn ba mươi m ở ngay phía trước từ trong bóng tối cũng đi ra một đầu cao hơn ba mươi m độc giác mã toàn thân phụ tá lớp v ả y màu đỏ ngọn độc giác cũng là huyết hồng trên thân đồng dạng lượn lờ một tầng tia sáng kỳ dị loại này quan mang nhường ngụy tiểu ngữ bản năng chán ghét lại cảm nhận được cự đại uy hiếp hình thể cùng bên ngoài ngàn trượng cự thú cóc so sánh lộ ra rất nhỏ bé từ khi tức thường nhìn bọn chúng lại càng đáng sợ trong cõi u minh có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường ngụy tiểu n ữ đều trước nay chưa có ngưng trọng đây là nàng lần đầu bản năng kinh dị Giống. mặt khác hai đầu cự thú cũng x u ố n g lại miệng phun từng đạo hủy diệt sát phạt bàn chân đập mạnh hoặc vọt thẳng đụng lộ ra phi thường n ó n g nảy ngụy tiểu ngữ thi triển c ử u h u y ễ n c ử u chân bộ cực tốc trốn tránh ba đầu cự thú đem từng cái huyễn ảnh n g h i ế n nát xong đầu cự hổ tiếp tục miệng phun màu đỏ tươi hủy diệt g i ế t sạch không khác biệt oanh kích con sói lớn kia toàn thân tràn ngập đáng sợ t h i ề m điện phản phất cày điện như thế từng tầng từng tầng hủy diệt phản phất ngụy tiểu n ữ giết tổ tông mười tám đời như thế đối nàng hận t â u xương công kích hoàn toàn yên bên kia độc giác mã toàn thân khuyết tán hữ vụ độ ngụy tiểu ngữ lấy huyền diệu thân pháp không ngừng t r á n h né phản phất không cho nàng một điểm thở dốc cơ hội nàng thi triển ngũ hành đại đội một trong kim thuẫn một lần xuyên qua hủy diệt l ô i điện đồng thời tế lên một thanh bảo kiếm một kiếm chạm tại s o n g đầu cự hồ trên thân ở tại trên thân chém ra một đạo vết rách to lớn nhưng kỳ dị chiếu sáng rượu cái kêu một đạo vết rách to lớn nhanh chóng khép lại một cô kinh khủng yêu lực phong bạo hướng ngụy tiểu ngữ va chạm mà đi ngụy tiểu n ữ thôi động tinh thần thuẫn ngăn cản ầm ầm độc giác mã lại như bị điên trực tiếp lấy thể phách đánh tới ngụy tiểu n ữ cũng đánh ra hỏa khí trường kiếm hướng hư không một dù vậy ba đầu huyết khung sương vẫn như cũ hướng ngụy tiểu ngữ a n h kích mà tới ngụy tiểu ngữ bị đụng bay tay nào vung tay lên vẩy ra một ít linh đan linh đan hóa từng cái người mặc linh giáp binh sĩ ngăn cản tại ba đầu huyết khung x ư ơ n g trước mặt dơ kiếm chém giết lại bị từng tầng từng tầng hủy diệt lôi điện đánh nát ngụy tiểu ngữ cực tốc nhanh lùi lại nhường nàng con người trường lớn chính là ba đầu huyết khung x ư ơ n g toàn thân tràn ngập tia sáng kỳ dị huyết nục từng chút một trở về thân thể c h i t để khôi phục lại khí tức càng ngang ngược phảng phất không biết đau đớn chỉ một lòng muốn giết chết ngụy tiểu ngữ đây là quái vật gì ngụy tiểu ngữ cũng phát giác không thích hợp ba đầu cự thú mặc dù cảnh giới tu vi chỉ là có thể so với thần t h ô n g cảnh nhưng sức mạnh lại phảng phất gia tăng một cái đại cảnh giới đến đạo kiếp cảnh như thế ông cũng vào lúc này ngụy bất khí đột nhiên hiển hóa đế bị áp chế ba đầu cự thú nhưng như cũ điên cùng d â y r ù a n g rít gào gào thét ngụy bất khí đế lông mày bình tĩnh khoác lên trên trôi kiếm một cái tay đột nhiên nâng lên hướng cái kia một đầu độc giác mã bắt giữ nhất thời cái kia một đầu độc giác mã thân thể cao lớn run dày dữ dội từng t ầ n g từng tầng tia sáng kỳ dị từ thân thể nó x u n g ra thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khâu cát cái kia một số kỳ dị ánh sáng bị lực vô hình trói buộc thành một cái q u a n đ o ạ n bay đến trong hỗn độn đế ảnh trước mặt ngụy tiểu ngữ ngẩng đầu ngóng nhìn đây là thái gia gia lần thứ nhất chân chính xuất thủ thái gia gia thế nào ngụy tiểu ngữ tò mò hỏi ngụy bất khí không trả lời t h á n g thiên tiên cung bên trong ngụy bất khí suy tư cái này tia sáng kỳ dị cùng tâm hải xuất hiện q u dị quan mang cùng loại thậm chí giống nhau như lúc cái này tựa hồ không phải t r ù n g hợp chỉ là tại sao lại lấy loại phương thức này xuất hiện cái k i a đại vũ trụ h á n đế niệm k t động cách vô tận thế giới cùng vũ trụ nối thẳng sinh mệnh cấm khu một trong tấm hải diễn hóa thiên đạo chi nhãn thăm dò hướng một cái k i a q u ỷ dị lỗ hổng đó là to lớn hư vô trống rỗng trước đó cũng dò xét qua có thuế nguyệt dấu vết bổ sung một số sinh linh thần bí hình chiếu lỗ hổng trung ngoại tràn kỳ dị ánh sáng tiếp tục quyết tán bị chiếu dọi sinh, sinh, sinh vật trở nên cực độ ngang ngược khát máu liên diêm quân tới gần hai tâm đều mắc lửa cùng số hai tinh thổ tiểu thế giới tình hình gần như giống nhau như số hai tinh thổ đúng thần thoại thời đại những thần linh kia tận lực an bài tới cái này ba đầu quỷ dị sinh vật trên thân cũng tồn tại kỳ dị ánh sáng mang ý nghĩa cũng tại cái này trong đại vũ trụ xuất hiện giống như là nào đó giới thông đạo ngày xưa nhiều vị thời cổ đế giả cũng từ đây nơi thần bí biến mất ngụy bất khí hỏi đại thiên k i ế p tháp chi linh trước đó ngươi nói tâm h ả i cái kia lỗ hổng hậu phương có thể là một cái cường đại văn minh thậm chí là một cái cao đẳng vị diện hơn nữa có không kém gì thành đế giả tồn tại xảy ra chuyện gì đại thiên tiếp tháp chi linh hỏi tại cái kia trong đại vũ trụ cũng phát hiện tương tự kỳ dị ánh sáng ngụy bất khí đem mới phát hiện sự tình cũng nói ra ý của ngươi là lỗ hồng c h i hậu thế giới cùng địa cầu chỗ đại vũ trụ có liên lụy đại thiên kiếp tháp c h i linh đạo nhưng ngươi thăm dò vào mệnh vận trường h ạ có dung luyện vô số đại vũ trụ đạo nguyên cũng không bắt được cái kia lỗ hồng c h i hậu thế giới mang ý nghĩa nó khả năng không tại cố định vận mệnh điểm bên trên nếu là cao vị diện thậm chí ngang qua mệnh vận trường h ạ ngụy bất khí nói cho dù không có trực tiếp liên lụy nhưng kỳ dị quang năng xuất hiện ở địa cầu nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu một số nhân quả chỉ là loại này nhân quả lớn hay nhỏ không cách nào thôi diễn cũng vô pháp biết được linh hồn của hắn đã hành tàu mệnh vận s ắ c thực tạm thời không hay biết cảm giác nhưng địa cầu cùng tâm hải đều xuất hiện tương tự kỳ dị ánh sáng cái k i a lỗ hồng phía sau thế giới chính là cả hai một cái hội tụ điểm chỉ bất quá khả năng ở giữa cách rất nhiều phương diện thậm chí cách xa nhau rất nhiều nhân quả ngoài ra thời cổ đế giả từ tâm hải biến mất cực lớn có thể là đi vào hư vô c h ố n g rỗng sau thế giới đại thiên kiếp tháp xuyên qua vận mệnh cùng tế u nguyên lúc vô ý vượt qua đến một cái không biết tên khu vực cảm nhận được qua một số đáng sợ khí tức những khí tức này thậm chí bắt giữ qua nó chưa tiên hóa trước ngụy bất khí lây tiên đạo kiếm hướng cái tia lỗ hồng chém qua một kiếm với tư cách cảnh cáo bất quá cũng không đến đến bất kỳ đáp lại nào bởi vì cấu bất thành uy hiếp hắn cũng không lý tới không hỏi chỉ lấy một kiếm c h ấ n chi hiện tại địa cầu cũng xuất hiện cùng loại kỳ dị ánh sáng vậy hắn cũng coi trọng c h ỉ ít cái này nhân quả hắn tưởng xác minh đương nhiên cũng không phải giờ phút này c h ỉ ít nắm giữ mệnh vận trường hà trước sẽ không tạm thời dò xét nếu có thể tại mệnh vận trường hà trung thăm dò cái này nhân quả càng tốt hơn màn s á n g sau ngụy bất khí trầm mặc một lát đối cầm bàn đào diệp tứ hải bình mặt trời kim châm long huyết long châu chờ bất nhập lưu rác rời đổi hộ bối ngụy bất khí đối với cái này k i n h thường bên ngoài từ những vật này thượng suy đoán những cái kia thần thoại thời đại thần linh nốt loại này quỷ dị sinh vật với tư cách thí luyện nhưng gặp bọn họ biết loại này kỳ dị ánh sáng quỷ dị cho nên mới thiết trí màn sáng cách trở có lẽ là muốn truyền đưa một số tin tức hay là còn có mục đích khác tóm lại những n à y thần thoại thời đại thần linh gặp những n à y quỷ dị biến hóa minh ngộ những này ngụy bất khí liền không nhiều lắm suy nghĩ trên thực tế hắn đối những vật này cũng không nhiều hứng thú lắm đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì đại tai nạn còn chưa tới nhường bây giờ hắn coi trọng tình trạng nhiều lắm thì muốn tìm ra lỗ hổng sau thế giới cùng cái này đại vũ trụ phải chăng kết nối đổi một loại phương thức nói liền đúng có phải không cái này đ ạ i vũ trụ phía trên vị diện hoặc là vị trên mặt vị diện có bao nhiêu tầng nhân quả liên lụy ngụy bất khí đem mặt khác hai đầu quỷ dị sinh vật quỷ dị ánh sáng rút ra tiếp theo t r ô n b ụ i sau đó đế ảnh tán đi trở về ký linh không gian ngụy tiểu ngữ cũng thông minh lanh lợi cũng nhìn ra một chút đồ vật hỏi thái ra ra vừa rồi những cái kia chỉ là cái gì thoạt nhìn rất tà ác để cho người ta chắn ép có thể gây nên yêu thú dị hóa thành quỷ dị sinh vật đặc thù vật chất ngụy bất khí nói những n à y quỷ dị sinh vật bị dị hóa về sau không có cảm rất đau Chưa lực trị rất m ạ nàng h d n lập loại này quang về sau, cảnh tức cao m ộ đem bàn đào diệp bắt giữ mà đến dùng hộp ngọc thận trọng thịnh phong tốt tuy là một chiếc lá nhưng cũng là trong truyền thuyết thần thoại tiên dược lá cây tử nghe nói bàn đào ăn có thể phi thăng thành tiên đây là một mảnh bàn đào diệp đúng tiên liên diệp coi như lại t r i n h lệ ăn luôn có thể tăng trưởng tuổi thọ đi trong nhà gia gia cha mẹ bản thân thức tỉnh thủ hộ linh đẳng cấp không đủ rất khó lại để thăng cái này tuyệt thế tiên dược cho bọn h ắ n ăn, ăn nhất định có thể gia tăng tuổi thọ nhìn xem nha đầu này thận trọng bộ dáng n g u y bất khí dợ khóc dợ cười cũng đối với mấy cái này thần thoại thời đại thần linh hẹp h ỏ i trình độ mười phần k i n h thường b à n đào thuộc về trường sinh dược mới vừa rồi vô tận đạo vực cũng là phi phạm trí bảo nhưng cũng không phải là rất hiếm hoi như táng thiên tiên cùng sau huyện cổ trúc ngắt lấy non trúc nấu n ấ cũng được cho m ộ tại vị trường n Còn h dược. có sao quang cầu phía dưới đồng rạng xuất hiện một cái lối đi ngụy tiểu ngữ tiến vào bên trong lại lần nữa đi vào mãn sáng một chỗ khác lần này là hai đầu quỷ dị sinh vật Có nhắc nhở nàng thi t r i ể n đấu chiến thánh bí cựu u y ễ n cựu chân bộ trước chiến đấu lại tùy thời chém giết nguyễn tiểu tuyết cùng mục b a n g hướng về sau đi ra khổ trúc biển nhìn thấy nguyễn tiểu ngữ lưu lại ấn ký về sau cũng bay v ọ thuốc n ộ t hướng về sau đi vào thần điện nhìn thấy trong đó rất nhiều kinh tế h trí bảo hai người cũng có chút mậu một lần nguyễn tiểu tuyết lựa chọn thiên tiến quả mục b a n g lựa chọn long châu hai người tiến vào thông đạo nửa ngày sau võ tư n g u y ệ t hàn uy đi vào thần điện nhìn xem trong tinh không đồng b à n bảo vật bọn hắn sợ ngây người tứ hải bình chính là trong truyền thuyết thần thoại lòng nữ thần khí bên trong đường tứ hải có được kinh khủng ý năng mặt trời kim trâm cũng là thần thoại thần khí trong truyền thuyết hiện nay lại đều xuất hiện ở trước mắt xem ra cổ trong di tích nói tới đều là thật thần thoại thời đại thần linh vẫn luôn tồn tại võ tư nguyện đều có chút không bình t ĩ n h nổi hàn u y cũng kinh lây ngốc một chút bất quá hắn động thủ cực nhanh thi triển linh thức hóa chặt thiên tướng giáp tay không bắt giữ mà đi ầm ầm quang cầu chấn động mạnh đem linh lực của hắn chi thủ ngăn cản nhận đến phát động một cái lối đi ở phía dưới mở ra võ tư nguyện hoàn hồn ngóng nhìn mà đi cũng vào lúc này một cái lối đi khác kịch liệt chấn động từ đó phóng ra một đạo thiếu nữ thân ảnh nguy tiểu ngữ hai người nhìn lại cũng nhận ra nguy tiểu ngữ nguy tiểu ngữ nhìn thấy hai người cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy cũng đến đây bất quá nàng không nói nhảm đem tử kim tham gia thu lấy về sau ngược lại nhìn về phía cái khác quan cầu có lượng cái thông đạo đã mở ra nàng đoán được nguy tiểu tuyết cùng một băng cũng không nhiều suy nghĩ lập tức khóa chặt một vật bắt t r ư ớ c làm theo sông đi vào võ tư nguyệt cũng phản ứng kịp s ô n g vào thông đạo hàn uy cũng không chỉ hoãn loại này vô thượng tần vận đến một kiện cũng là phi phàm lịch thiên cơ duyên bên ngoài theo thời gian càng lâu càng ngày càng nhiều người đến quan húc triệu tiểu long chờ tham gia qua tỷ võ mười tám viện tốt nghiệp thậm chí một số từ số hai tinh thổ lịch luyện mà về người đều tiến vào động thiên tiểu thế giới liên ngụy tiểu sơn đều từ số hai tinh thổ chạy tới lấy huấn lệ hóa vân cổ đồng thiên tâm chờ cầm đầu dị tộc thiên tài bị bài xích bên ngoài trước đó cổ trong di tích như thế không cách nào thu hoạch được cơ duyên ngược lại hướng mười tám viện cùng các ký linh nhân thế gia con cháu ra tay cho nên động tiên h tiểu thế giới các nơi chém giết không ngừng ngụy tiểu sơn cùng ngày tâm gặp được ngụy tiểu sơn lập tức sát cơ lộ ra nguy tiểu sơn thần sắc cũng âm trầm tại số hai tinh thổ bên trên bởi vì long linh thiên quỷ sự tình thiên nhân tộc người cũng không có thiếu đổi giết hắn thiên tâm mội mội chính là một cái trong số đó chỉ bất quá bị hắn phản s á t song phương vừa thấy mặt trực tiếp thôi động mạnh nhất sát chiêu c h é m giết nguy tiểu sơn bây giờ đã là pháp thân cảnh lục trọng thiên tâm mạnh hơn sớm đã đột phá chân vũ cảnh cựu trọng càng nắm giữ một kiện thượng đẳng pháp bảo xích huyết thiên kiếm một kiếm vung trạm xích huyết kiếm sông mãnh liệt không gì sánh được phô thiên cái địa hướng nguy tiểu sơn bao phủ tới nguy tiểu sơn tế ra hồn linh huyền linh giao long hơn trăm mét thân rồng vờn quanh tại đỉnh đầu hắn hám i ệ n g hướng xích huyết kiếm sông phun ra một đạo long tức ánh sáng đem kiếm hà đánh nát kinh khủng chiến đấu phong bạo quét sạch tứ phương phát ra ầm ầm tiếng vang xem ra long linh thiên quỳ nhường hắn tăng lên không ít cùng một chỗ đậu thủ trước làm thịt hắn phu cận huân lệ cổ đồng hòa vân đầy trời trợ dị tộc t i ê n tài xông lại nhìn thấy nguy tiểu sơn thực lực tu vì tăng nhiều sắc mặt tâm trầm trước đó mặc dù vây rích qua chỉ bất quá bị chạy trốn bây giờ gặp lại như thế nào lại bung tha lại thêm tiến vào nơi đây không được đến một điểm cơ duyên càng thêm n t ngẫu chạy. Chạy. nhiên t một đạo hủy diệt lưu quang từ ngụy tiểu sơn phía trước hư không đánh tới ngụy tiểu sơn thân ảnh như ánh sáng cực tốc xuyên thẳng qua tranh né cái kêu một đạo hủy diệt lưu quang từ bên cạnh hắn xe qua trực tiếp đánh về phía hỏa vân hòa vân ký kết một đạo hỏa diễn thuẫn đem hủy diệt lưu quang chặn đường ngụy tiểu sơn lui qua một bên nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại mấy đạo thân ảnh bay tới hòa vân cũng cảm giác được đ ỗ n g nhiên dừng lại hậu phương chạy tới thiên tâm cổ đồng hôn lệ mấy người cũng dừng lại linh thức k hóa chặt người tới mấy người kia rõ ràng là từ trong thần điện thu hoạch được cơ duyên ngụy tiểu ngữ mục băng ngụy tiểu tuyết võ tư nguyện hàn u y bọn người tổng cộng chín người thần thức cũng khóa chặt thiên tâm trở dị tộc thiên tài Mội mội, một Tiểu Sơn thấy rõ người tới, thần sắc kinh ngạc, một tiếng.、Nguyễn、tiểu Nguy Sơn thần ngạc, Nguy thấy tiểu ngữ, tiểu tuyết, sắc hô rõ một cơn báo tắc u ố n lên không có nửa phần do dự quay người liền chạy nhờ ngụy tiểu sơn cùng những người khác là người sau đó thần sắc quái dị nhìn ngụy tiểu ngữ một chút truy ngụy tiểu ngữ la lên tốc độ như ánh sáng phản truy sát mà đi cổ đồng hòa vân người mẹ nó đừng chạy một thanh niên giống to theo sát truy sát mà nó rốt cục bị đụng phải mấy người khác cũng đằng đằng sát khí truy giết tới ngụy tiểu sơn mậu một lần về sau cấp tốc gia nhập truy kích đội ngũ ngụy tiểu tuyết thôi động thiên cấm đem một tên hỏa thần tộc thiên tài bắt giữ mục băng một kích gạt bỏ phối hợp tương đối ăn ý võ tư nguyệt tế ra một kiện pháp bảo khủng bố trên đó gột rửa hủy diệt chi uy trực tiếp đem cổ đồng cùng mấy tên man thần tộc thiên tài mặc sát nhìn xem một cái tiếp theo một cái đồng bạn bị chu sát hôn lệ thiên tâm bọn người càng thêm kiếm kỵ liều hết tất cả thủ đoạn t r ố n chạy trong lòng tràn ngập b i ệ t khuất cho tới nay đều là bọn hắn truy kích săn giết m ộ ư ơ i tám v i ệ n người không nghĩ tới hôm nay không chỉ có không thu hoạch được cơ duyên bị săn giết chạy trốn tới lối ra lúc không thở lại mấy người hôn lệ thiên tâm bọn người trốn được nhanh một lần xông vào lối ra thông đạo cổ linh tộc mấy một thiên tài chưa kịp xông vào thông đạo bị một đạo kiế đáng chết bốn người không thể không quen người hướng một phương hướng c h á c trốn lại bị võ tư n g u y ệ t bọn người tách ra vây quanh trốn đoa qua, người mẹ nó tiếp tục trốn một thanh niên đ ẳ n g đ ẳ n g sát khí nhìn c h ầ m c h ầ m bốn người lý thanh có dũng khí đần đấu bốn người cũng biết trốn không thoát khiêu khích nói dự định trước khi chết cũng kéo cái đ ệ m lưng lao tử liền không một mình đấu lý thanh h ừ lạnh hướng mọi người nói đừng để bọn hắn chết quá nhanh nói xong thôi động hủy diện sát chiêu trực tiếp đánh tới bao quát võ tư nguyện ở bên trong mấy người công kích không gián đoạn đem bốn người đánh máu thịt bé bét h o i thót và nó một mực bị đuổi giết hôm nay cuối cùng thở dài một ngụm t h ô n g khoái lý thanh cười to những người khác cũng là trong lòng thoải mái không thôi đáng tiếc đúng hồn lệ thiên tâm trốn quá nhanh một tên thanh niên thở dài một tiếng lý thanh bay đầu nhìn về phía tiểu thế giới cười lạnh nói khẳng định còn có người chúng ta ở chỗ này chờ lúc này nguyễn tiểu sơn đi tới trên dưới dò xét nguyễn tiểu ngữ cùng nguyễn tiểu tuyết nội tâm c h ấ n kinh giờ phút này nguyễn tiểu ngữ cùng nguyễn tiểu tuyết song song tiến vào pháp thân cảnh hơn nữa vừa rồi các nàng thi triển chủng loại thần thống h ắ n cũng nhìn thấy đặc biệt là n g u y tiểu n ữ từ t số một tinh thổ sau khi trở về hắn mặc dù thẳng đến số hai tinh thổ nhưng cũng nghe nói đế ảnh chuyện nguy tiểu tuyết mục băng võ tư nguyện hàn huy đều thần sắc quái dị nhìn chằm chằm ngụy tiểu sơn ngụy tiểu ngữ cũng hé miệng nợ nụ cười đoán chừng người địa cầu đều biết cũng liền nhà mình ca ca còn nước hỏi ngươi cười cái gì đến cùng phải hay không thật ngụy tiểu sơn truy vấn toàn địa cầu người đều biết liền ngươi không biết ngụy tiểu tuyết lắc đầu lập tức n g u y tiểu sơn ánh mắt sáng lên loại kia tuyệt đại vô địch tiên tư h á n tại số một tinh thổ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy khẳng định so chân kim còn thật hơn nữa đế ảnh chính là thái gia gia n g u y tiểu ngữ cũng nói thái gia gia n g u y tiểu sơn nghe xong vẻ mặt kinh h ỉ ngưng kết lý thanh bọn người mặc dù cũng ở bên ngoài lịch luyện nhưng cũng hiểu biết cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đế ảnh đúng thái gia gia hắn nói một mình trong lúc nhất thời khó mà tin được những việc này chờ trở, trở về rồi hay nói n g u y tiểu tuyết mở miệng nói một câu sau đó chuyển nhìn lý thanh bọn người nói mấy vị học trường bên trong thế giới nhỏ này cơ duyên không ít cũng không tất muốn ở chỗ này hao tổn lý thanh mấy người gật đầu vốn là dự định thừa dịp lấy thực lực tăng lên cộng thêm nhân số ưu thế phục kích trước làm thịt một số dị tộc thiên tài bất quá nơi này cơ duyên quá kinh thế n h ư lại tìm được một số tu thành t i ê n thần không là vấn đề tỷ ta dự định về trước đi ngươi cùng mục băng tỷ tìm thêm lần nữa cơ duyên nàng là người đầu tiên tiến vào thân điện thu hoạch được không ít trí bảo liên cái kia một mảnh khổ c h ú c diệp đều bị nàng thu lấy thứ trí bảo này như cầm lại ngụy ra có lẽ đối người nhà có trợ giút tăng thêm có phi vũ tộc đoạt tới cơ duyên nàng cũng dự định hồi thứ chín châu viện bế quan lần này tâm cảnh tôi luyện đối nàng mà nói tính là một loại lắng đọng ngụy tiểu tuyết gật đầu đối núi nhỏ nói ngươi cũng trở về đi người trong nhà một mực lo lắng ngươi ngụy tiểu sơn gật đầu tự đ ắ c long linh thiên quỳ về sau hắn bị đuổi giết một mực không trở về người trong nhà khẳng định lo lắng hơn nữa liên quan tới đế ảnh sự tình hắn cũng nghĩ biết rõ ràng lập tức ngụy tiểu ngữ cùng ngụy tiểu sơn xông vào lối ra thông đạo bên ngoài có ngại tuyết che chở ngược lại không lo lắng lại bị tập kích giết bất quá vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất một lao、ra. nàng lập tức sử dụng ẩn hình mang theo ca ca ngụy tiểu sơn phóng tới cao nguyên trên không linh thức khóa chặt từ phương đ ỗ n g nhiên ngụy tiểu tuyết ánh mắt dừng lại tại một bóng người bên trên màu trắng thêu hoa lụa trắng áo phối hợp nửa người váy ngắn một đôi đơn giản dày vải bên cạnh thân lơ lửng một thanh phi p h à m bảo kiếm tăng tổ nái sữa ngụy tiểu ngữ thân ảnh hiện ra mừng rỡ bay xuống đi đạo thân ảnh này không phải kiểu tiểu kiểu lại là người phương nào kiều tiểu tiểu kiểu nước mắt nó nhìn thâm thúy như tinh không trong mắt sáng theo ngụy tiểu n ữ bay gần mà nổi sóng chập trùng dòng suy nghĩ của nàng cũng loạn tới cực điểm cứ như vậy nhìn ch nội tâm có một loại không hiểu khẩn trương nàng quá sợ đây là một giấc mộng ngụy tiểu ngữ bay đến kiểu tiểu kiểu trước mặt tiểu tiểu kiểu ngữ khí tận lực bình thản nói ta muốn thấy nhìn hắn chương một trăm linh sáu còn sống tiểu thế giới nhập c ầ u thiên nhân tộc đại trưởng lão hư linh t r ư ở n g lão tinh linh tộc đại trưởng lão linh lị nhóm cường giả sừng sững ở phía xa hư không thiên tâm hồn lệ c h o thế hệ trẻ tuổi thối lui đến bên cạnh hòa thân tộc man thần tộc cổ linh tộc các loại tộc cường giả biết nhà mình thế hệ trẻ tuổi bị ngụy tiểu n ữ bọn người chấm giết mối hận trong lòng ý ngọc trời xác n i ệ m từ sâu bất quá bọn hắn lại không có Chứ t r u n g quanh có một ít nhân loại cường giả bên ngoài còn có một luồng khí tức đáng sợ để bọn hắn kiếm kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ đạo này khí tức xuất từ ai bọn hắn cũng suy đoán ra một số t i ể u tiểu kiều mười tám h u ệ n một đám cường giả cùng các thế gia ký linh nhân cường giả cũng nhận ra kiểu tiểu kiều bọn hắn tâm thần đại chấn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng đế ảnh đúng tiểu tiểu kiều lao công cái tin đồn này bọn hắn tự nhiên nghe nói cả nhân loại cũng đang thảo luận chỉ bất quá bởi vì đủ loại không thể nào hiểu được không ai nguyện ý tin tưởng loại t i ế độ cao cấm kỵ cường giả sẽ là trăm năm trước người tiểu kiều kiều ở chỗ này chờ h ngụy tiểu ngữ nụ cười mừng rỡ thu vào nơi này lúc nhất phương hỗn độn trải ra thiên địa trí cao k h í tức chấn nhiếp tứ phương nhường thiên nhân tộc đại trưởng láo t r ở cực tốc thối lui về phía xa mười tám viện cường giả cùng các ký linh nhân thế g i a cường giả tại cũng không chịu nổi mê ngông tri uy vận chuyển linh lực phòng ngự tiểu tiểu kiều nhìn chăm chú hỗn độn trong hỗn độn ngụy bất khí cũng ngắm nhìn kiều tiểu tiểu k i ể u nhìn nhau lấy lại không m ộ t n ó i phản phất có quá nói nhiều ngữ trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu ngụy bất khí đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy kiểu tiểu kiều gương mặt s ớ m qua ngây ngô niên đại chương này trên dung nhan tràn đầy tang thương cùng cố sự tiêu tiểu kiều cảm thụ được loại này vớt ve một đôi t r ò n g mắt hồng nhuận vơn phất lên mấn lệ đang nói lên nàng cực lực khống chế chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này dung mạ o mơ hồ nhưng nàng nhìn ra được hình dáng nàng cũng đưa tay hướng cái k i a gương mặt mơ hồ sờ s o ạ n ta tìm ngươi tìm thật lâu người đi đâu vậy rồi、Tiều、tiểu kiều thanh em hơi run hơi nghẹn nào con mắt nhìn chòng chọc v à ngụy bất khí dòng dã trăm năm nàng đều đem người này giấu ở đấy lòng chỗ sâu nhất dùng rất nhiều ký ức cho giấu không nghĩ tới có một ngày có thể gặp lại những ký ức này bỗng chốc bị giải khai thật xin lỗi tại ngươi nhất cần ta thời điểm lại không ở bên người ngươi ngụy bất khí thương yêu nhìn xem nữ nhân này tâm cảnh của hắn lại nổi sóng hơn trăm năm địa cầu dị biên trung nữ nhân này bỏ ra nhiều ít chịu đựng biết bao nhiêu hắn toàn thể sẽ có được tại nàng nhất lúc tuyệt vọng hắn không ở bên người tại cần trợ giúp nhất thời điểm hắn cũng không có ở chỉ dựa vào nàng một người một mình mang theo đám hải tử này xuyên qua hát đám bị thương bao nhiêu tuyệt vọng bất lực bao nhiêu lần những này h ắ n cũng có thể tưởng tượng tiêu tiểu kiều lập tức nước mắt lan xuống dù là kinh lịch hắc á m nhất thời đại dù là tại tử vong cùng dãy r u ộ chung bồi hồi nhất lúc tuyệt vọng nhận bị thương nặng sắp phải chết một khắc này nàng cũng không trách ngụy bất khí cũng không c h ạ y qua một giọt nước mắt nhưng giờ phút này nàng tưởng gào khóc nàng không còn là cái kia sát phạt quả đ o á n cô máy giết chóc cũng không còn là nhất gia chi chủ nàng thậm chí không nghĩ áp chế chỗ có cảm xúc coi như vạn tộc người mười tám viện người đều đang nhìn nàng muốn không là có lỗi với từ trong nhà truy đến nơi đây nàng chỉ là muốn lại nhìn một chút có lẽ ngụy bất khí rời đi ngày đó nàng liền hối hận nàng không nên nói không muốn hải tử không nên không kéo muốn rời khỏi ngụy bất khí có lẽ hắn liền sẽ không biến mất nghe hai đứa bé một mực hô hào muốn ba ba nàng không cách nào đối mặt hoa nguyên bên ngoài doanh hùng đứng sừng sững mà trông thân vì bạn học hắn rất bội phục kiểu tiểu kiểu kiên cường hắn cũng là từ thời đại đi tới biết thời đại kia mặt sắp tử vong lựa chọn tử vong đều không phải là thống khổ nhất thống khổ nhất cần có nhất dũng khí đúng còn sống kiên trì đi xuống chớ nói chi là còn muốn chống đỡ lấy toàn bộ nhà đi xuống về sau có ta ở đây ngụy bất khí nhẹ nhàng sát kiểu tiểu kiểu nước mắt ôn nhu nói về nhà đi đế tay áo quét qua ngụy tiểu ngữ bọn người toàn bộ biến mất hoa nguyên bốn phía hư không cường giả thần sắc sâu ngưng nếu như trước đó chỉ nghe nghe đồn cái kia bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy xác nhận đế ảnh chính là ngụy bất khí trăm năm trước thời đại kia nhân loại cái này khiến mười tám viện cường giả cùng những cái kia ký linh nhân thế gia người đều trần kinh bọn hắn khó có thể tưởng tượng ngụy bất khí làm sao lại trở thành loại kia vô địch cường giả hắn còn sống không một tên cường giả tự lẩm bẩm như còn sống lời nói thật là kinh khủng bực nào nên biết đế ảnh xuất hiện ngày đó loại kia hình tượng đến nay vung đi không được cái kia vẫn chỉ là thủ hộ linh h ấn tượng nếu là thật sự người lời nói một đám cường giả đều liên tưởng không được loại kia d á n g lâm hình tượng vạn tộc cường giả cũng ở trong lòng suy đoán trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ đúng vậy a đế ảnh phải t r ă n g còn sống như còn sống nếu là thật sự người d á n g lâm như thế nào kinh khủng bọn hắn không cách nào tưởng tượng ngụy ra tổ trạch thư không đ ố n g nhiên đ ứ n g im tiểu tiểu tiểu ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu sơn đều xuất hiện trong sân lúc này ngụy ra bên trong trừ ngụy đô bọn người bên ngoài ngụy đông hoa cũng mang theo ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi vương tiểu bản trở về nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngụy tiểu ngữ bọn người ngụy đô ngụy thanh sửng sốt một chút mới nhìn hướng đế ảnh nhất thời ngụy đô cùng ngụy thanh thần s ắ c phức tạp mặc dù gần trăm tuổi nhưng nhìn đến ngụy bất khí cái này không gặp qua một lần tra trong bọn họ tâm tình cảm cũng khó tự điều khiển bạn học cũ là người sao vương phú quý cũng là tâm tình bành trướng nhìn t r ò n g chọc vào đế ảnh cứ việc đế bi kinh khủng nhưng biết cái này là bạn học cũ trong lòng hắn liền tự động rèn đúc một tầm phòng ngự ngụy bất khí nhìn một chút giả mua vương phú quý vừa nhìn về phía ngụy ra toàn ra ánh mắt rơi vào ngụy đô cùng ngụy thanh trên thân có cái gì muốn hỏi hỏi đi? ngụy bất khí mở miệng nói mặc kệ hỏi cái gì hắn đều giải đáp ngụy đô ngụy thanh hai người nhìn về phía đứng tại đế ảnh một bên tiểu tiểu tiểu trong miệng đ à o quanh n ử a này g mới phun ra một chữ cha hô lên cái chữ này về sau bọn hắn lại bắt đầu trầm mặc thái ra ra ngài còn sống không tuổi tác nhỏ nhất ngụy tiểu binh từ ngụy đông hoa phía sau nhảy ra thập phần hưng phấn h ỏ i cũng không gì kiếm kỵ ngụy bất khí nói còn sống thoáng chốc chứ ngụy tiểu ngữ bên ngoài tất cả mọi người trấn kinh vương phú quý trong mắt đều trừng tròn o còn sống lấy đế ảnh xuất hiện ngày đó kinh thế u y ễ n tưởng nhìn người bạn học cũ này đến cùng khủng bố đến mức nào ngày đó ngươi sau khi rời đi đã xảy ra chuyện gì tiêu tiểu kiều muốn biết nhất những thứ này ngụy bất khí giải thích nói ngày đó sau khi rời đi ta lái xe về nhà ngoài ý muốn xuyên qua đến một cái gọi vô tận đạo vực trong đại vũ trụ hắn đơn giản ràng thuật một số việc bao quát chứng đạo thành đế chiếu rọi vận mệnh trở thành ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh nghe được người một nhà đều ngây ra như phóng vượt ngang mệnh vận trường hà quét ngang vô tận đạo vực ức vạn, vạn đại lục trinh chiến chư thiên vạn giới nghiền ép chư phương vũ trụ coi như nghe bọn hắn cũng không nghĩ đến không nói cái khác liền nói vô tận đạo v ư ự ư ớ c vạn vạn đại lục đúng ư ớ c vạn vạn a cái k i a đúng thế giới như thế nào a đến cùng đúng cỡ nào rộng lớn vô ngần cỡ nào ầm ầm s ó n g dậy bọn hắn hoàn toàn tưởng tượng không được cảm giác não dung lượng không đủ tiêu tiểu kiều chăm chú nghe biết ngụy bất khí còn sống nàng cảm giác cả đời này kiên trì tại thời khắc này mới cảm giác có ý nghĩa nàng cũng có thể an tâm đem cái này toàn ra giao cho ngụy bất khí ra ra ngài lúc nào trở về ngụy tiểu tuyết cha ngụy đông thăng hỏi ra nghi ngờ trong lòng đám người cũng tò mò nhanh ngụy bất khí nhìn về phía kiều tiểu kiều nói ta đã thâm nhập mệnh vận trường hà từ nhỏ ngữ nha đầu triệu hoán dẫn dắt chung tìm kiếm cái này đại vũ trụ vị trí rất nhanh hội trở về từ ngụy tiểu ngữ đột phá hoán thần chính cảnh hắn ngưng tụ một trăm đạo t i ê n văn đế hồn h ư hóa nhập mệnh vận trường hạ sẽ không lại gây nên sóng gió lớn hắn lợi dụng đế hồn ngược dòng tìm h i ể u chiếu giỏi tiểu ngữ nha đầu này đột phá pháp thân cảnh về sau chiếu giỏi dẫn dắt càng cường l i ệ t ngược dòng tìm h i ể u đứng lên lại càng dễ nghe được tin tức này toàn g i a hưng phấn hô hấp dồn dập ngày đó kinh thế huyễn tượng tạo thành động t i n h q u ả lớn chỉ là thủ hộ linh c h i tượng mà thôi nếu như là thái gia gia bản nhân giáng lâm lại hẳn là a không thể tưởng tượng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại biết đây hết thể về sau trong lòng của hắn không chỉ có hưng phấn còn vô cùng chờ m o n g vương phú quý cũng là trận mắt hốc mồm nhìn xem người bạn học cũ này tại thế giới của bọn hắn bên trong thiên thần nhất nguy nga cường đại chính là thần linh sinh vật tương đương với cao vĩ độ thần cấp văn minh địa cầu tại vạn tộc trước mặt lộ ra quá nhỏ bé nhưng bây giờ nói cho hắn biết hắn bạn học cũ đúng trí cao vẹn vẹn một đạo thủ hộ linh liền có thể nhẹ nhõm chem giết thần linh sinh vật hơn nữa càng làm cho hắn tắc lơi ư chính là thế mà chỉ là ý chí chiếu rọi thế mà đều không phải chân chính ý chí quả thực không hợp thói thường mẹ hắn cấp không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà có bao nhiêu ngưu bức cao cỡ nào vi độ liên suy nghĩ của hắn đều tưởng tượng hắn đông nhiên nghĩ đến như ngụy bất khí trở về hệ ngân hà có thể hay không trực tiếp t r o n vùi ý nghĩ này nhường hắn đều kinh hãi ngụy tiểu ngữ hiện nay đã là pháp thân tam cảnh giống như là vạn tộc chân vũ tam cảnh nhưng cùng thủ hộ linh dung hợp triệu hắn thủ hộ linh thời gian rất dài người một nhà hỏi có nhiều vấn đề đặc biệt là ngụy tiểu binh ngụy tiểu phi mấy người vấn đề một cái tiếp theo một、cái. t ừ thân phận đến thực lực ngụy bất kỳ h đều nói cho bọn hắn nghe được thái gia g i a vẫn là đại đế thành lập táng thiên thần triều chúa tể chư thiên vạn giới ngụy tiểu phi càng hưng phấn mà hỏi thái gia g i a ngài thành lập thần triều có phải hay không có rất nhiều đại tướng quân bọn hắn lợi hại hay không ta cũng muốn làm đại tướng quân ngụy tiểu binh ngân quyền đạo tôn thục lan chu tỉnh cùng ngụy đông thăng lão bà triệu ngọc nội tâm kỳ thật càng hiếu kỳ cũng rất kích động nhà mình lao công gia ra đúng lại là trí cao người hơn nữa còn muốn trở về cái này giống như là trước một giây vẫn là nông phu bình thường đột nhiên nói cho bọn hắn nhà mình lao công đúng hoàng đế tử tôn. để các nàng trong nháy mắt đều có chút giật mình gả tới cái nhà này bên trong các nàng cũng không yêu cầu xa vời cái gì chỉ nghĩ nhi nữ bình an vô sự liền tốt nhưng bây giờ không giống biết vị gia ra này trí cao vô địch còn thành lập thần triều thống ngự vô tận thế giới vũ trụ các nàng cũng huyên nhớ tới các nàng với tư cách thần triều hoàng cháu dâu nên là bực nào huy phong có thể hay không trở thành thần linh ngao du vũ trụ nguy đô ngụy thanh coi như nghe cũng có thể cảm giác được chính mình cực hạn nhỏ bé căn bản không tại một cái nhận biết vĩ độ bên trên bất quá không biết là hạnh phúc hoàn toàn nhận biết quá nhỏ bé quá cực hạn bọn hắn mới có thể tiếp thu được ngụy bất khí đi theo kiểu tiểu kiểu đi vào hắn mộ t r ô n quần áo và di vật tiêu tiểu kiểu nói ngụy bất khí biến mất sau sự tình cứ việc ngụy bất khí trở về chỉ cần nghịch chuyển tuyến nguyện liền có thể đem Kiều, tiểu tiểu kiểu hết thầy dấu chân đều thấy rõ ràng nhưng hắn càng muốn nghe kiểu tiểu kiểu kể ra tiêu tiểu kiểu phảng phất nói không hết nhưng biết ngụy bất khí bây giờ là thủ hộ linh trạng thái nàng chỉ có thể dừng lại ngụy bất khí trở về ký linh không gian tiêu tiểu kiểu một mình đứng tại mộ chôn quần áo và di vật trước nam nhân này muốn trở về cái này cả một nhà nàng cũng có thể bình an đưa đến trước người hắn đây là nàng đối ngụy bằng dao chứ ngụy tiểu tuyết bên ngoài toàn bộ đại gia đình đều đến đông đủ trong nhà trong ngoài đều náo nhiệt tôn thục lan bọn người ở tại trong phòng bếp b ậ n rộn vương phú quý cùng ngụy đô cùng ngụy thanh nói xong đại học lúc ấy hắn cùng ngụy bất khí một số thai nạn xấu hổ đúng rồi nhị thúc t h i ể u binh có phải hay không bắt đầu tu luyện ngụy tiểu sơn hỏi ngụy đông hoa người thái gia ra nhường hắn trước tu luyện một loại thể chất ngụy đông hoa bất đắc dĩ cười nói tự tu luyện thể chất về sau ngay cả ta đều đánh không động này thằng danh con trước đó tại cửu châu viện tinh lịch một quyền liền để người ta một cái hoán thần cảnh học sinh đ ạ thương ngụy tiểu sơn ng Cái ngay đến g mấy cái này ngụy tiểu sơn tắt h ư ỡ i lập tức cảm giác ăn long linh tiên quỷ khế ước chuyển kỳ hồ linh đều đều không thơm hắn quay đầu liền hướng ngụy tiểu ngự chạy tới cựu châu thành thư không xuất hiện mười cái thông đạo thanh khiết quang mang chiếu rọi xuống rất nhiều bóng người đi ra cầm đầu đúng hơn mười vị người mặc ma pháp bảo cùng bạch bảo lão nhân ở bên cạnh họ còn có một đám tóc vàng mắt xanh thanh niên lập tức bảy đạo khí tức cường đại thân ảnh cũng từ cựu châu thành phóng ra khóa chặt người tới thành trù đại sảnh bạch nhạc lệnh lông mày vẩy một cái thân ảnh ra bên ngoài bây giờ liếc nhìn một nhóm người này cũng nhận được thân phận rõ ràng là phương tây thánh giáo đình ma pháp địa đường thần sân người la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc các ngươi không mời mà tới chẳng lẽ lại phương tây lại không ngăn được bạch nhạc thanh em túc sắt mà lạnh lùng phương tây là nhân loại tu luyện chính thống trí địa cường giả tụ tập sao lại ngăn không、được. Cầm đầu m đúng ộ thứ tên màu trắng tóc t ăn, màu nhất các người mười tám viện học sinh công nhân vi phạm liên minh điện quy định lấy ti tiện thủ đoạn giết chết ta thánh giáo đỉnh mấy đứa bé chúng ta muốn cái thuyết pháp thứ hai thánh giáo đỉnh ma pháp đ h ậ t đường thần sơn bọn nhỏ gần nhất tu luyện có thành tựu muốn tới đây chỉ đạo một lần mười tám viện học sinh la tư đại trưởng lão nói chuyện làm sao đều hàm xúc đi lên nói thẳng tới khiêu chiến mười tám viện tốt bao nhiêu một đạo ngữ khí n g o n g h thanh âm bên ngoài trên gành bại không một cái lối đi mở ra từ đó đi ra mười mấy bóng người bọn hắn mặc gốc gỗ cùng võ sĩ phục bên hông b ộ i đao khí tức lăng lệ mà cường đại hệ hạ t ỷ gia tộc trước tới khiêu chiến m ộ ư ơ i tám viện học sinh không biết m ộ ư ơ i tám viện có dám hưng chiến cầm đầu một người trung niên võ sĩ nhìn xem bạch nhạc bạch nhạc thần sắc lạnh lùng cũng không bất kỳ tâm tình gì ngược lại là cựu châu thành bảy vị tinh vực cảnh cường giả nhữ m à y lại nhưng những người này cùng thuộc nhân loại liên minh điện bên kia cũng ước h ẹ n b u ộ c tránh cho đông tây p ư ơ n g sẽ rách bình thường sẽ không khai chiến bất quá những người này không dứt tìm p i ề n thoái thực sự làm cho người rất phản cảm cái gì khiêu chiến cái gì tu luyện chính thống bọn hắn thực sự không tâm tư tại loại này pha sự thượng lãng phí tinh lực cũng chỉ những thứ này người nói chuyện say x ư a muốn hỏi tội bản tướng quân không thời gian cũng không tinh lực nói với người pháp bạch nhạc lạnh lùng khinh thường thái độ nhường la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc nhóm cường giả n h ữ n g mày mười phần khó chịu lúc này bạch nhạc nói bổ sung như muốn kêu chiến mười tám viện tùy cho các ngươi tuyển bạch nhạc tướng quân đối lần này mười tám viện học sinh rất tự tin a lôi sử a tư đặc cười lạnh thật là khiến người ta chờ mong chư vị đều đi ra đi tin tưởng chuyến này sẽ rất đặc sắc lôi sử a tư đặc hướng về sau mặt hô một tiếng một giây sau rất nhiều phương tây phóng viên từ trong thông đạo đi ra trên thân đều mang chuyên nghiệp quay phim trang bị phảng phất có chuẩn bị mà đến bạch nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phương tây vì tranh tu luyện chính thống am hiểu nhất chính là vào t r ư ớ c là chủ dùng tỷ võ video chở phương thức truyền lại địa cầu các nơi lấy dư luận cùng tin tức phương thức hướng địa cầu các địa khu người quán thâu phương tây con đường tu luyện mới là chính thống mà mục đích làm như vậy tự nhiên là tranh tín đồ bất luận đúng thánh giáo đình vẫn là thần sơn bọn hắn có thể dựa vào tín đồ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực loại tín ngưỡng này chi lực trên thực tế người tu luyện linh khí tín đồ càng nhiều thánh giáo đỉnh cùng thần sơn càng Trưng Nhật Ta nước muốn lục lan hơi xứng u thấy r sở nhìn về phía thao trường bên ngoài bị các loại ca mê ra chiếm hết tất cả đều là phóng viên đây là tới khiêu chiến sao phòng làm việc của viện trưởng hoa ngữ phó viện trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài miệng hỏi việc này muốn hay không thông chi cái khác v i ệ n tùy tiện an bài mấy người đổi đi doanh hùng thản nhiên nói trong học viện học sinh đại bộ phận cũng chưa trở lại hoa ngữ nhìn chăm chú lên trên bãi tập người tao mày nói hơn nữa bọn hắn lần này mang tới người thực lực cũng không tệ mặc kệ đúng nước nhật vẫn là phương tây trong đó có mấy vị thực lực không tầm thường mặc dù có thể so với pháp thân cảnh nhưng khi tức sắp tiếp cận phi thiên cảnh tuổi như vậy tăng lên đến tận đây s ắ c thực biết tròn bên i méo mông vũ lúc này ở hàn châu nhường hắn trở về tập hợp số lượng đi doanh hùng an bài hoa ngữ bất đắc di gật đầu trên bãi tập danh n g ạ c h này đầu bên trái có tổn thương sẹo trung niên phụ trách tiếp đãi la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc la tư đại trưởng lão đúng thánh giáo đình nhân vật số hai mà lôi sử a tư đặc thần sơn nhân vật số hai dựa theo cảnh giới phân đúng chân ngã cảnh cường giả trung niên kêu dương toàn thức tỉnh truyền kỳ danh tướng dương tố cùng hoa ngữ như thế cũng là cựu châu viện phó viện trưởng thấy doanh hùng không tự mình tiếp đãi la tư đại trưởng lão cùng lôi sử a tư đặc bất mãn trong lòng bất quá bọn hắn không phát tác đã doanh hùng không ra vậy liền để hắn nhìn cho thật kỹ đi a sơ la tư đại trưởng lão truyền â m nói lôi sử a tư đặc hướng bên người một tên trên mặt có vô số t à n nhang thiếu niên ra hiệu một lần tên thiếu niên kia trực tiếp đi đến thao trường ở giữa nhìn t r u n g quanh toàn trường dùng sức s ẻ o tiếng hoa nói ta ba đặc thần sơn học một ít khiêu chiến mười tám viện ai dám đánh với ta một trận tiếng hoa của hắn cũng không tốt mấy câu nói đó đúng lôi làm dạy cho hắn bất quá động tác của hắn lại hết sức lưu loát hướng t r u n g quanh cựu châu viện học sinh ngoắc ngón tay sau đó ngón tay cái h ư ớ n g xuống tràn ngập khiêu khích la tư đại trưởng lão lôi làm bên người bọn thần sắc đạo m ạ n im lặng bất ngữ hệ h t h gia tộc một đoàn người cũng lãnh đạm nhìn chăm chú lên. hệ hạ tị gia tộc chính là nước nhật mạnh nhất thế gia sở tu đa o thuật cực kỳ quỷ dị mà cường đại cũng là nước nhật đối kháng hải yêu hạch tâm sức mạnh m ộ ư ơ i tám viện đây mới là thứ nhất viện bọn hắn không nóng này xuất thủ mà nó ta nhịn không được một tin tức h tỉnh sáu cảnh tóc n g ắ n thiếu niên hừ lạnh gặt mở đám người đi lên tóc vàng lao tử đến chiếu cấu ngươi ba đặc thấy có người đi ra toàn thân tràn ngập h ỏ a diễm một cỗ kinh khủng khí lãng quyết tán ba đặc biệt đúng thần sơn khóa mới ưu tú học sinh có được hỏa diễm năng lực hiện tại hắn đối mặt chính là hoa hạ m ư ơ i tám viện một trong Cựu châu trong đám người viên thành hoa quang trần triệu tiết lễ bọn người đều hiếp mắt nhìn xem trên bãi tởm đôi mấy tên phóng viên lấy lòng thổi phồng bọn hắn có ngốc cũng biết đúng cố ý hành động đem người thổi phồng càng cao sau đó đánh bại liền hiện lộ rõ ràng ra bà đặc cường đại có thể thấy được những người này rất tự tin tầm ầm hai người cũng không nói nhảm trực tiếp giao chiến tóc ngắn thiếu niên toàn thân linh lực lượn lờ cũng có một cô uy thế hướng ba đặc d i ế t ớ i ba đặc đấm ra một quyền hỏa diễm cồn u cồn nhường tóc ngắn thiếu niên không thể tới gần người mà tay hắn hất lên một cái hủy diện hỏa cầu đánh tới hướng tóc ngắn thiếu niên tóc ngắn thiếu niên di chuyển nhanh chóng cũng ngưng tụ một đạo kiếm quang chém tới ầm ầm hủy diện hỏa cầu càng mau một chút trực tiếp nổ t u n g sinh ra cường đại khí lãng đem tóc ngắn thiếu niên sân bay ba đặc nhanh chóng hướng về gần thủ trưởng hướng mặt đất vỗ một cái rất nhiều hỏa diễm từ tóc, tóc ng đem thủ hộ linh tế lên đây là một vị đại quan thủ hộ linh cao m ư ờ i m ấ y mét, có một cô cường đại quan uy gửi rửa nhìn thấy đây ba đ ặ c lập tức cười lạnh ngoài miệng niệm chú ngữ từ dưới đất toát ra h ỏ a diễm hóa thành rất nhiều hỏa diễm cô lâu hướng thủ hộ linh nào giết tới mà bàn tay hắn từ dưới đất một trào h ỏ a diễm nhanh chóng xoay quanh thành gió bạo một lần đem tóc ngắn thiếu niên đánh bay ba đặc còn chuẩn bị tiến một bước công kích ba đặc biệt tha thứ hắn đi sau lưng chuyển tới nhắc nhở ba đặc dừng lại thên tia tóc ngắn thiếu niên đứng dậy một mặt âm trầm cùng khó xử hắn thế mà bại bởi cái này tóc và c h ỉ sợ muốn biến thành trò cười còn có ai ba đặc khiêu khích hô trời ạ nhìn thấy không ba đặc nhanh như vậy liền đánh bại cựu châu viện ưu tú như vậy học sinh thật bất khả tư nghị hắn không hổ là thần sơn bồi dưỡng ra được học sinh tên này cựu châu viện học sinh triệu hoán thủ hộ linh đây là ma pháp của bọn hắn phi thường c ư ờ n g đại nhưng vẫn là bị ba đặc hỏa d i ễ m ma pháp đánh bại chủ này phù hộ những cái kia phương tây phóng viên tại ống kính trước kích động thông báo đem chiến đấu này toàn bộ ghi lại cũng tiếp sóng đến phương tây ba đặc biệt con của ta ngươi quả thực là chúng ta kiêu ngạo phương tây rất nhiều đại trên màn hình cũng hiện ra đặc sắc chiến đấu hình tượng nhìn đến vô số người kiêu ngạo hiện trường mở ra bạt ti địa cầu cái khác nơi hẻo lánh cũng bị tiếp sóng thậm chí ba đặc cường thế đánh bại tóc ngăn thiếu niên một màn kia bị tả xuất hiện tại hoa hạ các thị kênh truyền hình bên trên ta đến chín i g ư ơ i lại có một tên cựu châu viện học sinh tức giận trực tiếp liền xông ra ngoài nhưng giữ vững được năm phút đồng hồ liền bị đánh bại ba đặc sức mạnh có thể so với thức tình bát i ể u trọng đối với h ỏ a diễm k h ô n g chế trình độ rất cao còn có chủ gia trì đó là tín ngưỡng trí lực có thể sử dụng cực kỳ cường đại hỏa ma pháp hắn một hơi đánh bại bốn người là tư đại trưởng lão lôi x ử a tư đặc ghé mắt nhìn dương toàn một chút muốn nhìn một chút nét mặt của hắn dương toàn biểu lộ yên ổn phản p h ấ t không để ở trong lòng học viện một đám huấn luyện viên không có lên tiếng âm thanh bất quá bốn người huấn luyện viên sắp mặt không dễ nhìn lắm cái này bốn người trong lớp hạng chót coi như sòng còn xúc động liền đối thủ đều không hiểu rõ liền sông các ngươi thật nhìn nổi đi a hoặc quang liếc trần triệu tiết lấy bọn người một chút mười phần không nói gì trần triệu im lặng bất ngữ bọn hắn đã đột phá hoa thần như xuất thủ chỉ sợ mấy tên phóng viên lại được nói bọn hắn khi dễ người cũng vào lúc này lục lan tức giận đi đến thao trường、Trung. thừa dịp học viện chúng ta đám học trưởng bọn họ đi ra ngoài lịch luyện tới đây diễu võ dương oai dương dương đắc ý thật sự là không biết xấu hổ lục lan nhìn một chút ba đặc lại liếc nhìn thánh giáo đình thần sơn cùng ạ thì ra tộc người thu vi cao như vậy lại cả ngày ăn hay chưa chuyện làm sao vạn tộc những địch nhân này còn ở địa cầu không đi đánh bọn hắn từ ngày n g khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia nói xong ngược lại nhìn về phía một đám phương tây phóng viên còn có các ngươi thứ gì a không tin tức phát sao từ nay ngược lại là nhô lên kình lục lan đổi thiên đỗi địa đỗi không khí đem toàn trường đều lỗng liên một đám huấn luyện viên đều kinh ngạc trưng nhã bọn người lại là nín cười la tư đại trưởng lao nhóm cường giả n g h e đây những mày lôi sử a tư đặc ngược lại nhìn về phía dương toàn nói dương viện trưởng các ngươi dạy học sinh tựa hồ không dạy như thế nào tôn trọng người a tôn trọng người thật không biết nơi nào tới mặt nói không đợi dương toàn bộ triển khai khẩu lục lan trước đôi đi lên các ngươi vị này ba đặc vừa lên đến liền vô lễ như vậy cũng không thấy các ngươi cố gắng dạy qua quá vô lễ cựu châu viện học sinh đúng thua không nổi đi trời ạ đây cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng mười tám viện liên tôn trọng đều học không được rất khó tưởng tượng xảy ra cỡ nào học sinh ưu tú thật không có tố chất nhường ba đ ặ c hung hăng đánh bại nàng nhường nàng im miệng đi các phóng viên phảng phất bắt lấy điểm công kích rất nhiều ống kính tập trung ở lục lan trên thân các loại mặt trái bình luận theo nhau mà tới thậm chí cố ý ngôn ngữ kích thích lục lan người quá vô lễ hôm nay không xin lỗi ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua rất khó coi ba đ ặ c cũng lạnh lùng hừ một cái toàn thân bao trùm hòa diễm hướng lục lan dễ tới lục lan cũng động nàng bây giờ đã đến thức tỉnh t ấ t cảnh tự đắc ngụy ra thái gia ra, ra quà tặng nhường nàng định thiên cảnh ệ n h nàng cũng học được lắng động, luyện kỹ xảo chiến đấu chờ bây giờ thực lực không phải bình thường bất quá nàng không muốn cùng ba đặc dây dưa thế lên truyền kỳ thủ hộ linh sơn linh một vị cao lớn uy vũ bốn tay cự nhân từ phía sau nàng hiển hóa mà lên giống như một vị cổ lao sơn thần ba đặc còn chuẩn bị thi triển cường đại hỏa ma pháp sơn linh con n g ư ờ i chừng một cái mặc ngọc linh hỏa hóa một dòng sông dài đem ba đặc đánh bay đồng thời đem ba đặc hỏa diễm toàn áp chế thậm chí thiêu đ ố t hắn a ba đặc gào lên đau đớn nha đầu có chừng có mực dương toàn hô một tiếng lục lan thu hồi mặc ngọc linh hỏa đứng tại sơn thần cự ảnh dưới lộ ra khí thế phi phạm lấy mạnh nhất tư thái nhẹ nhõm một k í c h dây bại đối thủ một màn này đừng nói phương tây cùng ạ tỷ gia tộc liên c ử u châu viện học sinh đều mộng bọn hắn biết lục lan cùng nghị tiểu ngữ lịch luyện lúc được truyền kỳ thủ hộ linh cùng nghị tiểu ngữ cùng một chỗ tu luyện thực lực cũng rất mạnh thế nhưng là không nghĩ tới khủng bố như vậy liên trong đám người lý như đều giật mình những cái k i a phương tây phóng viên cũng nhìn n g â y người theo bản năng đem ống kính chuyển di hệ ạ tỷ gia tộc mười mấy người thánh gia đình thần sơn ma pháp điện đường thanh niên đều nhữ mày ngươi chút thực lực ấy cùng ngươi phách lối không có chút nào xứng đôi lục lan trực tiếp đỗi ba đặc ba đặc phẫn nộ nhưng lại kiên kỵ mặc ngọc linh hỏa ta tới khiêu c h i ế n n g ư ơ i ma pháp điện đường một tên tóc quăn mắt xanh bạch d a thiếu nữ xông vào thao trường trung trong miệng nàng yên lặng ngâm sướng từng cái màu lam ma pháp trận tại trên bãi tập không hiện hiện từ đó xông ra từng đạo sóng nước lên núi linh của tới phản phất muốn dập tắt mặc ngọc linh hỏa hừ sơn linh hừ lạnh mười phần kinh thường trực tiếp một bàn tay vô tới sóng nước bị đập tan một đạo cường đại linh lực đánh xuyên sóng nước hướng tóc quan thiếu nữ đập tới tóc quan thiếu nữ cực tóc lui lại từng đầu dây leo đông nhiên từ mặt đất vọt lên mỗi một cây đều duệ sắc vô cùng một bộ phận lên núi linh đinh rết mà đi một bộ phận khác thẳng hướng lục lan lục lan thân ảnh lấp lóe như ánh sáng cực tốc tránh đi linh lực tràn ngập từng đạo lưu qua n g hướng tóc quan thiếu nữ đánh tới tại tóc quan thiếu nữ tránh né đồng thời lục lan một cái lộn mèo thân thể sắt một cây dây leo mà qua vây quanh tóc quan thiếu nữ phía sau một cái đá ngang nện ở phía sau lưng và ảnh tóc quan thiếu nữ thân thể hướng về phía trước b ụ nào trực tiếp phun ra một đ ú n máu kế tiếp lục lan tư thế hiên ngang hô cựu châu viện học sinh đều quát to một tiếng dương toàn lãnh đ ạ m trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng đối nha đầu này cũng có chút ưa thích không chỉ có là bởi vì thực lực còn có tính cách của nàng ba đ ặ c thắng liên tiếp bốn trận lục lan thắng liên tiếp năm trận tìm về mặt m ũ i hơn nữa không giống chính là ba đ ặ c đánh bại bốn người đều là cựu châu viện đồng dạng học sinh thành tích cuộc thi cũng không vào trước bốn mươi lăm mà đối diện năm người nhưng đều là ma pháp điện đường thần sơn cùng thánh giáo đình ưu tú nhất một ít học sinh kiểu ngươi đi đi một tên người mặc kim sắc g i p trụ hai tay chống kiếm thanh niên đỗi bên cạnh một tên khôi nô cơ bắp thanh niên nói ra cái này cơ bắp thanh niên đi ra ngoài khi tức cường đại có một tầng thần bí ma pháp g i a trì nhìn xem khôi ngô cơ bắp cùng cao lớn thể phách cực giống một cái lục cự nhân càng c u n g man thần tộc thể phách có điểm giống bất quá hắn g á i này một thân cơ bắp lại là l u y ệ n được hắn thực lực có thể so với hoán thần cảnh cái này khiến hoa quan bọn người nhũ m ả y liên này ạ tì i a tộc mười mấy người cũng đều ngưng lông m ả y từ nơi này cơ bắp thanh niên trên thân bọn hắn cảm nhận được cường đại áp bách liều sinh đao quỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cầm ầm tiêu tốc độ cực nhanh một quyền đánh tới hướng lục lan lục lan triệt thoái phía sau thủ hộ linh sơn linh bốn tay hướng phía trước cập tới một cỗ sơn nhạc nặng nề chi thế bao trùm ầm ầm nắm đấm va chạm sơn linh một tay lại bị đánh băng tiêu khí tức của mánh thế như sơn nhạc những cái kia phương tây phóng viên đem ống k í n h toàn bộ tập trung tại kiểu trên thân vô cùng kích động thông báo hậu phương ngụy ra người một nhà cùng vương phú quý vương tiểu bàn ngồi vây quanh ở phòng khách ăn cơm bành bành bành kênh truyền hình bên trên k ị c h chiến tiếng vang gây nên lực chú ý của chúng nhân ngụy tiểu n ữ nhìn về phía đại quảng trường thượng người xưng sờ một lần đây là cựu châu việt đi ngụy đông hoa nhìn qua ba ngụy tiểu binh ném bát chạy đến trước tv nhìn xem đạo cha đúng nước n h ậ n người ta muốn giết chết bọn chúng thằng danh con nghe được tiểu tử ngu ngốc này há miệng n g ậ m miệng chính là làm chết ngụy đông hoa giận không chỗ phát tiết đứng dậy liền định trước t r ư ờ n g trị hắn chu tình cũng là xấu hổ nhiều như vậy trưởng đối tại tiểu vương bắt đạn này há mồm liền lên ra nàng cũng sợ nguy đô nguy thanh thậm chí mãi mãi tiểu tiểu kiểu trách cứ không dạy tốt thấy cha hung tận biểu lộ ngụy tiểu binh từ ghế s o f h a còn đi đi vào kiểu tiểu kiểu bên người thái mãi mãi cha muốn đánh ta mãi mãi tên tiểu hôn đạn này nhường mẹ hắn làm hư không phải trừng trị hắn một lần mới dài giáo huấn ngụy đông hoa không dám ở kiểu tiểu k i ể u trước mặt làm càn ngụy tiểu binh thì ô m thật chặt tiểu tiểu k i ể u nghe được ngụy đông hoa đem trách nhiệm quái trên đầu chu tình không vui t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đi tiểu tiểu k i ể u khoát tay á o tự biết ngụy bất k h í muốn trở về nàng tâm tính cũng hoàn toàn thay đổi con cháu cả sành đường vui vẻ hòa thuận lao công cũng còn sống nàng cả đời này kiên trì đằng giá làm âm ỹ một điểm tốt thái nói mãi, mãi ta tưởng đi một chuyến c ự châu viện ngụy tiểu nữ xem tv nói ra lúc này c ự châu trong nội viện tất cả đều là tân sinh rất nhiều học trường học tỷ đều còn tại số hai tinh thổ lịch luyện quan sát những người tây phương này thực lực đều rất cường đại tuyệt không so với tại di tích cổ xưa chung gặp phải mấy cái kia yếu ta cũng muốn đi ngụy tiểu binh đạo những người tây phương này q u á chó nhất định phải cho bọn hắn thêm chút giáo hấn vương tiểu bàn nhìn chằm chằm thời tu luyện vô tận h ữ hải về sau vẫn muốn thử một lần uy năng hiện tại vừa vặn ăn cơm trước đi tiểu tiểu k i ể u hô đợt s hôm nay hai canh hợp nhất ban ngày bù tạ ơn sắc sắc nhóm duy trì sẽ không quá lâu chương một trăm linh chín người e m nhân loại nghị quá trọng yếu cựu châu viện trên bãi tập bình một tiếng t r ầ như t r i ban Tiều một q y đầu bốn a y h người thực lực chẳng ra sao cả thua cũng liền thua nhưng lục lan tiết lễ cùng trần triệu đều là tân sinh bên trong thiên tài bọn hắn cũng bị đánh bại đủ để chứng minh những người này xác thực không đơn giản thao â n thể c ủ hắn đi qua lâu dài dược thủy kháng hồ ngâm, sớm đã biến đến dị, mất đi cảm giác đau, năng đi đã đi đau, dài giác qua lâu lực dược dị, cảm cơ mất sớm đòn, é căng, muốn đánh bại hắn, bại trường ừ phi đ a tay c h phía sau một tên mang theo m ũ lời ư trai thanh niên nhìn ra trọ cười lạnh nói bất quá vì khiêu chiến thật đúng là cái gì đều không để ý g i a hỏa này cũng coi như phế đi người không phát hiện sao ồn mai lâm khí tức trên thân ba động cũng rất quỳ dị bên cạnh một tên biểu lộ lánh k h ố c thanh niên nhìn về phía thao trường khác một bên đám người mang n ũ lời trai thanh niên cũng nhìn sang đôi mắt nhắm lại xem ra xác thực không tốt lắm xử lý người có nắm chắc không lãnh góc thanh niên chính là từ hàng châu trở về mông vũ thức tỉnh thủ hộ linh chính là truyền kỳ danh tướng m ô n g yên ổn cũng là cựu châu viện nổi danh thiên tiêu bây giờ một thân tu vi sớm đạt tới pháp thân cảnh một mực tại chiến trường cùng tình trong đất lịch luyện chiến lược phi thường cường đại có năm chắc hay không thử mới biết được mông vũ không mặn không n h ạ t nói một câu hướng cựu châu viện học sinh trong đám người đi đến bất quá mới đi hai bước h ắ n đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng một dãy nhà trước nơi đó hư không gợn s ó quyết tán một cái lối đi mở ra phòng làm việc của viện trường trung doanh hùng đều đứng tại trước cửa sổ nhìn về phía vị trí kia tiểu tiểu kiều đi ra sau lưng còn đi theo ngụy tiểu ngữ vương tiểu b ả n ngụy tiểu m i n h ngụy tiểu phi ngụy tiểu sơn còn bao gồm vương phú quý vừa ra tới ngụy tiểu m i n h liền hướng thao trường chạy tới trên bãi tập dương toàn la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc cùng với liều sinh ba o quỷ cũng cảm ứng được kiểu tiểu kiều đến bọn hắn thần n i ệ m dò xét mà tới kiểu tiểu tiểu kiều một thân xưa nay thần s ắ c hở h ữ g hướng thao trường đi đến ngụy tiểu ngữ mấy người đi theo cựu châu viện học sinh trong đám người viên thành h o á quang đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm bọn hắn cũng nhìn ra cái này kiểu thân thể có vấn đề mặc dù không biết là bị dược thủy ngầm b i ế n đến gì, nhưng từ trong giao chiến cũng nhìn ra được đối phương đối linh lực sát phạt tạo thành tổn thương không hề hay biết coi như bị đả t h ư ơ n g cũng không một chút việc ngược lại thừa cơ công kích những học sinh khác đều đã nhận ra điều này nhưng cũng không tìm được sơ hở cũng không mở miệng nói nhưng vào lúc này một đứa bé từ đám người hậu phương chen đến phía trước tiểu quỷ này a i nha bị gạt mở học sinh lập tức biếu mày bất quá có ít người sau khi thấy xác thực khỏe miệng giật một cái một quên đem hoàn thần đánh bay tiểu quỷ bọn hắn quá ký ức vẫn còn mới mẻ tại thiều binh sao ngư lại tới đây lục lan nhìn xem tiểu h ả i cũng n g à người n vô ý thức hướng về sau nhìn lại nhìn thấy ngụy tiểu ngữ thân ảnh nàng lập tức vây tay viên thành hoác quan g b ọ n người đều quay đầu nhìn lại cũng tránh ra một cái thông đạo trên bãi tập ánh mắt của mọi người cũng tụ tập mà tới đúng nàng thánh giáo trong đỉnh một lão giả ánh mắt băng lạnh lên lão giả này chính là tại cổ trong di tích chạy trốn tên kia thánh giáo đỉnh trưởng lão hắn quay đầu chỉ vào đi đến thao trường trước ngụy tiểu ngữ hỏi dương toàn nói dương việt phó thiếu nữ này đúng các ngươi học viện học sinh a thế nào la tư đại trưởng lão hỏi thăm tôn kính la tư đại trưởng lão chính là các nàng tập kích t h a n h giáo đình nằm đứa bé đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại bọn hắn đúng tội ác sát thủ lao giả phẫn nộ nói la tư đại trưởng lão nghe đây sắc mặt lập tức lạnh xuống đối dương toàn nói dương việt phó ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thuyết pháp dương toàn bộ tinh thần sắc lạnh lùng cảnh cáo nói la tư đại trưởng lão ở xa tới là khách ta cho ngươi tối thiểu tôn trọng nhưng cũng đừng bởi vậy đem nơi này trở thành chính mình nhà chẳng lẽ ngươi cựu châu viện không tuân thủ liên minh điện quy củ sao la tư đại trưởng lão cũng phẫn nộ đừng đem quy củ treo ở ngoài miệng các ngươi trông coi nhiều quy củ sao dương toàn hỏi lại, tiêu tiểu, tiểu kiều nghe được đối thoại đại mi cao lại một sợi sát cơ bắn ra bao phủ hướng lao nhân kia lao nhân cảm giác sát cơ trên thân phóng thích huy áp chuẩn bị một bước phóng ra cường thế áp chế ngươi dám động một cái ta lập tức chém ngươi tiêu tiểu, tiểu kiều thanh nhâm lạnh như băng văng lên nhường toàn trường ánh mắt ngưng tụ bao quát những cái kiệt phương tây phóng viên cựu châu viện chính là như thế đại khách sao một tên phóng viên trào phùng đứng lên nói còn chưa dứt lời tiểu tiểu kiều thần nghiệm khét động một đạo s á t pháp ánh sáng bay đi phốc thử một tiếng người phóng viên kia đầu bay thẳng lên đoạn nơi cổ máu tươi như suối phun như thế bay là tả b ố n phía máu tươi cái k h á c phóng viên đầy người đều là tất cả mọi người mộng những phóng viên kia cũng con n g ư ơ i phóng đại lạng ngắt như tờ phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu tiểu kiều, kiều hoàn toàn không nghĩ tới vạn chúng nhìn chừng chừng dưới nàng lại chém rết trước mặt mọi người phóng viên đây là phạm vào tối kỵ làm cản la là tư đại trưởng lao tức giận trên thân thánh quang bốc lên có một loại uy thế cường đại hướng tiểu tiểu La tư t đại r hơn nữa còn chém giết phóng viên tiêu tiểu kiều căn bản không nói nhảm nhìn về phía ngụy tiểu ngữ một chút nói ra nhường ngươi thái ra ra đem bọn hắn đều giết nàng ba lần kém chút trách mất toàn bái những người này bàn tặng ám toán phục kích không nói cấu kết vận tộc tính toán các nàng nhất không thể tha thứ ở trong mắt nàng những người này cung cấp dị tộc trước đó trở ngại liên minh điện tại ngoài sáng bên trên nàng sẽ không xuất thủ miễn cho làm lớn chuyện lo lắng người nhà bị ép hại bất quá hiện tại ngụy gia gia chủ muốn trở về đầy đủ t r è o chống cái nhà này cái kia nàng cũng không k h á c h khí toàn bộ trên bãi tập người lại lần nữa c h o n g váng nguyên lai tưởng rằng đúng mang ngụy tiểu ngữ bọn người trước tới đón tiếp khiêu chiến hiện tại đột nhiên trực tiếp hô toàn g i ế t coi như đầu góc chuyển lại nhanh cũng phản ứng không kịp la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc liều sinh đao quỷ đều sắc mặt vô cùng băng lãnh đang muốn nhường dương toàn sử lý tiểu tiểu tiểu một mảnh hỗn độn tại cựu châu viện trên không trải ra đế ảnh hiển hóa đế ngụy như vực sâu t h â m bất khả chắc trí cao vô thượng khí tức nhường trên bãi tập tất cả mọi người toàn thân chấn động t h ầ n s á c cử biến phòng làm việc của viện trưởng hoa nữ cũng là kinh hãi hỏi muốn không nên ngăn cản doanh hùng không có lên tiếng âm thanh tiêu tiểu kiệu một nữ nhân như thủ đoạn không hung ác triệt đề sát phạt không hung lệ tới cực điểm tâm không đủ quả quyết có thể mang theo cả một nhà người gắng gượng qua đến trước đó đủ loại trói buộc cân nhắc đến người ngụy ra an toàn nàng không thể làm gì nhưng ngụy ra lúc này có ngụy bất khí toa chấn cho dù là thủ hộ linh nàng muốn giết người lại có ai dám ngăn cản đế ảnh nhìn thấy trong hỗn độn thân ảnh la tư đại trưởng lão b ọ n người thần sáp cử biến những cái kia phương tây phóng viên cũng sợ ngây người ngụy bất khí quan sát mà trông la tư đại trưởng lão toàn thân chấn động các hạ thánh gia đình thần sơn ma pháp điện đường đều là liên minh điện trọng yếu tạo thành bộ phận một khi ngươi giết chúng ta chắc chắn sẽ nhường liên minh điện băng liệt ngươi chính là nhân loại tội nhân la tư đại trưởng lão nói rõ lợi hại quan hệ phá hoại nhân loại đoàn kết cái này sai lầm không chỉ có phải bị phương tây dùng n g ó bút làm vũ khí chỉ s ợ liên minh ngoài địa giới hoa hạ tao nộ vạn tộc lúc công kích hoa hạ nhân loại đều sẽ thảo phạt hắn tội nhân người đem nhân loại nghĩ quá trọng yếu ngụy bất khí đế âm bình thản lộ ra coi thường chương một trăm mười toàn cầu chấn động nghe được một câu nói kia la tư đại trưởng lão lôi x ử a tư đặc l i ề u sinh đao quỷ kịp thời tới một đám cường g i ả tâm thần đại trấn con mắt chừng lớn nhìn chăm chú đế ảnh nam đâm nam đắc cao như vậy xem thường quá trùng kích lòng người để bọn hắn khó mà tiếp nhận doanh hùng mặt mũi tràn đầy đắm chát lại không cách nào phản bác đem đại đạo đi đến cuối nam nhân nhân loại trong mắt hắn chỉ sợ liên sâu kiến cũng không bằng đi càng đừng nói có trọng yếu hay không hắn không chút nghi ngờ như nhân loại đứng tại nam nhân này mặt đối lập không phải hắn bị dìm ngập tại nhân loại dùng ngòi bút làm vũ khí chung mà là cả nhân loại sẽ bị hắn triệt để xóa đi những phóng viên kia ông kính đối đế ảnh một câu nói kia cũng truyền khắp địa cầu địa cầu các nơi hẻo lánh người đều nghe mộng tuy nhiên trước đó bọn hắn đều thấy được đế ảnh vô địch tuyệt đại nhưng chỉ là thủ hộ linh thôi làm sao dám nói như thế coi như ngươi lại như thế nào c ư ờ n g đại đứng tại nhân loại mặt đối lập nhân loại cũng sẽ không tán thành ngươi la tư đại trưởng lão cũng luôn cuống âm thầm truyền âm cho lôi sử a tư đặc nhóm cường giả chuẩn bị thoát đi la tư chúng ta hoa hạ tán thành là được h o c quang lập tức mở miệng đúng chúng ta hoa hạ tán thành là được các ngươi thật đúng là dối trá thường xuyên cấu kết vạn tộc người tính toán ta mười tám viện học sinh mới là cùng nhân loại lạ địch viên thành chờ cựu châu viện những học sinh khác lòng đầy căm p h ẫ n phản bác ngụy bất khí quan sát la tư phản phất tại nghe một cái nhỏ b é lại vô c h i con kiến tại lên án cứ việc la tư lời nói rất b u ồ n c ư ờ i nhưng không cách nào gây nên hắn một điểm tâm tình chập trở trởn ngón tay hắn nâng lên hướng n ư hư không một điểm cũng tại cùng thời khắc đó la tư đại trưởng lão lôi sử a tư đặc nhóm cờ giả cấp tốc mở ra đường hầm hư không động lòng người còn không có nhảy vào người lại bị g i a n g cầm một đ o ạ đạo hoa từ dưới người bọn họ nở rộ chủ a ban cho ta thánh khiết nhất sức mạnh tịnh hóa những ngày dị đoan đi la tư đại trưởng lão trong miệng mặc niệm vô tận thánh quang từ trên người hắn lan tràn ra giống như tiêu diệt hết thầy hắc cám phán quyết t h á n h quang hướng đạo hoa chiếu d ọ i mà xuống phảng phất muốn đánh vỡ g i a n g cầm liêu sinh đao quỷ lại phương pháp trái ngược chớp mắt rút đao đột nhiên hướng ngụy tiểu nữ cùng kiểu tiểu kiểu đánh tới hắn biết đế ảnh kinh khủng tưởng phải thoát đi rất khó khăn chỉ có chém giết ký linh nhân ngụy v bất quá hắn sát cơ mới động dưới chân cũng phát lên một đ o ạ đạo hoa đạo hoa mở rộng đem bọn hắn bao k h ỏ a không cách nào động đậy cho dù có thể so với chân ngã cảnh lực lượng cường đại cũng khó có thể tránh thoát a từ n g tiếng kêu thảm vang lên đạo hoa phản g phát sát na phương hoa nở rộ lại h é o tàn một cái tiếp theo một cái cơn ư giả g theo đạo hoa h é o tàn mà bị mặt sát tôn kính các hạ thà ta một mạng chúng ta vì vừa rồi vô lễ xin lỗi ngươi lôi sử a tư đặc hoàng sợ hô a dễ ta ngươi cũng sẽ nhận toàn nhân loại thẩm phán la tư đại trưởng lão sợ hai giống chơi a cái này dị đoan giết chết t h à n h giáo đình la tư đại trưởng lão hắn chính lấy một loại quỷ dị thủ đoạn tiến hành đại đô sát giết chết vì nhân loại dâng hiến vô số sức mạnh anh hùng coi như hắn đúng cường giả tuyệt thế nhưng hắn vô cùng cường đại nhưng hắn đúng á c ma làm nhân loại cảm thấy sợ hãi những cái kia phương tây phóng viên cũng điên cuồng lên án phản phất muốn nhường người của toàn thế giới đều biết đó là cái á c ma tiêu tiểu kiều, kiều thân ảnh loại lên ngưng tụ một vệ ánh sáng kiếm phóc thử một kiếm chém đầu một tư bao táp chiếu xuống trên bãi tập n h ư n g dương toàn cùng cựu châu viện huấn luyện viên đều con người co giù lại no a、ah. những phóng viên kia cũng hoảng sợ phát ra tuyệt vọng tiêu thảm rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ tiêu tiểu kiều lại không một điểm thương hại trực tiếp đem tất cả mọi người chém giết cựu châu viện học sinh n u ố t nước miếng một cái đều nhìn ngây người người lời trước đúng thật hung á c mang m ũ lời ư trai thanh niên lầm bầm lầu bầu nói một câu đều biết từ thời đại hắc cám qua người tới không một người đúng loại lương thiện thế nhưng là loại này khó chịu liền trực tiếp chém giết hành vi vẫn là để người rung động bất quá nhất làm cho hắn rung động không ai qua được đế ảnh nhất n i ệ m gạt bỏ những này cường giả khủng bố cảm giác so với n i ề n chết một con kiến còn nhẹ tùng vương phú quý cũng không ngừng n u ố t nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm ngụy bất khí bóng lưng mặc dù biết hắn đúng trí cao người cũng biết cái này là bạn học cũ ý chí chiếu giỏi mà thôi nhưng cái này cũng mạnh có chút biến thái đi thật là phá vỡ hắn tam quan nhận biết nếu quả thật người trở về đâu phải biết hắn lập tức liền muốn trở về vương phú quý trong lúc nhất thời tràn ngập tưởng tượng dương toàn cùng một đám huấn luyện viên thần sắc sâu ngừng cũng là tâm thần run dày dữ dội giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch ngươi đem nhân loại nghị quá trọng yếu một câu nói t i ề hàng nghĩa thực lực trí tưởng sinh linh sinh diệt bất quá trong một ý niệm thời khắc này đế ảnh tuy chỉ đúng thủ hộ linh có thể tùy ý xuất thủ liền là nhân loại cực h ạ n sao lại cần để ý ai thái độ ai t a n thành thế giới các ngó ngách chung thông qua màn h ì n h quang nhìn thấy từ n g màn cũng tập thể n h ẹ n à o đây là bọn hắn thật khi thấy đế ảnh xuất thủ hình tượng quá rung động có phải hay không ác ma bọn hắn không biết nhưng loại này cường đại để bọn hắn cảm giác được sợ hãi tiểu tiểu kiều cũng nhìn chăm chú lên nam nhân này biết hắn vô địch trí cao vô thượng nhưng chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ loại này cường đại mới khiến cho nàng tâm thần chập trờn ngụy bất khí nhìn tiểu tiểu kiều một chút về sau thân ảnh làm nhạc trở lại ký linh không g loại t i ê u minh mông nguy nga áp chế mới tiêu tán nhường trong lòng mọi người thở dài một hơi nhìn về phía bị g i ế t sạch phóng viên người đã chết ca mê già vẫn còn ở đó g i ế t tốt rất nhiều trong lòng người thoải mái có ngốc đều biết mấy tên phóng viên mục đích không tuần h đủ loại hành vi dối trá xong đánh dấu sớm làm bọn hắn phiền c h á n tới c c điểm liên bọn hắn đều tưởng sẽ nát những thứ cầu này miệng dương toàn đi tới mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ đối kiều tiểu k i ể u nói thánh giáo đình thần sơn cùng ma p h á p điện đường mấy vị kia đoán chừng rất nhanh hội tìm tới cửa bọn hắn nhưng không ứng phó liên minh điện có thể hay không bởi giải tán dương toàn đoán không được nhưng hắn biết khẳng định sẽ tạo thành x é rách đối với nhân loại mà nói đây đúng là một chuyện xấu dù sao một khi nội bộ x é rách vạn tộc khẳng định hội mượn cơ hội tiến công sợ cái gì ngụy tiểu binh cái mũi hơi dựng ngược lên một mặt kiêu ngạo nói đây chỉ là ta thái gia gia ý chí chiếu giỏi mà thôi ta thái gia gia lập tức liền muốn trở về cái gì nghe được ngụy tiểu binh lời nói cựu châu viện tất cả mọi người con ngươi phóng đại con mắt tròn tròn đều la thất thanh đứng lên tình huống như thế nào hắn thái gia ra muốn trở về là có ý gì chẳng lẽ hắn thái gia gia còn sống không nước nhật đức quốc t h i ế t t h á p nước chờ rất nhiều nơi người nhìn xem trên màn hình hiện h ó a chữ đều tâm thần run dậy dữ dội đế ảnh thế mà còn sống trời ạ đây là sự thực sao hoa hạ cát chiến trường khu sinh hoạt chờ tất cả mọi người n g h ẹ n nào mặc dù biết đế ảnh đúng ngụy gia thái ra ra trăm năm trước người trên người có rất nhiều thần bí nhưng bọn hắn không nghĩ tới lại còn còn sống làm sao có thể làm sao có thể vẹn vẹn thủ hộ linh dị tượng đều như vậy vĩ nạn trí cao nếu là thật sự người còn sống nên đáng sợ đến cớ nào hơn nữa muốn trở về một câu nói kia trong nháy mắt hoa phong bạo quét sạch toàn cầu các loại đầu để trong nháy mắt vươn ra toàn bộ địa cầu đều sôi trào lên vô số người trong đầu đều hiện lên ngày đó vung đi không được kinh thiên dị tượng toàn thân m á n h liệt rung động lâm vào thất thần như thật trở về hẳn là a không thể tưởng tượng nổi chương một trăm mười một giới chủ giáng l n g long hồ sơn một tên đạo sĩ vội vã đi vào chân vũ trước đại điện liền hô sư công đế ảnh ngụy ra thái gia ra hắn trong điện trương huyền lễ nhìn thấy đạo sĩ nói năng lộn xộn thản nhiên nói mười tín vào ngươi tu đạo cũng có một ít thời gian tâm cảnh làm sao mới trí quan sư công đạo sĩ đi vào đại điện nói ra người ngụy gia nói ngụy gia thái gia g i a cũng chính là đế ảnh còn sống ân trương huyền lễ n g h e đây thương trong mắt lấp lóe tinh quang thần sắc cũng khiếp sợ chỗ nào tin tức chuyển đến đúng trên tv ngụy gia tiểu gia hỏa chính miệng nói hơn nữa đạo sĩ、si、nuốt một ngụm nước bằng nói hơn nữa nói lập tức sẽ trở về trương huyền lễ được nghe này tin tức đạo tâm á n h liệt rung động khí tức đều bất ổn còn sống lập tức sẽ trở về nhớ k ỹ ngụy tiểu n ữ thời điểm thất tỉnh cái kia một đạo thủ hộ linh hiển hóa dị tượng bao trùm thái dương hệ phía kia đại đạo trật đồ hắn vẹn, vẹn dò một điểm liền trực tiếp đốn nộ có thể nghĩ đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hiện tại thật người sống còn muốn trở về liên hắn đều không cách nào tưởng tượng ngày đó một đạo người mặc đạo bào màu tử kim dâu bạc trắng lao nhân đ ô n g nhiên tại chân vũ đại điện hiện hiện ra một thân đạo diệu khí tức huyền ảo không gì sánh được phản g phất đạo pháp tự nhiên nhìn người tới đạo sĩ vội vàng quỳ xuống sư tôn lao nhân ra ngài làm sao xuất quan trương huyền lễ không mình hành lễ tên này dâu bạc trắng lao nhân chính là long hồ sơn lao thiên sư trương phụng sơn cũng là hoa hạ một vị đạo pháp thiên thần là bảo vệ hoa hạ một trụ cử lớn vạn tộc thiên thần không dám g i t nhập hoa hạ e ngại đúng là hắn đừng nhìn trương phụng sơn đẩy mặt từ cho ôn hòa tính tình không tốt thời điểm không chừng phải xuống núi đi vạn tộc làm thịt mấy cừng giả i quyết nơi này lúc núi võ đang núi thanh thành côn luân sơn tần lĩnh này địa phương cường giả cũng bị kinh động biết được tin tức này về sau bọn hắn cũng động dung c h i cực phái người xuống núi chứng thực cựu châu viện toàn bộ thao trường tĩnh mịch một mảnh doanh hùng cùng hoa ngữ đều xuất hiện bất luận đúng viên thành chờ học sinh vẫn là huấn luyện viên mỗi người đều bị tin tức này kinh hãi thật lâu không về được thần dương toàn nhìn về phía kiều tiểu tiểu vừa nhìn về phía ngụy tiểu ngữ cuối cùng nhìn xem không gì sánh được t i ê u ngạo ngụy tiểu binh t i ể u ra hỏa ngươi nói là sự thật dương toàn cảm giác miệng đắng lưỡi khô tất cả mọi người nín hơi nghe ngụy tiểu b ì n h nói đương nhiên là thật thái gia g i a mới sẽ không gạt ta tt ê ê đám người hít sâu một hơi bây giờ thủ hộ linh lại chỉ đúng một đạo ý chí chiếu giỏi cũng đã là nhân loại mức cực hạn cái k i ê u bản thân hắn đâu càng nghĩ bọn họ nói tâm càng rung động loại này trí cao muốn trở lại địa cầu bọn hắn đều vô cùng chờ mong dù sao đây chính là hoa hạ trí cao người cùng hoa hạ có huyết mạch liên lụy đừng nói ngụy tiểu b ì n h kiêu ngạo liên bọn hắn đều vô cùng kiêu ngạo kích động nhiệt huyết sôi chào chỉ cần vị này ngụy ra thái gia trở về hẳn là vạn tộc tật thế doanh hùng giáng lâm đến kiều tiểu kiều bên cạnh kiểu tiểu tiểu kiều quay đầu nh hắn thật muốn trở về rồi doanh hùng mặc dù biết t r ậ n tướng nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng hỏi nhiều một câu tiểu tiểu kiều gật đầu doanh hùng đạo tâm cũng lại lần nữa hung ác r u n lên một cái thậm chí thủ hộ linh thủy hoàng đế sau khi nghe được cũng là rung động đương nhiên còn có chờ mong hắn cùng ngụy bất khí đối diện lời nói ngụy bất khí đi ra không cách nào dự báo độ cao bá đạo hoàng đạo đều đi đến cuối cùng càng là từng nói với hắn như như có một ngày trở về có thể để hắn gánh chịu bá đạo hoàng đạo nhường hắn rửa mắt mà đợi đi đến cực hạn hoàng đạo cùng bá đạo sẽ là cỡ nào trí cao cường đại thấy kiểu tiểu kiều, tiều, kiều đều tự mình thừa nhận chú thành Hoa nàng g Dương ữ t o chờ cựu châu viện n giả, chưa ũ n tin tưởng g t đây là sự ự c cái cầu chết Bất bọn mất tiêu Tiêu tiểu quá, quá rung động, yêu tiêu tiêu kiều này động, hắn nhìn hóa. phía h về p ơ n cùng nước nhập người, g Tây đối d o n hùng nói, chuyện nơi đây sẽ không ngươi như giáo hoàng muốn h khó hỏi giáo đây, sẽ làm xử, từng ộ i tới nhường hắn tới tìm ta. Nàng chưa tìm ta. t đem những người này xem như đồng loại ba lần đứng trước tự cảnh toàn bái những người này tính toán hoặc cấu kết vạn tộc ban tặng đối nàng mà nói những người này sinh lòng sát phạt nàng sát tâm càng cường liệt một số có nhà mình nam nhân chống đỡ cho nên nàng lựa chọn càng trực tiếp một điểm phương thức giải quyết ta hội xử lý doanh hùng đạo tiêu tiểu kiều cũng không nhiều lời mang theo ngụy tiểu ngữ bọn người trở về ngụy ra nàng đã là tinh vực cảnh cừng giả nhưng dịch chuyển tức thời trong hư không rất nhanh liền về đến trong nhà vương phú quý lưu tại cựu châu viện đã lâu không gặp tìm doanh hùng ôn chuyện cái này trăm năm tuyến nguyệt bọn hắn những bạn học này cũng không thừa lại bao nhiêu người ngụy tiểu ngữ có đầy đủ tài nguyên dự định bế quan tiếp tục tu luyện có bàn đạo diệp thử kim tham gia cùng phi vũ tộc rất nhiều tài nguyên c ộ n thêm tại di tích cổ xưa cùng bên trong tiểu thế giới tâm cảnh g i n luyện có tích l u y theo u luyện sẽ k ô n khăn. Nàng cũng biết, chỉ cần chính mình cố gắng tu luyện, thái gia gia cảm ứng càng cường liệt. Cho nên nàng cũng kình luyện. g gia gia quá tu tu thái khó chỉ Cho h cố cảm biết, báo liệt. t đủ tin tức tiếp tục quyết tán cùng trên mạng lê n men không chỉ có cả nhân loại đều xôi chào liên vạn tộc đều chấn động đế ảnh đúng trăm năm trước người địa cầu vẫn là ngụy gia thái gia ngụy bất khí đã đủ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi bây giờ lại nói cái này thủ hộ linh đúng một s ở ý chí bản nhân đem trở về tin tức này vạn tộc thấp thỏm lo âu vẹn vẹn thủ hộ linh liền đem giới chủ phân thân đều ép diệt như hắn trở về vạn tộc còn có mấy ngày thời gian qua Các tộc đều đ e mấy tin tức m là là đạo cường đại thân ảnh giáng lâm thần điện chính là cha sứ sổ mấy vị thánh giáo đ ỉ n h thần sơn ma pháp điện đường tối cao thủ lĩnh vừa nhận được tin tức đem la tư cùng hạ sờ bọn hắn giết chết người đúng bị ra người c h a xứ số nhắc nhở mà ra tay chính là chúng ta một mực điều tra cái k i a thủ hộ linh hiện tại đã điều tra rõ ràng hắn còn sống hơn nữa muốn về tới địa cầu còn sống không giáo hoàng cơ lọ sờ sắc mặt đại biến hắn đã biết đế ảnh tại phi vũ tộc chém giết thiên thần sự tình bất quá hắn cũng không e ngại bởi vì đế ảnh chỉ là hoa hạ thủ hộ linh chỉ muốn giết chết ký linh nhân đế ảnh liền không còn tồn tại đây là hắn bỏ mặc l à tư bọn hắn khiêu chiến mười tám viện nguyên nhân chỉ có tuyên dương chủ q u a n huy mới có thể thu được tín ngưỡng chi lực mà hoa hạ một mực là bọn hắn trở ngại lớn nhất la tư chuyến này hắn giao phó kỳ vọng、cao. thật không nghĩ đến bị toàn bộ giết chết những cái tiết đều thành g i á o đ ỉ n h thần sơn cùng ma p h á p điện đường ưu tú nhất hải tử a này bằng với bóp chết phương tây ưu tú nhất đại hắn hận tới cực điểm hiện tại nói cho hắn biết thân là thủ hộ linh đế ảnh còn sống hơn nữa muốn trở về sự t h ù hận của hắn cùng nộ khí không cách nào phát tiết đi ra ngụy ra người chính miệng nói tôi trả lời khẳng định lập tức cỡ lò s ở sắc mặt tâm trầm túi đầu suy nghĩ sâu xa không cam tâm tính như vậy ầm ầm bỗng nhiên địa cầu chấn động mạnh thậm chí liên mặt trăng hòa tinh thậm chí mặt trời đều chấn động tịch liệt đứng lên nhường trầm tư c ỡ lỏ sợ đều đột nhiên giật mình tổ đám người sắc mặt đại biến hướng địa cầu các phương dò xét long hồ sơn lão thiên sư đạo mắt lưu truyền thần quang nhìn về phía vạn tộc chiến trường chân mày c a o lại doanh hùng trương cựu sơn tự quân một mươi tám viên t r ư ờ n g cùng nhân loại cường giả tất cả đều sắc mặt biến hóa thần niệm mò về vạn tộc chiến trường một cô cường đại đến làm bọn hắn đều cảm giác được run dày khí tức từ vạn tộc chiến trường tràn ngập mà tới trên địa cầu sinh linh đều tiếp nhận không hiểu áp chế liên hậu phương ngụy ra đều cảm thụ được không gì sánh được rõ ràng ngụy đông hoa bọn người thực lực yêu ớt toàn bộ bị trấn may mắn kiểu tiểu kiểu thi triển dùng tay trông cự loại này đáng sợ khí t ứ c chớ nói chi là những người khác chuyện gì xảy ra khí tức thật là mạnh cảm giác phảng phất từng tòa sơn nhạc đẻ ở trên người như thế nặng nề chẳng lẽ ngụy ra thái g i a trở về rồi sao vô số người toàn thân run dậy trong lòng suy đoán loại này phạm vi quá minh ông toàn bộ địa cầu sinh linh đều tại tiếp nhận đông hải chỗ sâu kim giác hải ma t h ú đều trốn chỗ sâu vạn tộc thiên thần đều đang nhìn lấm lét mà tại phi vũ tộc bên ngoài một đạo thiên địa vết rách xuất hiện vết nước kéo dài mấy vạn mét từng sợi kinh khủng pháp tắc ánh sáng nở rộ nhường đầu này vết rách biến đến vô cùng rực sáng đông nhiên một đôi cự thủ từ mấy vạn mét vết rách n ô ra đem vết rách tiến một bước xé mở xe lớn từ đó n ô ra một cái đầu lâu to lớn như tinh thần một đôi mắt bắn ra vạn trượng thần mang phảng phất là cổ lao thần vũ trụ linh đang dòm ngó địa cầu một lát sau một chiếc vườn quanh vô tận cổ phủ văn vạn mét chiến thuyền chầm chậm từ vết rách trung lái ra mỗi một đạo phù văn rực sáng như rực dỡ dương ẩn chứa không có gì sánh kịp vi năng vô tận không gian cương phong cùng pháp t ắ t phong bạo xoay quanh lại không cách nào tạo thành cổ chiến thuyền một điểm chấn động nhẹ nhẹ nó bình ổn xuyên thẳng qua mà ra địa cầu không gian lại vững chắc cũng đổ s ụ p đứng lên tới gần phi vũ tộc man thần tộc cùng nhân loại chiến trong thành sinh linh toàn bộ bị ép nằm dạp trên mặt đất liên nhỏ bé con kiến đều bị giam cầm không cách nào động đậy giới chủ giang lâm man thần tộc một tên tiếp cận thiên thần nội tình cường giả cảm nhận được hết thầy mặt mũi tràn đầy kinh hãi 112, hoa hạ, thần minh cấm hành. vạn mét chiến thuyền thần hoa rạc dỡ chạy nhanh vào địa cầu một sắt na h ư bầu trời vang lên ông một tiếng chân minh chung q u n h hết thầy đều giống như đ ư n g im cổ chiến thuyền phía trước nhất s ừ n g s ữ n g ba đạo tắm rửa lấy thần hoa nguy nga thân ảnh cái hót đều lơ lửng ba đạo thần mang sáng chói thần vòng trong đó một vị người mặc kim sắc cấp vũ trụ cơ giáp lao nhân bên ngoài thân vây quanh lấy mười cái pháp tắc ngưng tụ cổ triện đây là đem thế giới lĩnh ngộ được phi thường hoàn mỹ cảnh giới mới có thể ngưng tụ vũ trụ p h ù văn mỗi một cái đều tỏa ra vũ trụ dị tượng phán g phất mười cái vũ trụ vờn quanh ở bên người hắn phi thường thần thánh cường đại vị này thình lình chính là phi vũ giới chủ đúng ngưng tụ thế giới phát tắc chúa tể thế giới cổ lao thần vũ trụ linh đến cảnh giới này nhưng điều khiển tinh không quy tắc trật tự xương bá vô tận tinh vực đang bay vũ giới chủ bên trái đúng một tên thân mặc áo b à o s á m nam t ử đầu trọc trên đầu của hắn tuyên khắc không gì sánh được cổ lao huyền ảo đường vân giống như là một loại nào đó dấu ấn bí ẩn mà phi vũ giới chủ phía bên phải đúng một tên thân xuyên thanh niên mặc áo đen mi tâm ấn có một đạo kỳ dị kiếm văn gánh vác một thanh cổ lao trên kiếm bên ngoài thân vờn quanh tám đạo kiếm hình cổ triện có cổ lao thần đạo đạo đạo đạo đạo đạo b a phủ mà tại vòng bảo hộ Cái, cái h xa xa thường, thường tại c kia vòng cổ chiến thuyền hậu phương có vô số phi vũ tộc cường giả bọn hắn h ó người hành vi hèn mọn so với đôi nam tử đầu trọc bọn hắn đôi tên này thanh niên càng thêm kiếm kỵ vai chiến đấu đủ để chứng minh nó địa vị thanh niên mặc áo đen biểu đạt khinh thường cùng hoài nghi kiếm minh thiếu chủ địa cầu chất chứa đại thủ đoạn chính là bọn hắn bố trí toàn bộ tinh vực đều không bản mà hợp đại đạo không gian phi thường vững chắc phi vũ giới chủ nhắc nhở đối vị thanh niên này hắn cấp chân tôn trọng bởi vì đây là một tên tuổi trẻ giới chủ đúng trong tinh hà tuyệt đại thiên tiêu cũng là thủy tổ huyết mạch giới chủ c h i cảnh chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng định phong chi cảnh tuy nhiên kiếm minh đúng giới chủ sơ kỳ nhưng nó mạnh mẽ cho dù thân là giới chủ định phong hắn cũng vô cùng thưởng thức bởi vì tên này người trẻ tuổi xâm nhập cổ tinh không lịch luyện ba trăm n ă m kiếm chi pháp tác hòa và vô thượng s ắ t giới chiến lược cùng thiên phú đều phi phạm t i ề n đ ồ tương lai khẳng định sẽ trực tiếp siêu việt hắn kiếm minh vô thượng chi niệm xâm nhập thiên địa bản nguyên bên trong thăm dò lấy thái dương hệ quy tắc trật tự xác thực cảm nhận được một tia không giống nơi này xác thực ra đời thiên đạo áo b à o s á m nam tử đầu t r ọ c cũng đã nhận ra quy tắc trật tự huyền diệu biến hóa phi vũ giới chủ gật đầu nhìn về phía địa cầu nói ra tôn này vô thượng thân ảnh cùng này thiên đạo mười phần mất tiết h phân thân của ta cùng hắn đỏ sức qua khí tức của hắn không gì sánh được trí cao mênh mông chỉ có làm rõ ràng thiên đạo quan hệ với hắn liền có thể đánh giá ra có phải hay không bọn hắn bên trong trí cao người hiền hóa mà quay về chỉ là một bóng người liền đem ngươi phi vũ tộc ngăn cản các ngươi cũng thật sự là đủ phế kiến minh không chút khách khí đạo câu nói này đường hậu phương cổ chiến t u y ề n thượng phi vũ tộc đều sắc mặt kiếm minh cũng sẽ không để bọn hắn phản bác hắn một bước phóng ra cổ chiến thuyền trong chốc lát thái dương hệ c h ư t i n h b ố n g nhân chấn số một tinh thổ số hai tinh thổ rất nhiều tinh thổ cũng kịch liệt rung động phản phất tên này nằm trước giới chủ một góc đem chọn cái thái dương hệ đều dẫm tại giới chân số hai tinh thổ bên trên ngài tuyết cùng mới ra tới ngụy thiệu tuyết mục băng b ọ n người đều là thần sắc cử biến các nàng bị ép nhanh ngạt tở biết có vô thượng cường giả giáng lâm nhưng đến tội cùng đúng nhân vật gì các nàng cũng không rõ ràng hoa hạ long hồ sơn lao thiên sư gánh vác nhất phương âm dương đạo đồ sừng sững tại hoa hạ trên bầu tr già ngua thâm thúy đạo mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo tuổi trẻ giới chủ thân ảnh côn luân sơn tần linh các vùng mấy vị lượn lờ đạo quang thiên thần ánh mắt toàn tụ tập tại tuổi trẻ giới chủ trên thân đều có thể cảm giác được trên người hắn loại kia siêu thoát giới hạn cường đại cho dù là thiên thần cũng khó có thể cùng tên này tuổi trẻ giới chủ một điểm quang mang ánh triều tả tương đương bất quá bọn hắn thần lực tràn ra ngoài lại làm tốt phòng bị có người thì dò xét hướng đông hải thị một cái kia thôn xóm nhỏ chung mười tám viện trưởng đều lên trời mà lên thân sắc ngưng trọng nhìn về nơi xa bị trấn áp sinh linh cũng đều ngừng thở coi như không biết tình huống như thế nào nhưng trong cõi u minh đáng sợ uy áp phảng phất chỉ cần hơi chút đ ộ n g một cái cũng có thể làm cho mỗi cái sinh linh tâm thần sụp đổ cả nhân loại phảng phất lâm vào tinh mịch chờ đợi tuyên án ngụy ra tiêu tiểu kiều cũng cảm giác được phi vũ tộc cấm kỵ nàng lông mày cau lại đem ngụy ra bảo vệ vị này tuổi trẻ giới chủ tư thái bên nghệ vô thượng chi niệm mỏ về hoa hạ có mấy cái hơi chút cường lớn một chút sâu kiến kiếm minh khóa chặt long h ổ sơn lão thiên sư bọn người một bước đặt mạnh liền na di và dặm thẳng đến hoa hạ hậu phương lao thiên sư đám người sắc mặt đại biến tất cả cường giả trong nháy mắt đứng ở phía sau cùng vạn tộc chiến trường bình chướng trên không vừa vận ảnh mới rơi xuống vô thượng thế giới ý chí trực tiếp chấn hướng một đám hoa hạ cường giả phảng phất thế giới đặt ở trên thân liền xem như thiên thần cũng là thân thể nặng nề g h loại này cường đại nhường lao thiên sư bọn người tâm thần đại c h ấ n đây là tới từ vạn tộc tộc giới cường giả đã siêu việt thiên thần thánh giáo đình giáo hoàng cảm giác được loại này cường đại cũng là kiên kỵ tới cực điểm tên này tuổi trẻ giới chủ khí tức trên thân quá nguy nga phảng phất siêu việt vĩ độ cổ lao trí cao thần như thế tốt rất tốt ta ngược lại muốn xem xem cái tia thủ hộ linh năng không t r ô n g cũng coi được các ngươi hoa hạ la tư người ở trên trời đường nhìn cho thật kỹ hoa hạ hội vì hành vi của bọn hắn trả giá đắt ngay hôm nay bọn hắn đem sẽ trở thành nhân loại tội nhân giáo hoàng nhìn xem không có ý định xuất thủ từ khi la tư bị giết chết về sau liên minh điện không còn tồn tại bọn hắn không cần thiết cùng hoa hạ buộc chung một chỗ nhường hoa hạ thiên thần chính mình đi đối phó đi tôi tra sứ nếu như hoa hạ bị diệt chúng ta liền đầu hàng đi những này đến từ vạn tộc tộc giới trí cao người qua cường đại chúng ta không cách nào ngăn cản ta cảm giác rất x i lỗi c sâu kiến kiếm minh coi thường phun ra hai chữ mặc kệ đúng hậu phương vẫn là vạn tộc chiến trưởng tất cả người hoa loại trong đầu thanh em nổ tung lệnh linh hồn đều rút lui dậy kiếm minh đứng tại đám mây phía trên cao cao tại thượng phản thất vô địch chúa tể giả lạnh lùng quan sát hoa hạ hết thời kiến trúc hơi nhấc một tay trong chốc lát một khí thế đáng sợ trên ngón tay n g ư n g tụ tử vong cảm giác tại hoa hạ sinh linh trái tim nhanh chóng lan tràn đây là giới chủ vô thượng ý chí ngay tại tan giã hoa hạ toàn bộ sinh linh ý chí doanh hùng trương cựu sơn nhóm cường giả đều chịu ảnh hưởng nhưng trong lòng kiên quyết cho d ù địch nhân lại vô địch cũng dám thiên thần chiến trí chi cao chí ít ở tên này tuổi trẻ giới chủ bước vào hậu phương trước bọn hắn trước chết trợ bọn hắn triệu hồi ra từng tôn cường đại thủ hộ linh thùy hoàng đế doanh chính ngũ đế một trong thôn đế trương đạo lăng binh gia thủy tổ khương tử nha diễn chu dịch mà định cản k h ô n chu văn vương các loại từng tôn hoa h toàn bộ sừng s ư n g thư ơ n g cung chiến ý sôi trào lên nhưng vào lúc này một đạo phiếu miểu mà mơ hồ thanh âm bỗng nhiên ở trên bầu trời vang lên một giới sâu kiến g i á m phạm hoa hạ ẩm ẩm thanh âm vừa ra phong vân nhanh chóng biến ả o mây đen nhấp nô che chắn hết thời ánh nắng làm cho cả địa cầu đống nhiên tối mở toàn cầu phong bạo tứ ngược đem hết thời h o à n g sợ quét biến mất địa cầu bên ngoài vũ trụ không gian trực tiếp xé rách một đạo mười mấy vạn cây số vết nứt một cái không chứa một chút cảm tình con mắt đột nhiên mở ra ông thiên uy hoảng sợ kiếm minh vô thượng thân thể chấm xuống tám đạo kiếm hình cột triện một cỗ hủy diệt kiếm đạo sát phạt như dòng lũ như thế c h ạ y ngược thương thiên chống lại thiên uy thiên đạo c h i nhãn nhìn thấy con mắt này phi vũ giới chủ cùng tên kia nam tử đầu chọc ngựa đầu ngắm nhìn thần mâu ngưng lại quả nhiên không giả nam tử đầu chọc cao mày nói sau lưng cổ chiến thuyền thượng phi vũ tộc cũng là kinh hãi không nghĩ tới địa cầu lại tồn tại thiên đạo c h i nhãn trong vạn tộc thư không tộc thiên thần thư không đao thần cổ linh tộc h ỏ a thần tộc thiên nhân tộc chờ từng tôn thiên thần cũng đều trong lòng vi kinh thôi động thần binh mà phòng ngự tộc đ i ệ thiên đạo tri nhãn hoa hạ tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên liền chờ ngươi đi ra Kiếm i m phúc lại không、e、ngại. không h n Vô t ư ợ thử á Gánh bác t h cổ c lao i ế kiếm minh toàn thân chấn động tám đạo kiếm hình cổ truyện đều không chịu nổi vô hình trật tự quy tắc chi ép phun ra một ngụm màu tươi một màn này nhường hoa hạ người đều rung động lao thiên sư chờ hoa hạ thiên thần mười tám viện t h ự c chờ cùng với doanh chính trương đạo lăng trở thủ hộ linh đều rung động tới cực điểm nguyên đến địa cầu thượng đây là thiên đạo chi nhãn phân mắt ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về đông hải thị thôn hạnh phúc cũng biết là ai tại độc thủ hoa hạ thần minh cấm hành nhập giả chết một đạo hồng âm tại quy tắc trật tự trung truyền vang ầm ầm vô tận tiên h uy trực tiếp đem kiếm minh ép hai chân bốn lượn chân đạp nát hư không toàn thân run dậy muốn quỷ đi xuống hắn vừa định tế ra cổ chiến kiếm một cỗ hủy diệt thiên uy ý chí đem chọn cái thái dương hệ quy tắc trật tự đều vận chuyển phong tỏa chân cổ chiến kiếm không ngừng chấn động đ nhường hoa hạ c h ú n g cường giả cùng bầu trời hạ người đều mặt mũi tràn đầy trấn kinh loại này cường đại đến làm cho người hít thở không thông cường giả lại bị ép muốn quỷ xuống đây là ngụy gia thái gia thanh âm đây là đế ảnh đang xuất thủ rất nhiều người nghe được hồng âm đều tâm thần phân chấn không nghĩ tới chỉ là một đạo ý chí chiếu rọi thế mà đều ép loại này nhân vật vô thượng khó mà chống lại quá vô địch hoa hạ thần minh cấm hành nhìn xem muốn quỷ xuống tên kia vô thượng cường giả khu sinh hoạt trùng trình đại hổ đi theo hô một tiếng phản phất một điểm tinh hỏa đốt lên hoa nguyên hoa hạ thần minh cấm hành người chung quanh đi theo cất lên c ũ n g cấp tốc bắt đầu lan tràn đến cựu châu viện cựu châu thành thứ nhất ký linh nhân quân đoàn hàng châu này địa phương liên vi thiên cảnh đạo kiếp cảnh cường giả đều hô lên thanh âm cấp tốc quét sạch toàn bộ hoa hạ hoa hạ thần minh cấm hành hoa hạ thần minh cấm hành tất cả ký linh nhân quân đoàn khu sinh hoạt chiến trường khu người hoa loại tại có người mở đầu về sau nhao nhao hò hét kích động mà thanh âm cao v ú t vang vọng đất trời đây là một loại cảnh cáo cũng là bọn hắn phát t i ế t cùng với đối tên này vô thượng cường giả áp bách vô tận thanh âm vì chiều trọng kích kiế minh phản phất ra chỉ cường đại ý chí hung hăng áp chế ầm ẩm kiế minh đầu gối một chân bị ép quỳ gối trong hư không chương một trăm mười ba chứng đạo chi điệp tiến minh thân thể run r ậ y kịch liệt không chỉ có là bởi vì phẫn nộ càng bởi vì thời khắc này biệt khuất trạng thái loại này cấp thấp đến liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút sinh mệnh cổ tinh lại nhường hắn xuất sư chưa nhanh chức quỳ nếu là truyền về cầu nguyên thế giới chắc chắn biến thành chuyện cười lớn nghe những n à y mịt mù con kiến hôi hò hét nghiệm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm bị hung hăng t r ả đạc từ không nghĩ tới có một ngày biết cái này bán k h đ ụ hắn đúng đến hoạt động tra phi vũ giới chủ chỗ sách trí cao người giáng lâm nhự cầu hắn không thời gian từ từ tìm tới đối phương cho nên dùng phương thức trực tiếp nhất chém giết địa cầu những thiên thần này dẫn cái k i a cái gọi là trí cao người đi ra cứu chẳng liền có thể ra tay nhưng một phương thế giới này thiên đạo cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn hắn tính ra sai lầm cường đại thiên đạo ý chí vận chuyển cái này trong tinh không hết t h ờ i quy tắc trật tự không chỉ có phong tỏa hắn đối pháp tắc k h ô n g chế còn mang theo rộng lớn tinh vực chi thế chấn áp cho dù hắn chiến lược cường đại tới đâu trong lúc nhất thời cũng vô pháp tạo thành hữu hiệu, hiệu phản kích cứ việc mất mặt tới cực điểm nhưng hắn cũng không tức giận mất lý trí mà là cực tốc phản ứng thôi động kiếm đạo phát tắc tám đạo kiếm hình cổ t r i y ệ n hướng ngoại quyết tán trung kích chấn áp hư không cai h ố t thần v ò n g trung phía kia hủy diệt kiếm giới hiện hiện ra vô tận kiếm đạo chi khí cùng phát tắc dòng lũ mãnh liệt mà ra muốn cải biến loại này hiện trạng trước tránh thoát thiên đạo chấn áp đến giới chủ cảnh tự thân tiểu thế giới cùng đại vũ trụ tôn nhau lên chiếu từ đó khống chế thế giới ý chí có thể đem vũ trụ tinh không hết t h ầ chuyển hóa thành lực lượng phát tắc quân quân không dứt đây là thiên thần cảnh chỗ không cách nào so sánh hơn nữa thân n i ệ m cùng quy tắc trật tự cùng thế giới vận chuyển áo nghĩa. kiếm đạo sát lực phi phàm không gì sánh được không ngừng trùng kích trong còi u minh quy tắc trật tự thiên đạo chi nhãn tụ tập ngân hà c h i lực diễn hóa đầy đủ phá hủy hết thời kim sắc dòng điện ánh sáng đáng sợ thiểm điện tại vết rách trung tiếp tục lập l ò e không tốt phi vũ giới chủ cảm giác được thế giới này quy tắc trật tự còn đang không ngừng ngưng tụ lập tức sắc mặt đại biến ngưng tụ nhất phương che kín bầu trời trận đồ màu và nóng đó là do kim sắc phi vũ đắp lên m à t h à n h bao phủ tại kiếm minh trên thân lui về đến nam tử đầu chọc thừa cơ hướng kiế minh la lên lấy cường đại không gian pháp tắc cấu trúc nhất phương thông đạo thẳng tới chiếu sáng cả địa cầu hào quang sáng trói để địa cầu nhân loại đều ngắn ngủi ngủ. một chùm do nghìn vạn đạo thô to không gì sánh được kim sắc t h i ể m điện hội tụ mà thành dòng điện ánh sáng từ ngoài không gian một lần rơi xuống phản phất muốn đem chọn cái địa cầu xé nát như thế để cho người ta nhìn thấy nó đều e ngại tuyệt vọng lao thiên sư một tay háo vung ra vô số p h ù t r i ệ n bay về phía hoa hạ các nơi hoa cái này đến cái khác huyền diệu đạo đồ trải ra đến giữa không t r u n g liên hắn đều không cách nào tưởng tượng đạo này thiên đạo công kích đánh xuống sẽ đối hoa hạ tạo thành đáng sợ cỡ nào hủy diện tai nạn kiếm tôn tinh vũ kiế minh cảm nhận được cực hạn hủ theo kiếm đạo pháp tắc chạy ngược thương thiên hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn tự thân thần vòng n ở rộ trói mắt thần hoa một vị to lớn kiếm đạo trí tôn tướng từ phía sau hiền hóa tiếp tục mở rộng tinh vực v ư n t quanh một kiếm chém về phía kim sắc dòng điện ánh sáng ầm ầm kim sắc dòng điện quang như là từ thương thiên lao nhanh xuống cồn cồn phong ba nhận đến cái này một cái chặt đánh lập tức tôi khô l ạ p hủ đánh nát đem chọn cái kiếm đạo trí tôn tướng đều đánh xuyên vỡ tan vợn quanh tinh vực cũng hỏng mất thiên uy tràn ra ngoài pháp tắc tật băng kiếm minh tinh hà kiếm thể đều bị xé nứt gi thiếu chủ nam tử đầu chọc hô, hô to một tiếng kiếm minh quay người một lần xông vào cấu trúc tốt thông đạo phi vũ giới chủ phía kia giả thiên trận đô cũng đến thay hắn ngắn ngủi gánh vác kim s ắ c dòng điện ánh sáng hai cái giới chủ cứu rút kiếm minh trốn thoát cũng không quay đầu lại một đầu xông vào cổ chiến thuyền phi vũ giới chủ nam tử đầu chọc cũng lui về đồng thời cổ chiến thuyền như sao hạm không gian khiêu dược bình thường lui về một khe lớn biến mất không thấy gì nữa hù chạy hoa hạ chúng cường giả nhìn thấy cái này chật vật một màn thân sắc q á i dị lúc đến chỗ hiện ra vô thượng tri uy thật làm người tuyệt vọng cho dù bọn hắn đều làm tốt huyết chiến chuẩn bị hai loại tương phản để cho người ta thổn thức c ầm ẩ m hủy d i ệ t kim sắc dòng điện quang đánh xuyên phi vũ giới chủ phòng ngự trận đ ổ hướng đại địa bên trên lan tràn một đám cường giả định thân lại s ắ p mặt đại biến doanh hùng trương cựu sơn bọn người ngăn cản không kịp coi là một kích này chặn đánh xuyên địa cầu hủy dị chính là kim sắc dòng điện quang sắp tiếp cận đại địa lúc tiêu tán cũng không tạo thành một đ ô n g hoa một cọn cỏ, cỏ phá hư hoàn toàn là sợ bóng sợ g i một trận kim sắc dòng điện quang nhanh chóng từ hư không bốn phía thu trở về tháng vô thượng uy áp tối l Kích đ ộ n giáo n hoàng t nắm l ạ i n nhìn chăm n lòng n g chú lên thiên đạo chi nhãn trong lòng mặc niệm hắn biết người hoa trong miệng thiên đạo trên thực tế là chủ ý chí nhưng hắn không nghĩ tới chủ sẽ đi cứu vớt hoa hạ Giáo hoàng chối là nhân từ bác gái hoa hạ rất nhiều người cho dù nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h nhưng đại đa số đúng mông m g ộ i vô tri bị bọn hắn cường giả che đôi mắt chủ sẽ không không cứu bọn họ giáo hoàng sau lưng một tên chủ giáo cung kính nói c á i khác chủ giáo nhìn lên trời đạo c h i nhãn thành kính cầu nguyện trong miệng nhớ kỹ cổ lao chú ngữ phảng phất tới câu thông từ đó muốn lắng nghe chủ d ă n dạy ngoài không gian thái dương hệ bên ngoài cổ chiến thuyền bỗng nhiên sâu ra kiếm minh trên thân không ngừng băng huyết hắn phục dụng cổ lao thân dược bảo đảm sẽ không đả thương đến bản nguyên phi vũ tộc người yên lặng nhìn chằm chằm không dám thốt một tiếng vị thi bầu không khí tương đối xấu hổ khả năng bọn hắn hơi chút có một chút dị dạng biểu lộ đều sẽ khiến hiểu lầm phi vũ giới chủ cùng nam tử đầu chọc nhìn về phía thái dương hệ mặt mũi tràn đầy kinh sợ k i ế m minh đúng cấp giới chủ tinh không thiên tiêu thực lực không thể nghi ngờ s ô n g sáo tinh tế thủ đoạn phi phạm lại ngăn không được cái này thiên đạo đạt kích đủ để thấy nó đẳng cấp cao bao nhiêu k i ế m minh chữa trị thương thế về sau đứng người lên không có sao chứ nam tử đầu chọc hỏi đúng ta chủ quan đánh giá thấp này thiên đạo u y năng kiến minh sắc mặt lạnh như băng sương nhìn xem thái dương hệ ánh mắt văn lệ nói ra đã thiên đạo chiếu cố hành tinh cổ có sự sống này cái kêu bổn thiếu chủ trực tiếp hủy đi nó đem hành tinh cổ này sâu kiến toàn bộ mã sát n h ư không chủ quan lấy giới khác chủ thực lực làm sao đến mức như vậy mất mặt không thể phi vũ giới chủ lập tức chặn lại nói địa cầu không gian vững chắc được chiếu cố tương lai sẽ trưởng thành vì một viên siêu cấp sinh mệnh thần tình hơn nữa hệ ngân hà trung quy thì trật tự vận chuyển đặc thù đại đạo hoàn thiện có cường đại đạo chi là cớn điều này có ý vị gì ngươi hẳn là rõ ràng kiến minh ngay xong phi thường giật mình nhìn về phía phi vũ giới chủ nơi này là chứng đạo chi đ i ệ phi vũ giới chủ gật đầu nói ra nơi này là rất thích hợp chứng đạo địa phương trong đại vũ trụ đều cực kỳ khó tìm tìm ở trong đó có trí cao người tính toán nếu ngươi phá hủy chỉ sợ thủy tổ lại nhận trừng phạt kiếm minh tâm trung kinh hãi nghi ngờ nói cái kia vì sao trí cao người không tự mình đến đây nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng loại kia đến cao tầng thứ bí ẩn liên thủy tổ đều chỉ biết một chút t ỷ như có một loại khế ước quy định ước thúc liên giới chủ đều không thể x e n vào phi vũ giới chủ giải thích nếu không phải cảm giác địa cầu khả năng có trí cao người ý chí phá hủy loại khế ước này quy định bọn hắn cũng không dám trắng trợn giáng lâm cùng địa cầu có liên lụy bọn hắn đúng nhân vật gì tại sao lại sinh ra hình thành loại khế ước này c h í cao người ở giữa có cái gì tính toán bọn hắn đoán không được bất quá đây là rất thích hợp chứng đạo địa phương một khi cầm xuống sinh ra chứng đạo người cái kia tiến vào một phương này tình không các tộc đều đem thu hoạch được phúc phận cũng là vạn tộc tận hết sức lực công phạt nguyên nhân k i ế m minh cũng minh bạch điểm này thật có chi cao người ý chí hắn nhữ mày bị thiên đạo chi nhãn thu thập về sau hắn lòng còn sợ hãi lại không dám k i n h thường hắn có thể chịu hoán thiên đạo lực lượng bản thân khẳng định cũng không yếu lấy chúng ta lực lượng của ba người có lẽ có thể chân sát hắn nhưng thiên đạo quá mức tương đại đối với chúng ta có cực lớn áp chế v i vũ giới chủ từ một trận chiến này chung làm ra phỏng đoán ngược lại đối nam tử đầu chọc nói việc này nhất định phải báo cáo thủy tổ đại nhân nam tử đầu chọc lại nói lời kinh người nói thủy tổ đại nhân đã biết nơi này phát sinh hết thầy chương một trăm mười bốn huyền vực c h â n quân ta muốn t r ả m thiên chứng đạo cầu nguyên thế giới thượng giới một toàn rộng lớn thần điện bên trong t i n h không thâm thúy sang trói không gì sánh được hai tôn khí tức vi nạn cường giả đứng ở trong đó đồng thời nhìn chăm chú lên nhất phương mạc tính trong đó hiện ra chính là thái dương hệ bên trong hình tượng lao nhân người mặc long trọng tế tự trưng bảo đầu đội lấy cổ lao vương miện vương miện đúng lấy vô thượng thần thiết chú tạo lấy thế giới c h i văn tuyết k h á c khảm nạn một khỏa lại một khỏa hỗn độn hàng t i n h đây mới thực là vũ trụ mặt trời đủ mọi màu sắc lập loe qua n mang như bảo thạch tầm thường phi thường loa mắt lao nhân khí tức cùng tinh không cùng vũ trụ hòa làm một thể chỉ có minh ngông thơm bất khả chắc ở trên người hắn lưu động không còn là phát tác mà là quy tắc trật tự đây là tinh không vũ trụ vô thượng áo nghĩa thiên thần phía trên còn có giới chủ chân linh thủy tổ đạo quân lao nhân này chính là phi vũ giới chủ trong miệm thủy tổ đại nhân hắn đúng c ầ nguyên thế giới người sáng lập cũng là rất nhiều thế giới duy nhất khai sáng t r ù n g tộc giao h o a thế giới sinh linh bao quát cổ nguyên thế giới ở bên trong rất nhiều thế giới sinh linh lĩnh ngộ phát t á c đều là bắt nguồn từ hắn đây chính là tổ trong đại vũ trụ muốn sinh ra một cái tổ hoặc tu thành thủy tổ đúng không gì sánh được chật vật quá trình hàng ngàn hàng vạn người tu luyện p h ổ n mình tinh vực khả năng đều sinh ra không được một cái tại cổ nguyên thủy tổ người bên cạnh đúng một tên tóc tím trung niên đây là hắn lấy thủy tổ chi huyết sáng tạo cái thứ nhất sinh mệnh huyền vực chân quân huyền vực chân quân đạt được tốt nhất huyết mạch truyền thừa đã là một tên chân linh cường giả linh hồn cùng phát tắc thiên địa bản nguyên t ư n g dung chính là cổ lão thần linh một trong sinh ra b nhìn tới địa cầu thượng thiên đạo chi nhãn đó là từ sắc thần màu trung cố ý động quang mang nở rộ huyền vực chân quân nói phụ thân đại nhân nếu ta lựa chọn t r ạ g thiên con đường c h ứ n g đạo phải t r ă n g thành t i ể u thủy tổ chi tôn đây không phải địa cầu thiên đạo mà là phía kia tinh không thiên đạo phi thường cường đại nếu nơi g ư có thể phạt thiên thành công bất diệt linh tính thay thế nơi đó quy tắc trật tự thành t i ể u thủy tổ sát xuất rất lớn hơn nữa hội mạnh mẽ hơn ta cậu nguyên thủy tổ biết huyền vực chân quân ý nghĩ nhắc nhở bất quá chân linh một khi tiến vào cái kia một mảnh tinh không liền sẽ đánh vỡ quy củ huyền vực chân quân nói có trí cao người ý chí giáng lâm Đúng bọn hắn trên thực tế hắn cho tới bây giờ còn chưa cảm nhận được cái kia tồn tại chỉ là nghe phi vũ giới chủ trình bày bất quá hắn cũng không để ở trong lòng một đạo ý chí thôi cường đại tới đâu lại có thể cường đại đi nơi nào đơn giản có thể danh mương thông thiên đạo thiên đạo mới là trọng điểm hơn nữa hắn không cho rằng đúng cái gì trí cao người ý chí vị vũ giới chủ tầm mắt cùng kiến thức quá dễ hiểu đối chân chính trí cao người căn bản không có nhận biết mà hắn xác thực nhìn thấy qua cho nên hắn suy đoán cái k i a một đạo ý chí khả năng hỗn độn giới hạn bên liên giới cùng địa cầu có thiên ti vạn lũ liên hệ trong những người này nào đó một vị cường giả trong bóng tối bố trí đừng nói một đạo ý chí liền xem như bản tôn đích thân tới đối với hắn cũng sinh ra không được uy hiếp bất quá nếu bọn họ động thiên đạo hội sẽ không khiến cho chú ý đây là một vấn đề hơn nữa hắn đã từng chính là chém dụng thiên đạo mà thành t i ể u thủy tổ rõ ràng phạt tiên khó khăn nên suy tính l à như thế nào chạm thiên đạo cái k h ê m một mảnh tinh không cực kỳ đặc thù đúng chứng đạo chi địa hắn cũng có mang tư tâm muốn từ trung đạt được lợi ích từ đó phóng ra tại thủy tổ chi cảnh thượng tiến thêm một bước chạm đến đạo cấp độ từ đó bước về phía c h í cao mà hết thể này liền muốn dựa vào huyền b ự c c h â n quân bất quá khả năng để mắt tới thiên đạo người không chỉ hắn một cái tiến vào vào địa cầu thế lực đến từ rất nhiều tộc giới phía sau vô thượng cường giả cũng sẽ là trọng yếu trở ngại cho nên h á n phi thường trọng thị không thể để cho người nhanh chân đến trước huyền vực chân quân đạt được dạy bảo về sau lúc này lui ra địa cầu thiên đạo chi nhãn lần lui mặt trời quang mang chiếu dọi lại đ ị a toàn bộ địa cầu nhân loại cũng hậu chi hậu giác hoàn hồn đều ngửa đầu ngưng nhìn bầu trời vốn cho rằng đúng đế ảnh trở về thật không nghĩ đến đúng vạn tộc vô thượng cường giả giáng lâm tuy nhiên bị đánh lui nhưng rất nhiều người bắt đầu lo lắng dù sao khả năng này chỉ là nào đó nhất tộc vô thượng cường giả như tộc khác loại này cấm kỵ cường giả giáng lâm thiên đạo lại có thể không ngăn cản được hậu p ư ơ n g cùng vạn tộc chiến trường giới hạn long hồ sơn lão thiên sư núi thanh thành lao đạo nhân lý giống như cảnh tần lĩnh sơn quân chờ thiên thần đều bông lỏng một hơi bọn hắn ngược lại ngóng nhìn đông h ả i thị xem ra muốn b á i phỏng một lần b ị kia lý giống như cảnh lẩm bẩm nói vị này nguyễn gia thái gia điều động thiên đạo chi nhãn mạt sát thiên thần trước bọn hắn cũng không từng cảm ứng thấy thiên dấu vết của đạo cho nên bọn hắn lớn gan suy đoán nguyễn gia thái gia khả năng đã trở thành thiên đạo người phát ngôn vạn tộc giới chủ đều đ ã g i á n g lâm cuộc chiến tranh này cán cân nghiêng đã bắt đầu hướng vạn tộc nghiêng đối với địa cầu tới nói cũng không phải là một tin tức tốt thân là thiên đạo người phát ngôn nguyễn gia thái c h ỉ ít hắn có thể mời được thiên đạo lực lượng áp chế vạn tộc vô thượng cường giả cho bọn hắn tranh thủ một cơ hội doanh hùng trương cựu sơn mời tám viện cường giả lại lần nữa ngóng nhìn đông hải thị ta đều có chút hoài nghi thiên đạo hội không phải chỉ là để thủ đoạn của hắn trương cựu sơn đ ố i doanh hùng đạo vì vũ tộc ngày ấy bọn hắn tận mắt chứng kiến thiên đạo chi nhãn chính là bởi vì ngụy bất khí mà xuất hiện lấy ngụy bất khí loại kia không cách nào t h a m dò cùng nhận biết độ cao nhường thiên đạo trở thành thủ đoạn không phải là không được cho nên hắn mới có loại này tò gan hoài nghi doanh hùng cũng có hoài nghi bất quá hắn nghĩ không ra đúng loại thủ đoạn nào mới có thể để cho thiên đạo hiện hình ngụy gia tổ trạch tiêu tiểu kiều mới lui về từng đạo khí tức huyền diệu đạo ẩ n quanh quần đạo ý lão nhân liền giáng lâm đến ngụy gia nhìn thấy những trưởng già này tiêu tiểu kiều đều vi kinh lập tức hành lễ nói gặp qua chư vị tiền bối long hồ sơn lão thiên sư núi thanh thành lý giống như cảnh đạo trưởng thần lĩnh sơn quân thanh quan tiền bối côn luân sơn hoàng kỳ tiền bối núi vọ đang lã châu đạo trưởng hoa hạ nam trụ c ộ lớn ngăn cơn sóng g ữ đem hoa hạ từ thời đại hắc cám bảo đảm xuống người mở đường tiêu tiểu kiều phi thường kính trọng ngụy ra cái này toàn ra có thể sống sót đúng bọn hắn che chở đem vạn tộc đánh lui về sau bọn hắn yên lặng ẩn lui c h ấ n thủ hậu phương bảo đảm hoa hạ phồn diễn sinh sống đây là tất cả người hoa tôn kính nhất t r ư ở n g giả không cần đa lễ lý giống như cảnh cười nhạt rơi vào ngụy da ngụy đô ngụy thanh ngụy đông hoa mấy người cũng cung kính hành lễ tiểu nha đầu kia đâu lý giống như cảnh hỏi tiêu tiểu kiều biết chỉ là ai liền nói ra đứa bé kia tại bế quan tu luyện bế quan tu luyện lao thiên sư vớt râu động tác dừng lại kinh ngạc nói cái kia mới vừa rồi thiên đạo là ai triệu hắn tiêu tiểu kiều cũng không rõ ràng tình huống nàng nhìn một chút tu luyện thất phương hướng năm tên i trưởng giả nhao nhao nhìn lại một lát bọn hắn thu hồi ánh mắt đối kiều tiểu k i ể u nói chúng ta có một số việc muốn cùng hắn tâm sự các vị tiền bối đúng lo lắng vạn tộc tộc giới người tới tiểu tiểu k i ể u hỏi năm người đều gật đầu tu thành t i ê n thần về sau bọn hắn đối vạn tộc phía sau cường đại có cảm giác biết hoàn toàn như thế mới biết được nó đáng sợ để cho người ta bất lực lấy lực lượng của bọn hắn thủ hộ không tốt hoa h ạ chỉ có thể dựa vào ngụy bất khí nha đầu hắn thật muốn trở về rồi lao thiên sư hỏi tiểu tiểu kiều gật đầu lúc nào biết không lao thiên sư truy vấn tiểu tiểu kiều lắc đầu nói ra hắn không nói rõ ai lao thiên sư thở dài một tiếng đã sẽ vượt qua thiên thần vạn tộc cường giả giáng lâm hắn lo lắng đây chỉ là mới bắt đầu một khi siêu việt thiên thần cường giả càng ngày càng nhiều chỉ sợ thiên đạo cũng khó khăn áp chế trong phòng tu luyện bởi vì giới chủ giáng lâm mà dừng lại tu luyện ngụy tiểu ngữ cũng tò mò hỏi thái ra ra n g à i không cần đi ra cũng có thể d á n h mương thông thiên đạo sao là trước kia tùy ý cấu trúc quy tắc trật tự giao phó ngân hà ý chí chỉ cần nhiễu loạn trật tự quy tắc đều sẽ phải gánh chịu đến nó đà kích ngụy bất khí thản như nói a ngụy tiểu ngữ là người có chút kinh ngạc hóa ra thiên đạo đúng thái ra già xoa đi ra thiên đạo có thể bị chế tạo sao nàng có chúc mộng thiên đạo minh mông trí cao vô thượng bản thân chính là đạo còn có thể bị chế tạo ngươi đừng nghĩ trước những n à y cố gắng tu luyện chờ ngươi đến cảnh giới nhất định chế tạo loại này cái gọi là thiên đạo liền cung bóp nghe bé con như thế đơn giản Trước 115, chư thần chư cầu. dáng lâm địa phi vũ tộc đã từng t ộ c điện một toàn núi cao về sau thư không gợn sóng nhiều lần sinh phi vũ giới chủ nam tử đầu chọc kiến minh lạng yên tiến đến lần này tới lạng yên không một tiếng động không có dẫn phát kinh thế chấn động một điểm bệ nghệ vũ nội trấn áp tinh không khí thế cũng không có bọn hắn lựa chọn điệu thấp thận trọng bộ dáng nhường phi vũ tộc tộc sắc mặt người hơi dị đây chính là cấp giới chủ cường giả lại tại cái này nho nhỏ sinh mệnh cổ tinh bị buộc như vậy chật vật kiếm minh chính là đúng đại nhân vật hậu đại người mang tổ huyết nấu luyện tinh hà t h ầ n thể tâm cao khí não từ có vô địch đạo tâm nhưng cũng như vậy nhường nhịn không phát có thể thấy được này thiên đạo mang tới áp lực phi thường to lớn phi vũ trong tộc có thất bát vị thiên thần lấy vũ hoa thiên cầm đầu hắn đúng phi vũ tộc chân chính tộc trường cổ nguyên thế giới cổ lao thiên thần tu vi đến thiên thần đình phong nhất có cơ hội bước vào giới、chủ. hắn an bài cổ chiến thuyền bên trong phi vũ tộc nhân thanh lý một vùng núi với tư cách tộc địa tuy nhiên trước đó tới phi vũ tộc đã bị diệt tộc nhưng bọn hắn cũng không cam lòng lùi lại từ đây địa cầu kiếm minh đứng tại một t o à núi cao đầu trên nhìn chằm chằm vào hoa hạ thần sắc câm c h ầ m tâm bên trong phi thường nổi nóng một lần duy nhất mất mặt toàn bãi nơi này bà tặng nhường những cái k i a cùng thế hệ biết hắn nên như thế nào đối mặt cái này ác khí thực sự khó mà nuốt xuống phi vũ giới chủ cùng nam từ đầu chọc thương lượng thiên đạo thủy trung lại uy hiếp lấy ba người chúng ta chi lực sợ khó đối phó còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu các người đem thiên đạo dẫn tới tĩ cho ta đưa ra tay ta liền có thể triệt để xóa đi trên hành tinh cổ này toàn bộ sinh linh thậm chí có thể đem tộc k h á c toàn đội đi ra kiếm minh tâm niệm không cam l ò n g lại lần nữa nói ra cái này dương đông k í c h t â y đúng có thể giải quyết địa cầu sự t ì n h nhất kế s á c hay h Phi vũ giới chủ lắc đầu nói thiên đạo ở khắp mọi nơi một khi cảm giác địa cầu nguy hiểm chắc chắn sẽ giáng lâm chúng ta không ngăn cản được nó chờ nó lại lần nữa khóa chặt thiếu chủ muốn lại tương trợ ngươi chỉ sợ cũng khó khăn trong lòng hắn phi thường không nói gì vừa rồi kém chút bị chấn sát lại vẫn không giao hấn thủy tổ đại nhân đã biết được nơi lây sự tỉnh chắc chắn là mặt khác ăn bài thiếu chủ trước kiên nhận chờ đợi như thật có biến cố đến lúc đó mới dùng kế này nam tử đầu chọc biết kiếm minh mất đi mặt mũi cấp thiết muốn tìm về nhưng không đạt được tốt nhất hiệu quả cũng không thể đến mục đích thực sự kiếm minh không trả lời đã cảm thụ thiên đạo y năng hắn tự có phán đoán âm ầm mò về ngoài không gian một v ầ ờ n mặt trời xuất hiện phi thường to lớn mà sáng tỏ cùng vốn là mặt trời hình thành hai mặt trời lầm không chi tượng cái này để địa cầu các đại tinh thổ sinh linh tất cả đều trú m ụ nhân loại cơn ư giả g vạn tộc cơn ư giả g đồng đều thần niệm dò xét mà đi nhìn thấy đây đúng là một cái hoàn chỉnh mặt trời thiếu đốt lên thái dương thần diễm vô cùng chấn kinh một vị cổ lão hỏa diễm cự nhân đứng tại mặt trời chúng như thái dương thần chỉ như thế tràn ngập thần thánh hắn một b ư ớ c phóng ra bao phủ pháp tướng cao chừng mấy chục vạn trượng trên người thần diễm nhiệt độ so với mặt trời còn nóng bỏng một đôi hỏa diễm thần mâu như hai viên hành tinh tập trung vào địa cầu mặt trời liên tiếp phóng ra mấy đạo hỏa diễm cự nhân trong đó cũng có một tên thanh niên người mặc thần diễm chiến giáp cầm trong tay một cây thuần thái dương chân hỏa ngưng tụ chiến mâu cũng xem kỹ lấy cái này một mảnh tinh không h ỏ a t h ầ n tộc giới chủ phi vũ giới chủ ngạc nhiên ẩm ẩm mà tại cùng thời khắc đó số một tinh thổ bên trên hư không đại xé rách một mảnh rộng lớn tinh vực từ hư không bay ra cực tốc phóng đại bao phủ tại tinh thổ chi bên trên đây mới thực là tinh vực trong đó tinh thần phi thường sáng tỏ tô điểm thái dương hệ toàn bộ tinh không mà tại trong tinh vực có một cái lô đen thật lớn trong đó lại đứng vững vàng một đạo nguy ng phảng phất hắn mới là lô đen trung tâm nhường tinh không đều chấn động chẳng một mảnh rộng lớn lôi hải đánh xuyên hư không xuất hiện ở địa cầu ngoài không gian sinh ra lôi đỉnh c h i bạo thanh thế kinh người phảng phất chỉ cần nó một quyết tán chính là dị thế lôi hải kéo dài như vành đai thiên thạch trong đó lôi điện thô to không gì sánh được giống như từng đầu lôi long ở trong đó bốc lên dích đảo tiếng sấm n ổ vang xuyên t h ấ u hết thầy sinh linh màng nhĩ mấy đạo đường kính mấy ngàn mét hủy diệt lôi chủ trung lại sừng sững mấy đạo nhân ảnh phảng phất d i t h ế lôi như thần quan sát thiên địa ánh mắt không gì sánh được n h i ế nhân tâm phách mà tại hoảng sợ lôi p h dưới một tòa hư hảo thiên cung ở địa cầu đám mây h i ể n hóa phảng phất viễn cổ tiên h cung lượn lơ màu trắng tiên vụ có sáng trói hào quang nở rộ chiếu dọi nhân gian một đạo thiên nhân bức tranh từ đám mây xuống hóa vô tận thiên thê kéo dài hướng thiên nhân tộc địa mấy vị thiên nhân giống như tiên h nhân lâm thế sừng sững ở trên trời c u n g trước nhìn về phía lôi hải thật náo như ta ha ha ha một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ cười to tại thái dương hệ chúng quanh quẩn đình thái nhức ó c v ảnh một nắm đấm đánh nát giới hạn hàng rào tại số hai tinh thổ một mặt cước ép xé mở không gì sánh được to lớn vết nước một vị toàn thân vờn quanh cổ lao thần thể văn cổ lao cự thần từ vết nước chung một cước phóng ra thân thể văn trượng toàn thân k i m quang như bất hủ man thần khí thế phi thường khủng bố bàn chân đạp ở thái dương hệ một s á t na chòm sao rung động lực đạo kinh người thiên thần chỉ sợ đều sẽ bị một cước này dẫm bạo vậy mà điều tới các người đúng muốn mở ra đại chiến sao một chiếc cổ lao thần châu xuyên thấu hư không như không gian khiêu dược như thế xuất hiện tại ngoài không gian thần hoa diệu thiên có các loại mê nguyên thần ảnh v ư ợ quanh liên lụy ra rất nhiều cổ lao thần đồ dị tượng thần châu thượng đứng đấy vô số cái thế thân ảnh linh hồn của bọn hắn chi lực phi thường cường đại xuất hiện một khắc này hỏa diễm cự nhân đều h ư ớ n g cái chỗ k i a quan sát một chút h ỏ a thân giới chủ thư không tộc giới chủ lôi tộc giới chủ thiên tộc tộc lao thiên nhân man thần tộc giới chủ hồn tộc giới chủ nhưng mà phương tài khai thủy như thế càng ngày càng nhiều vĩ nạn g cường giả giáng lâm còn có t ử linh tộc giới chủ la s á t tộc giới chủ yêu tộc giới chủ kiếm tộc giới chủ các loại toàn bộ thái dương hệ đều bị một tầng lại một tầng áp chế chớ nói nhân loại liên vạn tộc sinh linh cũng bị chấn áp nằm xuống giới chủ nhiều lắm phản phất giống như là thương lượng x o n g cùng đi giống như bọn hắn tới kinh thiên động địa khí thế tuyệt thế thần uy vô địch đối thương sinh tạo thành áp chế quá khổng lồ quả là thế vạn tộc vô thượng cường giả đều giáng lâm đáng chết hoa hạ bọn hắn phá vỡ cân bằng dẫn tới tới tai nạn tinh linh nữ thần ma la tộc giới chủ trợ đều giáng lâm toàn bộ phương tây người đều nằm sấp trên mặt đất run r u dày giáo hoàng đều dọa sắc mặt tái nhật âm thanh run run dày giáo hoàng đều dọa sắc mặt tái nhật âm thanh run dày thời khác này cảm xúc dùng hoảng sợ đều không cách nào hình dung liên doanh hùng loại này chân ngã cảnh cường giả đều bị áp chế nặng nề g h như gánh vác mười vạn tòa thân nhạc lại cũng run d à y lên phảng phất khó mà chống đỡ được tùy thời đều muốn bị đẻ sấp dưới thôn hạnh phúc mấy vị trường giả mày nhữ lại thành mấy hình chữ trên người t h ầ n uy quyết tán chật vật ngăn cản đến từ ngoài không gian áp bách t h ầ n n i ệ m khóa chặt cái kia một đạo lại một đạo tuyệt thế thân ảnh đều là siêu việt thiên thần giới chủ giống như viễn cổ chư thiên thần ma toàn bộ g á n g lâm liên năm cái trường giả đều thật sâu bất lực chiến tranh cấp độ cũng trực tiếp vọn một cái ví đồ nhưng địa cầu lấy cái gì đi cản. tiêu tiểu kiều cùng ngụy ra người mặc dù tiếp nhận che chở nóng nhìn ngoài không gian từng đạo kinh thế dị tượng vẫn như c ũ sợ mất mật mỗi một bóng người đều cùng lúc trước tên những kia giới chủ như thế cường đại khi tức quá mức thâm bất khả c h ắ c phi vũ tộc t ộ c điện phi vũ giới chủ nhìn thấy từng đạo thân ảnh này chẳng những không có nửa điểm kinh hỷ ngược lại xuất ruột giới này nếu chỉ có bọn hắn giáng lâm ưu thế to lớn nhưng nhanh chóng chiếm cứ càng nhiều cương vực thu hoạch được lớn nhất lợi ích nhưng những giới chủ này đều g á n g lâm ưu thế của bọn hắn cũng mất cái này đồng dạng là nam từ đầu chọc nóng này nguyên nhân thái độ khác biệt duy nhất chính là kiến minh sắc mặt hắn khó coi bởi vì hắn minh bạch những n à y chủng tộc giới chủ như thế cùng nhau g á n g lâm tuyệt không phải trùng hợp có lẽ bọn hắn đến sớm chỉ bất quá tại nhìn trộm thế giới này như như thế hắn bị thiên đạo nghiền ép sự tình khẳng định đ ề u biết. t r ư ớ c nhường ngươi trang biết lao t h ê n n h â ổ tông. Thiên nhân tộc trung, thiên huyền thiên thần thiên tức nhân huyền nóng nhìn thiên cung, lập tức đại hỉ đây là thiên nhân giới cổ lao thần thiên nhân cung giới đúng cường hỉ thiên nhân trô ở thiên nhân đại đây tộc cổ nhìn lập là lao lao bảo ở thấy đúng thiên nhân tộc đệ nhất vị thiên nhân đúng hắn dẫn dắt giáo hóa thiên nhân tộc hướng phía cường đại phồn diễn sinh sống thiên nhân tộc chung vốn là bởi vì thiên đạo cường đại mà khủng hoảng bởi vì ngụy bất khí muốn trở về mà hoảng sợ phùng r a người đ i ề n r a nhìn thấy thiên cung thượng thiên nhân cũng dấy lên hy vọng lao tổ hôn tộc man thần tộc t ử linh tộc hư không tộc các loại tộc cường giả tại ngắn ngùi khủng hoảng về sau cũng cùng hỉ đứng lên bị ép quỳ xuống bọn hắn ngược lại thành kính quỳ lạy những đứng lên bị ép quỳ xuống bọn hắn ngược lại thành kính quỳ lạy những đứng hỏa viêm thiên thần nhìn thấy g á n g lâm hỏa diễm cự nhân đồng dạng mặt lộ vẻ c u ồ n g h ỉ bất quá phảng phất nghĩ đến cái gì trong lòng của hắn kinh hãi lập tức từ hỏa tinh vượt qua mà ra đi vào hỏa diễm cự nhân trước mặt cung kính tuần lễ gặp qua lão tổ h ỏ a thân giới chủ không để ý đến hắn vô thượng chi niệm đã cách vô tận tinh không xa xôi nhìn về phía g á n g lâm tất cả cờ giả chư vị thật sự là trùng hợp a bất quá là một đạo ý chí thôi mà ngay cả các ngươi đều đã bị kinh động có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to hòa thân giới chủ thanh âm to lớn mà thâm thúy đinh hay nước góc mặc kệ đạo này ý chí đúng chi cũng là phá hư quy củ bản tọa đến đây là vì xóa đi nó riêng lấy bản tọa chi lực liền có thể xóa đi chư vị vẫn là trở về đi miễn cho dẫn tới phiền thoái không cần thiết trên lôi hải lôi tộc giới chủ cười nói làm sao không biết những người này tâm tư các người nói nhảm đúng thật nhiều đơn giản muốn đ ộ c chiếm hành tinh cổ có sự sống này ta nhìn trực tiếp nhất một điểm chúng ta đánh một trầu nhìn ai mạnh hơn ai có được hành tinh cổ này man thần giới chủ thanh em như sấm chiến ý cũng hừng hực đây là phương thức trực tiếp nhất ta không ý kiến muốn chiến liền chiến bất quá đánh nát nơi này chỉ sợ man thần thủy tổ tức giận ở dưới hội lột ngươi cái này một thân thần ra trên lôi h ả i giới chủ thanh em nghiền n g ấ m ngay tại chúng cường giả đối t r ọ i gây gắt lúc mà tên kia cầm trong tay mặt trời chiến mâu thanh niên thì nhìn về phía một số đi theo mà đến tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt rơi vào cái kia một chòm sao chung một tên người mặc tinh thần chiến giáp cô gái trẻ tuổi trên thân cái này tinh thần chiến giáp do từng viên tinh thần rén đúc tuyên khắc cổ lão quy tắc hoa văn đây là nổi danh vạn tinh giáp cô gái trẻ tuổi hắn cũng nhận thức đúng một vị đại nhân vật thủy tổ huyết mạch tinh không thần tộc thần nữ tinh nước mắt nữ từng tại một chỗ chiến trường liên hành tinh bọn hắn từng có gặp nhau cũng là giới chủ thực lực không kém gì hắn. Kiếm năng lực học tập của ngươi thật đúng là đủ mạnh nhanh như vậy liền học được c ụ t đôi làm giới chủ cổ lao thần châu bên trên cũng vang lên một đạo tuổi trẻ tiếng cười n ạ o lập tức rất nhiều ánh mắt nhìn về phía địa cầu như từng đạo thần hy chiếu g ọ i trên núi lớn kiếm minh bị vạch quyết điểm nhìn về phía cổ lao thần châu khóa chặt một tên người mặc xanh thảm khoa h u y ê n cơ giáp thân ảnh coi như không nhìn thấy mặt nghe được thanh â m cũng biết là ai cũng là một tên trong tinh tế đối thủ cũ ứng tộc tuổi trẻ thiên tiêu ư ngao kiếm minh cũng không phẫn nộ mà làm ở miệng nói ư ngao ngươi cũng không cần đến ở chỗ này trả phúng chỉ ít bản thiếu ra có thể khi tiến vào hành tinh cổ này nhưng bản thiếu gia dám cam đoan ngươi ngay cả động một chút cái này sinh mệnh cổ tinh dũng khí đều không có k i ế m minh không chỉ có phản kích ngược lại khiêu khích k h í c h tướng b ấ t ở chỗ này k h í c h tướng ngươi loại phế vật này cùng bản thiếu gia đàm luận dũng khí còn chưa đủ tư cách trở về nhường ngươi cầu nguyên thủy tổ sẽ dạy ngươi mấy năm đi đừng ở bên ngoài mất mặt h u ngao trào phung ý vị càng nồng n ặ n g tiểu bối tốt vô lễ n g ư ơ i chân uy phong đại có thể chui xuống đất cầu thử một lần nhưng đừng làm mất tiên hồn giới thủy tổ mặt để cho người ta nói ngươi không thực lực con múa mép k h ư ơ môi nam tử đầu chọc lạnh lùng nói thủy tổ cỡ nào vĩ n g ạ chỉ là ti cổ ũ n phúng. g dám trào c lao thần châu bên trên hồn tộc giới chủ nhứ mày lại không phát làm tuy nói muốn lấy chiến định thuộc về thế nhưng là ai cũng dám động thủ t r ư ớ c ai ă n t h i t thòi nếu các ngươi không dám vậy liền l ă n ra hành tinh cổ này đ ừ n g tới quấy rối ưu ngao nhất bước phóng ra cổ lão thần châu khi thế cường đại hướng kiếm minh bao phủ tới thế hệ trẻ tuổi bắt đầu đối chọi gây gắt trong thiên cung một tên thánh khuyết thiên nữ ngóng nhìn địa cầu trên lôi hải một tên lượn lờ tử sắc lôi điện thanh niên trong tinh vực tinh nước mắt nữ chờ tuổi trẻ giới chủ đều nhìn chăm chú lên địa cầu bọn hắn đều đúng đại nhân vật huyết mạch cấp giới chủ tinh không t i ê n tiêu bất quá cũng không phải là chú ý k i ế m minh mà là tìm kiếm cái gọi là trí cao ý chí tuần tra một lần tất cả đều là nhỏ bé sinh linh cũng không tìm được tên kia cầm trong tay mặt trời chiến mâu thanh niên cũng chuẩn bị hướng địa cầu mà đi thiếu chủ không thể hòa viêm thiên thần lập tức gọi lại Ừm. hòa thân giới chủ cùng tên này thanh niên đồng thời quan sát hỏa viêm thiên thần vô thượng chi thế nhường hỏa viêm thiên thần lúc này quỳ xuống không gì sánh được kinh hoàng thiếu chủ xin bất giận cái này địa cầu thiên đạo vô cùng tương đại trước đây kém chút giết chết giới chủ hòa viêm thiên thần vội vàng giải thích một hành tinh cổ có sự sống sinh ra thiên đạo có thể giết chết giới chủ tên thanh niên kia ngữ khí hoài nghi cũng không tin tả cho dù có cũng bất qua đúng hành tinh ý chí thôi hắn c o vô địch đạo tâm sao lại e ngại khiến người khác chế dễ ư c hư không đại na di g i ớ i hắn từ hỏa tinh na di tới địa cầu nóng rực nhiệt độ giống như thời kỳ viễn cổ chín ngày c ũ n g không như thế thiêu nướng địa cầu nhưng cùng thời khắc đó thái dương hệ vốn có cái kia một v ầ n g mặt trời hệ bỗng nhiên dập tắt nhiệt độ chợt hạ xuống ánh sáng cũng giảm bớt hòa thân giới chủ cảm nhận được phía sau có một loại khiến hắn bản năng kiên kỵ nhìn chăm chú đột nhiên mà quay đầu hướng về dập tắt mặt trời nhìn lại một đôi thần mâu lúc này phóng đại vô tận l ô i hải trong tinh vực thiên cung t r ư ớ c các nơi giới chủ cường giả cũng tại cùng thời khắc đó cảm nhận được một loại làm người sợ h a i thăm dò nhao nhao nhìn về phía mặt trời chỉ thấy cái kia một vầng mặt trời đã trở thành một cái mắt dọc màu vàng nóng ánh mắt có một t ầ n g năng lượng chôn vùi đến cực hạn thái dương thần diễm hướng ngoại phun ra tuyệt đối trượng giống như mắt dọc màu vàng nóng bên trong lửa giận tất cả hành tinh đều chấn động vô tận quy tắc trật tự chi lực lại bốc cháy lên hóa thành thái dương chân hỏa ngưng tụ lư quang hướng toàn bộ vũ trụ khắp s không gian khiêu dược mà đi địa cầu ngoài không gian hình thành một cái chiều rộng vô biên p h ì dở vỏ ẹt vân đem tầng mây đều n h u ộ n thành r á n đỏ địa cầu sinh linh nhìn lại tựa như là địa cầu bốc cháy lên như thế thân ở ngay phía trước ú ngao cảm giác được hủy diệt xâm nhập trong lòng kinh hãi ú ngao thiếu chủ m a u tránh ra cổ lao thần châu bên trên h ồ n tộc giới chủ vận giới triệu hoán cổ lao thần bảo hồn thiên đấu trực tiếp hướng p h ì dở vỏ ẹt vân bao phủ tới bản thân hắn ngưng tụ thế giới ý chí một trường che trời đánh ra những giới khác chủ cũng chia thân thiếu phương pháp bởi vì khắp xã quy tắc trật tự chi hỏa cũng hướng bọ công kích mà đến nhất phương hỏa diễm thế giới đem đạo này khắp xạ mà đến hỏa diễm thu nhập trong đó có thể khiến hắn biến sắc chính là cái này đạo hỏa diễm lại xuyên tấu thế giới hắn luân động chiến mâu hư không đại phá diệt đem đạo này hỏa diễm thôn tính tiêu diệt dư rơi một ngọn lửa rơi vào hắn thần giáp bên trên đem kém chút đốt thủng doa đến hắn lập tức thôi động hỏa diễm bản nguyên sô tan chờ làm xong hết thầy huyết nhục bị tiêu đốt nhưng nhìn đến thần cốt kinh hại mí mắt của đoạn n h A u ngao kêu thảm càng ngày càng vang dội đem các tộc giới chủ cùng các đại nhân vật huyết mạch đều bị hù lập tức thôi động thần bảo hình thành vô thượng phòng ngự đối một con kia mắt dọc màu và nóng g n tràn ngập phòng bị thiếu chủ hôn tộc giới chủ vô giới muốn dập tắt tú ngao trên người t h ầ n diễm nhưng hắn cảm giác thiêu đốt quy tắc trật tự cũng không dám sờ gần chỉ thôi động giới chủ vô tận pháp tắc bản nguyên diễn hóa hàn b ă n g phủ tới chỉ là vụ sự vô bổ đây là thiên đạo chi nhãn nén g i ậ n một kích quy tắc trật tự chi hỏa so với kim sắc dòng điện quan g cảng đáng sợ nhưng từ thần thể trong ngoài tràn thân diễm hóa thành dây xích đem u ngao phong tỏa cả người đều bốc cháy lên cổ lao thần bảo cựu toa từ trong cơ thể hắn tranh thoát phá vỡ hết thời công xiềng mang theo thần hồn của hắn bản nguyên xông phá chân trời mà đi tu ngao đừng chạy a xem n á o nhiệt không chê chuyện lớn kiếm minh rộng mở cúng hoàng hô trên mặt quái dị nụ cười phi thường nầm đậm nhường ngươi trào phúng nhường ngươi chăm bước thân thể không có rồi chỉ còn lại có thần hồn bản nguyên cùng tiểu thế giới thực lực tối thiểu giảm mạnh sáu thành muốn tu về lúc đầu thân thể không có mấy trăm năm căn bản làm không được cái này đại giới còn có thể đi tâm tình của hắn cuối cùng dễ dàng một số bị thiên đạo chấn hắn biến thành trò cười hiện tại u ngao cũng tao hướng có hắn vật làm nện được cho tất cả mọi người l ạ như thế mặt hàng ai còn trò cười a y nam tử đầu chọc ngưng lông mày nhìn xem hắn khích tướng là nghĩ dùng u ngao lại dò xét một lần thiên đạo uy năng nhường cầu nguyên thủy tổ có thể làm ra phán đoán h ồ n tộc giới chủ cũng nhảy lên hư không bảo vệ được u ngao thần hồn bản nguyên thu liễm vô thượng c h i uy trở lại hồn tộc hòa diễm giới chủ cầm trong tay mặt trời chiến mâu thanh niên thu liễm k h í thức tiến vào hỏa thần tộc lao thiên nhân t r ở giới chủ nhao nhao ẩn vào tinh không giờ phút này cũng coi như biết vì cái gì phi vũ tộc mấy vị biết cái này bàn địa thấp phát sinh từng màn quá mức quen thuộc làm cho người kinh ngạc trước đó tên k i a tuổi trẻ giới chủ cao điệu ra sân còn có người cứu nhưng mới vừa rồi vị kiên là thật nhanh bị mắt sát tiếng kêu thảm thiết hai cũng nghe thấy liên thần thể đều đốt đốt thành cho bụi bộ dáng quá mức thê thảm vạn tộc người nhìn xem mặt trời biến thành thiên đạo chi nhãn tràn ngập k i n h sợ cũng không dám kinh thường tất cả người hoa đứng người lên vụ vô ống tay áo không chỉ có vai thượng áp lực giảm nhiều liên trong lòng áp lực đều yếu bớt vốn là vạn tộc vô thượng giới chủ đều đến số lượng kinh người t h ẳ n làm người tuyệt vọng tất cả mọi người làm tốt tận thế vong tộc d i ệ n chuẩn bị tâm lý ai ngờ thiên đạo có thể c h ấ n n hiếp tới một cái g i ế t gà d o ạ khỉ những n à y cổ lao giới chủ lại như trước đó mấy vị kia như thế s á m xịt che giấu rất nhiều người thậm chí sống sót sau hai nạn tượng p h ì n h bụng cười to thiên đạo chi nhãn đúng n g ụ y ễ gia thái gia triệu hoán đi ra lão nhân gia ông ta thực lực tuyệt đối siêu việt thiên đạo như về tới địa cầu coi như vạn tộc đến tồn tại càng cường đại hơn chỉ sợ cũng không dám vào hoa h ạ rất nhiều người sợ hai thán phục trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập trờ mong bọn hắn đều đang suy đoán n g u y gia thái gia ra độ cao đến cùng có bao nhiêu vĩ n ạ n mới có thể một đạo đế ảnh đều như thế vô địch tuyệt đại vất quá càng nhiều người lo lắng khả năng vạn tộc vô thượng cường giả giáng lâm chỉ là vừa mới bắt đầu tuy nhiên thiên đạo chi nhãn cường đại khó lường nhưng vạn tộc giới chủ số lượng sao mà nhiều phía sau phải chăng còn có tồn tại càng cường đại hơn cũng không được biết dù sao địa cầu cường giả thấy rất rõ ràng tới giới chủ có thật nhiều người trẻ tuổi hai lần tao ngộ thiên đạo đà kích cũng đều là vạn tộc tuổi trẻ giới chủ mặc dù không biết bọn hắn có bao nhiêu tuổi tu luyện bao nhiêu năm tháng có thể quan sát khí huyết trạng thái cùng tuổi trẻ gương mặt biết bọn hắn p i phạm dùng cái này suy đoán khẳng định vạn tộc có giới chủ phía trên trí cường giả chỉ là đối vạn tộc hiểu có ít không cách nào xác nhận loại kia trí cường giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào mười tám viện cường giả đều tại thương nghị đối sách cũng không thể chỉ dựa vào thiên đạo triệu hồi lịch luyện học sinh cựu châu viện doanh hùng g i a lệnh hoa ngữ dương toàn chu thành bọn người từng người từng người cường giả tiến về vạn tộc chiến trường cùng các đại tinh thổ chiến tranh sớm đã thăng cấp đối với địa cầu tới nói lại tiến vào một cái thời đại h tám bảo trụ hoa hạ tân hỏa mới là việc cấp bách viên thành hoa quan mọi người đều an tâm đợi tại học viện mệnh lệnh thứ nhất ký linh nhân quân đoàn tiến vào thứ nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu cựu châu thành thứ nhất ký linh nhân quân đoàn trưởng ra lệnh tự mình t o a c h ấ n tiền tuyến cái khác ký linh nhân quân đoàn triệu tập đại lượng cường giả lao tới tuyến đầu mười tám trong viện cường giả đều trợ giúp quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch ngụy ra tổ trạch nam thiên trưởng giả ngửa mặt trông lên mặt trời vung lỏng một hơi nha đầu vạn tộc thế tới h u n g mãnh như vậy yên tĩnh lại cũng không phải là chuyện tốt lý tự cảnh đối k i ể u tiểu k i ể u nói một câu những giới chủ này co được dán được mới là đáng sợ nhất bởi vì đối mặt không biết lui một bước về sau mới có thể bớt ổn bước kế tiếp hắn nói có lẽ t i ế đó bọn hắn có thể sẽ châm đối thiên đạo mà tính toán một khi thiên đạo có sai、lầm. địa cầu không người ngăn cản khả năng chỉ có lao công ngươi trở về mới có thể t r ấ n n hiếp như tiểu ngữ nhà đầu xuất quan làm ơn tất cáo chi chúng ta chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới lao công ngươi tình huống cụ thể xem chúng ta có thể hay không tranh thủ một chút hy vọng sống trên thực tế đúng muốn biết trở về thời gian cụ thể tiểu tiểu kiều gật đầu kỳ thật nam nhân kia đã nói tiểu ngữ nhà đầu này tăng lên hắn sẽ nhanh hơn trở về hiện giai đoạn nàng chỉ có thể chờ đợi năm tên trưởng giả rời đi triệu tập mười tám viện trưởng chư vị ký linh nhân quân đoàn trưởng cùng hoa hạ tinh vực cảnh trở lên cường giả tụ tập ở thái x u ấ điện tổ chức hội nghị thương thảo thế cục cùng cách đối phó phương tây giáo hoàng c h a sứ cũng triệu tập cường giả thảo luận được ra trên mạng đưa tin phô thiên cái địa vạn tộc cấp giới chủ cường giả giáng lâm đ ố i địa cầu nhân loại mà nói có phải là hay không một cái khác thời đại hát cám mở ra chúng ta đối vạn tộc hiểu quá í t bọn hắn đúng tu luyện vô tận t u ế nguyện cường đại văn minh đúng cao vĩ độ sinh linh cường giả tuyệt đối không chỉ những này chỉ dựa vào thiên đạo có thể chống bao lâu hoặc khen nhân loại nên thanh tình chúng ta văn minh đi đến cuối cùng vạn tộc giới chủ cường đại làm cho người không thể tưởng tượng nếu bọn họ khăng khăng hủy diện địa cầu thiên đạo có thể hay không ngăn cản cho dù đánh bại hai cái giới chủ địa cầu nhân loại vẫn như cũ bi quan tận thế ngôn luận càng diễn càng liệt các loại tranh luận như cử chiến tại trên mạng tiếp tục lên men lại sinh ra phe đầu hàng nam ngựa phái tân hỏa phái cùng đối kháng phái phe đầu hàng tưởng đầu hàng vạn tộc như phùng gia điền gia như thế làm tốt rời đi địa cầu tiến vào vạn tộc tộc giới sinh tồn chuẩn bị nam ngựa phái lại không quan trọng chỉ nghĩ thỏa thích hưởng thụ mỗi một ngày cho đến tận thế tân hỏa phái lại nghĩ đến đem nhân loại hỏa trùng t à n đến chư thiên do cường giả h ậ đạo dẫn đầu dân tộc thiên tài tiến vào trong đại vũ trụ tu luyện mạnh lên chờ cương đại ngày đó trở về đánh bại vạn tộc đối kháng phái muốn chết trông coi địa cầu lựa chọn tin tưởng thiên đạo chủ yếu hơn chính là bọn hắn đem hy vọng ký thác tại phải trở về nguyễn gia thái gia trên thân đế ảnh độ cao quá không cách nào tính ra nếu là thật sự người có lẽ càng vô địch bọn hắn hội chống cự đến đế ảnh trở về đây là niềm tin của bọn họ đối kháng phái chiếm cứ tuyệt đại đa số dù sao nguyễn gia thái gia chỉ là một đạo thủ hộ linh xuất thủ đều có thể gạt bỏ thiên thần chỗ triệu hắn mà đến thiên đạo cẳng có giết chết giới chủ hủy diệt năng lực bọn hắn có thể tính ra đến n g u y gia thái gia nhất định siêu việt giới chủ chỉ cần hắn trở về địa c thương giới thương vũ thủy tổ cùng trời đô tinh biện lôi tổ đánh cờ lấy tinh thần làm quân cờ lấy tinh không làm bàn cờ hai người bên cạnh tinh vực vân bên trên hiện hóa địa cầu tình huống coi như giới này đúng chứng đạo chi địa nhưng dị vang chưa quan sát được thiên dấu vết của đạo lôi tổ rơi xuống một đứa con nhà n n h ạ t nói thương vũ thủy tổ nói ngươi cho rằng là cái k i a một đạo thần bí ý chí triệu hoán chỉ có thể giải thích như vậy không phải sao lôi tổ hỏi lại duy có đạo quân mới có thể triệu hoán thiên đạo nói như vậy đạo này ý chí thật có thể là bọn hắn tính toán thương vũ thủy tổ làm ra lớn gan suy đoán bất quá này thiên đạo hoàn thiện xem như một cọc vô thượng cơ duyên các giới thủy tổ chỉ sợ đều để mắt tới ngươi không tâm động sao lôi tổ cười nói n h ư ờ n g bọn tiểu bối đi tranh đi thương vũ thủy tổ gật đầu mặt trời biển thường viên mặt trời trồng chất thành đại lục thần diễm tiêu đốt tại c h ỗ sâu một tôn thần diễm tôn giả ngồi xếp bằng như thế nhìn xem thái dương hệ hình tượng hắn chính là thái dương thần tộc thủy tổ đế la cái k h ê m một đạo ý chí còn chưa t r a rõ ràng t r ư ớ tao nộ thiên đạo đ ặ kích xem ra bọn hắn đúng thật phá hư quy củ như thế mà nói đôi chúng ta mà nói chính là chuyện tốt đế la thủy tổ nị non một đạo phiếu miểu thanh e m rơi vào hạ giới. một tên giới chủ lúc này quỳ lệ ngồi trên mặt đất thiên đạo đã xuất tự có người thu thập tra ra cái kia đạo đế ảnh đem hắn dẫn ra đế la thủy tổ phân phó trên thực tế chỉ cần cái kia đạo ý chí xuất hiện hắn có thể nhìn trộm ra đối phương có phải hay không bọn hắn đến lúc đó đem nó báo cáo đạo quân hết thầy vấn đề đều giải quyết dễ dàng nhường trí cao đám người đi đánh cờ như bọn hắn dám trở về vậy hắn liền có thể xuất thủ tên kia giới chủ cung kính túi đầu về sau, quay người rời đi đồng thời tinh không thủy tổ u minh thủy tổ trợ trí cừng giả đều nhìn trộm địa cầu làm ra rất nhiều an bài trên địa cầu thiên cung rơi vào thiên nhân t ộ c địa thiên huyền thiên thần đem địa cầu tình huống từng cái cáo chi thuật hạch tâm nhất sự t ì n h đều quan hệ đế ảnh lao thiên nhân đứng ở trên trời cung trước thánh khiết thiên nữ đứng ở chính giữa vô thượng chi niệm một mực bao phủ tại hoa hạ nghe tới đế ảnh đúng trăm năm trước người địa cầu thủ hộ linh dị tượng trí cao vô thượng cùng thiên đạo đúng hắn chỗ triệu hắn cũng nghiền sát thiên thần thiên nữ đều thu hồi vô thượng chi niệm phi thường trấn kinh ngụy gia thái gia người địa cầu trăm năm thời gian trở thành trí cao người cũng không phải là bọn hắn xem ra chúng ta suy nghĩ phương hướng một mực là sai thiên nữ quay đầu nhìn về phía lao thiên nhân lao thiên nhân cũng giật mình bởi vì bọn hắn một mực hoài nghi đạo này quấy địa cầu thế cục ý chí đúng bọn hắn tính toán mới đại động càng qua như vậy nhưng nghe được thiên huyền thiên thần lời nói tựa hồ s á c thực nghĩ sai căn cứ thiên huyền thuật người này không phải thủy tổ chính là đạo quân chí cao người lao thiên nhân lớn mật phán đoán thiên huyền thiên thần nói lao tổ tông hắn có thể là đạo quân chí cao người ngày đó dị tượng chúng ta là tận mắt nhìn thấy tự mình cảm giác tuyệt đối so với thủy tổ càng cường đại hơn nữa vừa mới nghe nói hắn muốn trở về cho nên chúng ta mới sẽ thông báo cho ngài chúng ta thực sự không cách nào đối mặt hắn hai tử không cần phải lo lắng lao thiên nhân nói như hắn thật sự là đạo quân trí cao người vậy thì càng dễ xử lý thiên tộc vũ trụ trí cao người nhất định sẽ giết chết hắn l i ê n sợ cường giả không can dự chỉ cần tham gia cái kia vạn tộc phía sau trí cao người mới có thể tự mình hạ tràng b ấ t quá thiên đạo thủy trung là uy hiếp cần phải giải quyết rơi nó lao thiên nhân ngữ khí khiêm tốn mà có chút tôn kính nhìn trời nữ nói thiên nữ như liên hợp các tộc giới chủ t r u n g phạt thiên đạo thành công sát xuất cực lớn coi như không cách nào phá hủy cũng có thể để nó ngủ say bọn hắn lận tảng cũng không phải là tất cả đều là kiến kỵ mà là lui một bước mưu tính ở tình huống lúc đó đều mang tâm tư ai động ai gặp nạn chẳng qua hiện nay không giống rất nhiều lợi ích có thể đ à m luận thiên nữ gật đầu cũng vào lúc này một đạo thần âm chuyển đến lao thiên nhân tưởng trung phạt thiên đạo phi vũ tộc cái thứ nhất nguyện ý tương trợ đây là phi vũ giới chủ truyền lời bây giờ bọn hắn đều đã biết được đế ảnh tình huống đều coi trọng lao thiên nhân hướng man thần tộc truyền lời chúng ta đem t r u n g phạt thiên đạo các h ạ n h ư n g có hứng thú man thần tộc tên t i ê n giới chủ ngay đây chiến ý bành trướng phạt thiên đạo làm sao có thể thiếu bản tọa hòa thần tộc hòa thân giới chủ cũng nghe lửa cháy viêm thiên thần g i ả n thuật liên tên kia cầm trong tay mặt trời chiến mâu thanh niên đều một mặt trận kinh bọn hắn tưởng điều tra cái kia một đạo thủ hộ linh ý chí lại đúng địa cầu nhân loại hơn nữa là trăm năm trước người lại tu đến thần bí độ cao từ phòng đó nhìn chỉ sợ là đạo quân trí cao người quả thực không thể tưởng tượng ở trong đó tất có không biết bí ẩn tuyệt không có khả năng có loại này yêu nghiệt cho dù hắn kế thừa thủy tổ cường đại huyết mạch cùng bản nguyên cũng đạt được thủy tổ điểm hóa cũng đầy đủ hoa ba ngàn năm phương mới tu tới giới chủ trăm năm tu đến siêu việt giới chủ chân quân thủy tổ đến đạo quân trí cao người cấp độ cái này là yêu nhiệt g đến không thể là yêu nhiệt g đại vũ trụ chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai đến mức hắn hoàn toàn không tin cảm giác có thể là cái nào đó chi cao người chuyển thế trùng tu đế hạo nhưng nguyễn phát t i ê n một đạo thần âm bỗng nhiên vào lúc này đánh g ã y suy nghĩ của hắn cầm trong tay thái dương thần mâu thanh niên lập tức nhũ mày biết đạo thanh niên này bắt nguồn từ lôi tộc tên kia giới chủ thiên tiêu hòa thần giới chủ hiển nhiên cũng nghe được loại này đưa tin cùng đế hạo liếc nhau đế hạo hướng hòa thần giới chủ gật đầu trừng một trăm mười tám đã khóa chặt địa cầu truyền lời đã đa t r ọ n mã hóa cũng không thông qua không gian mà là giới chủ ở giữa thế giới ý chí giao lưu tránh cho thiên đạo cảm giác đạt được nhất trí phảm khẳng định trả lời chắc chắn về sau lao thiên nhân m a n thần giới chủ chờ rời đi địa cầu đi vào hư không trong tộc tinh vực thiên đạo phiếu m i ệ u ở khắp mọi nơi cảm giác hết thầy rất nhỏ cử động đều sẽ bị bắt giữ từ đó thôi diễn tính toán tiến tới đà kích bọn hắn tính toán v t chính là phạt thiên sự t ì n h một khi bị biết được đem thất bại trong gang tấp tinh vực vốn là tinh không thần tộc vô thượng thần bảo tự thành nhất phương tinh vũ có thể ngăn cách thiên đạo thăm dò hòa thân giới chủ, lôi tộc giới chủ phi vũ giới chủ lao thiên nhân hồn tộc giới chủ t ử linh giới chủ các loại tộc giới chủ t ề tụ tinh nước mắt nữ thiên nữ đế hạo kiếm minh lôi khung cùng với v ư a ngưng một đạo thân thể sống nhờ u ngao chờ từng vị đại nhân vật huyết mạch đều đứng tại đứng ở trong đó u ngao nhất mặt băng lãnh trong lòng có căm giận n g ú t trời cùng h ậ n ý bị tính kế thủ hắn sớm nhớ ở trong lòng t h ề phải nhường nó trả giá đắt kiếm minh một mặt n g h i ề n ngẫm nụ cười càng làm u ngao nổi nóng đế hạo chờ người thân sắc khác nhau kiếm minh một chiêu này tính toán kém chút nhường u ngao góp đi vào không thể không nói tâm tư cũng đủ hung ác này thiên đạo chi uy chư vị đồng đều đã sáng tỏ như tưởng trung phạt khó khăn chủ lao thiên nhân sách đầu phạt t i ê n do hắn mở miệng một khi phạt t i ê n trước phải tiếp nhận thiên đạo lần thứ nhất đà kích lần thứ nhất đà kích t u y năng đủ để gạt bỏ giới chủ lôi tộc giới chủ nhớ tới ưu ngao t h n g trạng liền nhìn về phía hỏa thần giới chủ nói ra hỏa thần tộc cổ lao thần bảo mặt trời thiên tinh cùng phương này tinh vực mặt trời như thế có thể chống đỡ kháng lần thứ nhất thiên đạo đà kích chúng giới chủ nghe vậy đồng đều nhìn về phía hỏa thần giới chủ hôn tộc giới chủ nói tiếp lần thứ nhất đà kích chịu được lấy chúng ta cũng tiến hành lần thứ nhất phản kích do lao thiên nhân phi vũ giới chủ man thần giới chủ mười một vị giới chủ lợi dụng thế giới ý chí, thôi động các tộc đem thiên đạo trí nhãn đà d i ệ n thư không giới chủ lấy thần bảo tinh vực chống cự lần thứ hai thiên đạo đà kích các tộc giới chủ lại lấy thế giới ý chí nhiễu loạn thiên địa quy tắc trật tự phá hủy thiên đạo ý chí dầu gì cũng phải đem nó đánh n g a n g ngủ thư không giới chủ nữ mày hỏi chỉ có hai lần cơ hội chúng ta hữu hiệu công kích cũng chỉ có hai lần lôi tộc giới chủ nhắc nhở thiên đạo bản phiếu m i ệ u chỉ có hiện hình mới có thể giúp cho trọng kích cơ hội chớp mắt l ạ qua chủ yếu nhất là trước tiếp nhận thiên đạo đà kích mới có thể đang ngưng tụ thiên uy lúc phản kích bất quá đa trọng chuẩn bị làm phong biến cố phạt thiên thất bại chư vị thi vào địa cầu tìm ra cái t i a đạo thủ hộ linh ý chí đem nó mạt sát tin tưởng chư vị đều đã nghe nói cái t i a đạo thủ hộ linh vốn là địa cầu nhân loại vẹn vẹn trăm năm tuyến nguyệt liền thành trí cao người sơ bộ tính ra có thể là đạo quân trí cao người kém cõi nhất cũng là thủy tổ hơn nữa còn còn sống sắp trở về lao thiên nhân đặc biệt nhắc nhở nói lên thủ hộ linh ý chí liên một đám tuổi trẻ giới chủ đều ghé mắt mà trông t r u n g tộc giới chủ đối với chuyện này cũng một lần c h ấ n kinh kinh ngạc trong vũ trụ sẽ có như vậy yêu nhiệt người bọn hắn đều phi thường hoài nghi nhưng chuyện này đúng đạt được chuẩn xác chứng thực chỉ là trong đó khẳng định có rất nhiều không biết bí ẩn khiến người ta cảm thấy phi thường thần bí mơ hồ yêu cầu dò xét trà rõ ràng bất kể lúc nào trở về đạo này ý chí cùng thiên đạo có liên lụy nhất định phải c h ấ n sát lao thiên nhân thần sắc túc lạnh về phần hắn trở về tin tưởng chư thủy tổ định sẽ ra tay chư vị cũng không cần phải lo lắng chém giết một đạo ý chí thôi yêu cầu huy động nhân lực sao lôi khung trong mắt thần mang sáng dực có phạt thiên tâm ý nói ra phạt thiên sự tình mới là trọng điểm giới này thiên đạo rất cường đại chúng ta có thể tham dự lần thứ hai đả kích hoặc là làm lần thứ ba đả kích bảo đảm thành công như vậy ai đi c h é người cái kia trạng thái này hơi chút tiếp nhận một điểm đặc kích khả năng đều biết kiếm minh ý vị thâm trường cười nói cho cười thành công chuyển rời đến u ngao trên thân xem như bảo trụ cầu nguyên thủy tổ huyết mạch mặt núi tốt rất tốt ú ngao nhìn xuống một hơi giờ phút này tình trạng của chính mình s á c thực chỉ thích hợp thu thập một số yếu đối hạng người cũng không hành sự l ô mãng đã định kế hoạch chính là tinh tế tỉ mỉ và mưu lúc này địa cầu lâm vào hỗn loạn giáo hoàng c h a sứ cùng ma p h á p điện đường viện trưởng ba người tới tinh linh tộc đ ị a n g o ạ i tinh linh đại trưởng lão linh lị xuất lĩnh mấy tên cường giả từ hư không p h ó n g ra linh lị đại trưởng lão tư thái cao ngạo thánh khiết t ô n quý quan sát ba người nói làm sao cỡ lo sợ muốn khai chiến sao nếu ta điều tra không tệ các ngươi cùng hoa hạ triệt để quyết liệt thiếu đi hoa hạ cái kia năm cái lao ra hỏa trèo trống các ngươi lấy cái gì đ ế đánh trước đây các tộc kiên kỵ chỉ là hoa hạ năm cái lao r a hỏa cho dù mười tám viện viện trưởng bọn hắn đều không sợ chớ nói chi là ba người này tuy là thiên thần nhưng không đủ gây sợ nghe được như vậy trần trùi miệt thị giáo hoàng trong lòng ba người bếp khuất tôn kính linh lị đại trưởng lão ngài hiểu l à m ụ c đích của chúng ta c h a sứ sổ t h ầ n sắc khiêm tốn thành thần nói ra chúng ta cũng không phải là khai chiến mà là tưởng đầu hàng linh lị đại trưởng lão ngạc nhiên trong tinh linh tộc tinh linh nữ thần cũng mười phần ngoài ý mớn quốc dân của chúng ta cùng các tín đồ chịu đủ chiến tranh tàn phá sớm đã chẳng hết chúng ta đều biết các ngươi văn minh cường đại đã xa xa siêu việt nhân loại cho nên chúng ta nguyện ý thần phục các ngươi c h a sứ sổ nói ra mục đích sau đó mới nói điều kiện nói nhưng chúng ta cần phải bảo đảm các ngươi nguyện ý tiếp nhận đồng thời sẽ không giết chết chúng ta quyết định của các ngươi là chính xác tinh linh nữ thần thanh â m tại hư không vang lên các ngươi nói tới điều kiện tinh linh tộc đều đáp ứng thiết tháp nước, nước quốc, đột q u y ế t nước chờ thế giới các quốc gia tất cả thánh giáo đỉnh phân bộ lập tức tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang tuyên bố giáo hoàng quyết định các vị quốc dân trước đó không lâu hoa hạ giết chết chúng ta kính yêu l à tư đại trưởng lao cùng lôi sử a tư đặc bọn hắn sẽ bỏ địa cầu minh ước khiến liên minh điện giải tán đây là toàn nhân loại b i a i liên minh l o à i người đã tan giã thời khắc vạn tộc văn minh siêu việt thần cấp sinh linh giáng lâm địa cầu bọn hắn so với thiên thần còn cường đại hơn đã vượt qua nhân loại năng lực chống đỡ chúng ta rất xin lỗi không thể một lòng đoàn kết không thể bảo vệ cẩn thận gia viên vì ngăn ngừa ngày tận thế tới quốc dân của chúng ta bị tàn sát vong tộc diệt chủng cho nên hôm nay chúng ta ở chỗ này thật đáng tiếc tuyên bố từ bỏ chống lại hướng vạn tộc đầu hàng chúng ta giáo hoàng bệ hạ đã cùng tinh linh nữ thần thỏa đàm điều kiện bọn hắn cũng sẽ không giết chết chúng ta sẽ bảo đảm chúng ta sinh tồn đài truyền hình toàn dân thông báo đáng chết người hoa tại sao muốn xé bỏ minh ư ớ c bọn hắn là địa cầu văn minh tội nhân tôn kính giáo hoàng bệ hạ chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi phương tây các quốc gia sôi trào đối với đầu hàng đại đa số người cầm không quan trọng trạng thái cấp tiến phần tử lại điên cuồng chửi mắng hoa hạ b u c phát đại du hành dơ cao hoa hạ đi chết cờ xí phát tiết lựa g ậ n cũng có một số nhỏ người lựa chọn phản đối đầu hàng muốn tiếp tục chống lại cỡ lò sợ che đậy dân chúng hắn lựa gạt tín đồm hắn tham sống sợ chết e ngại tại vạn tộc tương đại hắn không xứng là thánh giáo đình vương một chỗ phát trưởng phân tiếng mắng chửi liên tiếp chẳng to lớn lơi bơ vung chặt mà xuống kết thúc những ngày thanh â m phản đối một nhóm lại một nhóm người bị chặt phía dưới sọ tại rộng lớn vô biên thái bình dương bên trên rất nhiều người vợ ư t giới mà chạy đúng thánh giáo đình đại chủ giáo một trong l a tư đặc cựu châu viện biết được phương tây tin tức doanh hùng thần sắc băng lệnh lên ngu xuẩn đồ vật vạn tộc trăm năm tiến công tổn thất đại lượng tộc nhân cũng phải công chiếm địa cầu lại há có thể dung nạn bọn hắn doanh hùng phẫn nộ không phải bởi vì đối hoa hạ tự dương chỉ trích càng không phải là bởi vì những người này đầu hàng mà là bọn h ắ n rộng mà báo cho cực lớn giao động địa cầu nhân loại tín nhiệm sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ vạn tộc bên kia đã biết được tin tức dương toàn báo cáo hồn tộc thiên nhân tộc la sát tộc chợ đều t ề tụ binh lực binh ép các chiến thành loại thời điểm này đại động can qua như vậy mục đích không cần nói cũng biết khẳng định đúng tạo thành tâm lý uy hiếp khiến cho hoa hạ cũng bắt t r ư ớ c phương tây đầu hàng lập tức an bài ký linh nhân vệ đội ổn định thế cục mà k h ắ c mật thiết chú ý trên mạng vào lúc này mới là bắt gian tế thời cơ tốt nhất doanh hùng phân phó dương toàn quay người rời đi trên thực tế phương tây đầu hàng tin tức lên men rất nhanh hoa hạ trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều ngôn luận tiêu cực tận lực dẫn đạo mỗi một cái thiệp đều bị quần tính k í c h phấn công hãm và nó phương tây bọn này ra trắng quỷ, chính mình đầu hàng coi như còn chẳng biết xấu hổ làm dư luận chiến tưởng kéo càng nhiều người xuống nước hán gian mới đáng chết nhìn xem những ngày ngôn luận đúng người có thể nói ra được quá khinh người lại mẹ nó khống chế không nổi t ư ở n g xem thào mẹ nó l a o tử tình nguyện chết trận cũng sẽ không đầu hàng trôn cũng phải trôn ở quê hương ký linh nhân vệ đội tuyên bố treo thưởng tìm tới hán gian thành lập năm vạn linh thạch báo cáo những n g y đồ chó hoang thiên đạo đứng tại chỗ cầu bên này liên giới chủ đều có thể gạt bỏ sợ cái gì nguyễn gia thái gia muốn trở về hơn nữa tin tức n ầ m tồn tại ở hoa hạ thần thoại thần linh trong truyền thuyết là chân thật tồn tại từ số hai tinh thổ trở về người chính miệng nói tới ta hoa hạ có thần minh bảo hộ không cần sợ dị tộc toàn dân kích động dùng rất nhiều sự thật phản kích tiêu cực ngôn luận nguyễn gia tiêu tiểu kiều cảm giác toàn bộ địa cầu dung chuyển nhường toàn gia đều tạm thời không ra ngoài lợi dụng từ phi vũ tộc có được tài nguyên trước cố gắng tăng lên ứ n g đôi biến cố tại trong phòng tu luyện đạo lực tràn ra ngoài có các loại dị tượng vật quanh ngụy tiểu n ữ phục dụng tử kim tham gia về sau tu vi đột phá đến pháp thân chính cảnh bất quá thử kim tham gia chính là thần thoại thời đại thần linh lưu lại bảo vật mặc dù không có ý nghĩa nhưng tuyệt đối là thần dược tháng thiên tiên cung cuối cùng khóa chặt phương vị ngụy bất khí đế mắt k h ẽ nhúc ních c h ư một trăm mười chín p h ạ t thiên đông nhiên ngụy bất khí biểu lộ có chút kinh ngạc lại tại cái k i a m ộ t mảnh vận mệnh trong biển cảm nhận được một điểm ý chí mặc dù cực kỳ yếu ớt lại chạy không khỏi hắn cảm giác đế hồn h ư hóa cũng không gây nên mệnh vận trường hà gợn sóng bất quái tiêm ộ t điểm yếu ớt ý chí lại không giống không cách nào làm đến mức này ngược lại quáy vận mệnh biển quáy nh xem ra là cái nào đó đại vũ trụ chứng đạo người đi ngụy bất khí không quá mức hiếu kỳ loại này chứng đạo người cùng thời cổ đế giả cùng loại đi ra cực đạo về sau nhưng cảm giác vận mệnh nhưng vẹn vẹn cảm giác không cách nào bắt giữ hư h o a đế hồn hướng một khu vực như vậy nhìn một chút tiếp theo thăm dò vào vận mệnh biển cái nào đó giới hạn một tên cả người quấn đại đạo áo nghĩa mắt đỏ cự nhân một cái màu đỏ đại đạo thần mâu đ ố n g nhiên mở ra trong đó có rất nhiều tinh hà vũ trụ tri tượng tại c h ố bụi lộ ra phi thường nổi sóng chập trùng mắt đỏ cự trên mặt người xuất hiện phi thường nồng đậm chân kinh đó là cái gì tồn tại lại hành tàu vận mệnh mắt đỏ cự nhân ý đồ thôi diễn nhưng vận mệnh đến cao t h ầ n thứ kém chút phản p h ệ hắn không thể không cực tốc thu l i ê m hết thầy ý chí cảm ứng đem tự thân đại đạo trục xuất vũ trụ sau đó nhanh chóng trốn vào chỗ sâu một mảnh rộng lớn hôn độn h ả i đó là lấy các loại đại đạo phong tỏa khu vực nhưng phòng ngừa hết thầy nhìn trộm đối tên này không biết cường giả đúng một trận xưa nay chưa từng có đại tang o lộ đối ngụy bất khí hô một tiếng tại táng thiên ngoại điện chín nghìn chín trăm chín mươi chín tầng trời bậc thẳng dưới một tên người mặc từ sắc quan bảo thần quan xuất hiện cung kính nằm sấp trên mặt đất liền âm thanh cũng không dám thả ra một điểm. nơi này đã là chư thiên nhất cấm kỵ sùng cao nhất khu vực mà hắn cho dù là thánh nhân cũng bất quá đúng cấp thấp nhất tiểu thần quan cả tòa táng thiên tiên c u n g t r ú n g loại này tiểu thần quan không có một vạn cũng có tám ngàn quá mức không có ý nghĩa sao dám có nửa phần bất kính dù vậy hèn mọn nhưng chư thiên v ạ n giới vô tận đạo vực nhiều ít cường giả lại mong mà không được mà hắn chu tinh lại nhất có hạnh đợi ở chỗ này bởi vì hầu hạ đúng đại đế, bệ hạ. Không nói có thể đế tức lâu dài tắm dựa tại đế khí trung hắn đều từ đạo quân tăng lên trí thánh người là vực nào nịch tiên tạo hóa gia táng thiên tiên cùng dù là nhất giáo tri chủ cũng phải đối với hắn tất cung tất kính chu tinh t i n h t i n h phủ phục yên lặng chờ thánh chỉ một mặt vàng n óng anh thánh chỉ từ táng thiên điện bay ra trôi nổi tại thần quan phía trước thần quan thánh cốt vỡ nát đau thân thể của hắn run r u dày bộ mặt và mẹo cũng không dám phát ra một điểm tiếng vang thánh chỉ lập lòe đế quang chiếu rọi tại trên người hắn vỡ nát thánh cốt nạp t ụ kỳ dị đạo văn tuyết khắc khiến hắn thoát thai hoàng cốt t u vi bạo tăng đây không thể nghi ngờ là một trận n ị c h thiên đại tạo hóa đem đạo thánh chỉ này luận hóa có một việc muốn ngươi đi làm để âm vang lên như đại đạo hồng âm lệ chu tinh đạo tâm run dày dữ dội, m ư ờ i tám viện một t r ò n g thiền viện một đạo thần bí thân ảnh tiến vào thích không thiền viện thích không nhìn hướng người tới cũng không ngạc nhiên phương tây người đầu hàng các ngươi cũng nên rời đi thần bí thân ảnh hỏi a di đảo phật thích không chắp tay trước ngực phật đạo trong lòng vạn linh đều là duyên người chỉ tiếp chúng sinh không tệ u nhãn không cách nào nhìn thấu hết thầy không cách nào quên đi tất cả mặc kệ buông xuống vẫn là không bỏ xuống được đều không cải biến được kết cục bởi vì phạt thiên bắt đầu thần bí thân ảnh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía thiền viện bên ngoài thiên không ầm ầm lời nói của hắn phản phất t ư ợ n h ư một cái tín hiệu địa cầu bỗng nhiên chấn động trời sáng、trang. một vị hỏa diễm cự nhân đứng tại chỗ cầu ngoài không gian thần diễm pháp tắc như h ã n như b i ể n quyết tán hóa vô tận thần diễm thủy ý đốt cháy thương hùng đem trời đều đốt màu đỏ bừng thế giới ý chí bao phủ địa cầu thiêu nướng đại điện mặt trời tối mở hóa một cái mắt dọc màu và nóng không mang theo một điểm tình cảm nhìn chăm chú lên hỏa diễm cự nhân cùng thời khắc đó trên địa cầu các đại hành tinh tinh thổ bên trên vạn tộc thiên thần thôi động vô thượng thần m i n h phòng ngự tại tộc địa bên trên tất cả tộc nhân đều nín hơi n g ó n h ì n nhân loại thông qua trực tiếp thấy cảnh này giáo hoàng tra sứ ma pháp điện đường viện trưởng các quốc gia thủ lĩnh cùng c ư n g gi toàn đứng giữa k hoa ô n chung. Vạn tộc cường giả còn muốn cái gì? Chẳng thiên g giả gì? tộc cái ạ lẽ bị đ giáo hấn h còn c ư đủ à? Hoa hạ cắt thị các thành chỉ người thông qua màn huỳnh quang nhìn về phía ngoài không gian nghi hoặc không hiểu hai lần bị thiên đạo uy hiếp còn dám khiêu khích còn muốn bị thu thập ngụy tiểu phi ngửa mặt nhìn lên bầu trời hòa diễm cự nhân đứng bên ngoài vũ trụ to lớn vô cùng địa cầu có thể nhìn thấy thân ả n h không phải tưởng bị thu thập mà là muốn đ ố i thiên đạo độc thủ ngụy đông lai đoán được đã đều biết thiên đạo y năng còn chủ động khiêu khích khả năng duy nhất chính là muốn động thiên đạo nguy thanh ngụy đô ngụy đông hoa mọi người đứng tại kiều tiểu kiều bên người võ trung thị vương r a vương phú quý người một nhà cũng nhìn vạn tộc chiến trường khu sinh hoạt t ừ n g u y ê n bọn người tiểu châu viện mông vũ viên thành tiền khoan hoác quang trương nhã chờ học sinh đứng tại phòng ở trước ngước nhìn lấy hoa ngữ nhóm cường giả đứng giữa không trung doanh hùng sớm đã sừng sững tại đám mây bị luyện hóa thần bình kim vũ chiến mâu lơ lửng không trung rất nhiều thần quang n g ú c trời hoa hạ năm vị trưởng giả cũng lên trời mà trông lao thiên nhân phi vũ giới chủ man thần giới chủ m ư ơ i một vị giới chủ ẩn nấp tại tinh thổ bên trên cổ lao thần bảo vật quanh có vô cùng tuyệt đại chi uy hòa thần giới chủ cùng thiên đạo chi nhãn đối mặt không chỉ có chưa lui ngược lại thôi động thế giới ý chí hoa cung lấy vô cùng vô tận thần d i ễ m pháp tắc làm tiễn mũi tên hướng thiên đạo chi nhãn vào tới ven đường tinh không vỡ nát liên bản nguyên đều bị đốt cháy thiên đạo chi nhãn coi thường đến cực điểm cảm giác được hỏa thần giới chủ phạt tiên ý chí tụ tập quy tắc trật tự chi hỏa cái này đến cái khác thần d i ễ m vòng x o a y đám mây xây giống như ụ súng như thế khóa chặt hỏa thần giới chủ một đạo thần d i ễ m quang trụ xuyên qua vòng x o a y vân hướng hỏa thần giới chủ xuyên qua mà đến hủy diệt tính nhuộn vạn tộc sinh linh linh hồn đều đang rốn sợ hỏa thần giới chủ thần sắc đã biến cho mũi tên lửa bị cái kêu một đạo thần trụ đánh tan c h ư ớ c mắt tiếp cận h ỏ a thần giới chủ lúc này h ỏ a thần giới chủ thôi động cổ lao thần bảo mặt trời thiên tinh một viên hoàn chỉnh mặt trời chiếu dọi tinh không mặc kệ là địa cầu vẫn là các đại hành tinh ánh sáng gia tăng vô số lần rực sáng để cho người ta mở mắt không ra ầm ầm quy tắc trật tự chi hỏa bị mặt trời thiên tinh ngăn cản quy tắc trật tự chi hỏa tàn m át liên hỏa tinh đều đốt cháy một góc cổ lao thần bảo mặt trời thiên tinh chấn động kịch liệt phảng phất cũng sắp không chịu được nổi nữa động thủ lao thiên nhân lấy vô thượng thiên nhân bức tranh cấu t r ú c nối thẳng thiên đạo chi nhãn thông đạo phi vũ giới chủ tế lên cổ lao thần bảo kim sắc phi vũ lấy không trên thế giới ý chí hướng mắt dọc màu vàng nóng đánh tới man thần giới chủ cầm trong tay mạ vàng quyền sáo hiện hóa vạn trượng thần thân thể một quyền dung chuyển trời đất những giới khác chủ nhau nhau tế ra cổ lao thần bảo phát động lần thứ nhất phản kích mắt dọc màu vàng nóng tụ tập vô tận thiên uy kim sắc phi vũ chặt đức phát tắc vỡ nát bản nguyên muốn cho thiên đạo khó ngưng thiên uy sát phạt cái kêu một mảnh như lông vũ như thế thần bảo chạm hết tất cả bất kỳ vật gì những giới chủ này muốn đối thiên đạo ra tay chờ ánh sáng giảm đi tầm nhìn trở về địa cầu các quốc gia cường giảng hẹn nào một mảnh rốt cuộc minh bạch những giới chủ này tính toán bọn hắn con ngươi cực tốc phóng đại không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm hoa hạ năm vị trưởng giả cứ việc có suy đoán nhưng nhìn đến cái này kinh thế một màn sắc mặt cũng là đại biến thiên đạo hiện giai đoạn đối với địa cầu tới nói liền là bảo vệ thần thiên uy hoảng sợ chất chứa không tận hủy d i ệ t ý chí những giới chủ này dám p h ạ t thiên nhìn xem vạn tộc phạt thiên tiến hành toàn bộ hoa hạ người vì đó biến sắc bọn hắn dám đối vạn tộc ngẫu nghịch tiến hành rất nhiều người phẫn nộ giống to càng nhiều hơn chính là khẩn trương xem ra chúng ta làm ra quyết định đúng chính xác giáo hoàng nhóm cường giả nhìn thấy cảnh này càng kiên tin lựa chọn của bọn hắn các quốc gia tâm thần người run dày rất nhiều đối thiên đạo ô n có hy vọng người cũng tộc vọng. Vạn triệt tuyệt để d á m p ẩm thiên đạo chi nhãn phảng phất bị kích thương quy tắc trật tự vỡ nát tạo thành màu đen bóng sáng có hiệu quả m kinh kinh không không chỉ cần bị chiếu c rọi dù là giới chủ cũng khó thoát thư không giới chủ ký kết nhất vương rộng lớn trận đồ cổ lao thần bảo tinh vực tại trận đồ trung cấp tốc nở rộng c h ư ớ c mắt tràn ngập thái dương hệ địa cầu tiến vào đêm tối tinh thần đời trời mỗi một khoản đều cực đại không gì sánh được phá ả phất liền cùng địa cầu liên tiếp như thế loại kia xóa bỏ ánh sáng chiếu dọi tiến vào tinh vực từng viên tinh thần chạm đến nó về sau như bị khí h o a như thế biến mất không tốt mau ra tay bằng không tinh vực cũng không chịu nổi thư không giới chủ sắc mặt đại biến đánh giá thấp thiên đạo chi uy tiếng quát của hắn phi thường vang dội lao thiên nhân phi vũ giới chủ la sát giới chủ hồn tộc giới chủ lôi tộc giới chủ các loại tộc giới chủ toàn bộ độc thủ bọn hắn vượt qua tinh không thi triển cường đại nhất sát phạt công kích đem thế giới ý trí cũng toàn bộ kích phát hướng mắt dọc màu vàng nóng đánh tới thái dương hệ một lần lại một lần rung động hủy diệt tiếp tục đảo loạn tiên h đ ị a trật tự xóa bỏ ánh sáng nhanh chóng co vào tất cả giới chủ chuyển hóa vô cùng vô tận phát t á c hướng thái dương hệ cùng thái dương hệ bên ngoài tình không quyết tán đánh tan thiên đ ị a bản nguyên nhường thiên đạo chi nhãn khó mà phát huy huy năng bọn hắn tiếp tục không gián đoạn công kích tự a hồ chỉ có thể là phá hủy mắt dọc màu vàng nóng bên trong thiên đạo ý chí loại này kinh tâm động phép chiến đấu nhường vạn tộc giật ì n h trên địa cầu trật tự quy tắc vỡ nát lại bắt đầu hạ k h i ê n linh cứu đi khí vũ đây là thiên huyền thiên thần thủ trưởng mở ra mặt mũi tràn đ thông suốt ngầm đầu nhìn về phía ngoài không gian thần mâu t r u n g bắn ra một đạo ngạc nhiên thần quang chương một trăm hai mươi huyền vực c h â n quân địa cầu các ngõ ngách đều rơi ra loại này vũ rơi vào đại địa liền hóa linh khí tán đi làm sao hạ khiêng linh cứu đi khí mưa hôn tộc tộc địa hôn tộc người đều kinh ngạc đây là thiên đ ị a bản nguyên chỗ diễn biến sức mạnh hôn tộc thiên thần hô hấp ngưng lại nói lời kinh người nói đây là thiên đạo muốn điều động sức mạnh bị giới chủ các lão tổ đánh tán loạn cái gì rất nhiều cường giả kinh hô thiên đ i ệ bản nguyên bị đánh tán loạn mang ý nghĩa thiên đạo khó mà ngưng tụ bản nguyên lực lượng phát động hủy diệt đà kích có phải hay không giới chủ l á o tổ bọn hắn phạt thiên có hiệu quả rồi có loại này suy đoán về sau hồn tộc nhân trái tim đều phanh phánh n g ả y trận này kinh tâm động phách phạt thiên chi chiến một khi hoàn thành vạn tộc đem danh chấn tinh vũ đây là sao mà tự hào sự tỉnh h ứ a đa chủng tộc đều sôi trào lên hoa hạ tất cả mọi người n g ử a đầu t ắ m rửa linh khí vũ tu vi tại tăng lên cái này khiến cho mọi người đều m ở mịt không rõ phát sinh loại nào biến cố năm vị trưởng giả cùng m ộ ư ơ i tám viện trưởng đưa tay đụng vào linh khí vũ tâm thần đột một chấn những giới chủ này lấy pháp tắc đánh tan thiên địa b à n nguyên nhiều loạn quy tắc trật tự bản nguyên vỡ vụn thiên đạo huy năng cũng đem bị suy yếu lao thiên sư nhìn trộm được thiên địa bản nguyên biến hóa đối phạt thiên tri chi chiến tình huống cũng đoán được một hai chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bất đắc dĩ cố nhiên đến một chút linh khí vũ nhưng thiên đạo nếu không lộ ra bản nguyên có thiếu đối với địa cầu tới nói càng là một t r à n g t h á i nạn đông nhiên bọn hắn có cảm ứng không gian na z i lại lần nữa tiến về người ra tiêu tiểu kiều cũng tắm rửa lấy linh khí vũ thân n i ệ m một mực chú ý đại chiến biết những n à y chiến đấu đ e m quan hệ nhân loại cuối cùng vận mệnh nguy đô nguy thanh nguy đông hoa một nhà nguy đông lai một nhà nguy đông thăng một nhà toàn đứng tại sân nhỏ thắm rửa lấy linh khí vũ bọn hắn lại không dành bận tâm hết sức chăm chú nhìn về phía vũ trụ đến mức ngụy tiểu ngữ xuất q u a n cũng không phát hiện ông lao thiên sư năm người đến giữa không trung ánh mắt khóa chặt ngụy tiểu ngữ tiêu tiểu kiều cảm giác đối phương còn không tới kịp hành lễ lại gặp bọn họ ánh mắt tệ tụ tỉ tỉ ngụy tiểu binh quay đầu nhìn thấy ngụy tiểu ngữ kinh hỉ la lên người cả nhà mới quay đầu nhìn lại năm vị trưởng giả từ giữa không trung hạ xuống tiêu tiểu kiều cũng liền vội lui hạ h ơ không thái nãi mãi thái ra ra nói hắn khóa chặt địa cầu ngụy tiểu n ữ kích động nói ngụy đô cùng ngụy thanh quần hỷ kích động đối mặt vạn tộc vô thượng cừng giả hắn đúng lo lắng hái hùng chính mình an nguy đều không có gì một nhà hài tử lấy bọn hắn nhỏ bé thực lực căn bản không bảo vệ được khóa chặt địa cầu mang ý nghĩa về đến rồi tiêu tiểu kiều phương tâm chấn động lao thiên sư năm người mặt lộ vẻ kinh hỷ cùng nhìn nhau lý tự cảnh không kịp chờ đợi hỏi tiểu ngữ nhá đầu ngươi thái gia ra xác định ngày nào về tới sao thật sự là không nghĩ tới vừa đến đã nghe được cái tin tức tốt này không cần mấy ngày ngụy tiểu n ữ nói thái gia ra nói không cần lo lắng an nguy của địa cầu thiên đạo chỉ sợ không chịu đổi lao thiên sư nhìn về phía vũ trụ lại là lo lắng khanh khách nghe được lao thiên sư lời nói ngụy tiểu n g ự che miệng cười ra tiếng cười phi thường sung sướng nhường ngụy ra mọi người và năm tên trưởng giả đều cảm thấy không hiểu t h ấ u đối nha đầu này hành vi tràn ngập n g h i hoặc ngụy tiểu n g ự cười nói lao ra ra ngài đừng lo lắng à thiên đạo đúng thái ra ra xoa đi ra đồ chơi nhỏ hắn khẳng định có số lao thiên sư lý tự cảnh s ơ n quân núi võ đang lao đạo trưởng hoàng kỳ ngụy ra toàn ra đều ngây ngẩn cả người cái gì lao thiên sư kinh ngạc hỏi nha đầu người mới vừa nói cái gì nha đầu ngươi lặp lại lần nữa côn luân sơn hoàng kỳ t r ợ n mắt hốc mồm bọn hắn cũng không láo nghễ ngang a đúng nghe l ầ m sao thiên đạo đúng thái ra ra ngày đó tại phi vũ tộc chém giết thiên thần lúc bỏ ra chút thời gian chế tạo ra ngụy tiểu ngữ cười nói nam tên i trưởng giả rốt cục nghe rõ lại là có chút thất thần càng là bất ngờ bọn hắn thờ phụng thiên đạo thế mà chỉ là xoa đi ra tiêu tiểu kiều cũng một mặt kinh ngạc cũng không nghĩ đến cái này nam nhân không nớt đạo hư vô mờ mịt trí cao vô thượng tồn tại đều có thể bóp ra đến ngụy đ ô bọn người nuốt nước miếng một cái cùng nhau nhìn về phía ngoài không gian không gian không hiểu cả điều nói này những giới chủ này cho rằng vì tự hào phạt thiên c h i chiến chỉ là hướng về phía nhà mình lao ra tử bóp một cái đồ chơi nhỏ đang đánh náo cái này cái này cái này trong lúc nhất thời bọn hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải năm vị lao nhân cũng là thần sắc quái dị có chút đạo tâm sụp đổ cảm giác bọn hắn đều coi là thiên đạo trường tồn chỗ tôn kính thiên đạo chính là truy tìm đại đạo nhưng bây giờ nói cho bọn hắn chỉ là ngụy gia thái gia chế tạo như vậy những giới chủ này cái gọi là phạt thiên c h i chiến trên thực tế chỉ là cùng ngụy bất khí đạo này ý chí chỗ tạo đồ chơi nhỏ đang chém giết lẫn nhau vậy hắn hẳn là a cường không cần mấy ngày thật sự là cho chúng ta những ngày lao cốt đầu thêm kiến thức lao thiên sư hoàn hồn về sau vớt dâu thở dài mấy người khác đều thổn thức đông nhiên thư không v ù v ù một loại vô thượng chi niệm đẻ xuống có người xông vào lý tự cảnh hoàn hồn thân n i ệ m lúc này khóa chặt vạn tộc chiến trường phương hướng t ầ n lính sơn quân một bước na z i trực tiếp đến lao thiên sư bốn người nhìn ngụy tiểu ngữ một chút toàn bộ tiến về chỉ thấy một tên thanh niên đứng tại hư không vô thượng chi niệm bao trùm hoa hạ chính xác hướng ngụy ra bao phủ tới hắn chính là u n g ao cứ việc bị trọng thương thực lực tổn thất sáu thành thần thể bị phá hủy nhưng giới chủ vô thượng thần uy vẫn như c ũ đáng sợ không chờ hắn bước vào ngụy gia năm cái lao nhân toàn xuất hiện ở trước mắt các ngươi không phải bản thiếu gia đình thủ nếu không muốn chết nhường cái k i a m ộ t đạo ý chí ra đi ú ngao lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người không đánh qua các hạ làm sao biết không phải đình thủ núi võ đang lã châu đạo trưởng cờ nhạt phất c h â n hất lên trực tiếp mở làm biết được ngụy gia trần tướng bọn hắn trong lúc nhất thời đều tâm tính mới lỏng đám lao già này nên chúng ta xuất thủ lý tự cảnh hô một tiếng một chỉ ngưng tụ đạo kiếm bay thẳng đến ú ngao đánh tới lao thiên sư chân đạp â m dương đạo đồ hoàng kỳ thôi động nhật n g u y ệ t kim luân t ầ n lính sơn quân một tay háo hoa phong pháp tắc trung chất chứa đạo thuận năm người như năm đạo nhảy lên điểm sáng liền trực tiếp truy đi h u ngao mặc dù không có t h ầ n thể nhưng nắm giữ thế giới ý chí cường thế áp chế năm người diễn hóa pháp tắc dòng lũ liền hóa vô tận sát phạt ánh sáng hướng năm người tán bắn đi một tay háo đạo đồ q u ệ n qua đem pháp tắc ánh sáng bao phủ tới đều chặt đường đúng lao thiên sư bọn hắn đánh nhau hoa hạ cường giả cảm giác vạn tộc chiến trường chiến đấu đ e m đ ư c chú ý từ ngoài không gian chuyển rời về địa cầu nhìn thấy năm tên trưởng giả đại chiến giới chủ bọn hắ b năm h bánh bánh. n cái lao nhân luân phiên mánh liệt nện u ngao trực tiếp bị đánh đến thái bình dương bị nện không có chút nào chống đỡ chi lực tiểu xuất sinh đừng nhìn lao đạo chờ người đã giả truy ngươi vẫn là dư sức có thừa lao thiên sư phi thường bạc khí nhìn ra được u ngao thần thể hoàn toàn không có thực lực giảm mạnh thương thế chưa khôi phục bạn cũng bởi vì những người này đem địa cầu làm ầm ĩ thành như vậy mà đ ỉ n h chỉ nổi giận trong bụng lao thiên sư làm sao nhị được thế phải làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút hoa hạ lao nhân nhiệt huyết tình một bàn tay vung quá h ứ h ư không đều sụp đổ sinh ra hủy diện phong bạo sợ đánh vào u ngao trên thân xem ra đánh giá thấp các n g ư ơ i q u y ề n tiêu thiếu trước c h ấ n giết các n g ư ơ i những lao g i a này u ngao cảm thụ được ra mấy lao g i a này không giống lập tức t ế lên một tông thần bảo lấy linh hồn không chế thần hồn bí thuật c ũ n g thôi động trực tiếp công kích lao thiên sư lao thiên sư thần hồn bị đặc kích một đạo thiên c h i ể n bay ra lập l o ạ t ử tiêu t ị c h tà thần lôi cũng khắc chế thần hồn chi thuật không ngừng xoay quanh tại hư không cùng cái t i a một tông thần bảo đ ố i kháng núi võ đang lao đạo trưởng một kiếm p h á p chạm không chỉ có chạm lui u ngao càng đem thái bình dưng nước biển đều bồ ra thái cực pháp tắc diễn hóa âm dương luân chuyển đồ chợt vô hướng u nga một mặt tâm trầm không thể không nói mấy cái này lao ra lắng động quả thực đáng sợ kém chút đều để hắn hoài nghi ai mới là tinh hà thiên tiêu tiểu tiểu thiên thần lại phản kích được hắn cái này là bực nào xỉn đ ụ nếu để kiếm minh chờ biết được hắn không chỉ có đều không thấy được cái kia đạo ý chí liên năm cái lao ra hỏa cũng không chấn áp được không thể thiếu bị trò cười trào phúng hắn lấy thế r ơ i ý chí hóa đao một đao chém về phía lao thiên sư sau đó nhảy lên hư không trước chuẩn bị giết chết lý tự cảnh lý tự cảnh nhảy lên không gian vài mưu trận đồ u ngao bước vào trong đó cảm giác không đúng lập tức nhảy lên tranh né trận đồ hóa giết sạch đem hắn đánh bay xương cốt đều đứt gây hai cây u ngao biệt k h t khó nhịn cái này năm cái lao ra hỏa rõ ràng là thiên thần nhưng so với tuổi trẻ người đánh còn dữ dội hắn nhưng không biết vạn tộc không dám vào hoa hạ chính là năm cái lao ra hỏa dẫn theo bàn tay đem vạn tộc thiên thần quạt một lần thân vị nhân loại phương pháp tu luyện mọi người đạo pháp tinh thâm thần thông huyền diệu đơn giản cảnh giới nhận hạn chế nếu như hắn thần thể không hư hại ngược lại là có thể hoàn toàn áp chế nhưng không có nếu như năm cái lao ra hỏa dám ra tay thiên huyền thiên thần chờ vạn tộc thiên thần vượt giới mà chiến doanh hùng trương cựu sơn các loại viện viện trưởng nhao nhao bước vào thiên không gia nhập chiến trường từng tôn thủ hộ linh tế lên trực tiếp thẳng hướng thiên huyền thiên thần ngắm nhìn hoa hạ các cường giả bỗng nhiên nhữ mày mười tám viện chỉ đi mười sáu người trong đó t h i ê n viện thích không viện trưởng nho viện khổng nguyên viện trưởng chưa hiến thân thật sự là không nghĩ tới a c h a sứ sổ để ở trong mắt lập tức cười l ạ n h doanh hùng bọn người nhữ nhữ mày không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều cùng thủ hộ linh phù hợp đôi chiến các tộc thiên thần thái dương hệ trung chư giới chủ gánh bắc thiên đạo đà kích toàn lực phá hư ý nghĩa trí liên tinh nước mắt nữ đế hạo thiên nữ lôi nhìn thấy thiên đạo bị hao tổn cũng đều tham dự trận này phạt thiên chi chiến t h ề phải triển lộ phong mang mắt dọc màu vàng óng thượng hắc đốm sáng càng ngày càng nhiều nhưng biên giới kim quan g càng r ự c sáng thái dương hệ bên trong bản nguyên bị trúng giới chủ phong tỏa nhưng thái dương hệ bên ngoài ước vạn vạn tinh thần bản nguyên bị điên cồn u g rút ra hệ ngân hà bên trong bản nguyên cũng g i ậ n dắt không tốt thiên đạo tại hấp thu tinh vực bên ngoài bản nguyên hòa t h ầ n giới chủ sắc mặt đột biến thiếu chủ nhanh lui ra chiến đấu hắn đối đế hạo phát ra nhắc nhở đế hạo tâm thần đại chấn hắn cũng cảm giác được biên cố nhanh chóng thối lui về phía x không có vòng thứ ba phản kích nhưng bọn hắn vừa lui tại mắt dọc màu vàng n ó n g phía trước một đạo thiên địa đại vết rách xé mở từ đó phóng ra một đạo thần tính thân ảnh ngăn tại tất cả giới chủ phía trước trong n g á y mắt bất luận đúng giới chủ vẫn là thiên thần tất cả đều bị đẻ sắp d ư ớ i toàn bộ thái dương hệ bên trong sinh linh như là r u n g dế tại đạo này thần ả n h d ư ớ i không có ý nghĩa trên người hắn lượn lờ lấy bất hủ chi khí thần tính quang huy chiếu rọi phản phất bất hủ vũ trụ trí cao thần linh có một loại kỳ dị linh tính quang huy nhường giới chủ ý chí đều ca nguyện bái phục huyền vực chân quân phi vũ giới chủ nhìn thấy đạo này vĩ n ạ n trong lòng công hỷ nam tử đầu chọc lập tức chuyển thành thành tín phụ p h ụ phụ thân đại nhân kiếm minh nhìn thấy đạo này vĩ nạn hình bóng cũng là đại hỷ huyền vực chân quân chân linh cảnh sinh ra bất hủ linh tính trí cờ ư n giả g trí cờ ư n giả g hòa thân giới chủ chờ đồng đều hoảng sợ thiên nữ chờ đại nhân vật huyết mạch cũng n h ư mày huyền vực chân quân không nhìn những người này mà là cùng mắt dọc màu vàng nóng đối mặt lạnh lùng nói thiên đúng ngươi thần phục bản tọa vẫn là bản tọa tự mình luyện hóa ngươi làm cho người theo không kịp chỉ n g h ĩ cúng bái đây là chân linh tuyệt đại p h o n g hoa huyền vực chân quân chính là thủy tổ huyết mạch tạo ra nhất tuần h huyết thần tộc c h i tử có khó có thể lý giải được cao quý siêu trần thoát tục không nhiễm một điểm trần thế khí tức ở trên người hán tinh khí cồn u cồn u bị sương mù bao phủ bị kỳ quang chiếu rọi toàn thân tràn ngập áo nghĩa q u a n huy phản phất bất hủ bất diệt đây chính là giới chủ nhóm suốt đời theo đuổi bất diệt linh tính bất diệt linh tính đúng trường tồn thế gian ấn ký đây là bất hủ chứng minh tại loại này cái thế cường giả dư vì giới giới chủ lộ ra nhỏ bé chớ nói chi l ạ như là rôn dế thương sinh tất cả mọi người bị ép rất xuống hư không. liên giao chiến t r u n g thiên thần cũng không ngoại lệ cảm thấy trước nay chưa có khủng hoảng đây là siêu cường giả vô địch khí thế không gì s á n h k ị p bất khả kháng hành doanh chính t r ở thủ hộ linh tất cả đều vỡ nát các tộc thiên thần ngao ngao rơi vào thái bình dương bên trong bị điên cuồng đánh n u ngao cũng bị áp chế trạng thái không cách nào ngôn ngữ lao thiên sư năm người thể sát tinh thần đều chấn không cách nào chống lại không ngừng rơi xuống các tộc sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất phi thường khó chịu giống như là lồng ngực thượng đè ép núi lớn c ù n lần trước giới chủ giáng lâm khác biệt lần này là như đối mặt chân tiên thần vương liên ý chi đều nhận đến cảm nhiễm một mảnh xanh biếc lá trúc tung bay mà lên như thiên nắp như thế trải ra chân trời có đại đạo áo nghĩa diễn hóa toàn ra như chút được gánh nặng cũng không có nửa điểm khó chịu đây là khổ trúc lá cây cho dù là một diệp cũng gánh chịu đại đạo phi p h ả m phu có thể ngang hàng thiên khung hiện lên xanh mân mận như trói lọi cực q u a n g toàn bộ hoa hạ trên người nặng nề cảm giác phản phất bị lục sắc thiên không ngăn lại cách tháo bỏ xuống trí cao c h â n áp nằm dạp trên mặt đất sinh linh c h ậ m chậm đứng người lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu một mảnh lục lại không như vậy mệt mỏi lao thiên sư bọn người nhẹ nhó giờ phút này đối ngụy bất khí lời nói tin tưởng không nghi ngờ bất an trong lòng nhạt rất nhiều người một nhà đều ngược lại ngóng nhìn ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ không nói một lời bởi vì thái ra ra ra từ bế quan sau khi kết thúc cũng không bàn giao càng nhiều sự tình nhưng đối đã phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay ngụy tiểu ngữ đoán được đại khái trạng thái nàng phi thường phân chấn muốn ngày dựng lên huyền vực chân quân thần hoa s á n g rực nhỏ bé giới chủ thế nào biết này thiên đạo mang đến lịch thiên cơ duyên bọn hắn đối với cái này giới nhận biết quá mức nhỏ hẹp dễ hiểu đây là trong đại vũ trụ khó mà tìm kiếm chứng đạo chi địa p h ạ diệt nơi này thiên đạo lĩnh hội quy tắc trật tự thành t ự u thủy tổ ở trong tầm tay không nói tương lai hiểu thấu đáo thiên đạo c à n g có hy vọng đưa thân đạo quân t r í cao người đây là cỡ nào tha thiết ước mơ cơ duyên phàm là phu không cách nào dòm ra đại ẩn bí nóng nhìn mắt dọc màu và nóng hắn có thể cảm nhận được thiên đạo ý chí chính tụ tập tinh không sức mạnh nhưng hắn chưa ngăn cản chỉ cần thiên đạo tiêu hao càng nhiều mới khó mà chống đỡ được c ầm ẩ m tương đạo đường kính vài trăm mét từ sắt lôi điện từ tinh không c ấ p cái p h ư ơ n vị hướng huyền vực chân quân doanh sát mà đi hoảng sợ hủy diệt chi uy nhường giới chủ nhóm sợ mất mật lòng còn sợ hai đối thiên đạo thiên uy sát phạt lại lần nữa có một đạo tầng sâu nhận biết đầy mắt đều là c h ấ n kinh nguyên lai c h ỗ tụ tập nhất hủy diệt thiên uy đúng là kinh khủng như vậy như vậy nhưng nếu không có huyền vực chân quân can thiệp tiền đến bọn hắn sợ rằng sẽ gặp nạn liên phương thức công kích đều đ ã biến hóa quả thực dọa người nhảy một cái đến từ từng cái phương hướng thiên uy công kích hủy diệt thuần túy hàm ẩn k h ó chặt huyền vực chân quân nhưng lại chưa nhăn một điểm lông mày ngược lại lãnh đạo nói đây là người tụ tập tinh không hết thầy sức hai mắt nhắm chặt toàn thân nở rộ bất diệt linh tính quang huy như rực rỡ dương lên không quang hoa v ạ n trượng chiếu dọi tinh không bất diệt linh tính xâm nhập thiên địa quy tắc trật tự cọ r ử a thiên địa bản nguyên đây mới là cùng thiên đạo chân chính đọ s ư ớ c số hai tinh thổ bên trên làm bất diệt linh tính t r ù n g kích sắt na di tích cổ xưa bên trong cái kia nửa bên thần điện phế tích bên trong thần viên con mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra lưỡng đạo kim quang xuyên qua thế giới bắn thẳng đến tinh vũ kim s á c trói lọi chúng có một vài bức kinh thế hình tượng vào hư không trải rộng ra huyền bực chân quân đột nhiên mà mở mắt vành bành tử xác thần lôi cùng một loại thần quang va ch sinh ra một mảnh lại một mảnh tịch diệt khu vực huyền vực chân quân n g ư ợ c lại ngóng nhìn số hai tinh thổ số hai tinh thổ có biến các giới chủ cung đế hạo tinh nước mắt nữ thiên nữ bọn người thuận lấy kim quang bắn ra phương vị nhìn lại một vài bức hình tượng từ số hai tinh thổ bắt đầu triển khai đó là một tôn thần vượn từ tiên đạo sinh ra l u ồ n g thứ nhất phá vọng kim quang ngút trời mà lên đến chém giết tứ hải chém giết thiên binh thần tướng hình tượng thiên không giống như m ặ t kính những hình ảnh này hình chiếu trên địa cầu thế thiên đại thánh nhìn thấy đầu đội cánh phượng tử kim quan người mặc khóa tử hoàng kim giáp thần viên thân ảnh vô số hoa hạ tiểu hài kinh hô hương phấn không gì sánh được cái kia một vài bức hình tượng giảng thuật cả đời hoàn toàn thần thoại đối đầu chớ nói tiểu hài liên đại nhân lão nhân thậm chí từ thần bí khôi phục trước sống tới lao nhân đều chấn động theo không nghĩ đến thần thoại thời đại sinh linh lại chiếu vào trong hiện thực là chân thật tồn tại rất nhiều người cũng không biết số hai tinh thổ sự tình cho dù mười tám v i ệ n người từ tinh thổ lịch luyện chúng trở về học sinh khẩu bên trong biết được một chút bí ẩn lại cũng không có tin tưởng nhưng hôm nay trên bầu trời hình tượng lại là chân thật ghi chép tề thiên đại thánh tôn nộ không phá thạch mà ra sao ầm ầm sóng dậy cả đời loại kia hình tượng quá mức dọn g ư ờ i mỗi người đều làm n ộ n g số hai tinh thổ cổ trong di tích thần viên ngụy tiểu ngữ nhận được vừa về hoa hạ n g ả i tuyết mục băng ngụy tiểu tuyết cũng nhận ra đây là có chuyện gì các nàng nghi hoặc nhưng không ai giải thích chỉ có ngụy bất khí biết hết thầy chỉ bất quá giờ phút này ngụy bất khí giống như cũng không để ý địa cầu sự tình huyền vực chân quân một chỉ đánh về phía hình tượng b à n h tòa kia thần nguyên tượng thần trực tiếp nổ tung một cây kim sắc lông khỉ đánh xuyên thế giới hàng rào bay đến vũ trụ như một cây to lớn vô cùng tơ vàng có huyền diệu đạo ngân quanh quẩn gột rửa lấy vô địch q u a mang lóa mắt tinh vũ thương thiên huyền vực chân quân công kích sụp đổ một vài bức kinh thế hình tượng hòa vào cái t i a một cây lông khỉ trung lúc này một tôn thần vượng thình lình chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không tôn nộ không thân mang hoàng kim giáp lưới đầu đái hoa linh mắt lộ thần quang tay cầm kim c ô b ồ n g uy phong lấm lầm đứng tại tinh hùng thể hiện ra hắn rung manh cùng mỹ vũ hắn một tay phất tay áo áo t r à n g đón gió phất phới dây cột tóc tăng lên phá vọng mắt vàng phảng phất xem thấu vũ trụ thấy do đại đạo bản nguyên nhìn trăm trăm huyền vực chân quân lạnh lung nói nghĩa trướng ta láo tôn ở đây người dám càng rỡ thanh âm như sấm vang vọng tinh ngập trời chi h i để bọn hắn cảm giác được ngạt thở so với huyền vực chân quân cảng cường đại đây là thủy tổ trong miệng bọn hắn c u n g địa cầu có quan hệ vô thượng tồn tại quả nhiên bọn hắn quả nhiên trong bóng tối có bảy tính toán các giới chủ không gì sánh được đ ộ n g dung m o n mời thủy tổ bọn hắn lập tức c ăn bài y đổ câu thông tộc giới ts đợi bổi tổ ỉ trường một trăm hai mươi hai thủy tổ chi niệm trừ giới hàng thật sự là tề thiên đại thánh tôn nộ g không hoa hạ chúng cường giả mặt mũi tràn đầy trần kinh bỗng nhiên cảm giác chỗ nhận biết lịch sử đều giống như xuất hiện sai lầm thậm chí bị sách ử lựa gạt như thế người hoa đều biết tôn Ngộ không đúng địa đặt. nhưng trước mắt này một vị uy phong lẫm liệt cái thế vô địch bị truyền nổi tiếng đại biểu phản kháng tinh thần tề thiên đại thánh lại đi vào tất cả mọi người tầm nhìn nếu không phải thiên uy h i ề n hách quan g mang chiếu g i ỏ i quá mức chân thực chỉ sợ cũng hoài nghi toàn bộ hoa hạ người đều tại tập thể làm một giấc ngộ như tề thiên đại thánh tôn ngộ không đều tồn ở đây cái t h i ê n ngọc hoàng đại đế trần vũ đại đế nữ hoa nương lương có phải hay không cũng tồn tại ngụy ra thái gia chẳng lẽ đúng ngọc hoàng đại đế sao trong một ý niệm người hoa n g ê n man bất định đáng chết đây là phương đông thần viên tôn ngộ không không phải sách vợ cùng kịch truyền hình diễn dịch thần th tại sao lại chiếu vào trong hiện thực phương tây các quốc gia người thấy cảnh này rung động sau khi càng là phẫn nộ bọn hắn mới đầu hàng v ạ n tộc liên nói cho bọn hắn thần thoại nhân vật khả năng chân thực tồn tại thật giống đúng vừa cầm lấy một bản tịch tà kiếm phổ một đao tự cung về sau phát hiện tịch tà kiếm phổ đúng giả như thế như biết hoa hạ loại này thần thoại thời đại thần nhân tồn tại nhưng đối đầu v ạ n tộc bọn hắn có thể đầu hàng sao hiện tại lại nên như thế nào đối mặt một cái nào đó hư không thích không khổng nguyên chờ cũng thể xác tinh thần run dậy dữ dội lâm vào thất thần liên tiếp không ngừng biến cố nhường cuộc chiến tranh này càng không thể tưởng tượng nổi phản phất đã không kiểm soát, đã kiểm cho dù vạn cũng tộc biết ắ t vượt đầu qua hoảng g sợ, ớ i i hạn, h c n r a n h đây ố i đi vạn vực nghĩa. Huyền tộc mất c đã ý h n quân ngưng trọng. â biết Cho dù đ là một cây lông khỉ biến thành nhưng là bất diệt linh tính ngưng tụ càng chất chứa có đạo ngấn đây là thủy tổ đều chỗ tìm kiếm đạo lực đủ để chứng minh thực lực nhìn xem chân linh đều d á n g lâm địa cầu cầm cường lăng yếu tôn nộ không vô cùng p h ấ n nộ kim cố tổng giống như một cây thần kim đổ bê tông chống trời trụ lớn một côn hướng huyền vực chân quân bật tới thiên bang địa liệt không nói bản nguyên đồng đều vỡ vụn huyền vực chân quân bất diệt linh tính đều theo bản nguyên bị đánh diệt huyền vực chân quân ngưng luyện một cây chiến âu đoàn tụ trật tự chi lực một mâu đ i n h g i ế t mà đi không g i ế t hết phạt phá vỡ đổ sổ tinh vũ cùng tôn ngộ không đại chiến b à n h b à n h b à n h tôn ngộ không liên tục ba đ ổ n g như đánh bao cắt giống như đem huyền vực chân quân đánh ra thái dương hệ từng mảnh từng mảnh chân linh huyết dịch tản mát tinh không hóa thành huyết sắc thần vụ thật lâu không tiêu tan huyền vực chân quân thần cốt đều bị đánh gãy mười mấy cây huyền vực chân quân lại không còn sức đánh trả tôn thần này linh thật cường đại đế hạo không khỏi sợ hai thán phục đặc dụng bị cái này ba bổng chân nhiếp hắn chém giết tại tinh tế gặp qua rất nhiều đại năng cái thế cường giả một sợi lông khỉ có thể ép chân linh người. nó chiến lược ngập trời không người tương đương đây là thủy tổ nói tới bọn hắn chỗ đánh cờ chính là trí cao người hòa thân giới chủ nói ra đối cái này bọn hắn có toàn nhận thức mới trước kia vẹn vẹn mặt trời biển thủy tổ lấy giảng thuật phương thức như nói bọn hắn cường đại chỉ có trí cao người có thể tương đương cái kia có được hôm nay như vậy trực quan cảm thụ nhưng đây cũng không phải là là địa cầu thượng cái kia đạo ý chí đây là từ vũ trụ giới hạn mà đến thủ đoạn tôn n g ộ không thần hành mà động như không ở giữa nhảy vọn đuổi theo ra thái dương hệ một gậy tiếp lấy một gậy đập mạnh hào không có chút sức tưởng tượng cái kia là thuần túy thần lực, nắp áp thiên địa đánh tinh thần mang đều đứt m ắ thương dọc màu vàng nóng p o Bảo n ngân vận chuyển, không g tỏa tắc trật tự hệ hạ. phá h bị đảm mà quy Coi cũng chuyện. chí cảnh cáo. to đạo thiên như tôn ngộ không, cũng không thể h ư t làm to chuyện. Đây là Đây ý chí cảnh cáo. Thương giới địa cầu sự tình không kiểm soát đạo âm tại thương vũ thủy tổ lôi tộc trước mặt v ă n g lên hai tên thủy tổ đứng dậy k h ẽ không người một đạo màu lam quang ảnh h i ể n hóa rõ ràng là một tên trí cao người làm tâm đạo quân hắn hình dạng mơ hồ bị tầng tầng đạo ngân bao phủ như thần như thánh thâm bất khả trác chúng ta là không muốn tham gia đem thế cục khống chế thương vũ thủy tổ cung kính hỏi thăm bọn hắn đều làm tính toán vậy các ngươi cũng có thể tham gia bất quá không cần khống chế đã mất khống chế vậy liền mất khống chế đi xuống đi làm tâm đạo quân chỉ thị rất nhanh biến mất thương vũ thủy tổ lôi tổ không mình hành lễ sau đó truyền ra một đạo thiên âm có chân linh ra ngoài thương giới cũng tại quỷ dị di động chân chính đại giới cường giả chính thức bước vào đỏ sức đánh cờ c h i cục đồng thời lương tổ thủy tổ chi niệm vượt ngang cấu trúc giới hạn tham dò vào hệ ngân hà lại có bảy tính toán bọn hắn vải mưu thật là sâu xa cầu nguyên thủy tổ đối tề thiên đại thánh tôn nộ không xuất hiện cũng là bất ngờ trước đó tính toán tính xem như thất、bại. huyền vực chân quân tao n ộ đà kích tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hắn thủy tổ chi niệm vượt qua thông đạo nối thẳng địa cầu mặc kệ như thế nào cũng phải bảo trụ huyền vực chân quân mặt trời biển một cái màn trời thông đạo mở ra ngàn vạn mặt trời xông vào màn trời h ỏ a thân giới h ỏ a linh giới thần dương giới và rất nhiều thế giới đều xuất hiện trong ngày lầm không chi tượng đối bọn hắn mà nói đây là thượng giới thân tích bọn hắn truy đổi mà đi các giới nhận đến dẫn dắt cũng đang di động mặt trời biển sâu nơi thái dương thần tộc thủy tổ đế la trước mặt phủ phục mấy tên chân linh lắng nghe tổ hấn vĩ đại trí cao người đế một đạo quân truyền đến giăn d ạ y ngăn cản tại hỗn độn vực sâu tồn tại can thiệp tiến vào địa cầu thể ước cùng quy củ đã bị đánh phá có thể tiến vào cái kia một mảnh t i n h v ũ đế la từ từ nói mấy tên chân quân phủ phục dập đầu về sau bay vào m à n trời so với thái dương thần diễm càng cực nóng đế la chi niệm cũng thăm dò vào cái kia tinh không cổ lao tinh thần thần tộc chính là di chuyển mà tới ở tại đại vũ trụ biên giới tinh hải tinh hải lại va chạm vũ trụ hàng rào hướng phía không biết thông đạo mà đi tinh không thủy tổ lắng nghe tinh hạ đạo quân chỉ thị lấy lại thần thông vượt qua mà đi tạo thành ba động quá khổ tinh không vũ trụ đều đang chấn động địa ngục biển u minh thủy tổ thiên quốc thiên nhân tri tổ la s á t vương tinh linh nữ hoàng man tổ lôi điện thủy tổ cổ linh quân đ ạ p thiên tổ vương vô số thủy tổ chi niệm dẫn dắt các giới mà đi h ô n độn v ợ c sâu tình hình chiến đấu đối bọn hắn cũng không lợi bọn hắn trở về người đoán chừng sẽ không quá nhiều chờ thế cục triệt để sáng tỏ nhất định phải thời gian nhanh nhất thu thập xong cái kia phiến tinh vũ h ô n độn chỗ sâu một tên lượn lôi đình đạo ngân trí cao người n ó n g nhìn hỗn đ ộ một mặt tại bên cạnh hắn còn có một tên nữ trí cao người lượn l cao quý thánh khiết đạo ngân ánh sáng tràn g ậ p sinh mệnh đạo、hưởng. đây là c h ạ m đến sinh mệnh tri đạo nhân vật cái thế nàng linh tú sinh cơ đạo mắt ngóng nhìn h ô n đ ộ t đối lôi vực đạo quân chỗ nhắc nhở tự nhiên minh ngộ nàng nhẹ gật đầu tại h ô n đ ộ t trong vực sâu cái nào đó tại giới hạn bên trong phá vọng mắt vàng bắn thẳng đến vũ trụ một tôn thần vượn sừng sững tại thần nhạc bên trên tay áo mang tung bay đạo ẩn tự nhiên cái thế vô địch hắn chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không cảm giác được địa cầu biến cố một đôi mắt vàng trung lóe ra ngọn lửa tức giận hắn đôi thương thiên đạo bọn hắn phá hư quy củ vậy thì phải đổi ra ngoài ta lão tôn nhưng nhịn không được đồng thời tại cùng hắn cùng ch Cũng có kinh động thế ba quá y n đến ra, phản p h trói lọi trói của mắt đây là chúng ta cổ nguyên thế giới đây là chúng ta lôi giới đây là chúng ta tinh vực vạn tộc người nhìn thấy trong đó lấp lóe hình tượng chấn động vô cùng có chân linh đứng ở dị tượng trung có lôi tổ tọa hạ lôi diện chân thần có đế la thủy tổ tọa hạ đại nhật thần quân Có tinh không thủy i n không h t tổ t chi ạ t h niệm điều chủ, động vô lượng quy tắc trật tự trực tiếp ngưng tụ nhất phương đạo đài hướng tôn ngộ không chấn áp tới thủy tổ chi niệm càng là dẫn dắt cầu nguyên thế giới dựa sắp vào tiến tới dẫn động càng khó lường hơn cho nên rất nhiều thế giới dị tượng càng rõ ràng tại rộng lớn vô biên dị tượng chung địa cầu phảng phất đã trở thành một hạt bụi liên chân ngã cảnh thiên thần cảnh đều trở nên cực độ nhỏ bé chớ nói chi là hoa hạ có đại lượng người bình thường không chỉ có cảm thấy bất lực bất lực nhỏ bé không chịu nổi c à n g có một loại khó nói lên lời khuất n ụ c đây là thế giới của bọn hắn lại khiến cái này người trang bước đi mà bọn hắn còn nhất định phải như là run dế k i n h sợ lo lắng hãi hùng sợ đối phương một hơi liền đem địa cầu tiêu diệt cũng ngay một k h ắ c này một sợi yếu tớt vận mệnh ánh sáng xé mở thái dương hệ bên ngoài tinh vực nguy ra chư kiêu tiểu kiều chu tình tôn thục lan triệu ngọc bên ngoài người một nhà trên người huyết dịch bắt đầu sinh ra chất biến huyết khí bắt đầu trùng tiên đang không ngừng t h i ê u đốt từ huyết sắc màu đen t ừ sắc ngân sắc kim sắc tam thải sắc nam màu thất thải sắc cựu thải sắc ở giữa biến ả o c h ư một trăm hai mươi ba vận mệnh một góc h i ể n hóa cơ hồ trong chốc lát trên địa cầu sinh linh trong lòng không hiểu chấn động sinh ra biết có kinh tiên động địa chuyện phát sinh nhưng lại không biết chuyện gì cảm giác nhưng là trên người bọn họ thả lòng chưa từng có phảng phất linh hồn đều xuất hiếu lâng lâng t h ư như muốn thành tiên bất kể là ai cảnh giới gì đều là loại này không hiểu cảm giác trên thân thể tâm hồn đều không có gì áp chế mà thiên cung cái k i a một mảnh khổ trúc đều đã hóa tán đến mức mỗi người đều có thể ngửa mặt trông lên ngoài không gian hơn nữa quỷ dị nhất chính là liên người bình thường con mắt đều như tinh không chi nhãn như thế không chỉ có thể nhìn tới địa cầu tầm mây còn có thể nhìn thấy ngoài không gian nhìn thấy thái dương hệ nhìn thấy chiến đấu mang đến không gian đổ sụt rất nhiều người rủi rủi mắt tưởng rằng ảo giác thế nhưng là lại lần nữa mở mắt lại là giống nhau như lúc doanh hùng bọn người không hiểu đấu lao thiên sư lý tự cảnh côn luân hoàng kỳ tần lĩnh sơn võ đang lao đạo trưởng năm người đối loại cảm giác kỳ diệu này cũng điều tra không được một điểm khởi nguồn liền phảng phất từ đ ấ y lòng bắt đầu đông hải thị huyết khí bắt đầu lên không mấy tên trưởng giả quay đầu nhìn lại thương mắt hơi có lại tiêu tiểu k i ề u nhìn xem người một nhà biến hóa không biết đã xảy ra chuyện gì nàng có chút nóng này còn có chu tình chờ nữ chủ nhân nhìn xem hải t ử nhà mình biến cố cũng là chân tay luôn cuống nguy đô ngụy thanh bọn người lại bộ dáng bình thản một mặt thư giãn thậm chí phảng phất rất dễ chịu cũng không có cái gì lâm vào nguy hiểm dáng vẻ cái kêu một sợi yếu ớt vận bệnh ánh sáng nở rộ ngay tại ẩ tinh vân biên giới bị chiếu dọi ước vạn sao trổi hành tinh từ không có sự sống đến có sinh mệnh sau đó tinh thần bắt đầu sụp đổ hóa thành từng tôn cường đại tinh thần cự nhân sinh ra một cái chủng tộc mới không gian chung quanh cùng hết thầy quy tắc trật tự đại đạo dấu vết tất cả đều phát sinh quỷ dị và mẹo tất cả tinh thần cự nhân nhìn về phía vận mệnh ánh sáng bọn hắn ngao n g a o chiều bái thân ở biên giới huyền vực chân quân cùng cái k i a m ộ t vị lông khỉ biến thành tôn nộ không khiếp sợ nhìn xem cái này sáng tạo sinh mệnh một màn một cái chủng tộc mới liền cái này đơn giản ra đời lên tiếng một tiếng lông ngâm từ trong vũ trụ vang lên chỉ thấy quy tắc trật tự hướng ngoài lan lộn thiên địa bản nguyên đều bên ngoài l ộ ra h ế thần t t h i tinh tự linh, hành khí, lại cầm h Thái Hệ hành n long, Dương cùng tại tinh đại các đ ở giữa qua. xuyên thẳng qua. Có một u lại ộ t tử mặt trời trung đầu phượng hoàng d ụ che trời vạn trượng man thú tại các đại thế giới dị tượng ở giữa chạy lôi diệt chân thần đại nhật thần quân thương giới c h i chủ thiên thần đem chờ một chút từng tôn chân linh đều mờ mịt nhìn xem một màn này cũng không biết chuyện gì xảy ra toàn bộ thái dương hệ phản g phất thành viễn cổ thần cầm thần thú thiên đường vạn tộc người nhìn lên người toàn bộ địa cầu nhân loại cũng nhìn lên người đúng thật ngốc đầu trống g ố n g chuyện gì xảy ra đó là cái gì ánh sáng lại đem sao trời sáng lập thành sinh mệnh c ổ nguyên thủy tổ tâm thần đại trần đế la thương vũ thủy tổ la sát vương tinh linh nữ hoàng ma tổ lôi điện thủy tổ cổ linh quân đạp thiên tổ vương chờ từng tôn thủy tổ chi niệm đều nhìn về cái k i ê m một đạo giống như vũ trụ lỗ hổng vết rách muốn chạm đến quá khứ lại bị khoảng cách ma diện nào đó nhất thời khắc một chân từ vết nước trung bước ra ông toàn bộ địa cầu hết thời sinh mệnh toàn bộ thái dương hệ hệ ngân hà chỗ tồn tại hết thời sinh mệnh đầu đều lâm vào trống giống như một tờ giấy trắng không có bất kỳ cái gì tư duy thủy tổ chi niệm đều bị xóa đi chuyện gì xảy ra dựa sát vào c h ư giới chung tất cả thủy tổ đ ô n g nhiên v ừ a giới bọn hắn thủy tổ chi niệm toàn c h ô n mùi lại do xét hệ ngân hà lúc lại là chống r ố n g liền phảng phất hệ ngân hà tồn tại ở tư duy bên trong phảng phất ký ức bị xóa đi như thế nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi loại kia t r o n g không loại trạng thái này kéo dài ước chừng một phút đồng hồ trên địa cầu các trần linh giới chủ thiên thần chờ tại tư duy trở về một s á t na vô tận thần nhiệm hướng chỗ sâu tìm kiếm một giây sau bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ẩm ẩm chấn động chuyển đến liên mặt trăng hướng địa cầu rơi tới t đại nhật thần quân lôi diệt chân thần chờ từng tôn chân linh thổ hết siêu vĩ độ thần thể vỡ vụn bọn hán lập tức cẩn vào thế giới hư hạnh chúng đem đế hạo lôi c u n g thiên nư chờ thủy tổ huyết mạch cũng đưa vào trong đó huyền vực chân quân bất diệt linh tính đều bị xóa bỏ sạch sẽ tôn nộ không thần hành trốn vào thái dương hệ lấy bất diệt linh tính chân t h ủ mặt trời hệ ngân hà sụp đổ hệ ngân hà trung tâm lô đen đều chấn động muốn bị xé nước tước vạn vầng thái dương vỡ vụn vừa sinh ra những cái kia tinh thần cự nhân trôn vùi hầu như không còn chỉ ở cái này một mảnh tinh không trúng sát nà phương hoa nở rộ thấy rõ ràng tình huống nhân loại tất cả đều là trong mắt đều rơi trên mặt đất xong hệ ngân hà xong mặt trời địa cầu còn có thể tồn có ở đ â y không chuyện gì xảy ra mỗi người đều khủng hoảng trái tim chịu không được vạn tộc cũng là đại mậm ẩm rách nát t r o n vùi tiếp tục quyết tán càng rộng lớn hơn tinh hệ tinh vực cũng đều kịch liệt rung động có một cỗ trôn vùi phong bạo liên lô đen đều gánh không được mà bị trôn vùi biến mất trái lại hệ ngân hà quy tắc trật tự đều đứt đoạn ở tàng đại đạo mới đứng vững không gian không trách hổ những cái k i a chân quân muốn chạy trốn đây là tới đại nhân vật gì lại tạo thành loại này phá hư so với năm đó ta l á o tôn tiếp nhận như lai、like、một kích kia còn đáng sợ hơn đạo ngân đều muốn đứt gãy tôn nộ không nhìn về phía hệ ngân hà c h ỗ sâu cũng là c h ấ n kinh nếu là hủy diệt đà kích còn chưa như vậy rung động nhưng đây chẳng qua là một chân phóng r a đ ế n thôi hắn cảm giác nhanh gánh không được đây là cái gì đại khủng bố t ự c hạn hủy diệt đã bắt đầu lan tràn hướng xa nhất diêm vương tình lao thiên sư bọn người lòng khẩn trương nhắc đến cổ họng chỉ có thể làm nhìn xem đối mặt loại kia phong bạo đừng nói thiên thần chân linh ngăn tại trước mặt cũng phải bị trôn b ù i bất quá hủy diệt d ừ n g ở diêm vương tinh bên ngoài đ ỗ n g nhiên hết thời tính lại hết thời hủy diệt như phim tầm thường rút l u i mà đi t ử s á c thánh quan g cùng đạo ngân tại diêm vương tinh bên ngoài nở rộ t ô n nộ không thừa cơ tìm kiếm thần mâu phóng đại đó là một vị người mặc t ử s á c quan bảo vĩ nạn tồn tại đứng phía sau bốn tên cầm trong tay chiến mâu mặc thần giáp thần binh bọn hắn chính một bước một bước chính là một cái tinh vân một cái tinh vân na di hướng thá bọn hắn dừng lại thái dương hệ bên trong sinh linh nhìn chăm chú lên cái k i a đạo người mặc t ử sắc quan bảo thân ảnh chân chính ý thức được chính mình nhỏ bé đây là một loại đến từ ý chí thượng bản thân phủ định không còn có phẫn nộ cùng bị khuất bởi vì chân linh ở tại trước mặt cũng như sâu kiến a trốn vào thế giới dị tượng trung chân linh do xét mà đi phát hiện vô thượng linh tính cùng những cái k i a trên người thần bí linh quan g so sánh thế mà quá y ê u ớt đó là đạo ngân ánh sáng có chí cao đạo chi áo nghĩa đại nhật thần quân kinh hô đạo tâm đều tại rừng không ngừng run rẩy duy có đạo quân trở lên mới có được loại này đạo chi áo nghĩa bọn hắn suy đoán không ra chân chính cảnh giới nhưng dám xác nhận đây là vô địch trí cao người bởi vì liên phía sau hắn bốn tên thần binh khí tức đều cực kỳ khủng bố mau nhìn ngụy ra người bay lên đông hải thị rất nhiều người nhìn thấy huyết quang nhao nhao ngầm đầu chỉ thấy ngụy đô ngụy thanh ngụy đông hoa ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu binh chờ ngụy ra người đều phiêu ở trên không bên trên lượn lờ huyết sắc không ngừng biến nào mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp sẽ không phải là đông hải thành thị rất nhiều người kích động nói năng lộn xộn thiên thánh học việt trung lý tuyết mai lão sư bọn người cũng là đoán nghĩ tới điều gì đều kích động đến mức độ không còn gì hơn chương t r ư ơ i bốn chư giới kịch trấn diêm vương tinh biên giới thân mang t ử sắc quan b à o cái thế thánh ảnh thình lình chính là táng thiên tiên cung tiểu thần quan chu tinh sau lưng bốn tên thần minh thì là thị vệ bọn hắn chính mình cũng là tựa như ảo ngộng khả năng mấy ngày mấy tháng trước bọn hắn còn tại táng thiên tiên cung đảo mắt vượt ngang vô tận đại vũ trụ tới chỗ này đến mệnh vận trường hạ đi một lần lây dính một điểm vận mệnh chi khí để bọn hắn trở nên trí thánh không gì sánh được cái này một lần đi xuống chính là lớn nhất cơ duyên thời cổ đế giả đều không thể liên quan đến thậm chí chạm đến vận mệnh nhưng bọn hắn lại tại mệnh vận trường hà bên trong hành tàu dù là chỉ dính một sợi khí thức cũng xa siêu việt hơn xa tại thế bất luận cái gì đại cơ duyên tương lai tiềm lực bị cất cao như trước kia bọn hắn chỉ có tấn thăng thánh vương tiềm lực giờ phút này liền có cảng nộ đại đạo chạm đến đại thiên tôn cơ hội đế quân bệ hạ thủ đoạn thật sự là vang dội cổ kim lại không thứ hai liên thời cổ đế giả đều theo không kịp thời cổ đế giả đến thành đế giả hậu kỳ chỉ có thể ý chí cảm giác vận mệnh đế quân bệ hạ không chỉ có cảng ộ mệnh vận trường hà hành tàu trong đó còn có thể dẫn người xuyên qua cái này là bực nào độ cao tại sao không cứ gọi người rung sợ cũng bái phục đi bọn hắn cũng hoài nghi đế quân bệ hạ đã thành tiên xem ra bệ hạ chỗ lo lắng cũng không sai hơi thu thần tiểu thần quan chu tinh nóng nhìn hủy diệt rộng lớn ngân hà đại đạo vỡ nát vận mệnh hỗn loạn còn sinh ra t r ù n g tộc tạo thành một hệ liệt không thể n ị c h chuyển biến c ô đây cũng không phải là chỉ là bởi vì bọn hắn giáng lâm mà tạo thành mà là sẽ rách mệnh vận trường hà mà ra mệnh vận trường hà mang đến tai nạn mệnh vận trường hà mên ngông vô biên sao mà trí thánh đến huyền đến áo vô thủy vô trung vô biên vô hạn vô nguyên hơi đậu một cái đều sẽ nhắc lên đại vũ trụ dung chuyển cải biến vô tận sinh linh vận mệnh tạo thành to lớn phản vệ không cách nào sửa đổi liền xem như đại đạo cũng khó chữa trị nếu như sinh linh t a o n g ộ càng đem vĩnh cửu biến mất dù sao vận mệnh hàng rào bị đánh xuyên khẳng định sẽ tạo thành cái này một giới vận mệnh dấu vết bị xóa đi phục sinh cũng khó khăn giờ phút này ngân hà rất nhiều khu vực cho dù thời gian tuế nguyện n ị c h chuyển cũng vô pháp tái tạo sở dĩ lựa chọn bọn hắn chính là bọn hắn tu vi quá thấp tạo thành xe rách hội nhẹ một chút nhưng bọn hắn vẫn như cũ dẫn tới loại này không thể nghịch biến cố chớ nói chi là lớn mạnh một chút tồ cũng không phải là ai cũng có thể mặc càng đặc biệt là xuyên qua vận mệnh thái cổ hoàng giả đi vào đều sẽ khoảng cách trong vùi dù sao tiến vào mệnh vận trường hạ dẫn động chập trùng vận sóng mê tất h trong đó bị vận mệnh vết tích triệt để cọ rửa xóa bỏ rơi chỉ có ngụy bất khí có thủ đoạn lấy đế nguyên ngưng tụ thánh chỉ nhường chu tinh luyện hóa thư hóa đế hồn cùng tiên văn dẫn dắt mới có thể giáng lâm bắt đầu đi tiểu thần quan chu tinh đ ố i bốn tên hộ vệ phân phó đặc biệt nhắc nhở nói đại đế b ậ hạ đế tự ở bên trong không muốn tạo thành quá song lưỡng bốn tên thị vệ gật đầu một tay mở ra vượt giới thông đạo giáng lâm địa cầu bốn người phân biệt nhìn về phía tôn nộ g không các thế giới dị tượng bên trong giới chủ chân linh cường i ả một người hướng tôn nộ g không bước đi các ngươi người nào dám can đảm nhiễu loạn địa cầu trật tự tôn nộ g không cầm trong tay kim cô bồng nhắm thẳng vào tên hộ vệ này cũng không biết đ ố i phương lai lịch lại biết nó mạnh mẽ tên hộ vệ này dừng lại nhìn vững chắc mặt trời tôn nộ g không một chút cũng không nói chuyện lập tức quay người rời đi cùng ba tên hộ vệ cùng một chỗ i ế t vào thế giới h u y ễ n tượng bên trong chiến mâu lưu động binh qua ánh sáng vỡ vụn quy tắc trật tự chất chứa ngập trời sắt lực thế giới viễn tượng tại vỡ vũ lúc trực tiếp thẳng hướng đại nhật thần quân lôi diện ch thương g một cây chiến h mâu bỗng nhiên xuyên qua lôi diệt chân thần cãi hót a lôi diệt chân thần gào lên đau đớn toàn thân lôi đỉnh bạo động hóa vô tận lôi hải hộ vệ một tay chấn áp lôi hải luân động chiến mâu s á c phạt ánh sáng phá vỡ đầu lâu lôi diệt chân thần thần hồn khó mà đào thoát coi như bất diệt linh tính cũng gặp gật bỏ bị triệt để giết chết một bộ thần thi bị đánh bay rơi xuống trên mặt trăng đế hạo lôi khung chờ tuổi trẻ giới chủ thể xác tinh thần đều c h ấ n bị loại này cường đại chỗ c h ấ n nhất rồi khó có thể tin một tên chân linh liền như vậy qua loa bị chu thật là làm cho các tộc giới chủ thiên thần quá sợ hãi chú ý chiến đấu sinh linh đều mộng mà bắt đầu、Phúc. lại là một đạo lợi khí xuyên qua thần thể chầm đ ụ hoa thần giới chủ bị một mâu đánh giết từ tiếng kêu thảm vang vọng tinh không đây là một trận đơn phương tàn sát hồn tộc giới chủ chết Tộc tộc Thử càng ngày càng nhiều chân quân đều bị tru sát không ai đỡ nổi một hiệp bốn tên hộ vệ phản phất bốn vị tàn sát tri chủ mau rời đi giới này thương giới tri chủ hoảng sợ tiêu to bị sợ vỡ mật hắn chỉ muốn chạy trốn cái gì mưu tính toàn ném sao gót a cháy mau thiên thần tương bắn ra vô cùng chiến lược cũng nan định nửa phần thế này sao lại là minh rõ ràng là đại năng đế hạo thiên nữ lôi khung tinh nước mắt nữ chờ thủy tổ huyết mạch bị hộ tống rút lui nhưng bảo hộ đưa giới chủ của bọn họ toàn bộ tử vong một bộ lại một bộ thần thi bị ném vào mặt trăng mất cả tháng cầu thành thiên thần giới chủ chân linh bại tha ma thần huyết chảy xuôi hội tụ thành sông thần tính tư dưỡng tinh thần thổ nhưỡng huyết khí n g ú t trời như hồng cái này bốn tên hộ vệ quá lanh k h ố c chính là không rên một tiếng chỉ biết là đồ sát mặc kệ đúng vạn tộc còn là nhân loại hoặc là biến dị chi thú yêu tộc chờ đầy mặt kinh dị nội tâm đứng đắn lịch một loại rung động thật lớn những n g y vạn tộc trí cương giả lúc đến là bực nào hủy phong l ấ m liệt giám phạt thiên đạo thần uy cái thế bọn hắn cường đại cùng trí cao đem địa cầu nhân loại kiến thức đều cất cao mấy cái v ĩ độ là chân chính siêu v ĩ độ sinh linh cao đẳng giới diện thần chỉ nhưng ở bốn cái thần binh trên tay không chịu nổi một kích bị tùy tiện giết chết bị bị hụ chạy trốn đây mới thật sự là trí cao đà kích lần này đến viên vạn tộc người run l ư y bảy giới chủ có thể bị giết chết đây là có thể hiểu được thật là linh trí cường giả thần tính bất diệt bất hủ vẫn như cũ chân chính tử vong loại cảnh tượng này thật sự là nghe rợn cả người rời đi nơi đó một vòng lại một vòng đại nhật dập tắt đó là đế la thủy tổ tọa hạ chân linh cùng giới chủ bị giết chết mặt trời trong biển đế la tràn ngập chấn động nho nhỏ thần binh lại như vậy chiến lược vô cùng không thể so với chân linh thiên tiêu yếu một điểm ẩm ẩm thương giới c h i chủ trốn về thương giới một đạo quy tắc trật tự ánh sáng thuận thế đánh vào đem thương giới đều đánh chấn động trong đó sinh linh cảm giác không h i ể u khủng hoảng thương vũ thủy tổ cũng tự mình xuất động đi vào giới hạn thông đạo tự mình tọa trấn hòa thân giới hỏa linh giới mặt trời rất cắt mang ý nghĩa chân linh cùng giới chủ đã tử vong những thế giới này sinh linh cảm giác được các đại nhân vật tựa như là chạm đến cấm kỵ không hiệu kinh hoàng thiên quốc. thiên thần tương chạy về lại ở thiên quốc môn hộ i trước bị đánh nát một nửa t h ầ n thể thiên tri tổ đều không thể không tự mình đ ộ n g thủ bảo vệ hắn một mạng chư giới đồng dạng chấn động làm giới chủ chân linh tử vong thời điểm mỗi cái thế giới sinh linh hoặc nhiều hoặc ít hội từ thiên địa phản hồi trung biết một số càng không nói đến đúng có một bộ phận chân linh chật vật trốn về tộc giới rất nhiều dị tượng tại mỗi cái thế giới trên bầu trời hiển hóa hiện ra rất nhiều giết chóc kinh khủng hình tượng đế la thương vũ thủy tổ la sát vương tinh linh nữ hoàng ma tổ lôi điện thủy tổ cổ linh quân đạp tiên tổ vương từng tôn thủy tổ tự mình đậu t h ủ tòa c h ấ n giới hạn môn hộ muốn ngăn chặn liên thông địa cầu đ ố i vào ngăn cản đối phương v ợ t giới rất nhiều thế giới tinh vực đại lục ngay tại bởi vì dẫn dắt mà tới gần hệ ngân hạ bọn hắn cực lực ngăn cản thủy tổ chi niệm từ môn hộ chung nhìn trộm mà đi tận khả năng muốn cứu người thái dương hệ chém giết có một kết thúc tôn nộ g không đứng tại mặt trời bên ngoài thấy cực độ động dùng đây cũng không phải là bọn hắn một bên thần linh mà là đến từ không biết chi địa rốt cuộc là vật gì hắn không biết rõ ràng nhưng từ từ từng cảnh tượng ấy đến phân tích là bạn không phải địch bốn tên hộ vệ quét sạch một lần thái dương hệ thậm chí cả thái dương hệ bên ngoài sau đó liền đứng tại vũ trụ đối vạn tộc người làm như không thấy phản phất vạn tộc cũng không phải là mục đích của bọn hắn mà là nhìn về phía diêm vương tinh phương hướng chờ đợi cái gì ưng ụt lâm vào tĩnh mịch địa cầu chuyên r a rất nhiều q u á i dị thanh âm đây là nuốt nước miếng hầu kết nhấp nô phát ra tiếng vang phi thường đình thai nhức góc tất cả người hoa từng cái ha to mồm giống như có thể nhét kế tiếp trứng ngỗng người của các nước thế giới tất cả đều bị loại này vô cùng sát phạt chi tư c h ấ n n h i ế p lựa chọn đầu hàng giáo hoàng cha xứ bọn người lại như cha mẹ chết mặt sám như cho cả người đều đang run dậy ruột đều đã hối hận thanh sau khi sửa sang xong thái dương hệ thanh tĩnh tiểu thần quan chu tinh mặt lộ vẻ hài lòng mới vừa rồi muốn làm chân chính sự tỉnh chỉ thấy thủ trưởng mở ra một mặt đế đạo thánh chỉ xuất hiện đại đạo dẫn dắt chương một trăm hai mươi năm chân chính địa cầu thần bí khôi phục ẩm ẩm thấy đế đạo thánh chỉ vừa ra bốn tên hộ vệ chống đỡ chiến mâu quỳ xuống phủ phục tại tinh không tiểu thần quan chu tinh nóng nhìn tứ phương tinh vũ đế đạo thánh chỉ vàng rực rạng rỡ hắn hai tay giam gia thánh trị mở ra tiên văn ánh sáng như bình minh mặt trời chiếu sáng thế gian trí cao đế khí gột rửa ẩm ẩm thiên đ i ệ r ú đ ộ n còn không có từ phía trên binh tàn trong h núi gia thu đều thành kính phụ phục tới gần hệ ngân hàng các tộc tộc giới tinh vực trong đại lục sinh linh cũng không ngoại lệ không hiệu thấu bị thần bí trí cao ý chí ép quỳ xuống phảng phất con dân thầy đê vương hướng tới bản năng chúng thủy tổ thân thể run dậy kịch liệt cách vô tận tinh không còn có thể đối bọn hắn tạo thành c h â n áp cũng phải quỳ đi xuống đạo này thánh chỉ giống đại đạo ý chí không dám không theo tình huống như thế nào hoa hạ hậu phương các thị bách tính chiến trường khu tất cả ký linh nhân quỳ một mặt mộng bức đầu gối của chính mình thế mà không nghe sai khiến nhìn một chút người chung quanh toàn bộ quỳ xuống đừng chống cự quên đế ảnh à có người nhắc nhở như chống chiều t r u n g sớm đinh hai nhức góc cổ hướng hôm nay ba ngàn đại đạo nghe chấm phân công sáng lập từ phương chu tinh tuyên đọc thánh chỉ âm thanh trấn vũ trụ h ư n g hoang hồng âm quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh não hải kéo dài không tiêu tan các tộc sinh linh đồng đều kinh hãi thân thể run r ẩ y hiệu lệnh ba ngàn đạo cái này đúng kinh khủng bực nào đúng hắn vương phú quý đã biết hết thầy trong lòng đọc dung đúng hắn doanh hùng vương tin ngụy gia thái gia võ tư n g n g u y ệ t thầm nghĩ đúng ngụy gia thái gia thiền khoan trong lòng hô to nhất định đúng ngụy gia thái gia rất nhiều người đều nghĩ đến quý lấy tôn thục lan bọn người càng là kích động biết nhà mình lão công cùng hải tử lúc này biến hóa vì sao mà lên âm ẩm vũ trụ chấn động tinh hà luân chuyển đại đạo phảng phất nghe được đế đạo thánh trị không dám không theo hiển hóa ma động tùy ý phân công bản quan phụng táng thiên đại đế bệ hạ ý chỉ, sáng lập ngân hà ba ngàn đại đạo làm cơ sở t u ế nguyệt thời gian vì tuyến bản nguyên vũ trụ trật tự quy tắc vì nguyên đồng đều nghe đế chiếu chu tinh q u á c to thanh chỉ đế quang như dương nở rộ vô tận kim quang ầm ầm đại đạo d ị động bản nguyên vũ trụ cùng quy tắc trật tự dẫn dắt bị trôn vùi hệ ngân hà không ngừng chữa trị đồng thời tinh không tràn ngập bản nguyên ánh sáng tiếp tục hướng ngoại trải ra mở rộng ba ngàn đại đạo như lưới trải ra từng mảnh từng mảnh đại lục không ngừng sinh ra nối thành một mảnh táng thiên đại đế bệ hạ sắt lệnh đại đạo như biết, diễn tinh thần hóa dây đế quang rơi vào hệ ngân hà tinh thần biến hóa từ đại lục dâng lên hóa thành kinh tế h thần nhạc táng thiên đại đế bệ hạ s á t lệnh vành ai hành tinh hóa trường hà táng thiên đại đế bệ hạ s á t lệnh hàng tinh lên không hóa thiên khung tinh thần táng thiên đại đế bệ hạ s á t lệnh trật tự quy tắc hóa cỏ cây rừng rậm thiên địa b ả n nguyên hóa sinh mệnh cơ hội theo t u y ê n chỉ, hệ ngân hà không ngừng biến hóa cũng không ngừng kéo dài tới thái dương hệ cũng giống như vậy mặt trời nhảy vọt mà lên mặt trăng lên không, không ngừng biến lớn chư tinh thổ tinh thần nối thành một mảnh địa cầu trải ra bốn dương k ị trở ấn mẹ kiếp cái này mẹ nó đúng tình thế giới hoàn toàn thay đổi mặt trời cùng mặt trăng chạy thái dương hệ thế mà biến thành lục địa mẹ kiếp mẹ kiếp vừa rồi ta nghe được cái gì táng thiên đại đế táng thiên đại đế đúng ngụy ra thái ra táng thiên đại đế một đạo thánh chỉ liền sang thế mẹ kiếp mẹ kiếp cái này cái này táng thiên đại đế muốn trở về rồi sao người địa cầu đều bị sợ hãi lần này địa cầu là thật thay đổi vô hạn kéo dài tới thế mà cùng tinh thổ trờ đụng vào nhau thái dương hệ cũng liền cùng một chỗ lao thiên sư nhóm ngại tuyết mọi người vẹn vẹn huyết dịch sôi trào đã biết táng thiên đại đế chi danh đúng thái gia ra, ra. ngụy tiểu sơn cùng hỉ tiêu tiểu kiều n ắ m quyền trong đôi mắt gợn sóng đ ư ợ h ở i vạn tộc lòng người thần chấn động cảm thụ được loại này không thể tưởng tượng nổi biến cố đem bọn hắn nhận biết cấp lật đổ đây là đại đạo sáng thế thủy tổ chi niệm d o xét vào địa cầu cầu nguyên thủy tổ con n g ư ơ i phóng đại bị hung hăng rung động cầu nguyên thế giới đều phản p h ấ t không dám không tuân theo đế chiếu s á c lệnh bị hấp thụ mà đi không cách nào ngăn cản thương vũ thủy tổ mặt mũi tràn đầy kính sợ giống như mở rộng tầm mắt sáng thế tiến hành cũng không phải là làm cho người chấn kinh chỗ hiệu lệnh ba đại đạo mới là chấn kinh đại vũ trụ sự tỉnh thử hỏi đại đạo đúng có thể hiệu lệnh sao tinh linh nữ hoàng man tổ cổ linh quân chờ thủy tổ cũng đều trừng to mắt nhìn xem hệ ngân hà phát sinh biến đổi lớn tháng thiên đại đế bốn chữ giống như thiên âm chấn bọn hắn thất thần đại đạo có biến tại vũ trụ một góc lam tâm đạo quân mướn g mày đạo ngân lưu truyền vùng tinh không kia xảy ra biến cố gì sẽ không phải là bọn hắn trở về đạo ngân của hắn ký thác vào thương giới cảm giác được không thể nói biến hóa đã phát sinh nghĩ tới những thứ này hắn vượt qua tinh hà mà quay về vùng tinh không kia có biến cố lớn lôi vực đạo quân đối tên kia nữ trí cao người nói một câu suy đoán có thể là những người kia g á n g lâm bọn hắn cũng chuẩn bị tham gia đi vào thừa cơ cấp đoạt cái k i a một phương thiên địa một tòa tiên cung đế âm quanh quẩn thái b ạ c h đại đạo có biến nhanh hướng địa cầu một tên lão nhân tóc t r ắ n g cung kính hành lễ thân ảnh giảm đi một tòa đạo cung đại đạo bị dẫn dắt có siêu thoát người tiến vào đại vũ trụ huyền đô ngươi tự mình đi một chuyến cần phải cha ra một đạo thành â n vang lên siêu thoát người một tên v ờ n quanh đạo ngân nam tử trung niên thần sắc đại biến do hỏi lão sư liên ngại đều không có phát rất sao này siêu thoát người đạo hạnh vô biên t ò n mệnh v ậ n trở về vi sư chưa ngược dòng tìm hiểu đến t h á n h em vang lên lại cũng có kinh ý t ò n mệnh v ậ n trở về nam tử trung niên chân kinh chỉ có chút thất thần cái này là nhân vật bậc nào hắn cũng không dám chỉ hoãn cung kính chắp tay thi lễ quay người bước vào hư không địa cầu biến hóa to lớn toàn bộ sinh linh bị động nhận lấy cũng không dám động đậy chờ đợi hết t h ờ i từng bước thành hình chu tinh mới vừa rồi nhìn về phía địa cầu táng thiên đại đế bệ hạ sắc lệnh hoa hạ chư tộc đến ban thưởng đạo tính k u y thiên tể đạo hồng âm chật trận, trận. như tiên nhạc cùng múa vô tận đạo quang chiếu giỏi thanh khí bốc lên toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người toàn thân thư sướng như tắm rửa tiên quang thân thể siêu phảm nhập thánh lột xác cầm ẩ m toàn bộ hoa hạ vô tận cột sáng phóng lên tận trời một vị lại một vị thủ hộ linh toàn bộ hiển hóa tại trên bầu trời lao thiên sư tần linh sơn quân côn luân hoàng kỳ võ đăng lã châu lao đạo trưởng lý tự cảnh năm người từ phía trên thần nhảy lên bước vào giới chủ lại tăng lên nữa đến chân linh ngưng tụ bất diệt linh tính năm cái lao nhân đều n ộ lẫn nhau đối mặt đều là hoảng sợ đậu dung doanh hùng trương cựu sơn tự quân chờ viện trưởng từ chân nga cảnh vượt qua thiên thần thẳng tới giới chủ định phong hoa ngữ dương toàn chờ tinh vực cảnh cùng bạch nhạc chờ quân đoàn trường trực tiếp tăng lên tới giới chủ ngài tuyết chu thành b ọ n người vượt qua phi thiên cảnh tinh vực chân ngã đến thiên thần cảnh đây hết thể biến hóa tới quá nhanh cảnh giới càng thấp tăng lên càng nhiều mụ ta đúng pháp thân cảnh một tên một mực chưa rắc tỉnh thủ hộ linh nữ hải la lên trăm tuổi tuổi già lão phu đột phá phi thiên cảnh ha ha ha dị tộc tạp á i lao phu có thể chiến một vị lao nhân cùng tiếu kinh tiên ta thế mà đột phá đến phi thiên cảnh thứ nguyên đầy mặt kinh sợ trinh đại hộ bọn người đúng sợ n g â y người chơi ạ toàn đột phá ta cũng đột phá ha ha ha ta không còn l à sâu kiến tình huống như thế nào ta thế mà thành thiên thần tiếng kinh hô tiếng mừng như điên vang vọng toàn bộ hoa hạ hoa hạ người bình thường toàn bộ tăng lên tới pháp thân cảnh mà thất tỉnh h o a n thần pháp thân cảnh người đều tăng lên tới tinh vực cảnh chân ngã thậm chí thiên thần cảnh b ầ n đạo lại ý chí đoàn tụ nhưng lại xuất hiện hoa hạ bay lên trương đạo lăng cảm giác ý chí của chính mình cùng tinh thần đều từ trong lịch sử ngưng tụ chính mình n g h i nhiên lại sống một thế bá đạo hoàng đạo cô rất chờ mong danh o chính trên người hoàng đạo cùng b á đạo chi khí nồng đậm được tăng lên rất cao cụ hiện tại thế không gì s á n h kịp thiên hạ rộn ràng ta tà tào tháo trở về tào võ đế sừng sững thiên cung không nghĩ tới ngươi cũng lại xuất hiện nhân gian đường hoàng lý thế dân chu nguyên trương ngóng nhìn nhất phương lý thế dân thân mang hoàng bảo như từ trong lịch sử đi ra hoàng khí vật quanh hai người đối mặt đều có đế hoàng chi uy ủy quốc tử viên thiên cương lý thanh chiếu lý bạch đỗ phủ nhan vệ chờ từng vị lịch sử văn thần võ tướng văn hảo mọi người đồng đều đứng ở trên vòng trời yên lặng nghe lấy đế chiếu dù là trong lịch sử cỡ nào công lao sự nghiệp thiên thu Huy chấn trong ư p h quang một ý niệm chính mình thoát khỏi sâu kiến thân phận nghiêm tố phùng thiên phùng nương mọi người hoàn toàn không thể tin được giờ phút này bọn hắn so với thiên nhân tộc còn cường đại hơn nhưng bọn hắn không có nửa phần cao hứng nội tâm hối hận tới cực điểm đây là đối tất cả người hoa ban thân bọn hắn đúng người hoa thế nhưng lại phản bội chủng tộc đúng nhất đáng xấu hổ hán gian dù là đạt được chỗ tốt nhận đến thiên địa chiếu cố cũng vô phúc tiêu thụ bởi vì bọn hắn cũng tương nên tiếp thẩm phán rất nhiều vừa thoát đi hán gian thế ra càng hối hận thích không không nguyên b ọ n người cũng bị loại này ban â n đánh một trở tay không kịp đáng chết vì cái gì chúng ta không có đạt được tăng lên chủ a vì cái gì không chiếu cố chúng ta giáo hoàng nhóm cường giả cảm giác được hoa hạ biến hóa đều liên c ù n g lên nhìn đến bọn hắn con mắt đỏ lên bát g i á c hoa hạ vì sao đến như thế chiếu cố chúng ta đều đúng địa cầu nhân loại vì sao không chiếu cố chúng ta Tháng thiên không người đại đế, chương ô n bằng. Nước n g ậ t tỷ gia tộc, phong thần hệ phong nhà, phụ gì nhà nhóm ạ gia gì giả cứng, bồ ợ c Hải d ư một trăm hai mươi sáu phúc phận hoa hạ nhìn xem toàn bộ hoa hạ biến hóa tiểu thần quan chu tinh vẻ mặt t ư ơ i cười đem đại đế bệ hạ cố hương cải tạo đây chính là bọn họ nhiệm vụ ngân hà mở rộng vô số lần do ba đại đạo cùng bản nguyên vũ trụ cấu trúc hạ thành không gì sánh gì được vô ữ n trên g chắc, mặc dù trên lệnh tại lệnh v tận đạo vực không chỉ có vạn đạo hơn nữa vô tận kỷ nguyên yếu ớt trong năm tháng t ừ n g tôn đại đế chứng đạo đem đại đạo thôi diễn đến cực đạo cộng đồng cấu trúc vô tận đạo vực cho nên thành đế giả đại chiến đều khó mà triệt để đánh nát Bây giờ, nhiệm vụ tôn tục h lan chu tỉnh triệu ngọc đều gánh chịu một đạo đây là tiên văn l ộ s á t tiên nguyên tiêu tiểu kiều một thân khí huyết tiên hóa cảnh giới lại từ giới chủ áp suất về tinh vực cảnh lại tăng lên đến thiên thần cảnh nhưng nàng thời khắc này cường đại lại không gì sánh kịp thiên thần cảnh nàng dựa vào cái này một tiên vận vượt qua giới chủ chiến c h â n linh cũng không có vấn đề gì tôn tục h lan chu tỉnh triệu ngọc ba người đến tiên nguyên tầm b ổ toàn thân tràn ngập thần diệu đạo quang các nàng cảm giác chính mình đều có thể cùng thiên địa bản nguyên an ý cùng đại đạo cộng minh cường đại đến cực điểm ba cái phụ nhân lại thành thiên tử quá mức siêu nhiên mỗi thời mỗi khắc thân thể của các nàng đều sinh ra lô xác kinh người lại nhìn buốc lên đến đám mây lão công cùng bọn nhỏ sớm đã lô xác có một đạo tiên khí vân quanh đỉnh đầu đại đạo cánh hoa nở rộ nở đầy c h í n đoá diễn hóa thiên địa áo nghĩa cảnh tượng dọa người cái này thật cực kỳ giống thật tiên t r i tử không giống bình thường bị tiên khí tiên nguyên tẩm bổ thể chất cùng chúng sinh thể so sánh liếc qua thấy ngay đây chính là táng thiên đại đế dòng dõi ba tiên ngụy gia phụ nhân kém chút d ư i lệ các nàng là trên đời này may mắn sinh một đôi nữ càng là các nàng linh diệu nhất sự tỉnh mục băng ngài tuyết nhìn xem thăng vào trong mây ngụy tiểu tuyết sớm trở thành sự thật tiên tri nữ trí tiên huyền liền diệu cao quý không tàn nổi ngài tuyết tâm niệm như tơ đáng chát cười một tiếng mới hơn trăm năm nam nhân này đã thành tán g thiên đại đế một đạo thánh chỉ nhưng sáng thế nguy thanh nguy đô bọn người tắm rửa tiên quang gánh chịu thế gian vĩ đại nhất đế mạch thân là đại đế dòng dõi một thân huyết mạch sớm đã lột xác đế tính tiên vận tuyệt đại c á i thế cho dù cảnh giới yếu ớt nhưng bọn hắn giờ phút này lấy một thân đế huyết liền dám chiến t i ê n đấu địa quét ngang tinh không vũ trụ tuyệt không phải người có khả năng tưởng tượng không hiện khổ lộ đế bi tự thành để cho người ta quỷ bái thánh chỉ tàn ra thương sinh mới v cảm thán tự thân biến hóa k i n h người lại ngửa mặt trông lên thiên c u n g thấy cái kết như thật tiên tri tử tuyệt thế phong hoa không khỏi cảm thắng người một nhà này q u á truyền kỳ từ đây đăng lâm cựu tiên n h ậ t nguyện thấy no q u a n mang cũng đem ảm đạm chu tinh vượt giới mà tới bốn tên i hộ vệ đi theo phía sau trên thân c h i uy cái thế tuyệt luân cho dù hoa hạ người bình thường đều chiếm được lồ sắc mà cường đại nhưng đối mặt vị này từ sắc quan bảo thân ảnh vẫn như cũ cảm giác được k i ê n kỵ như lão tiên h sư bọn người thực lực sau khi phi thăng càng có thể cảm thụ người này to lớn nguy nga thắng thiên tiên cung tiểu thần quan chu tinh tham kiến đế tử điện h ạ đi vào nguy đô ngụy thanh bọn người phía trước chu tinh quỳ xuống hai tay quỳ xuống đất phủ phục túi đầu như vậy thành kính làm cho người tắt lưỡi sau lưng bốn tên hộ vệ cũng là như thế kinh sợ nào có trước đây lạnh lùng tán sát chi hùng một màn này quả thực nhường hoa hạ người vạn tộc sinh linh rất là trấn kinh loại này trí cao người thế mà chỉ là táng thiên đại đế tiên c u n g c h u n g một tên tiểu t h ầ n quan nhìn xem q u y lệ tại người ngụy gia trước mặt bộ dáng quả thực hèn m ọ n tới cực điểm để cho người ta tam quan vỡ vụn không cách nào nói rõ thật hận không thể chính mình có thể cùng ngụy gia thái ra dính điểm quan hệ ngụy đô ngụy thanh hai người cảm giác đế huyết la lộn loại này trí cao người cũng quỷ gối trước mặt bọn hắn có thể thấy được phụ thân đế uy như v ự c sâu không cách nào đốt đoán tà thái ra ra đâu ngụy tiểu binh hỏi tiểu điện hạ đế quân bệ hạ chính tại xử lý một chút c h u y ệ n nhỏ chỉ hoan không được mấy ngày cho nên mệnh hạ quan đến đây sáng lập ngân hạ vững chắc vũ trụ để bệ hạ g á n g lâm chu tinh cung kính trả lời bộ g á n g h è n m ọ n mà thành kính phụ dưỡng tiên huyết đế mạch đối với hắn mà nói chính là vinh hạnh lớn lao cái này một cái trả lời trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động liên lặng lẽ theo dõi các tộc thủy tổ cũng là đạo tâm hung hăng r u lên nội tâm nổi lên sóng lớn mặt trời sáng lập n g â n hạ vững chắc vũ trụ chỉ vì giáng lâm đây là hẳn là a trí cao a thân là thủy tổ cũng vô pháp liên tưởng chớ nói chi là địa cầu nhân loại cùng xâm lấn địa cầu v ậ n tộc chỉ cảm thấy nhận biết quan từng t ầ n g từng t ầ n g phá vỡ cũng khó liên tưởng ban đầu đều coi là thần quan chính là ngụy gia thái gia nhưng một đạo thánh chỉ tuyên đọc xong q u ỳ gối người ngụy gia trước mặt mới biết được chỉ là một tên tiểu thần quan ngụy gia thái gia chỗ thế giới đến cùng là như thế nào phi phạm vị này đế quân bệ hạ lại là bực nào trí cao đến uy hiện nay đem bọn hắn cảnh giới toàn tăng lên đúng sợ bọn họ không chịu nổi đế uy sao sẽ là đại đạo làm bạn sao não bổ dáng lâm hình tượng bọn hắn khó kìm lòng nổi nắm chặt n ắ m đấm tràn ngập h u y ế tưởng t chỉ có mấy ngày liền muốn trở về ngụy ra tất cả mọi người chậm bất quá thần dù sao tên này thần quan tạo thành động tĩnh đã đủ để cho người ta rung động chu tinh không dám ngầm đầu không dám nhìn thẳng nhà này người đế mạch uy thế kinh khủng không thể m ạ o phạm hỗn độn hải cũ kỹ linh làm ở mỹ phía sau có dấu mạch nước ẩm cho nên đế quân bệ hạ mới phải xử lý bất quá hắn biết rất ít đứng lên đi ngụy đô hô chu tinh mới vừa rồi đứng người lên thánh thể con xuống hướng mọi người nói hạ quan chu tinh đem c h ấ n thủ ở d ư ớ i này tùy ý chư vị điện hạ phân công ta muốn làm chết v ạ n tộc còn có phùng gia còn có còn có những cái kia hải yêu ngụy tiểu binh kích động nói ừng chu tinh cung kính nói táng thiên đại đế người thế nào t ô n nộ g không đứng ở trên mặt đất thần tâm chấn động mạnh mẽ cảnh tượng bực này dọa người không gì sánh được cho dù mấy vị kia lao ra sợ khó làm đến b ư ớ c này đây là siêu thoát thủ đoạn không gì sánh kịp càng to lớn giật mình chính là tên này táng thiên đại đế lại nơi sinh ra cậu đúng người hoa tộc huyết mạch nếu để cho tam hoàng chư thần biết sợ cũng sẽ kinh hãi đạo tâm thất thủ đi như đến này đế quân tương trợ đại vũ trụ giới hạn chiến tranh có lẽ có chết đi tôn nộ không nhìn về phía vận mệnh lỗ h ồ n g như có điều suy nghĩ có chút r ắ t rời ư cũng nên hảo hảo dọn dẹp toa c h ấ n tiền tuyến b ạ c h nhạc sớm thành giới chủ sát phạt chi trong mắt lộ ra lạnh lùng hoa hạ tất cả mọi người đến đế chiếu chiếu cố nghịch thiên cải mệnh giống như cả nước phi thăng sức mạnh tăng vọt thiên thần như măng mọc sau mưa liên tiếp không ngừng bờ ra cường đại hơn giới chủ cũng xuất hiện vô số thử hỏi vạn tộc a i g i m cùng ngươi thời khắc này hoa hạ đá nhiệm vụ thiết yếu không chỉ là hương binh phản công còn muốn quét sạch hoa hạ bên trong một số r ấ c rưởi miễn đến bọn hắn dơ bẩn hoa hạ chư tộc huyết mạch lúc này địa cầu diện tích tiếp tục kéo dài tới thực sự rộng lớn toàn bộ ngân hạ đều thành đại lục sơn phong dòng sông hải dương d ư ơ n g d ậ m vô tận phán g phất một cái mới sinh đại thế giới linh khi r ồ i r à o đến lúc vạn lần bàn nguyên vũ trụ hóa từng đầu linh mạch ba đại đạo đạo vận tẩm bổ ra vô số sinh mệnh sinh ra rất nhiều huyền bí có tinh nguyên hóa linh có sơn nhạc hóa thẩn càng có cổ mục thanh tinh vẹn vẹn bởi vì một đạo thánh trị cái này thành trong đại vũ trụ đạo thấy các tộc giới thủy tổ tham lam tới cực điểm hận không thể xông vào giới này trực tiếp chiếm lấy bởi vì cái này một cái trên đại thế giới đại đạo hoàn thiện thế giới vững chắc chứng đạo chi địa không chỉ có thích hợp thủy tổ vẫn là thích hợp đạo quân trở lên trí cao người tiến vào này đại thế giới tu luyện nhất định có thể có nghịch thiên tạo hóa giới này chi biến đã không phải chúng ta có thể nghĩ cần mau chóng thông chi đạo quân thương vũ thủy tổ hít sâu một hơi khắt chế xúc động tên này thần quan thực lực viễn siêu bọn hắn nhưng vẹn vẹn táng thiên tiên cung bên trong người hầu đủ khuy xuất táng thiên đại đế cường đại một góc huống hổ táng thiên đại đế đem trở về cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng bọn hắn còn sẽ ảnh hưởng đại vũ trụ ở giữa chiến đấu kết cục bọn hắn dám vào đi khẳng định sẽ tao nổ đặc ích chỉ có mời đạo quân giáng lâm thương giới bị đại đạo dẫn dắt lấy khó thoát ly lôi tổ nhắc nhở như vậy mới phải thương giới cũng có thể được một điểm đại thế giới này phản hồi thương vũ thủy tổ trông mong mà nói nếu là có thể tiến vào bên trong hoa lớn hơn nữa đại giới cũng nguyện ý lôi tổ cũng biết cục thịt béo này có bao nhiêu hương hết lần này tới lần khác chỉ có thể để địa cầu người hương thụ quá phung phí của trời hắn cũng không nhiều lời n i ệ m lực t h ư n g huyền nếm thử làm tâm đạo quân câu thông tin tưởng làm tâm đạo quân làm một chút r a bố trí đạo ẩn quá thâm hậu như tiến vào giới này mặt trời nhưng cảm n g ộ hỏa chi bản nguyên đại đạo trở thành đạo quân tuyệt không phải việc khó đế la cũng nhìn xem cái này ngân hà thế giới đặc biệt là nhìn c h ă m chằm mặt trời thời khắc này mặt trời sớm biến lớn vô số lần cùng thanh khí tưng dung sinh ra lột xác đã thành thần dương tuyệt đối là thái dương thần tộc tuyệt hảo chỗ ở không có cái thứ hai rất nhiều thủy tổ cũng là thái d ư ơ thần t c t u y ệ nhao nhao câu thông đạo quân đạo quân mới có thể tiếp xúc đại chiến tranh vũ trụ mới có thể gây lên trí cao đám người chú ý biết chỗ này đạo diệu bảo đạo